chương một trăm bốn mươi thế giới âm thanh chương một trăm bốn mươi thế giới âm thanh ngươi không nói ta gọi ngươi phương khối m a r tin gặp mạc linh không có trả lời cũng không để ý thu tay về ngồi s ổ m đến trên mặt đất nắm lên một nắm cát hắn đem hạt cắt thả tới trong tay xoa n ắ n rất lâu tự nhủ tất cả hạt cắt đều dài đến giống nhau như lúc mạc linh tầm mắt theo hắn ánh mắt thả tới trên bờ cát viên tia viên hạt c á t không những lớn nhỏ hình dạng nhan sắc hoàn toàn giống nhau thậm chí ngay cả phía trên mài mòn cùng nước động đều không có gì khác nhau lại là phục chế rán ngươi năng lực còn rất lợi hại thế mà có thể đánh xuyên qua hắn mai rùa mắt tin cảm nói đây là cái kia m ạ c linh nhìn một chút xung quanh không hiểu hỏi thế giới âm thanh chính là hạch tâm bản thể tồn tại địa phương m a r tin đứng người lên để hạt cắt t ừ trong tay của hắn chậm rãi rơi xuống những vật này đều là âm thanh chế tạo m à thành ngươi nhìn những cái kia cây dừa cũng đều dài đến giống nhau như lúc m a r tin chỉ vào vừa vặn cây dừa nói m ạ c linh theo phương hướng nhìn những n à y cây dừa mặc dù hướng khác biệt nhưng mỗi cây đều hoàn toàn giống nhau quả dừa cũng hoàn toàn nhất trí hắn ngắm chuẩn một viên quả dừa dùng truyền t ố n g đem quả dừa kéo vào phương khối nội bộ làm quả dừa bị bóc ra nháy mắt cây kia cây dừa đột nhiên bắt đầu mơ hồ giống như là duy trì không được ổn định bắt đầu kịch liệt run run n g a y sau đó lại đột nhiên nổ tung một loại kỳ quái âm t i ế t theo bạo tạc truyền khắp bãi cát giống như là có người tại niệm tụng một cái từ ngữ là cây dừa ý tứ m a r tin giải thích nói mặc linh đồng thời không có đình chỉ mà là đem phương khối bên trong cái kia bóc xuống hoàn chỉnh quả dừa lại ném đi ra quả nhiên quả dừa vừa xuất hiện cũng nháy mắt nổ tung thế nhưng lần này xuất hiện âm tiết hoàn toàn khác biệt đây là quả dừa ý tứ mắt tin lại lần nữa giải thích nói sáng tạo cái này cây cây dừa lúc hẳn là chỉnh thể dùng cây dừa âm tiết n g ư ơ i thế mà có thể đem quả dừa âm tiết đơn độc tách ra ngoài martin rất là khiếp sợ chuyện này đối với hắn mà nói tựa hồ vô cùng khó có thể lý giải được bất quá rất nhanh hắn liền cùng mạc linh giải thích nguyên nhân tại thế giới âm thanh bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều là từ âm tiết sáng tạo ra nói ví dụ như da lột dừa liền sẽ sáng tạo ra một khóa cây dừa đây là một cái chỉnh thể bao gồm quả dừa la cây thân cảnh cho nên mạc linh bóc ra quả dừa l ú c cây dừa mới lại bởi vì không cách nào duy trì chỉnh thể mà tiêu mất cái này toàn bộ sáng tạo trong quá trình đều không hề đơn độc quả dừa âm ti cho nên mạc linh truyền t ố n g năng lực là vô căn cứ chế tạo một cái quả dừa âm tiết đi ra ngươi phải hào h ả o nghiên cứu một chút ngươi năng lực hiểu rõ phán định của nó quy luật đây là chuyện rất trọng yếu m a r t i n khuyên đ ủ nói có lẽ ngươi năng lực có khả năng chạm đến thế giới bản chất một bên nói m a r t i n ngữ khí càng thêm kích động lên cầm lên mạc linh tay ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài không quản là nơi này vẫn là hát tháp tin tưởng ta m a r t i n đột nhiên thái độ chuyển biến để mạc linh có chút n g h i hoặc bất quá tựa hồ hắn đồng thời không có cái gì để ý ta dẫn ngươi đi tìm h ạ c tâm đi theo ta mattin đột nhiên có n h i tình tên kia sẽ không nói dối chuyện gì đều nói cho ta biết yên tâm cùng ta đi giết hắn lúc này m a r tin cùng lúc trước như hai người khác nhau một bộ tràn đầy đấu trí bộ dạng k e o lên mạc linh liền hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến do dự một chút mạc linh vẫn là quyết định theo sau không quản m a r tin có mục đích gì ít nhất không thể ở tại cái này ngồi chờ chết tiến vào đảo chỗ sâu tất cả xung quanh tựa hồ phong phú đa dạng nhiều loại thực vật sinh cơ b ừ n g b ừ n g nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện rất nhiều kỳ quái địa phương tất cả cùng loại loại thực vật đều hoàn toàn giống nhau mỗi một cây đều là phục h ế rán mặc dù rất nhiều loại thực vật sen lẫn cùng một chỗ nhìn không ra nhưng vẫn là có thể phát hiện mánh khỏe mà c o n đảo này bụi rậm trong rừng không có bất kỳ cái gì âm thanh yên tĩnh vô cùng không có động vật sao mạc linh vốn cho rằng là vì thiếu động vật đưa đến bởi vì hắn không có nghe được chim hót cùng côn trùng tiêu vang có thể là làm tầm mắt ngâm vào thực vật phía dưới lúc hắn vẫn là phát hiện rất nhiều loại tiểu động vật một chút dài đến giống nhau như lúc chim cũng đứng ở trên n h ữ n h cây bất quá khi chúng nó vô cánh lúc liền bại lộ những này chim động tác tựa như thu hình lại đồng dạng tất cả chim động tác đều là nhất trí cánh vô quy tích o à n toàn giống nhau cái này cũng đưa đến bọn họ cất cánh góc độ đồng dạng một chút chim thẳng sau đó giống như là kẹt lại đồng dạng dán chặt lấy cành cây vô cánh rất nhiều chim đều như vậy cắm ở tán cây một số địa phương vận khí tốt liền sẽ trượt ra đi bay lên không trung vận khí không tốt vẫn kẹp lấy chờ lấy vũ cánh động tác kết thúc lại xuống hàng bắt đến trên nhánh cây càng đi về phía trước trong rừng cây kẹp lấy động vật liền càng ngày càng nhiều không chỉ là loài chim còn có một chút cỡ lớn sinh vật cắm ở trong viên đá ở giữa càng không ngừng đi lại những n à y sinh vật sáng tạo phương thức rất thấp kém bọn họ tựa như trò chơi mô hình hóa đồng dạng sẽ chỉ có động tác một động tác hai động tác ba không ngừng gặp lại nếu có người khống chế còn tốt không có người khống chế liền sẽ như vậy m a r tin nhìn xem những động vật này nói bọn họ không có có trí tuệ sao m ặ c linh dò hỏi ngươi có thể trông chờ một cái từ âm thanh đơn giản tạo thành vật thể có độc lập trí tuệ sao m a r tin đi lên trước gọi ra một cây tiểu đao hướng về một cái kẹt lại hiệu c h é m tới cái kia hiệu tựa như phát động cái gì cơ chế đồng dạng đột nhiên ngã xuống đất sau đó cấp tốc chết đi ngay sau đó liền hóa thành một cái kỳ quái âm t i ế t theo gió phiêu tán đây là tử vong của bọn nó động tác mắt tin có chút q u á dị giải thích nói thậm chí liền hư thối động tác đều không có làm quá ăn bất ăn x hai người tiếp tục hướng phía trước đi đi tới một cái đầm nước lúc trước m ặ c linh ý tưởng đột phát đối với đầm nước phát động truyền thống cái kia đầm nước xuất hiện một cái trống rông về sau liền bắt đầu nổi lên gọn sóng sau đó toàn bộ đầm nước nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ta cho rằng nó là dùng nước tạo thành không nghĩ tới là dùng đầm sáng tạo ra m ặ c linh có chút bất đắc dĩ nói mắt tin ngược lại là cao hứng phi thường xem ra ngươi đã lý giải cái này cái thế giới đây là một cái vô cùng thấp kém thế giới cơ thạch quá lớn thậm chí có thể nói không có cơ thạch cơ thạch mặt linh phát giác một cái kỳ quái từ ngữ là cơ thạch mắt tin giải thích nói chính là toàn bộ thế giới cơ bản nhất tạo thành cái này cái thế giới cơ thạch không phải âm thanh sao mạc linh vô cùng không hiểu không phải âm thanh hợp thành cái này cái thế giới nhưng nó không phải cơ thạch mắt tin hướng mạc linh phổ cập khoa học dùng rất nhiều thứ đều có thể tạo thành thế giới âm thanh tia sáng nhục thể thậm chí là y tá ly mặt chỉ cần có thể nghĩ tới đều có thể âm thanh đã coi như là trong đó tương đối tốt một loại thế nhưng sáng tạo thế giới lúc trước tiên cần phải dùng những vật này tạo thành một cái dựa vào bản đơn vị thứ này mới được xưng là cơ thạch cơ thạch nhất định phải là không thể phá hư sau đó lại dùng cơ thạch tạo thành thế giới những vật khác ví dụ như dùng âm thanh t r ư ớ c tổ thành cơ thạch lại dùng cơ thạch tạo thành vật thể dạng này vật thể bị phá hư lúc liền sẽ không vỡ vụn thành âm thanh mà là vỡ vụn thành cơ thạch tạo thành vật khác thân thể sáng tạo thế giới tựa như xếp gỗ lâu đài chính xác phương thức là dùng âm thanh tạo thành xếp gỗ lại dùng xếp gỗ dựng thành lâu đài mà không phải trực tiếp dùng âm thanh tạo thành lâu đài cho nên ta mới nói cái này cái thế giới rất thấp kém mắt tin lại nhặt lên một cái miếng đất thả tạ i trong tay bấm nát coi hắn lại lần nữa mở ra bàn tay lúc nhìn thấy cũng không phải là vỡ vụn b ù n đất mà là chống rông trong lòng bàn tay chúng ta thế giới các nhà khoa học đem cơ thạch gọi là một cái tên khác n g ư ơ i đoán xem là cái gì mạc linh suy nghĩ một lát hồi đáp hạt cơ bản không sai chương một trăm bốn mươi mốt một tòa khác hạt tháp chương một trăm bốn mươi mốt một tòa khác hạt tháp đem vật thể vô hạn chia cắt về sau nhỏ nhất đơn vị chính là hạt cơ bản đây cũng là mắt tin trong miệng cơ thạch làm mạc linh biết được điểm này lúc đã không cách nào kềm chế nội tâm r u n động khó nói chúng ta thế giới là được sáng tạo ra mạc linh đột nhiên n ả y mầm dạng này suy nghĩ tạo thành chúng ta thế giới cơ thạch đồ vật là cái gì hắn không kịp chờ đợi đặt câu hỏi nghe được câu này nguyên bản nghiêm túc mát tin đột nhiên cười lên ha h a giơ tay lên chỉ lắc lắc t r e o k h ẹ o nói ngươi đoán hắn vừa cười một bên đi thẳng về phía trước có thể là hắn lời nói lại giống cây linh đồng dạng đâm vào mạc linh trong lòng ép buộc mạc linh không ngừng đi suy tư chẳng lẽ hắn nói là sự thật nếu như âm thanh đều có thể tạo thành thế giới cái kia những thứ đồ khác cũng nhất định có thể tạo thành thế giới ta hiện tại thế giới đến cùng là cái gì tạo thành vậy ta đi tới thâm viên phía trước thế giới cũng là những là vật khác tạo thành sao. Mạc linh càng nghĩ càng không á c tạo t h đợi mạc linh à truy hỏi mắt tin liền đưa tay đánh gãy chỉ về đằng trước nói nhìn thấy không đó chính là hạch tâm vào ngoài mạc linh nhìn về phía trước một tòa thẳng tới chân trời cao thắp chính sừng sững tại phía trước quen không, không những d như vậy tòa này từ s ắ t cao tháp còn không ngừng phát ra các loại âm thanh giống như là một tòa thật cao đàn mật gẳng xung quanh tiểu tháp tựa như đàn mật gẳng khác biệt tâm quản chống đỡ thân tháp lớn tảng đá lớn liền cùng loại với cầm dương nhất làm cho mạc linh không tưởng tượng được là tòa này từ sắt tháp là vận động c á một đạo phủ văn theo âm thanh bay tới trước mặt hai người xoay tròn lấy rơi trên mặt đất ngay sau đó phủ văn liền bành trướng trở thành một tên nhân loại có thể là tên này nhân loại cùng phía trước nhìn thấy động vật đùng dạng âm u đầy từ khí tựa như một bộ búp bê không muốn tiến lên rời đi tên này quái dị nhân loại mở miệng nói ra hắn làm cái kỳ quái động tác hướng về hai người phía sau chỉ một cái lại cứng đờ bông cánh tay xuống sau đó không ngừng mà tái diễn động tác này mỗi một lần động tác đều hoàn toàn giống nhau người là hạnh tâm mạc linh hỏi là hắn vẫn là hỏi gì đ ằ n đấy bất quá cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất chủ động giao lưu mục đích đúng là để mạc linh cùng m a r tin rời đi nơi này đình chỉ văn mẹo chúng ta liền rời đi mạc linh mặc dù không biết làm sao rời đi nhưng vẫn là tính toán câu thông một chút không phải văn mẹo là vốn nắn vốn nắn sau khi hoàn thành nàng liền sẽ trở về tìm ta h ạ n tâm lại một lần nữa tái diễn câu trả lời của hắn xem ra vẫn là không cách nào đạt tới chung nhận thức đừng c u n g hắn nhiều lời nắm chặt ta m a r tin đột nhiên bắt lấy mạc linh tay ngay sau đó mạc linh liền phát hiện xung quanh tình cảnh nháy mắt bắt đầu mơ hồ bọn họ trực tiếp xuyên qua vừa vặn tên kia nhân loại thân thể đi tới cao tháp phía trước muốn tìm tới hắn bản thể có thể cần một điểm thời gian ngươi không muốn bung tay m a r tin dặn dò một câu liền tiếp tục mang theo mạc linh đi xuyên xuyên qua lỗ thủng hai người tới cao tháp bên trong có thể hết hệ trước mắt lại làm cho mạc linh càng thêm giật mình đây là trạm giám sát hạch tâm tại chính mình bản thể bên trong phục khắc một cái hát tháp trạm giám sát giống nhau như lúc kiến trúc cùng cơ sở thậm chí liên bô cục đều hoàn toàn giống nhau không những như vậy còn có mặc y phục tác chiến nhân loại ở bên trong sinh hoạt những người này tựa như bút bê đồng dạng tại trạm giám sát bên trong lui tới nhưng bọn hắn hành động đều vô cùng cứng ngắc máy móc mỗi cái đều có lộ tuyên cố định cùng động tác nơi này cũng có kẹt lại người bọn họ cắm ở kiến trúc ở giữa hoặc là nửa cái thân thể rơi đến trong đường cống ngầm còn tại đỉnh lấy danh nước một bên càng không ngừng đi bọn họ mặc không hề cảm xúc nhưng cái t i ê huyết nhục cảm nhận nhưng lại không lúc nào không đang nhắc nhở mạc linh những này con dối cùng người sống cấu tạo hào không khác biệt làm phát hiện mạc linh cùng Martin phía sau. những này giả tạo nhân loại thẳng tắp hướng hai người đi tới đem bọn họ ngăn tại chính giữa l i ê n đi bộ động tác đều hoàn toàn giống nhau những n à y một cái khuôn đúc đi ra nhân loại nhìn c h ầ m chặp hai người vươn tay phải bắt tới chờ ta một chút ta đang tìm vị trí bọn họ tới gần liền trực tiếp giết chết mắt tin lạnh n h ạ t nói mạc linh gật gật đầu cảnh giác nhìn xem những này không ngừng đến gần giả tạo nhân loại thật buồn nôn bởi vì những n à y con dối quái dị cử động mạc linh acid dạ dày lật dâng lên khống chế không nổi nổ nước b ằ n ó i không nghĩ tới chính là nghe đến mạc linh câu nói này xung quanh giả tạo nhân loại đều dừng động tắt lại bọn họ đồng loạt mở miệng hỏi buồn nôn vì cái gì buồn nôn ngươi có thể nói cho ta biết không mặt linh cũng không muốn giải thích chỉ là yên lặng chờ lợi mắt tin thoạt nhìn là h ạ c h tâm đang thao túng những n à y nhân loại bọn họ lại lần nữa trang miệng một lời nói tới nói lui nàng cũng nói như thế ta nàng nói ta sáng tạo thế giới rất buồn nôn nói ta sáng tạo nhân loại rất buồn nôn nàng nói ta cũng rất buồn nôn vì cái gì không có trả lời h ạ c h tâm mắt tin nắm chặt mặt linh hướng lên trên nẻ dựng cảnh sát xung quanh lại lần nữa mơ hồ lại thay đổi bông n ú c n í c h vị trí đi tới một cái cùng loại van tim tử sắc kết cấu phía trước xem ra cùng thạch môn vị trí biến động quy luật đồng dạng martin lạnh nhạt nói đây là thạch môn là đây là tiến vào cao tháp trái tim lối vào tại h tháp bên kia phòng hiển thị chính là thạch môn vị trí sẽ tùy ý biến động làm là một m loại bảo vệ biện pháp thì ra là thế cái này van phía trước cũng có một cái thay nhưng martin cũng không tính ở phía trên thả thứ gì mà là nắm lên mạc linh lại lần nữa xuyên qua đi thẳng tới van bên kia mới vừa vừa xuống đất mạc linh liền cảm giác dưới chân cảm nhận không đối tập trung nhìn vào dưới chân là vô số di vật xếp thành mặt đất phía trước còn có một tỏa thật cao di vật núi đây là bà khố Nguyên lai cái này bảo khố một mực tồn tại chỉ là chuyển rời đến trong thế giới này t h ạ c h môn truyền thuyết là chân thật nhanh đến m a r tin mang theo mạc linh lại lần nữa di động rất nhanh liền đi tới một cái từ từ sắc kết tinh tạo t h à nhận nấp động trong huyện một khối tràn đầy lỗ thủng xấu xí、si、đen s á m hòn đá chính trôi lơ lửng trên không trung nhìn thấy hai người đến hòn đá chậm rãi bay tới trước mặt hai người thô giáp hòn đá tiếng ma s á t chuyển tới vì cái gì nàng nói ta buồn nôn c h ư một trăm bốn mươi hai đẹp và xấu c h ư ơ một trăm bốn mươi hai đẹp và xấu nhìn thấy vải này đầy lỗ thủng hòn đá về sau m ạ c linh nội tâm đột n h i ê n dân g lên một trận không h i ể u chán ghét một loại khó mà kiềm chế buồn nôn cảm giác tràn vào trong đầu thật là xấu xí l ầ u cực độ xấu xí rõ ràng trước mắt hòn đá cùng phía ngoài hắt tháp kết cấu dài đến giống nhau như lúc nhưng loại kia dị thường chán ghét cảm giác lại không cách nào k h ô n g chế m ạ c linh không chú ý nữa hòn đá kia có thể là chỉ cần não trong biển nhớ tới nó còn là sẽ vô ý thức phạm buồn nôn thật kỳ quái ta buồn nôn từ đâu mà đến loại này không có tới đầu buồn nôn thậm chí để mặt linh trên sinh lý lên phản ứng toàn thân buộc lên nổi da gà lên mãi đến cố nén không suy nghĩ hòn đá về sau loại này cảm giác khó chịu mới h nhưng trước mắt hòn đá cũng không tính từ bỏ ý đồ trôi giặt đến hai người phía trước vì cái gì nói ta buồn nôn hắn lại lần nữa đặt câu hỏi một bên m a r tin cuối cùng nhịn không được nhẫn nhịn cảm giác khó chịu nói hải yêu không chính là như vậy sao các ngươi liền là như thế buồn nôn hải yêu mạc linh chú ý tới cái từ ngữ này h ạ c h tâm là một cái hải yêu mạc linh nháy mắt đem tất cả những thứ này liên hệ sinh hoạt tại âm thanh bên trong sinh vật sử dụng âm thanh sáng tạo thực thể năng lực cái này không phải liền là hải yêu sao mắt tin tiếp tục mang lấy ngươi sống lâu như vậy còn đang hỏi ngây thơ như vậy vấn đề hắn hướng lui về phía sau mấy bước cách xa hòn đá martin lúc nói chuyện vẫn cứ cố nén buồn nôn tận lực để nén nội tâm khó chịu nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được ngự a khí bên trong không cách nào ức chế chán ghét h ả i yêu chính là như vậy sinh vật thu hoạch được âm thanh lực lượng đại giới chính là bị người chán ghét bản thể để nhìn thấy bọn họ người trong tâm dâng lên không cách nào ức chế buồn nôn loại này buồn nôn cảm giác căn bản là không có cách đắc chế trừ phi dùng âm thanh ngụy trang chính mình mặc lên tầng tầng điện điện vào ngoài dù n g mỹ lệ bên ngoài bao trùm xấu xí bản thể bất quá cái này cũng vô ích loại kia buồn nôn cảm giác còn lá sẽ chậm rãi thẩm thấu ra tr Cũng là hải yêu số m ệ n h m a r tin một bên nô n khan một bên đối với hạch tâm nói xong đoạn này lời nói sau khi nghe xong hạch tâm ngừng đến gần động tác chậm rãi lui về phía sau về tới trong h u y ệ t độc ương trầm mặc rất lâu cái này là lần đầu tiên có người nói cho ta cảm ơn ngươi hạch tâm lạnh nhạt nói lần thứ nhất từ h xưa tới nay chưa từng có ai nói cho hắn qua hắn đến cùng là bị chán ghét đến trình độ nào không có người nói cho ngươi m a r tin cũng là một mặt không thể tin được đây chính là một vị so nhân loại văn minh lịch sử đều muốn xa xưa sinh vật thế mà liền chính mình chủng tộc đặc tính đều không có hiểu rõ không có hạch tâm nhàn nhạt hồi đáp hắn chậm rãi kể rõ từ bản thân lúc trước sự tình vị này bị chán ghét người vừa bắt đầu đồng thời không phải như vậy hạch tâm sinh ra tại một mảnh mỹ rượu âm thanh bên trong hắn vốn là một loại tại thâm viên bên trong quanh quần âm thanh mãi đến tại một cái nào đó thời gian hắn sinh ra bản thân ý thức tình tình mê mê hắn bắt đầu dùng đặc biệt thị giác thăm dò cái này cái thế giới cùng những sinh vật khác không giống hắn là dùng âm thanh đi nhận biết cái này cái thế giới hạt mưa âm thanh là tí tách lá cây âm thanh là sàn sạt dòng suối nhỏ âm thanh là ả o ả o gió âm thanh là hô hô hô tại giải những âm thanh này đồng thời hắn phát hiện chỉ cần mô phỏng theo những âm thanh này liền có thể sáng tạo ra giống nhau sự vật điều này cũng làm cho hắn làm không biết mệt bắt đầu thu thập đủ t i ể u âm thanh hắn rất thích ồn ào hoàn cảnh trời mưa lúc rừng cây là hắn thích nhất lúc này có vô số âm thanh tạo thành h ò a âm hắn tại những này nốt nhạc bên trong xuyên qua tựa như nằm tại mềm dẻo đám mây bên trong bất quá tại nhận biết thế giới trong quá trình hạch tâm phát hiện một kiện càng thú vị đồ vật một đám sinh vật bọn họ sẽ phát ra không giống âm thanh còn có thể cùng ngoại giới lẫn nhau sáng tạo ra bình thường khó mà nghe được âm thanh hạch tâm cũng muốn gia nhập bọn họ sáng tạo âm thanh vì vậy hắn cho chính mình chế tạo một thân thể cái này thân thể là dùng bình thường nhất hòn đá chế thành hắn k h ô n g chế cái này hòn đá tìm tới đám sinh vật này có thể là đám sinh vật này nhìn thấy hắn liền lựa chọn chạy trốn còn tính toán công kích hắn thậm chí liền thân thể của hắn đều bị đánh nát vì sao lại dạng này bởi vì không có cơ bản thưởng thức h ạ c h tâm vừa mới bắt đầu còn không biết tại sao mình lại bị công kích t r ậ m rãi hiểu rõ về sau hắn mới suy đoán những này sinh vật có thể đối hắn có lòng cảnh giác vì vậy hắn đổi một thân thể cùng những sinh vật kia giống nhau như lúc có thể là muốn tiếp cận lại lần nữa bị công kích hạnh tâm chỉ có thể xám x hắn không có đồng bạn chỉ có thể tiếp tục tại thâm v i ê n âm thanh bên trong phía bạt mãi đến gặp nàng câu hỏi đầu tiên của nàng chính là dung mạo ngươi rất buồn ôn nhưng nàng cũng không có ghét bỏ hắn mà là trợ giúp hắn cải tạo thân thể n g ư ơ i đem người bám thân t h â n thả ể t h tới ở giữa nhất sau đó dùng ngươi sáng tạo ra âm thanh hư tượng bao trùm hạch tâm vô cùng nghe lời lựa chọn cùng nàng giống nhau nhàn sắc t ử sắc kết tinh đem thân thể của mình tầng tầng bao vây lại tốt như vậy nhiều nàng nhìn xem hạch tâm mới vẻ ngoài tán dương nàng dạy cho hạch tâm rất nhiều thứ còn nói cho hạch tâm bọn họ là bằng hữu phải trợ giúp lẫn nhau đây là hạch tâm lần thứ nhất thu hoạch được bằng hưu hắn tại âm thanh bên trong phiêu đãng thật lâu vô cùng cô độc những âm thanh này mặc dù đều vô cùng mỹ diệu thế nhưng cũng sẽ không cùng hắn giao lưu bằng hưu mang theo hạch tâm tại thâm viên bên trong thăm dò để hắn từ một cái bình thường sinh vật thị giác nhận thức lại toàn bộ thế giới hắn bởi vậy hiểu rõ các loại sinh vật phương thức câu thông mãi càng càng đến có một ngày bằng hưu đối hạch tâm nói nàng muốn rời đi đi nhìn một cái mới sinh ra sinh vật nàng phi thường yêu thích loại này sinh vật nhưng nàng chuyến đi này cũng đã lâu không có trở về h ạ c h tâm lập tức không có mục đích vì vậy nếm thử nhận biết bằng hữu của hắn có thể những người bạn này mới vừa quen thời điểm đều vô cùng hữu hảo nhưng c h ậ m rãi liền bắt đầu chán ghét hắn người thật là buồn nôn cách ta xa một chút có lỗi với ta chịu không được ngươi hắn nhận biết chỗ có bằng hữu thời gian đều vô cùng ngắn bọn họ cuối cùng đều sẽ rời đi hắn vì vậy h ạ c h tâm quyết định không lại tiếp tục kết giao bằng hữu hắn tại thâm viên tầng hai tạo một tòa tháp đem chính mình nhận tàng ở trong đó sáng tạo ra thanh em thế giới nghiên cứu các loại âm thanh mấu chốt nhất là hắn tại nghiên cứu chính mình hắn đến cùng đại biểu cho cái gì tất cả âm thanh đều có ý nghĩa đều có âm thanh nguồn gốc nhưng hắn nhưng lại không biết chính mình từ đâu mà đến hắn mô phỏng theo chính mình sáng tạo ra rất nhiều tương tự âm thanh sinh vật nhưng những âm thanh này sinh vật đều không có hạch tâm như thế trí tuệ càng giống là giá thú còn thường xuyên làm phá hư vì vậy hắn đem những này sinh vật ném đi thâm lên tầng ba nghiên cứu của hắn tiếp tục nhưng một mực không có tiến triển hắn vẫn là không làm rõ ràng được chính mình âm thanh nguồn gốc hắn thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng cũng chính là vào lúc này bằng hữu lại lần nữa tìm tới hắn để hắn đem chính mình lực lượng truyền thụ cho nhân loại hạch tâm vui vẻ tiếp thu chúng ta là băng hưu. p hạnh ả i giúp trợ l dần dần càng càng hạch, hạch, nhìn nhìn hạch tâm thúc thủ vô sách vì vậy hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dùng âm thanh sáng tạo ra nàng thích nhất đồ vật nhân loại nhưng cử động như vậy lại đưa tới phẫn nộ của nàng ngươi sáng tạo nhân loại rất buồn ôn thế giới của ngươi cũng cực kỳ xấu xí liền giống như ngươi vô cùng vô cùng vô cùng buồn nôn chương một trăm bốn mươi ba hạch tâm cái chết chương một trăm bốn mươi ba hạch tâm cái chết nguyên lai nàng cũng không phải là thật buồn nôn ta hạch tâm vẫn như cũ rất bình tĩnh ngựa khí của hắn chưa bao giờ thay đổi tựa như hắn sinh ra lúc đơn giản như vậy cảm ơn ngươi hạch tâm lại lần nữa cảm tạ mắt tin ngươi nếu là thật cảm tạ ta liền đem ta thả ra hát tháp còn có hắn mắt tin chỉ vào mạc linh nói không được hoàn thành kế hoạch sửa sai nàng mới sẽ tìm đến ta hạch tâm vẫn như cũ kiên trì ta sẽ đem mình bao khỏa đến càng thêm chặt chẽ dạng này nàng liền sẽ không phạm buồn nôn mắt tin kiềm nén không được nữa nội tâm tức giận n ộ i giận mắng ngươi làm sao như thế b ư ớ n g mình nàng muốn là chết đâu cái tia ngươi làm tất cả chẳng phải đều hưởng phí sao nàng bất quá là đối ngươi tốt một chút mà thôi ngươi vì nàng làm nhiều như thế đáng giá không đáng giá h ạ c h tâm một câu đem chắn đến mắt tin á khẩu không trả lời được cư ngay n g tại chỗ những n à y sinh vật vượt sâu chính là như vậy không g i ả n g đạo lý lại thế nào câu thông cũng vô ích đây chính là ngươi bám thân thân thể a chúng ta bây giờ liền có thể giết chết ngươi ngươi thật không sợ sao mắt tin đe dọa các ngươi không giết chết được ta ta có thể chế tạo mặt khác thân thể âm thanh là không chết nghe đến hạch tâm lời nói mắt tin nắm chặt n ắ m đấm nhưng lại không có biện pháp gì hắn xác thực không có giết chết âm thanh thủ đoạn ta đến thử xem a mạc linh đi lên trước đối mắt tin nói liền tính không cách nào giết chết âm thanh cũng có thể đem hạch tâm vây ở phương khối bên trong để hắn không cách nào đối hát tháp sinh ra không chế chờ hát tháp v ậ n vẹo mở ra về sau lại thả ra không quản như thế nào không thể ngồi chờ chết còn tốt hạch tâm bản thể cũng không lớn phương khối bên trong vừa vặn có thể thả xuống chỉ là cần một chút tinh tế thao tác cố nén chính mình buồn nôn cảm giác mạc linh đem không dịch chuyển nhắm ngay tung bay ở trên không hòn đá sau đó một tu trên trời hạch tâm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thành công hoàn toàn yên tĩnh m a r tin nhìn thấy hòn đá biến mất cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu hạch tâm ngươi còn tại sao n g à y trước cái kêu hỏi gì đáp nấy âm thanh đồng thời chưa từng xuất hiện mắt tin vội vàng lại hỏi thêm mấy vấn đề đều không có trả lời hạch tâm biến mất mạc linh cẩn thận đem tầm mắt ngâm vào phương khối bên trong cái này có một khối đổ vào kim loại trên mặt đất xấu xí hòn đá thường thường không có gì lạ tựa như hắt tháp bên trong khắp nơi có thể thấy được cự thạch loại kia buồn nôn cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa lúc này nhìn khối này hòn đá đã sẽ không sinh ra chắn đang lúc mạc linh chuẩn bị trước r ờ i đi lúc một tiếng kêu kêu từ trên hòn đá chậm rãi bay ra vừa bắt đầu chỉ là thanh â m yếu ớt sau đó dần dần phóng to bắt đầu không ngừng lặp lại mạc linh cũng dần dần có khả năng nghe đến rõ ràng đó là một câu vô cùng đơn giản một câu có người sao đây là mạc linh thanh â m của mình mạc linh n g á y mắt lông tơ đứng thẳng hắn sẽ không nghe lầm đây chính là thanh â m của mình thanh â m này vô cùng gấp gáp nghe tới là chính mình tại kêu cứu vì cái gì ta kêu cứu âm thanh sẽ từ hạch tâm trong thân thể chuyển đến mạc linh lại lần nữa cẩn thận xác nhận loại bỏ tất cả có thể âm thanh âm này một mực quanh quẩn không ngừng mà đánh thẳng vào mạc linh nội tâm tất cả âm thanh đều có ý nghĩa đều có âm thanh nguồn gốc có thể là hạch tâm bản thể lại là tiếng k ê u gào của mình hắn lúc này não trong biển đã trống giống chỉ có cái kia không ngừng vang vọng âm thanh mãi đến âm thanh yếu bất tiêu tán mạc linh vẫn là không thể quên hòn đá yên tĩnh nằm tại kim loại trên mặt đất hoàn toàn yên tĩnh m a r tin hỏi thăm đánh gãy mạc linh suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì mạc linh cái này tài hoan quả thần suy nghĩ về tới hiện thực bên trong vội vàng lắc đầu xem ra nơi thật đem hắn giết chết nơi này đã bắt đầu sụp đổ mắt tin chỉ vào xung quanh tiêu tán hòn đá nói, trên đất tử sắc kết tinh khối đang từ từ vỡ vụt ra biến thành không ngừng phát tán âm n g tiết cái này làm cho cả hang động lộ ra vô cùng ẩm ý đồng dạng mà lặp lại thanh âm quái dị tại động trong h u y ệ t q u â n q u ầ n mặt đất tựa như dịch hóa đồng dạng đang không ngừng nổi lên vợ sóng trước dẫn người đi một cái địa phương an toàn chờ cái này cái thế giới sụp đổ tới trình độ nhất định chúng ta liền sẽ trở lại thế giới cũ martin kéo mạc linh tay tiếp tục bắt đầu xuyên qua xung quanh cảnh tượng một trận biến động rất nhanh liền đi tới cao tháp đỉnh quan sát toàn bộ thanh âm thế giới tử sắc cao tháp tựa như khối băng đồng dạng hòa tan bên ngoài giống như là ngọn nến đồng dạng trở xuống dưới rơi mạc linh cũng cảm giác được độ cao của mình chậm rãi giảm xuống phương xa tất cả vật thể bắt đầu lấy các loại tư thái sụp đổ ồn ào âm thanh từ những này sụp đổ vật thể bên trong phát tán đi ra cây cối bắt đầu bành trướng giống khí cầu đồng dạng nổ tung động vật bắt đầu chậm rãi gãy điện biến thành một đòn nhỏ sau đó biến mất không còn t ă m hơi những vật này hình thái đều đang hướng phía một cái quỷ dị phương hướng biến động không nghĩ tới ngươi còn thật có thể giết chết hạch tâm martin nhìn xem cái này cái thế giới biến hóa cảm t h ắ n nói ta không biết có hay không thật giết chết hắn mạc linh còn đang hồi tưởng cái kia kỳ quái kêu cứu tất cả những thứ này đều quá quỷ dị Người khẳng định giết chết hắn. cái này cái thế giới sở dĩ sụp đổ là vì duy trì cơ thạch lực lượng đầu nguồn tiêu tán m a r tin giải thích nói đúng thân thể của hắn ngươi thả đi nơi nào khối kia xấu xí hòn đá mặc linh cái này mới nhớ tới còn có một tảng đá lớn đặt ở phương khối bên trong vì vậy hắn cẩn thận đem hòn đá ném tới đỉnh tháp cái này màu đen trên hòn đá khiến người cảm giác buồn nôn đã biến mất không thấy gì nữa m a r tin nhìn thoáng qua phía sau phi thường khẳng định nói hắn xác thực chết quả nhiên cũng không lâu lắm cái này hòn đá cũng bắt đầu tiêu tán biến thành đơn giản ô n tiết trôi giặt đến nơi xa mắt tin nghe lấy thanh â n kia xác nhận nói không sai cũng không có sen lẫn cái gì thanh âm của hắn hắn tò mò hỏi thăm m ặ c linh ngươi là đem hoạch tâm bóc ra rơi sao hắn bản thể là thanh âm gì m ặ c linh không biết trả lời như thế nào chẳng lẽ nói là tiếng kêu cứu của mình hắn đành phải lắc đầu bày tỏ chính mình đồng thời không rõ ràng bất quá mát tin cũng bị không có hỏi tới thậm chí còn giúp m ặ c linh chọn một cái ngươi không biết cũng bình thường rất có thể là một chút không có ý nghĩa âm thanh m ặ c linh vội vàng nhẹ gật đầu xung quanh biến hóa càng thêm kịch liệt liền cả thiên không bên trong đám mây cũng bắt đầu giống thủy tinh đồng dạng vỡ vụn chiếu lấp lánh mảnh vỡ từ chỗ cao rơi xuống liền không khí đều xuất hiện từng vết n ư ớ c những n à y vết dạn g liền tựa như tiết chớp lan tràn khắp nơi chỗ đến đều sẽ gây nên c u ồ n phong thế giới sụp đổ thế mà đơn giản như vậy mạc linh không nhịn được cảm thán một câu cái này cái thế giới quá mức thấp kém không có cơ thạch cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy mắt tin giải thích nói nếu có cơ thạch đâu mạc linh hỏi tới có cơ thạch lời nói liền sẽ không biên hóa đến kịch liệt như vậy sẽ có một cái quá trình toàn bộ thế giới chậm rãi từ có thứ tự hướng đi vô tử đầu tiên là cơ thạch tạo thành vật thể từ từ chia giải thành cơ thạch sau đó cơ thạch trải rộng toàn bộ thế giới mật độ cao địa phương hướng chảy mật độ thấp địa phương m ặ c linh trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái từ ngữ ỉn trọng tỷ tăng mà m a r t i n giải thích cũng hoàn toàn phù hợp m ặ c linh tưởng tượng làm tạo vật chủ không tại hướng toàn bộ thế giới chuyển vào năng lượng về sau cái này cái thế giới liền sẽ trở thành một cái cô lập hệ thống thế giới ỉn trọng tỷ sẽ theo thời gian trôi qua mà gia tăng từ có thứ tự biến thành v ô tự cuối cùng hướng đi nóng yên l ạ n g c h ư một trăm bốn mươi bốn cơ thạch phía dưới c h ư ơ một trăm bốn mươi bốn cơ thạch phía dưới không có năng lực lượng truyền vào tất cả thế giới đều sẽ hướng đi nóng y ê lặng làm tạo vật chủ biến mất về sau không, không ế giới i l những í a tử v như vậy mạc linh còn cảm giác được thân thể của mình thay đổi đến nhẹ nhàng hai chân đạp một cái thế mà đứng trong không khí trọng lực cũng biến thành thanh âm mắt tin cũng tung bay ở trên không xung quanh chỉ riêng đều thay đổi đến tối mở tồn tại tất cả đều đang không ngừng phai màu thành đen kịt một màu ánh sáng mắt thường nhìn thấy được tại biến mất nắm chặt ta mắt tin nắm chặt mạc linh tay bất tỉnh trong bóng tối chỉ có âm thanh vô cùng rõ ràng cái này là thế giới này duy nhất sẽ không biến mất đồ vật cũng là thế giới này căn bản mạc linh nội tâm nhận lấy lớn lao rung động không có chất môi giới âm thanh lại như thế nào tồn tại hắn khống chế không nổi đặt câu hỏi thanh em yếu ớt nương theo nào sóng âm tản đi khắp nơi da không có chuyền bao xa cũng biến thành hỗn loạn làm không khí cũng biến mất hơn phân nửa về sau. liền âm thanh lan t r u y ề n đều thay đổi đến khó khăn đây cũng là mạc linh nghi vấn trong lòng âm thanh kỳ thật chính là vật thể chấn động liên thanh nguồn gốc cùng chất môi giới đều không có ở đâu ra âm thanh m a r tin trả lời từ hai người kết nối trên hai tay chuyển đến cái này cái thế giới là tại chúng ta thế giới cơ sở bên trên xây dựng âm thanh cũng tới từ phía bên kia liền tính cái này cái thế giới biến mất những âm thanh này vẫn là như cũ tồn tại chúng ta cũng không thuộc về cái này cũng không cần nơi này tất cả ngươi nhìn ngươi còn cần hô hấp sao mạc linh lập tức minh bạch những âm thanh này duy độ so cái này cái thế giới cao hơn không cần ỉ lại bất kỳ vật gì liền có thể tồn tại xung quanh càng thêm ưu ám yên tĩnh cái này để mạc linh trong tay xúc cảm vô cùng nhạy cảm một loại lớn lao hoảng hốt xuất hiện trong lòng của hắn chúng ta thế giới cũng biết cái này dạng sao cuối cùng hướng đi tử vong nơi này quá mức yên tĩnh mạc linh đành phải cùng m a r tin trò chuyện giết thì giờ sẽ không chúng ta thế giới tạo vật chủ còn tại ngươi không có phát hiện những cái kia di vật năng lượng đều là vô cùng vô tận sao cái kia ngược lại là bất quá tạo vật chủ thật tồn tại sao đúng lúc này mạc linh đột nhiên nhớ tới mát tin phía trước hứa hẹn ngươi hiện tại có thể nói cho ta tạo thành chúng ta thế giới cơ thạch đồ vật là cái gì chưa nói ra vấn đề này về sau m ắ c linh cảm giác được m a r tin tay nắm chặt lại làm sao vậy không có việc gì m a r tin trầm mặc rất lâu tựa hồ cũng không muốn nói cho m ắ c linh ngươi nếu là không muốn nói cũng không có việc gì m ắ c linh liền chính mình tại sao tới đến cái này cái thế giới đều không có làm rõ ràng nếu như những thế giới này đều là được sáng tạo ra vậy hắn nói không chừng cũng có thể trở lại phía trước thế giới m a r tin nắm chắc tay chậm rãi buông lỏng thanh âm của hắn cũng thông qua cánh tay chậm rãi chuyển đến ta đáp ứng ngươi liền sẽ nói cho ngươi biết yên tâm ngươi có thể tin tưởng cũng có thể làm ta nói là trò cười thế nhưng ngươi biết chuyện này khả năng sẽ tiếp nhận một chút để bù ngươi nguyện ý sao m a r tin nghiêm túc dị thường mặc linh mọi người vẫn là hồi đáp nguyện ý hắn đều bị nhốt tại phương khối bên trong thì sợ gì đại giới là ngươi biết thế giới trần tướng cũng mang ý nghĩa sắp sẽ gánh chịu một loại nào đó trách nhiệm cái này không cách nào trốn tránh ngươi cũng nguyện ý sao m a r tin càng như vậy nói mặc linh ngược lại càng là hiếu kỳ nguyện ý nên về đáp câu nói này lúc mặc linh cảm giác được m a r tin tay lại lần nữa nắm chặt còn có chút phát run giống như là không nén được nội tâm vui sướng nhàn nhạt i ế n g cười truyền đến、Tốt. tiếp xuống ta nói tất cả ngươi phải nhớ kỹ trong lòng tạo thành chúng ta thế giới cơ thạch đồ vật là một bộ tiểu thuyết m a r tin nói lời kinh người lại thao thao bất tuyệt cùng mạc linh nói lên tạo vật chủ dùng tiểu thuyết hợp thành chúng ta cái này cái thế giới cơ thạch sau đó dùng cơ thạch xây dựng chúng ta cái này cái thế giới mạc linh lập tức tức giận cười ngươi đây không phải là mộng cảnh giáo phái lý luận sao m a r tin nghe đến mạc linh t r e o chọc về sau lại phủ định nói bọn họ chỉ là một đám h è n nhát biết thế giới chân tướng về sau sẽ chỉ một mặt trốn tránh trốn đến mộng cảnh chỗ sâu bất quá là bị thai t r ồ n t r ồ n tạo vật chủ muốn tìm được bọn họ vô cùng đơn giản chỉ là không có tâm tư đi tìm mà thôi h ngươi tự hồ đối với n cảnh giáo phái hành động phái sở sở giáo m n bọn g g thức, họ á o có h nhiên phát hiện điểm này, nhưng tránh. ủ ngẫu này, dẫn một đám người muốn trông Ngươi điểm lại đám một c lẽ nhìn qua mộng cái này gì vật tư liệu a v ằ n g không cũng sẽ không biết mộng cảnh giáo phái nhưng vừa bắt đầu giáo chủ cũng không có truyền bám mộng cũng không có sáng tạo mộng cảnh giáo phái mà là tiến vào mộng cảnh bên trong muốn làm gì thì làm chỉ cần bị bắt liền nhanh chóng tỉnh lại giáo chủ đem mộng coi là chính mình nhạc viên còn tìm đến tiến vào bên dưới nhất tầng mộng phương pháp hắn thường thường sẽ tiến vào tầng sâu ngậm cảnh bên trong sau đó bắt đầu làm sàng làm bậy sau đó không ngừng tỉnh lại cuối cùng trở lại hiện thực bên trong chỉ cần không tại hiện thực bên trong phạm tội hắn liền còn là một vị tuân thủ luật pháp công dân theo đại thai biến ảnh hưởng dần dần mở rộng giáo chủ cũng ý thức được tự mình phát hiện n g ậ khả năng là một kiện di vật hắn cũng không tính đem chuyện này nói cho người khác biết thế giới phát sinh biến hóa như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn hiện thực nào có nằm mơ chơi vui không ngừng mà đi ngủ nằm mơ tỉnh lại thành sinh hoạt hàng ngày của hắn hắn tại trong nhà chữ hàng một đống lớn bình chứa đồ chua thậm chí còn mua rất nhiều trợ giúp rất ngủ thuốc rất nhanh hắn tích góp liền tiêu hết mộng cảnh bên trong hắn thập phần cường đại hiện thực bên trong vẫn như cũng nhỏ khó không có thuốc trợ rút ngủ đầy đủ hắn rất khó lại lần nữa chìm vào giấc ngủ đành phải tại mỗi lần chìm vào giấc ngủ lúc tiến vào càng sâu tầng mộng cảnh chỉ cần đi vào đầy đủ sâu mộng cảnh hắn liền có đầy đủ thời gian đi chút xuống dục vọng của mình nhưng mà một lần đang không ngừng mộng cảnh cấp độ biến hóa bên trong hắn đột nhiên quên đi chính mình vị trí chính là cái tia nhất tầng ta lần trước là thả bao nhiêu đồ chốt ớ i là năm trăm mười chín sao không đối t h ư ợ n như là năm trăm hai mươi mô hắn làm một cái quyết định chỉ cần một mực tỉnh liền tốt q u ả n hắn bao nhiêu tầng đâu chương một trăm bốn mươi lăm một mực tỉnh lại chương một trăm bốn mươi lăm một mực tỉnh lại chỉ cần một mực tỉnh lại rất nhanh liền có thể đến tới hiện thực đây là mộng tỉnh lại đây là mộng tỉnh lại giáo chủ không ngừng mà lặp lại quá trình này mãi đến có nhất tầng hắn cảm thấy đặc biệt kỳ quái thật chân thực nhiều khi mộng cảnh sẽ cho hắn cảm giác như vậy nhưng chỉ cần tự quan sát kỹ liền sẽ cảm giác được không thích hợp mộng cảnh bên trong sẽ xuất hiện một chút vô cùng có cảm giác không hài hòa sự vật mà lần này giáo chủ cũng phát hiện vật như vậy lúc này điện thoại của hắn chính có chút tỏa sáng bởi vì hắn không nghĩ tiếp điện thoại liền đem điện thoại điều thành miễn váy dày mà bây giờ vừa v ẫ n có một trận gọi điện thoại tới phía trên chính ghi chú mẫu thân đây là một kiện rất có cảm giác không hài hòa sự tình hắn đã cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ rất lâu rồi giáo chủ thích viết tiểu thuyết tốt nghiệp về sau hắn đồng thời không có tìm được công việc phù hợp phụ mẫu muốn để hắn đi trong nhà mở tiệm tạp hóa hỗ trợ có thể là tiệm tạp hóa công tác vô cùng bận rộn rất sớm đã được lên nhận hàng trông coi cửa hàng muốn một mực trông coi đến quá nửa đêm nhìn qua vô cùng nhã nhã ồn ào khách nhân để hắn căn vốn không có tâm tư đi viết tiểu thuyết của mình chỉ có thể tại trời tối người yên khách nhân ít một chút lúc viết một điểm thứ mình thích chính là như vậy còn bị phụ mẫu mỗi ngày c ủ a trách mãi đến có một lần lớn ẩ m ý một trận hắn đóng sập cửa mà ra trước mắt cái này thông điện thoại sắp đến thời gian giáo chủ nắm lên điện thoại tiếp lên hai người đều trầm mặc rất lâu còn tốt chứ mẫu thân ngữ khí chưa từng như cái này ôn đu nàng phía trước đối với chính mình mãi mãi đều chỉ có thô lô gầm thét quá không hài hòa đây là kiện thứ hai rất có cảm giác không hài hòa sự tình ba mươi sinh bệnh là bệnh nan y để, trở lại thăm một chút、ra. mẫu thân cẩn cầu m g ộ n g cảnh bên trong phát sinh sự tình tiểu gì cũng sẽ cùng phim hàn đồng dạng có các loại kỳ diệu phát triển nghe được câu này giáo chủ ngược lại lên hứng thú hắn chậm ung dung sau khi về đến nhà nhìn thấy nhưng là trước cửa nhà mẫu thân sắc mặt như cho tàn mặt hắn ở đâu sẽ không như thế nhanh liền chết ta giáo chủ cười hỏi một câu mẫu thân nhìn chằm chặp hắn cặp yêu trong mắt mang theo khó có thể lý giải được á n h ậ n nàng xông lên trước năm l ấ y giáo chủ cổ áo mắng ngươi có còn lương tâm hay không mãi đến những thân thích khác từ trong nhà lao ra đem mẫu thân kéo ra giáo chủ mới tránh ra cần thiết hay không hắn rất không hiểu cứu cứu đi tới trực tiếp cho hắn một bàn tay đè nén nộ khí đối hắn nói đi gặp cha ngươi một lần c ọ i a ha ha chết thật ta liền biết giáo chủ không để ý đến cứu cứu đỏ bừng hai mắt trực tiếp hướng trong nhà đi vào nhìn thấy nằm ở trên giường phụ thân quá không chân thật cái này kịch bản phát triển đến cũng quá không hợp lý đi giáo chủ đã xác định đây chính là mộng nhưng hắn còn muốn lại c h ơ i chơi hắn đem mặt tiến tới phụ thân di thể bên trên còn đem bàn tay đến phụ thân trước mũi muốn nhìn xem có hay không hô hấp sau đó dùng tay đem mí mắt đẩy ra tính toán quan sát con ngươi có hay không phóng to giáo chủ cử động đưa tới xung quanh các thân thích t ừ n g trận kinh hô nhưng hắn hoàn toàn không để ý bọn họ phản ứng mãi đến bị cứu cứu n ă m lấy đụng phải trên tường người tên x u ấ t sinh này người cùng người thân sinh phụ thân đồng dạng đều là cái x u ấ t sinh cứu cứu một quyền đánh tới giáo chủ trên mặt đem hắn đánh ngã xuống đất còn vừa mắng người cùng tên x u ấ t sinh kia đồng dạng hoàn toàn không có nhân tính ngã trên mặt đất khoe miệng chảy máu giáo chủ lại cười ha ha ha thân sinh phụ thân hắn là ai ta muốn đi tìm hắn cái này nhất tầng n g ộ n cảnh rất có ý tứ cứu cứu không để ý tất cả mọi người ngăn cản võ tới giáo chủ mẫu thân trước mặt chính ngươi nói cho hắn a hắn là thời điểm biết cứu cứu trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mải mẫu thân cứng ngắc gật gật đầu từ trong ngăn tủ tìm ra một phong cũ kỹ bức thư giao cho giáo chủ ngươi đi đi đi tìm ngươi thân sinh phụ thân nơi này không chào đón ngươi nàng chết lặng hai mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc lúc này tất cả thân thích đều trận mắt nhìn bài xích mà nhìn xem giáo chủ hắn cầm phong thư cũng không quay đầu lại đi trong phong thư viết chính mình thân sinh phụ thân thân phận chân thật cùng nơi ở chị lại là tại khu nhà giàu giáo chủ càng thêm tò mò hắn ngồi xe liền đi tới phong thư bên trên địa chỉ sau khi xuống xe hắn lại phát hiện cái này không chỉ là khu nhà giàu vẫn là một mảnh có to lớn chiếm diện tích trang viên cùng phim truyền hình bên trong không sai biệt lắm nói do ý đồ đến về sau cửa ra vào bảo an thông báo quản gia đem hắn mang theo đi vào trên đường đi giáo chủ nhìn xem tất cả xung quanh cảm t h ấ n nói mộng cảnh tổng có thể khiến người ta ra ngoài ý định quản gia đem hắn đưa đến trong một cái phòng trong phòng ngồi một vị khí chất bất phàm trung niên nam nhân hắn ánh mắt bên trong mang theo gió xét mời giáo chủ ở trước mặt hắn ngồi xuống đem thư phong cho ta n ữ khí cũng là không thể nghi ngờ trung niên nam nhân mãi đến nhìn xong biểu lộ đều không có một tìa biến hóa đem phong thư nạp lại tốt thả tới bên cạnh về sau hắn mới chậm rãi mở miệng lúc ấy ta nhận đến đối thủ cạnh tranh tập kích rơi đến trong sông mất trí nhớ là mẫu thân ngươi cứu ta đoạn kia thời gian ta trôi qua rất nhanh vui hắn mặc dù ngữ khí bên trong tràn đầy hoà niệm nhưng biểu lộ lại như cũ lạnh lùng về sau có ngươi về sau tại một lần ngoài ý muốn bên trong ta khôi phục ký ức mặc dù rất xin lỗi mẫu thân ngươi nhưng gia tộc nguy cơ sớm tối chỉ có thể tạm thời rời đi không nghĩ tới một điểm đường chính là nhiều năm như vậy ngươi cũng lớn như vậy hãn tử trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho giáo chủ đây là một phần hiệp nghị bảo mật ngươi ký nó. nửa đời sau liền áo cơm không lo giáo chủ tò mò nhận lấy thỏa thuận bên trên nội dung đều là liên quan tới từ bỏ quyền kế thừa bảo thủ gia tộc bí mật loại hình nội dung chỉ muốn tiếp nhận phía trên hiệp định liền sẽ mỗi tháng đều thu hoạch được một bút phong phú thù lao nhìn trước mắt cái này lãnh đ ạ m trung niên nam nhân giáo chủ cũng không khỏi đến nổ nước b ọ t một câu bọn họ nói không sai ngươi thật đúng là cái xúc s i n h a giáo chủ trong lòng rất là khó chịu tiện tay liền đem thỏa thuận sẽ ra vứt xuống trung niên nam nhân trên mặt mộng cảnh bên trong hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó không chơi với ngươi nữa giáo chủ trực tiếp đá tung cửa đi ra ngoài rời đi hào trạch trên đường hắn phát hiện mọi người nhìn hắn ánh mắt đều là lạ thật giống như tại t i ế t h ậ n cái gì đi ra lúc cũng không có người mang theo hắn hắn đành phải phối hợp đi tới trang viên cửa ra vào bảo an mở ra cửa nhỏ ra hiệu hắn có thể đi nhưng mà liền tại cùng bảo an gặp thoáng qua một nháy mắt hắn lại nghe được bảo an một câu cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở cẩn thận một chút ân cẩn thận một chút có ý tứ gì giáo chủ cũng không hề để ý rời đi trang viên về sau liền chuẩn bị trở về trên đường lớn đón xe có thể là liền tại hắn trải qua một cái vắng vẻ ngã tư đường lúc chật hẹp trên đường nhỏ thế mà lao ra một chiếc chứa đầy xe ben nó l a i tới phương hướng chính là trang viên thôi hai nạn xe cộ cũng tới lần này ba yếu tố toàn bộ góp đủ bệnh nan y y, mất trí nhớ hai nạn xe cộ vừa mắng giáo chủ một bên không chế chính mình tỉnh lại tại xe ben đụng vào hắn phía trước mở mắt trước mắt là quen thuộc trần nhà còn có một bên có chút tỏa sáng điện thoại t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu một mực ngủ say t r ư ơ n g một trăm bốn mươi sáu một mực ngủ say giáo chủ không có tiếp tục để ý tới hắn bị vừa mới xe ben dọa trò phát sợ tiếp tục tỉnh a hắn bắt đầu không ngừng mà mở mắt nhưng nhưng vẫn là còn chưa đạt tới hiện thực bên người điện thoại vẫn là không ngừng mà đang phát sáng còn là giống nhau điện thoại làm sao còn chưa tới ta lần này đến cùng đến bao sâu địa phương hắn cũng không quá nhớ tới mộng cảnh bên trong thời gian trôi qua quá lâu liền sẽ quên chính mình vị trí số tầng lần này tỉnh lại tựa hồ có hơi lâu giáo chủ cũng ý thức được không thích hợp thế nhưng không ngừng mở mắt cũng không cần nhiều tốn sức một bên nghĩ hoặc hắn đã nhắm mắt rất nhiều lần mở mắt mở mắt mở mắt cuối cùng coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc bên cạnh đã không có điện thoại ánh sáng tới rồi sao hắn xoa xoa mơ hồ con mắt mới phát hiện trước mắt tựa hồ không phải hắn quen thuộc trần nhà đây là cái kia hắn phát phát hiện mình đang ngủ tại trên một cái giường trên trời là r ầ m rạp c h ẳ n g chị văn tự hắn phát phát hiện mình đang ngủ tại trên một cái giường trên trời là r ầ m rạp c h ẳ n g chị văn tự hắn đem, đoạn chữ viết này nói ra. hắn đem đoạn chữ viết này nói ra hắn càng xem càng cảm giác sợ nổi da gà phía trên văn tự ghi chép lại là chính mình trải qua sự tình nơi xa văn tự liền thấy không rõ giáo chủ phát phát hiện mình động tác kế tiếp ở nhưng đã ghi chép tại những cái kia văn tự bên trên hắn thất kinh tay trượt đi từ trên giường ngã xuống đây là ta động tác kế tiếp sau giáo chủ chậm rãi ngồi dậy lúc này mới phát hiện cái này văn tự không giới đỉnh là vô số giường mỗi một tấm nhỏ hẹp trên giường đều ngủ một cái không giống người những người này chính điểm tĩnh làm mộng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại văn tự cùng giường đều rầm rạp chẳng chịn sắp hàng đồng dạng nhìn không thấy mở giáo chủ mở to hai mắt nhìn cái tiêu nhất tầng kinh khủng văn tự thiên mạc tựa hồ đang không ngừng hạ xuống có lẽ lúc nào liền muốn rơi xuống đây là m ộ n a nhìn trước mắt này quỷ dị cảnh tượng giáo chủ cảm giác phải tự mình là ngộ nhập mộng cảnh bên trong không biết khu vực vội vàng nhắm mắt lại nghĩ phải thoát đi có thể là coi hắn lại lần nữa mở mắt lại phát hiện vừa vặn xa xa treo ở trên trời văn tự thiên mạc đã đặt ở trên mặt của mình cái kia kinh khủng to lớn văn tự dính sát cái m ũ i của mình bởi vì quá mức tiếp cận hắn thấy không rõ lắm văn tự nội dung nhưng lại có thể nhìn thấy văn tự bên trên những cái kia rực rỡ màu t í t xeo điểm những này t í t xeo điểm một bên loại ra một bên phát ra khiến người hoa mắt thải quang hắn thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của mình bị văn tự thiên mạc ngăn cản lại đến ấm áp khí lưu quay lại đến trên mặt của mình hắn thất kinh tay t r ư đi từ trên giường ngã xuống giáo chủ cũng không có ngã đến trên mặt đất mà là hướng vô tận yếu ớt giữa không trung r văn tự thiên mạc cùng giường đại dương c h ả y tại chỗ cao theo hắn rơi xuống cách hắn càng ngày càng xa mãi đến văn tự cùng giường đều biến thành nhìn không thấy tít xeo nhỏ chút giáo chủ lúc này trong đầu hoàn toàn mơ hồ hắn chỉ cảm thấy chính mình tại rơi xuống quá trình bên trong xuyên qua vô số cái giường hắn có thể cảm giác được chính mình nằm ở trên giường cảm giác nhưng lại có thể cảm giác được chính mình rơi vào giường nội bộ không biết tuần hoàn bao lâu xung quanh điện thoại còn tại không ngừng tỏa sáng liên tục c h ấ p động hợp thành một đầu màu trắng dây một mực kéo dài đến chân trời hắng i ố n g như là tại ngồi một bộ cao tốc hạ xuống thang máy làm tia sáng không nhấp n à nữa hắn phát phát hiện mình đã nằm ở một cái cấp cao bệnh viện trên giường bệnh trên thân bị đánh đầy t h ạ c h cao phía trước vị k i a mang theo hắn đi vào trang viên quản gia chính đứng ở bên cạnh trong tay cầm một phần giống nhau như lúc hiệp nghị bảo mật cái này cũng có thể làm cho người sống sót quản gia vừa sửa sang lại đồ vật một bên bình tĩnh nói lão gia sẽ không giết một người hai lần ngươi v ậ n khí thật rất tốt quản gia cầm lấy hắn không cách nào vận động tay đặt tại mực đóng dấu bên trên sau đó cho thỏa thuận ấn cái dấu tay mà thỏa thuận bên trên chẳng biết tại sao đã có hắn ký tên quản gia nhìn thấy hắn ánh mắt khiếp sợ giải thích nói ngươi ký tên vẫn là rất dễ dàng lấy、được. Tốt,、người、tổn thương không phải rất người không nặng,、qua、đoạn thời gian liền viện, liền phải thời thể ra qua sau về có một ỗ i tiền rồi. gia túi đi ngoài. tháng thu tiền là được rồi. Sớm dạng này, thật tốt. Quản gia đem thỏa thuận cẩn thận đặt ở trong dạng này, Quản cẩn công văn, là được đem ra Sớm m ở đoạn thời gian về sau giáo chủ về đến nhà có thể trong nhà tất cả càng làm cho hắn k i ế p sợ những cái k i a c h ữ hàng đồ chua biến mất chỉ còn lại chống không lọ thủy tinh còn có một bình chính đặt ở dễ thấy vị trí hình như đang nhắc nhở hắn cái kia một bình không có nhiều cũng không có ít miệng vòi b ị kín hoàn hảo không chút tổn hại năm trăm dê giáo chủ run dậy cầm lấy đồ chua bình xứ thả tới dưới cái gối tiếp lấy nằm xuống vết thương còn chưa khép lại có chút mơ hồ phát đau quan tưởng h á c động k h ắ p vào trí nhớ của hắn bên trong hắn không biết đang suy nghĩ cái gì có lẽ là chính mình chết đi phụ thân có lẽ là chết lặng mẫu thân có lẽ là tiểu thuyết của mình có lẽ là cái kia lao vùn v ụ n tới xe m e n quá hoang đường suy nghĩ chìm vào h á c động bên trong nhập mộng nguyên lai、like、đây chính là hiện thực đây chính là mộng cảnh giáo phái giáo chủ kinh lịch sự tỉnh chuyện này về sau hắn liền sáng lập mộng cảnh giáo phái muốn mang mọi người trốn rời cái này thế giới bởi vì đoạn kia kinh lịch hắn tinh thần đã có chút không bình thường gặp người liền nói cái này cái thế giới ở vào tạo vật chủ đùa bỡn bên trong nhân sinh của hắn đều bị tạo vật chủ điều khiển không quản là bệnh nan y ỉa mất trí nhớ hai nạn xe cộ đều là tạo vật chủ an bài cho hắn m a r tin trầm rãi nói m ặ c linh hơi nghi hoặc một chút làm sao ngươi biết hắn sự tỉnh ta lúc ấy đã gia nhập q u a n phương điều tra chuyện này thời điểm ta ở đây chúng ta dùng một kiện có khả năng từ thi thể bên trong thu hoạch ký ức di vật được đến những tin tức này thế nhưng những tin tức này cũng không thể công bố chỉ có thể ẩn tảng Kỳ thật rất h n i vì cái h h u quan y n ư gì biết thế giới bản chất sẽ phải chịu nhìn chăm chú đâu mặt linh hỏi cái khác thế giới cũng không nhưng chúng ta thế giới bản chất là một bộ tiểu thuyết tạo vật chủ liền thích loại kia nhìn thấu thế giới bản chất người bởi vì những ngày nhân vật có trở thành dũng giả thiếp chất tựa như ngươi đọc tiểu thuyết lúc cũng thích biến đổi bất ngờ cố sự cùng loại kia có khả năng đánh xuyên qua thế giới nhân vật tạo vật chủ cũng đồng dạng không những như vậy hắn sẽ còn để kinh nghiệm của ngươi càng thêm khó khăn chắc trở chập trùng lên xuống martin suy nghĩ một chút c ứ đi ví dụ ví dụ như ngươi đi đến một chỗ tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ nguy cơ tất nhiên sẽ có một cái lớn b u ộ n đây chính là dũng giả cùng ma vương hắn có thể sẽ còn an bài công chúa cho ngươi cùng đồng bạn cũng không còn có hữu dụng hay không nói tóm lại chính là ngươi sẽ cảm thấy chính mình mạo hiểm đặc biệt đặc sắc martin một bên nói còn hỏi ngược lại mạc linh một câu ngươi cảm thấy ngươi bị nhìn chăm chú sao không có ta cảm thấy rất bình thường vậy liền tốt m a r tin tay thoáng buông lỏng từ các ngươi mấy cái tìm tới ta khi đó ta đã cảm thấy có chút không đúng hình như tất cả liền thay đổi đến biến đổi bất ngờ mặc linh cảm thấy m a r tin có chút suy nghĩ nhiều hắn cũng không phải là rất tin tưởng m a r tin nói tới thế giới bản chất mặc dù cái này rất có ý tứ đến mức nhận đến nhìn chăm chú vậy liền càng không khả năng sẽ không có tiểu thuyết dũng giả là cái phương khối a chương một trăm bốn mươi bảy vạn vẹo phần khối chương một trăm bốn mươi bảy vạn vẹo phần k h ú c Thanh、âm thế g i ớ i bước về phía tử vong tốc độ rất nhanh xung quanh cũng bắt đầu yên tĩnh không tiếng động chỉ có m a r tin cái kia nhàn nhạt giải thích âm thanh tử trên cánh tay chuyển đến xung quanh tia sáng đã biến mất không thấy gì nữa đưa tay không thấy được năm ngón cái này là tuyệt đối hắc ám mặc linh không tồn tại lỗ thai chỉ có thể nghe đến yên lặng trong yên tĩnh xì xì xì u thai âm thanh cái này tại hắc ám hoàn cảnh bên dưới lộ ra hết sức rõ ràng mở mắt nhắm mắt đã hào không khác biệt nhìn thấy đều là vô cùng vô tận hắc ám nhắm mắt lại một hồi mở mắt thời điểm nhớ tới cẩn thận một chút khả năng sẽ sáng quá mắt tin dặn dò mặc linh nghe lời nhắ mười chín tám ba hai một mạc linh cảm thấy từng tia từng tia ánh sáng chờ mở mắt ra đã là đứng tại kim loại trong vách phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng bên người martin đã biến mất không thấy gì nữa hắn đang đứng tại phương khối bên ngoài nơi xa miệng mở rộng giống như là muốn nói cái gì từ sắc kết tinh mất tung ảnh bạch chu cùng l i ê lạc chính nghi hoặc đứng ở một bên bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía martin vừa vặn phát sinh cái gì hai người bọn họ cũng bị kéo đến thế giới âm thanh thế nhưng không hề biết từ sắc cao tháp vị trí đều một mình đi một hồi liền thấy thế giới ngay tại sụp đổ sau đó lại tại mê hoặc bên trong về tới hiện thực martin cùng bọn họ giải thích nguyên nhân còn đem tiêu diệt hạch tâm kinh lịch nắm vào trên người mình tựa hồ là tại giúp đỡ mạc linh che giấu n g h e xong martin giải thích về sau bạch chu thở dài một hơi n g u y ê n lai là dạng này ta còn tưởng rằng bị chính mình lẹ vị ạ thản nuốt lấy đâu ta cảm giác tất cả xung quanh đều tại biến mất ngươi bị lẹ vị ạ thản nuốt qua martin rất kinh ngạc là nói đến đây bạch chu lại giải thích lên hắn cái tia không biết thực hư kinh lịch vẫn không quên tán thưởng martin làm tốt sau đó mắt tin còn đem hạch tâm là một cái h ả i yêu sự tình nói cho b ạ chu hắn nghe đến về sau ngược lại là phi thường vui vẻ h ả i yêu không phải cái gì lương thiện sinh vật nếu như không phải là bởi vì ngư nhân miễn dịch bọn họ dụ hoặc có thể ngư nhân cũng tại bọn họ thực đơn bên trong loại này sinh vật vẫn là sớm một chút tiêu diệt m u ố t tốt hai người trò chuyện với nhau đã không có ban đầu đ ể phòng lẫn nhau l ê n lạc thì là đi tới phương khối bên cạnh cẩn thận kiểm tra phương khối nhỏ giọng quan tâm ngươi không sao chứ đương nhiên không có việc gì chỉ là đoạn này lữ trình thực sự là quá mức r u n động khi mọi người đều từ đoạn này quỷ dị lữ trình bên trong lấy lại tinh thần về sau mắt tin đề nghị đi xem một chút những cái kia bị bóp méo trường bảo nhân dọc theo giai thê hướng lên trên tòa này dùng âm thanh chế tạo giáo đường không có biến mất tựa như lúc đến đồng dạng mấy người chậm rãi đi ra giáo đường lại phát hiện phía ngoài trường bảo nhân một ngang lộn xộn ngã trên mặt đất bạch chu vội vàng xông đi lên kiểm tra là trái tim đột n h i ê ngừng n hắn đem trường bảo nhân lật cái mặt kiểm tra các vị trí cơ thể rất nhanh liền đến có kết luận sau đó hắn lại lấy ra chính mình máy quay phim nói rõ mọi người tốt ta là hát tháp bác sĩ tập sự bạch chu hiện tại hát tháp v ặ n vẹo đầu nguồn đã giải quyết nhưng v ặ n vẹo đối tượng đều đã tử vong sơ bộ phán định là trái tim đột nhiên ngừng hắn lấy ra một cái thủ thuật đau không để ý đến bên người mọi người trực tiếp bắt đầu tại chỗ giải phẫu đại não x ử cùng nơi trái tim trung tâm dị thường khí quan đều đã biến mất không thấy gì nữa phỏng đoán nguyên nhân tử vong là nơi trái tim trung tâm dị thường khí quan thiếu hụt tạo thành trái tim hoạt động đình chỉ bạch chu để liên lạc hỗ trợ cầm máy quay phim liền với giải phẫu mấy cố trường bảo nhân thi thể được đến đều là giống nhau kết quả trên mặt của hai người đều nhìn không ra buồn vui kết quả như vậy cũng không tính quá tốt Kết nịch chuyển chữa trị vô cùng khó khăn. Làm bạch chu lấy xuống găng tay dù trường bảo đem những cái kia nhận đến giải phẫu thi thể che lên đầy mặt tiếc mối toàn bộ hát tháp nhận đến vạn v ẹ o nhân loại cũng đều là đồng dạng nguyên nhân cái chết hắn nhìn hướng lê lạc lê lạc cũng yên lặng đem máy quay phim đóng lại bạch chu vô cùng mệt mỏi ai thắng nói ta vị bác sĩ này liền một bệnh nhân đều không có cứu trở về nhìn xem lâu đài hành lang bên trên ngổn ngang lộn xộn thi thể bạch chu hai tay ngăn không được run dày nhân loại vẫn là quá yếu đuối hắn cảm thán nói nếu như các ngươi cũng giống ngư nhân đồng dạng miễn dịch các loại vật mẹo tốt biết bao nhiêu m a r tin thấy tình cảnh này đi lên phía trước v ô v ô bờ vai của hắn ngươi đã tận lực cái này người nào đều không có cách nào những người này tại bị bóp méo lúc sau đã chết ngươi liền làm bọn họ toàn bộ là quái v ậ t hắn ngược lại là phi thường bình tĩnh đối với cái này nhìn rất thoáng từ vừa mới bắt đầu mắt tin liền không có đem những này trường bảo nhân xem như nhân loại b luôn luôn nhưng g k có ũ n g k h một r chút tiếp mãi mãi đều không cách nào thay đổi làm cùng toàn bộ nhân loại chủng quân la địch chẳng khác nào mất đi làm người tư cách m a r t i n chậm rãi nói xong tựa hồ đối với cái này có rất sâu lý giải ngươi có phải hay không phải hoàn thành một cái hạn mìm hắn đột nhiên đối với bạch chu hỏi bạch chu kinh ngạc nhìn xem hắn gật gật đầu t ạ t ô i giúp người a m a r t i n mang theo bạch chu đi tới lâu đài phía trước một mảnh k h ô n g đ ị a sau đó để bạch chu đem máy quay phim đem ra nhắm ngay bầu trời từ chỗ nào bắt đầu m a r t i n hỏi bạch chu cầm ra bản thân màn hình điện tử cho m a r t i n nhìn thấy mới nhất một bộ phận m a r t i n gật gật đầu vậy kế tiếp hẳn là trường bảo nhân thôn xóm tình hình đầu tiên là tình cảnh mattin đối với bầu trời ngâm nga bài hát một cái phim hoạt hình họa phong hình mẫu hát tháp tại thiên không bên trong xuất hiện hắn chỉ một ngón tay cái kia hát tháp chậm rãi phóng to tầm mắt tập hợp tại trường bảo nhân thôn xóm bên trong kèm theo ca khúc trong thôn làng xuất hiện lui tới phim hoạt hình trường bảo nhân bọn họ một bên bắt đầu vận động một bên bị thoa lên tươi đẹp nhan sắc ngay sau đó là loại kia quỷ dị thay máu nghi thức tại phim hoạt hình hình mẫu suy diễn bên dưới lộ ra vô cùng tà điện mắt tin còn ở bên cạnh để lên nghi thức thư trang sách nội dung xem như bổ sung một vị trường bảo nhân nghi thức thành công thân thể phát sinh thay đổi tiến vào hát tháp thành đến phim hoạt hình hát tháp thành lúc tầm mắt lại tiếp xuống chính là hạch tâm cố sự hắn sở dĩ vặn vẹo toàn bộ hát t h á p nguyên nhân tại m a r tin hình mẫu phía dưới biểu hiện rõ rõ r à n g r à n g cuối cùng hình ảnh đi tới thanh âm thế giới hạch tâm tử vong thế giới tiệt diệt tại một mảnh đen kịt bên trong đoạn hoạt họa này cũng theo đó kết thúc chương một trăm bốn mươi tám tội phạm truy nã m a r tin chương một trăm bốn mươi tám tội phạm truy nã m a r tin cũng không tệ lắm phải không m a r tin nhìn xem vừa vặn quay trụm nội dung đối bạch chú hỏi rất tốt cái này so lý y sư làm tinh tế nhiều ta đập tương đối hoàn chỉnh không cần đoạn ngắn ngơi lại chính mình cắt đi a mát tin nói bổ sung Ta một đi xem c hát ú t h tháp phong tỏa ra sao. Martin một bên nói, thân ảnh Martin bên nói, không tỏa một liền l biến mất không thấy gì nữa. t xuất sau, hắn hiện, mới lại h phong thời thể Hát thắp í a tỏa ra, ra. ngoài ngươi đi tùy đã đều mở các có vạn vẹo cần tìm quan phương nhân viên xử lý các ngươi có thể đi đến phụ cận lục châu thành báo cáo tình huống nơi này m a r tin trật tự vô cùng rõ ràng tựa hồ đối với vạn vẹo xử lý vô cùng có kinh nghiệm ngươi không đi sao lê lạc hỏi ta không đi được ta đang bị quan phương truy nã mắt tin nói lời c i người hai người đang muốn đặt câu hỏi liền bị mắt tin đánh gãy các ngươi cũng có thể cùng quan phương tố cáo liền nói tại hth phát p hiện ta có thể còn sẽ có tiền thưởng m a r tin tự dễu cười cười ta có thể là có thể trợ giúp hạch tâm gia tốc kế hoạch sửa sai người ngươi cảm thấy ta sẽ là người tốt lành gì sao hắn tự hồ một mực đang tận lực cường đ i ệ u điểm này đúng lúc này hắn chậm rãi đi đến phương khối bên cạnh đối với l ê n lạc hô to một tiếng cho ngươi mượn di vật dùng một chút ngay sau đó liền tại l ê n lạc khiếp sợ ánh mắt bên trong đem để tay đến phương khối bên trên một trận mơ hồ về sau mang theo phương khối biến mất không thấy gì nữa mạc linh cũng không có kịp phản ứng nháy mắt bị mắt tin kéo đến một nơi kỳ quái đây cũng là hát tháp thế nhưng lại không có những cái kia trường bảo nhân thi thể đây là cái kia mặc linh thủ hoàn lại lần nữa phát ra âm thanh đây là trong ngộ m a r tin ở một bên đáp trả hắn vấn đề nghe tới m a r tin câu nói này phía sau mặc linh ký ức dâng lên hắn cấp tốc ý thức được tự thân trạng thái khác biệt cũng chính là vào lúc này hắn cảm giác được mình có thể tùy thời tỉnh lại nhưng mặc linh đồng thời không có gấp tỉnh lại mà là xoay đầu lại dò hỏi ngươi là thế nào đ e m ta mang đến nơi này mặc linh trong lòng đã tràn đầy khiếp sợ mậu cái này di vật hắn hết sức quen thuộc muốn đi vào đầu tiên nhất định phải có khả năng câu thông n g ộ cảnh thủ đoạn ví dụ như mộng kỳ lân hấp giác hoặc là quan tưởng hất động lại hoặc là cái gì cái khác câu t h ô n g vật không những như vậy còn cần thanh toán đại giới mặc dù cái này di vật đại giới vô cùng dễ dàng thu hoạch được chính là năm trăm khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ chùa nhưng nghĩ phải tùy thời tìm tới vẫn là rất khó khăn nhưng m a r tin thế mà chỉ thông qua đụng vào liền đem chính mình dẫn vào m á c linh cũng chưa nghe nói qua mộng cảnh có thể dẫn người đây là làm sao làm được m á c linh kiếp sợ nhìn hướng m a r tin cái này trên thân nam nhân bí ẩn thực sự là quá nhiều tựa như hắn cái kia chống rông thân thể đầm dạng khó mà năm lấy mắt tin cũng không trả lời mát linh mà là hỏi một vấn đề ngươi có thể tin tưởng ta sao ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc tựa như phía trước đang giảng giải thế giới bản chất lúc như thế tựa hồ đây là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu mặc linh bị vấn đề này hỏi đến hắn cũng không biết chính mình có thể hay không tin tưởng hắn từ gặp phải m a r tin bắt đầu đ ố i cảnh của hắn cùng mục đích đều khó bề phân biệt làm ra hành động cũng vừa chính vừa t à hắn đối vặn vẹo nhân loại không thèm để ý c h ú t nào đối lê lạc cùng bạch chu hai người thái độ lại vô cùng tốt phát, phát hiện mình người khối vương thân thể về sau cũng một mực tại giút đỡ chính mình có thể tin tưởng hắn sao hiểu rõ là tín nhiệm cơ sở m ạ c linh đành phải trả lời một câu nói như vậy nghe đến m ạ c linh trả lời phía sau m a r tin sững sờ một hồi mới cười ha h a đương nhiên ngươi muốn biết cái gì tất nhiên hắn nguyện ý nói m ạ c linh quyết định trước trực tiếp hỏi ra trong lòng muốn biết nhất vấn đề ngươi vì cái gì bị truy nã m a r tin thân thể cứng đờ mới chậm rãi hồi đáp bởi vì nhập mộng từ khi viện điều dưỡng sự tình qua đi về sau m a r tin liền gia nhập q u ă n phương mượn nhờ chính mình chữa bệnh năng lực cùng đặc thù thay máu năng lực trở thành một tên đặc thù nhân viên nghiên cứu mặc dù không có xem như viện điều dưỡng viện trưởng lúc tự do mattin vẫn là vô cùng vui mừng chính mình có cơ hội có thể hiểu nhiều như thế cổ quái kỳ lạ di vật cùng sinh vật vực sâu hắn hành động nhận đến giám thị đi ra ngoài cũng bị hạn chế nhưng hắn vẫn là vô cùng hài lòng chính mình công tác cùng sinh hoạt anna sự tình trong lòng hắn lưu lại rất sâu bóng tối mattin minh bạch không chịu đến giám thị lực lượng vĩnh viễn cũng vô pháp cam đoan ngày nào sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn liền xem như công năng lại kém di vật cũng có thể sẽ dẫn đến đáng sợ hậu quả huống hồ rất nhiều di vật đại giới cũng hiếm ai biết mattin xem như một tên nhân viên nghiên cứu tham dự rất nhiều lên di vật sự kiện mậu chính là một cái trong số đó lúc ấy mắt tin đ o à n đội lợi dụng giáo chủ ký ức phát hiện thế giới bản chất bí mật về sau cũng không có bao nhiêu người để ý đây chỉ là một kiện di vật biểu tượng rất nhiều di vật đều sẽ có loại này h ậ n tàng năng lực ví dụ như một kiện có khả năng vô hạn chế tạo i t a ly mặt di vật nó đại giới chính là sẽ để cho người sử dụng nằm mơ lúc nhìn thấy vũ trụ bên trong dạo chơi n h ữ n g cái kia không thể diễn tả khủng bố i t a ly lạ mặt vật chỉ muốn lựa chọn không đi tin tưởng nó cái này đại giới cũng sẽ chỉ để người sử dụng bởi vì nằm mơ ngày thứ hai tháng mười bảy nếu như tin tưởng nó liên sẽ mỗi ngày bị loại này viễn tượng tra tấn còn có một cái di vật có thể để người sử dụng thu hoạch được một chút trò chơi b ở u g bên trong mới có năng lực ví dụ như xuyên sở vô địch thấu thị loại hình năng lực nhưng cái này di vật đại giới chính là sẽ để cho người sử dụng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được dòng số liệu tại sử dụng người trong mắt vách tường là từng hàng dòng số liệu liền bên người người nhà đều là một chuỗi không cùng một tạo thành chữ số cái này di vật sẽ hướng dẫn người sử dụng cho rằng thế giới là do số liệu tạo thành nhân loại chỉ là một loại nào đó những sinh vật khác chế tạo mà thành nở cờ cái này sẽ để cho người sử dụng thay đổi đến vô cùng lạnh lùng vô tình nếu như kiên định không tin chuyện này đem tất cả xung quanh đều coi như là bình thường vậy cái này kiện di vật liền lợi nhiều hơn hại thậm chí đại giới đều có thể bỏ qua không tính đến mức giáo chủ hắn thông qua mộng nhìn thấy những cái được gọi là thế giới trần tướng cũng không có kích thích cái gì bằng nước lúc ấy đoàn đội bên trong những người khác cho rằng đây chẳng qua là mộng một chút tận tàn g đại giới không có người sẽ tin tưởng một kiện di vật biểu hiện ra thế giới quan bất quá cái này thế giới bản chất loại tư liệu rất dễ dàng sẽ đối những người khác tạo thành lừa dối cho nên bình thường sẽ không đem loại này nội dung chuyên môn ghi chép liền tính phải nhớ ghi chép cũng sẽ đặc biệt viết rõ ràng đây chính là một kiện di vật biểu hiện ra hư tượng không thể dễ tin m a r tin đoàn đội xử lý song giáo chủ sự tình về sau còn chạy tới một chút còn chưa nhập mộng giáo phái thành viên trong nhà loại bỏ bọn họ liên quan tới việc này ký ức đồng thời tiêu hủy hát động c h u y ề n ơn sau đó bọn họ lại phát hiện từ mộng cảnh bên trong trở về phong tử chu minh mãi cho đến di vật tin tức xác định toàn bộ sự kiện mới nắp hỏng kết luận chu minh xem như phát hiện người bị mời đến nghiên cứu sở bên trong m a r tin cùng hắn câu thông kết thúc thủ tục chính là tại đoạn đối thoại này về sau mắt tin đối mộng sinh ra hứng thú chương một trăm bốn mươi chín ta cùng ước định của ta chương t r ư ơ chín ta cùng ước định của ta m a r tin tại nghiên cứu sở bên trong cùng ngậm phát hiện người chu minh một bên trò chuyện này vừa sửa sang lại tư liệu m a r tin tiên sinh ta biết rõ đ ề u nói xong có thể đi về sau chu minh còn có chút nghĩ mà sợ đương nhiên có thể xem như phát hiện người chúng ta sẽ không đối trí nhớ của ngươi tiến hành loại bỏ thế nhưng ngươi đến ký tên bảo mật hiệp định còn sẽ phải chịu chúng ta giám thị cái này là đối ngươi bảo vệ m a r tin bình tĩnh hồi đáp chu minh liên tục gật đầu đương nhiên ta khẳng định sẽ tuân thủ quý cũ hắn vừa định đi nhưng lại trên ghế nhăn nhăn nhó nhó do dự một chút nhỏ giọng hỏi m a r tin tiên sinh mộng thế giới có phải là thật hay không tồn tại trong mộng xuất hiện rất nhiều ta chưa hề hiểu qua tri thức m a r tin gặp chu minh đối với cái này phi thường tò mò vì vậy nghiêm túc k h u y ê n đ ủ nói không muốn thử nghiệm trở về nghĩ những thứ này cấm kỵ tri thức cũng không muốn một mực đắm chìm tại đối với mộng thế giới ảo tưởng bên trong ngươi hiện tại cần phải làm là trở về sinh hoạt hàng ngày chu minh vội vàng xua tay không phải cái gì cấm kỵ tri thức chính là một chàng trận bóng điểm số ta rất xác định ta nguyên bản không hề biết thế nhưng ta trong mộng nhìn trận kia chạy bóng lúc đi ra liền phát hiện điểm số giống nhau như lúc còn có Ta t ở r o cái cái nếu g mơ á như cái gì di vật đều muốn truy vấn ngọn nguồn lời nói nghiên cứu sở đã sớm nhân viên không đủ những cái kiết chân chính có khả năng uy hiếp thế giới nguy cơ mới là nhất có lẽ trước giải quyết có thể là những người kia đều thật chân thực tại ta tỉnh lại quá trình bên trong còn gặp một vị thấy không rõ bộ dáng người ta nói cho hắn ta đang thất tỉnh hắn hỏi ta muốn tỉnh lại đến bao nhiêu tầng ta nói cho hắn sau đó ba m a r tin đem tư liệu nặng nề mà đập vào trên mặt bàn hắn nghiêm túc đối chu minh nói nếu như ngươi nói tiếp ta có thể nhận định ngươi bị di vật v ậ n mèo thân thỉnh loại bỏ nghe đến m a r tin nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo chu minh cuối cùng sợ hai đứng lên một bên cùng m a r tin xin lỗi một bên đẩy cửa đi ra ngoài chu minh lời nói quanh quẩn tại m a r tin nao trong biển thật lâu chưa thể bình tĩnh hồi lâu sau m a r tin vẫn còn đang suy tư cái này di vật mặc dù ngoài miệng nói song không nên tin những cái kia di vật hiện ra thế giới quan nhưng mắt tin vẫn là khống chế không nổi suy nghĩ của mình từ biết được chính mình năng lực bắt đầu hắn liền đối thế giới sinh ra hoài nghi đại học danh tiếng tốt nghiệp martin có kiên định khoa học quan niệm có thể là di vật tồn tại đang không ngừng dao động hắn đối tại thế giới cách nhìn vì sao lại có di vật vật như vậy năng lượng của bọn nó từ đâu mà đến đại giới chuyển hóa thành năng lực công thức là như thế nào martin cảm thấy di vật tựa như giữ nguyên trên thế giới này một viên đột ngột c â y đinh hoàn toàn không phù hợp vốn có thế giới quan hình như thứ này là bị người chuyên môn thả đi vào tựa như tại bình thường thế giới bên trong gia nhập một cái thiết lập sau đó dùng cái này thiết lập diễn sinh ra một cái thế giới mới chuyện như vậy m a r tin chỉ ở một loại đồ vật bên trên g ặ c q u a tiểu thuyết m a r tin càng nghĩ càng mê mẩn hắn thấy được một bên trên bàn chính chất đống từ mộng cảnh giáo phái thành viên trong nhà không thu hồi đến đồ chua nghiên cứu sở bên trong không có mờ a a i m a r tin quỷ thần xui khiến đi vào phòng y tế cầm lấy tiểu đao đem chính mình ngón tay cắt một cái miệng đỏ về sau nằm trên ghế cầm lên một bình đồ chua thả ở sau gáy sau đó hồi tưởng lại chuyển đơn bên trên hất động khi lại một lần nữa tỉnh lại lúc m a r tin phát hiện mình còn tại nghiên cứu sở bên trong ngón tay chính chạy ra màu tươi nhìn thấy giọt kia rơi hết điểm hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình là đang nằ Đi đến một bên n một máy trước t í hắn Martin tra được h không biết tư lại i hiện mộng thế giới xác thực như chu Minh nói tới, cùng hiện thực thế giới hoàn toàn giống nhau, thậm chí liền chi ệ u Chu nhau, đều phát thế thực như thực thế hoàn thậm chí thức hoàn thông. toàn toàn tương mộng cùng Hắn sắc l lật lên vừa vạn chỉnh lý tốt mộng di vật đại giới phía trên chuẩn s á c viết năm trăm linh một khắc lọ thủy tinh trang hàn quốc đồ chua mà phát hiện người chính viết chu minh martin rất nhanh liền phát hiện vấn đề nếu như hiện thực thế giới chu minh là vì về tới năm trăm khắc cái kia nhất tầng mới phát hiện động vậy cái này nhất tầng vì cái gì lại có một cái chu minh phát hiện đ đâu chẳng lẽ có hai cái chu minh cái kia bên dưới nhất tầng liền còn có một cái chu minh cũng chính là nói hiện tại chỗ này còn có một cái khác ta m a r t i n lập tức dùng mình m a r t i n đột nhiên ý thức được chính mình đối với mộng cảnh lý giải vẫn là quá mức đơn giản nếu như mỗi nhất tầng đều như thế lời nói cái kia mỗi nhất tầng đều sẽ có đồng dạng m a r t i n cùng chu minh mới đối những người này đi nơi nào đâu cái kia mặt khác tầng giáo chủ đâu m a r t i n không chê không nổi hỏi lên đúng lúc này bên cạnh một cái thanh em quen thuộc trả lời hắn chết nghe đến cái này thanh em đột nhiên xuất hiện m a r t i n vội vàng lui về phía sau cảnh giác nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đâu của hắn là một cái đồ c h u h ộ mặc trên người á o khoác trắng thân cao hình thể c ù n g mình hoàn toàn giống nhau người này chính ở bên cạnh nhìn xem chính mình giáo chủ chết chỉ cần nào đó nhất tầng chết tất cả tầng đều sẽ chết martin nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đồ chua đồ hộp vừa định xuất khẩu đặt câu hỏi cái kia đồ chua quán đầu nhân liền đã làm ra trả lời ta là năm mươi ba tầng hai martin bây giờ cách người đi tới nơi này đã qua ba phút chúng ta đưa qua ba năm hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ mộng cảnh xuyên qua năng lực dựa theo ước định đến chuyển lại hòa trùng ta tiếp xuống nói tới thay mọi phối phương mời ngươi nhớ kỹ xin h ã y chuẩn bị cùng ngươi nhận biết bên trong hiện thực thế giới nhập ngộng cần thiết đồ chua khắc mấy bỏ vào thích hợp lọ thủy tinh bên trong gia nhập 17 độ c nước lạnh cuối cùng đem những này lạnh nước đổ vào chứa đựng trong chén sau đó lấy dùng máu của mình rút ra huyết thanh gia nhập trong đó chính mình mời c o n tóc cắt thành nát gia nhập trong đó tay phải móng ngón tay cái nghiên cứu thành mạng gia nhập trong đó v à n h hai chỗ lông tơ ba cây tả hữu tùy gia nhập trong đó chân trái góp chân chỗ hiện tại nổi bóng khối kia r a mảnh thập tự đối cắt gia nhập trong đó ngộng cảnh giáo phái tuyên truyền hắc động truyền đơn bổ súng bốn cái vai diễn gia nhập trong đó trở lên tất cả tài liệu dùng lượng đều là số lượng vừa phải xử lý thủ đoạn dựa theo ngươi nội tâm suy nghĩ quen thuộc nhất thủ pháp chuẩn bị sau khi hoàn thành đem trong chén nước lạnh bấy đều sau đó làm nóng đến hai mươi lăm độ c sau đó đem cái này nước lạnh tiêm đến trong cơ thể mình hoàn thành thay máu đồ chua quán đầu nhân một vừa nhìn đồng hồ một bên nói xong phối phương thế nhưng hắn cũng không có cho martin hỏi thăm cơ hội mà là ý vị thâm trưởng bản giáo martin mời tại ba năm về sau tại ngươi cảm thấy thỏa đáng trong nháy mắt đó xuyên qua đến bốn mươi bảy tầng không nghiên cứu sở bên trong tiếp tục truyền lại hòa trùng đây là chúng ta ước định chương một trăm năm mươi martin thoát đi c h ư ơ n một trăm năm mươi martin thoát đi quái nhân tiếp tục dặn dò martin tiếp xuống ngươi tỉnh lại về sau sẽ bị cảnh vệ đội phát hiện đang ở nhập mộng ngươi đi tới nằm ở ngươi trái bên cạnh thứ hai cửa sổ phía trước trước tiên đem phía trước cửa sổ trên mặt bàn c h ậ u hoa hương cửa ra vào ném đi sau đó từ cửa sổ nhảy đi xuống một mực hướng về phía trước chạy ngươi sẽ tìm đến một cái nút hình dáng di vật ngươi đem ngươi bây giờ ngón tay khô cạn vết máu c h ụ t xuống d a o cho nó ấ n xuống nó sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn sau đó ngươi liền có thể dựa theo phối phương chuẩn bị thay máu làm ngươi thay máu sau khi hoàn thành bọn họ liền không bao giờ tìm được ngươi nói xong sau tại m a r t i n ánh mắt k hiếp sợ bên dưới cái k i a đồ chua đồ hộp nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một mảnh hỗn độn nghiên cứu sở m a r t i n ngón tay theo ở một bên trên tư liệu đem tư liệu làm cho vết máu lo lộ cái k i a đồ chua quán đầu nhân là chính mình hắn lúc này đã không cách nào khống chế run dậy thân thể càng không ngừng ngã về phía sau h o à n g hốt điều khiển m a r t i n mở mắt về tới hiện thực lúc này hắn còn nằm trên ghế sau đầu đồ chua đồ hộp bên trong đã trống r ỗ n g có thể là xung quanh đã một mảnh hỗn độn nơi xa trên tư liệu chẳng biết tại sao xuất hiện một bãi lộn xộn huyết ấ n tựa như là có người ở phía trên loạn bôi vẽ linh t tại a đã n h ậ vì giám đây l thị n g lẽ v đoạn này thời gian bên trong mắt tin đối quan phương nhân viên càng thêm không tín nhiệm tại trong rất nhiều chuyện bọn họ đều có khuynh hướng sử dụng tương đối cực đoan cách làm Tuyến lại có rất nhiều. Cái nào? đồ chua quán đầu nhân đồng thời chưa nói rõ ràng tiếng đập cửa càng lúc càng lớn m a t tin dựa theo ý nghĩ của mình tùy ý chọn một cái ném đi qua tiếp lấy liền định từ cửa sổ nhảy đi xuống quanh một tiếng cửa bị nháy mắt phá tan đây là tầm ba nhảy đi xuống không chết cũng phải tản m a r tin còn đang do dự cái kia xông tới cảnh vệ đã giơ súng lên nhắm ngay hắn một tiếng súng vang m a r tin cảm giác được viên đạn l a o bắp chân của mình bay qua tên kia nổ súng cảnh vệ bị vỡ vụn trậu hoa bên trong chạy ra bùn nhau ba trượt một cái họng súng nghiêng một cái đồng thời không có đánh trúng m a r t i n chân nhưng m a r tin cũng bị tiếng súng kia vang hù đến hướng phía dưới nhảy xuống l i ê n t ạ i rơi xuống lúc một bên vận chuyển hàng hóa xe nâng hàng chậm rãi lai tới m a r tin thẳng t ắ p đập vào hàng hóa đỉnh mềm dẻo g i á m sóc ngâm trong bọc nước theo hàng hóa bên cạnh lăn rơi xuống mặt đất toàn thân dính đầy cho đụi trên thân lại một điểm tổn thương đều không có xe nâng hàng tài xế một cái phanh lại ngừng ngay tại chỗ sau khi đứng dậy tiếp tục hướng về phía trước chạy đi tại trên mặt đất lăn vài vòng hắn đã không phân biệt được phương hướng trong đầu chỉ có quán đầu nhân câu nói kia một mực hướng về phía trước chạy mỗi đến lối rẽ mắt tin đều một mực hướng về phía trước chạy không có lựa chọn lẩn nấp hẻm nhỏ mà là tiếp tục dọc theo đường lớn lao nhanh sau lưng cảnh vệ đội rất nhanh đ ổ i theo có thể là bọn họ kiểu gì cũng sẽ bị các loại sự vật ngăn lại vận chuyển di vật phong tồn tài liệu công nhân vận chuyển di vật xe vận tải tham quan quan viên chính phủ vận chuyển bị thương nhân viên điều tra cán cứu thương bọn họ đều xảo diệu ngăn tại cảnh vệ đội truy kích trên đường nghiêm trọng kéo trộng ch cảnh vệ đội đối mảnh này phong tỏa khu quân sự vượt hết sức quen thuộc thế nhưng lại liền một cái chạy cũng không nhanh chữa bệnh nhân viên đều bắt không được trong tay màn hình điện tử càng không ngừng biểu hiện ra mát tin vị trí nhưng bọn họ làm thế nào cũng đến không được vị trí kia tựa như là có đồ vật gì đang tận lực ngăn cản lấy bọn hắn martin sau lưng đã nghe không được tiếng hô hoán hắn một mực chạy tới cuối con đường này đây là di vật vận chuyển nhà kho tạm thời tồn phóng một chút không thế nào trọng yếu di vật hắn xông vào nhà kho cửa lớn tiếp tục hướng về phía trước chạy đi từng hàng kệ hàng rực rỡ mươn màu những này di vật phần lớn đều bị đóng gói tại đặc biệt hộp bên trong. Nhà kho thủ vệ đâu? mắt tin rất kỳ quái mặc dù những n à y di vật đều là một chút công năng không cường đại di vật nhưng cũng là di vật hướng hồ lượng còn như thế lớn ngày trước đây đều là đề p h o n g nghiêm ngặt mỗi lần đi vào đều phải đi qua tầng tầng kiểm tra hắn không biết nhà kho thủ vệ đã bị cảnh vệ đội khẩn cấp điều động đi ra chặn đường chính mình bây giờ lại bị vây ở địa phương khác mắt tin tiếp tục hướng phía trước chạy thẳng đến đứng tại một hàng c h ố n g rông kệ hàng trước mặt con hàng này trên kệ chỉ có một cái hồng sắt núp ấm yên t ĩ n h nằm tại trung ương giống như có lẽ đã thả thật lâu cái này nút bấm tựa như khắp nơi có thể thấy được rừng nút bấm nút bấm phía sau còn liền với mấy sợi dây điện thường thường không có gì lạ. bất quá m a r tin biết cái này di vật trong kho hàng thả tất cả mọi thứ đều không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy trên ngón tay huyết dịch đã khô cạn m a r tin đem tinh tế vết máu khấu trừ lại thả tới nút bấm trước mặt cảm giác được vết máu nút bấm mấy sợi dây điện tựa như xúc tu đồng dạng cơm ú a thẳng tắp đâm vào vết máu bên trên vết máu c h ậ m rãi biến mất một đoàn hồng q u a n g theo dây điện đi tới nút bấm bên trên hồng sắc nút bấm tựa như thông điện đồng dạng phát sáng lên m a r tin không kịp chờ đợi đẻ xuống ngay sau đó hắn liền cảm giác mình cùng thế giới đột nhiên tách ra mình bên trên thân thể của hắn đột nhiên bay tới trên không sau đó hắn liền thấy tất cả xung quanh bắt đầu gia tăng tốc độ vận động vách tường hướng hắn bay tới xuyên qua thân thể của hắn căn cứ lưới sắt cũng xuyên qua thân thể của hắn sau đó chính là núi cao hồ nước dòng sông m a r tin rời rạc ở thế giới bên ngoài nhìn xem ngoại bộ sự vật không ngừng thay đổi chờ hắn lại lần nữa chậm rãi giảm tốc bầu trời đã biến thành đen hắn tại một cái hẻm nhỏ bên trong ngừng lại tầng kia màng mỏng chậm rãi biến mất m a r tin lại lần nữa rơi đến trên mặt đất đi ra hẻm nhỏ m a r tin nhìn xem xung quanh xa lạ kia chưa bài phí đi rất lớn sức lực mới nhận ra đến đó là văn tự gì đây là bangkok cùng l cảnh vệ đội đứng tại hồng s ắ c nút bấm phía trước hai mặt nhìn nhau bọn họ tại định vị bên trên nhìn thấy m a r tin vọt vào gian này nhà kho cho rằng có thể đến cái bắt rùa trong hũ lại nhìn thấy vị trí của hắn phi tốc thay đổi một cái lao ra căn cứ hướng về địa cầu một chỗ khác bay đi định vị khoảng cách không đủ hiện tại m a r tin đã không biết tung tích nhà kho thủ vệ vội vội vàng vàng chạy tới đội trưởng vừa vặn chúng ta bị đội xe vây khốn cảnh vệ đội giải vung, vung tay chỉ vào cái này nút bấm hỏi đây là cái gì di vật hắn hẳn là dùng cái này chạy mất nhà kho thủ vệ vội vàng lấy ra màn hình điện tử lật xem hàng hóa danh sách sau đó ở phía trên tìm tới đối ứng một hạng giao cho cảnh vệ đội giải đội trưởng nhìn xem cái này di vật ghi chép không hiểu ra sao địa cầu cấp đình n ú t b ấm chương một trăm năm mươi mốt giúp ta một cái bận rộn chương một trăm năm mươi mốt giúp ta một cái bận rộn ta chính là như vậy thành tội phạm truy nã martin bất đắc dĩ nói ta lúc ấy nếu là trực tiếp đầu hàng nói không chừng sẽ không bị truy nã thế nhưng khi đó não hoàn toàn mơ hồ đã không có lý trí mặt linh cũng bị hắn kinh lịch rung động đến ngươi chạy trốn cái nút kia là cái gì có khả năng dẫn người đến như thế địa phương xa không phải rất cường đại di vật sao vì sao lại tùy tiện thả tới di vật trong kho hàng martin suy nghĩ một chút hồi đáp vật kia kêu địa cầu cấp đ ỉ n h nút bấm chỉ cần thanh toán một điểm vết máu nó liền có thể để ngươi cảm thụ địa cầu tự quay dừng lại cảm giác địa cầu tự quay đình chỉ mặc linh càng thêm nghi hoặc là nhưng nó thực tế công năng chính là để người sử dụng tương đối địa cầu bất động thoát ly địa cầu tự quay chờ địa cầu chuyển đi qua thời điểm ta đã tại bán cốc martin giải thích nói mặc linh nháy mắt minh b vật kia căn bản không phải để địa cầu tự quay đình chỉ mà là để người sử dụng đình chỉ ta về sau mới biết được kỳ thật cái nút này có hai cái một cái khác sẽ để cho người sử dụng cảm nhận được địa cầu quay quanh dừng lại cảm giác sẽ đem người sử dụng trực tiếp vung đến quá giữa không trùng đồng dạng không có người có thể còn sống sót cái này hai kiện di vật đều rất hố tự quay đ ỉ n h chỉ bị bỏ rơi đến vị trí vô cùng không cố định ta tính toán vận khí rất tốt vừa vặn đi tới một cái địa phương an toàn m a r tin giang tay ra cho nên bọn họ mới bị thả tới trong kho hàng thật là khéo hắn thoát đi đoạn này đường tựa hồ đã ở tối t ă m bên trong kế hoạch s o n g lộ tuyến về sau ta cứ dựa theo vị kế mắt tin nói phối phương hoàn thành thay máu sau đó tại ba năm về sau hoàn thành ước định đem hỏa trùng tiếp tục chuyển xuống tiếp đương nhiên cái này cũng cùng ta bị truy nã không có quan hệ gì m a r tin hời hợt nói xong bất quá mạc linh ngược lại rất là hiếu kỳ cái k i a phối phương có tác dụng gì m a r tin ngược lại cũng không có ý định nhận tảng đem chính mình mũ t r ù n hai xuống hắn cái k i a c h ố n g g ô n g hình mẫu v ẻ ngoài tựa như đột nhiên đổi mới đồng dạng một cái đồ chua bình xứ xuất hiện ở trên đầu của hắn không những như vậy bình này bên trong còn đang không ngừng mà xuất hiện đồ chua tựa như một cái có khả năng lặp lại sinh sản đồ chua máy móc một chút mảnh khảnh màu xúc tu tại bình xứ bên trong c h ố n g rông xuất hiện mỗi lần xuất hiện đều sẽ câu đi một bộ phận đồ chua cuốn vào yếu ớt giữa không trung những ngày màu xúc tu phát hiện mũ c h ù m bị l ấ y xuống lọ thủy tinh bên ngoài xuất hiện một cái người khối vương về sau liền chen đến lọ thủy tinh bên cạnh hiếu kỳ đánh giá bọn họ đối với mạc linh v ặ n bèo mấy lần tựa như là tại trào hỏi sau đó lại bắt đầu cuốn lên đồ chua đến lần kia thay máu đem đầu của ta biến thành đồ chua động cơ vĩnh cửu giao cho ta loại kia có khả năng tại khác biệt tầng n g ộ n cảnh ở giữa đi xuyên năng lực còn có tại hiện thực bên trong làm mở lực lượng mắt tin chỉ vào đầu của mình giải thích nói không những như vậy lần kia thay máu còn đổi mới ta năng lực nguyên bản ta năng lực đối mỗi cái thay máu đối tượng chỉ có thể sử dụng một lần thế nhưng lần kia thay máu gia nhập ta trên thân thể mình tài liệu về sau ta mới nghiên cứu rõ ràng chỉ cần mỗi lần thay máu đều gia nhập trên người ta tài liệu ta liền có thể một mực đối với chính mình sử dụng thay máu mỗi lần đều sẽ đổi mới mạc linh khiếp sợ m a r tin thật đúng là một thiên tài hẳn đối với tự thân năng lực khai phá đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ngươi đem ta mang vào ngộp cảnh đến cùng là vì cái gì mạc linh nghiêm túc hỏi mắt tin nghe đến cái này lập lại lần nữa vừa bắt đầu vấn đề kia ngươi có thể tin tưởng ta sao m ạ c linh lần này đồng thời không do dự m a r tin đã không giữ lại chút nào nói cho hắn rất nhiều chuyện hắn quả quyết hồi đáp có thể nghe đến mạc linh trả lời phía sau m a r tin lọ thủy tinh trong đầu chuyển ra vui vẻ tiếng cười ta nghĩ để ngươi giúp một chút giúp ta cứu một người người nào m a r tin nắm c h ặ ta t hth t á phong p tỏa đã kết thúc ta có thể đại chiến thân thủ m a r tin cầm mạc linh tay kích động đối hắn nói kèm theo hắn lời nói hắn lọ thủy tinh nao trong túi đồ chùa đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ gia tăng giống như là bọn đồng dạng căng phồng lên đến những cái kêu màu xúc tu cũng biến thành càng thêm sinh động bọn họ dãy rụa h ư ớ mỗi một viên ít xeo điểm sáng chạm đến mát tin thân thể phía sau đều sẽ từ từ khuyết tán ra đến không ngừng làm tràn mát tin thân t ảnh đáy chậm chậm mắt thay đổi đến rõ ràng mà hoàn cảnh xung quanh lại giống đảo ngược đồng dạng biến thành nguyên bản mát tin trên thân màu nhan sáp luân phiên chỉ là một sana làm xung quanh màu khôi phục lúc martin đã mang theo m ạ c linh đi tới một cái một mạc gian phòng bên trong bộ mà trên người hắn màu chính chậm rãi rút lui trở lại lọ thủy tinh bên trong nơi này là chỗ nào m ạ c linh nhỏ giọng hỏi mà martin chỉ là hướng về phía hắn làm một cái suy động tác người trước chờ ở đây ta nơi này còn không cần ngươi nói xong hắn liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài m ạ c linh đứng ở sau cửa muốn nhìn xem martin muốn làm gì đây là một cái cùng loại văn phòng gian phòng các loại thiết bị điện tử cùng tư liệu đắp đến trần đấy một vị thân mặc áo tràng trắng, trắng. d â u ria xồn xoàng thanh niên đang nằm trên ghế sau đầu chính để đó một bình chống giống lọ thủy tinh một bên để đó mộng cảnh giáo phái hát động truyền đơn ngón tay còn tại nhỏ xuống máu tươi đây là m a r tin mạc linh bừng tỉnh đại ngộ đây là không biết mộng cảnh cái k i a nhất tầng nghiên cứu sở nơi này m a r tin mới vừa vặn nhập mộng chẳng lẽ đây là so hiện thực còn muốn cao số tầng tính toán thời gian đại thai biến đã qua năm mươi năm mà nơi này thanh niên m a r tin mới vừa vặn nhập mộng đây rốt cuộc là cái k i a nhất tầng mạc linh đồng thời không rõ ràng mộng cảnh thời gian tính toán chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm nằm trên ghế thanh niên chậm rãi mở mắt thế nhưng lại vô cùng ngốc trệ không có từ trên ghế mà là tiếp tục yên t ĩ n h nằm hắn đang làm gì cái này tựa hồ cùng lúc trước m a r tin nói đúng không lên mạc linh còn đang n g h i hoặc thanh niên kia cuối cùng siêu siêu vẹo vẹo đứng lên đối một bên m a r tin làm như không thấy tựa hồ là m a r tin ẩn tàng chính mình thanh niên giơ hai tay lên nghi hoặc đánh giá hình như có chút không rõ tình cảnh của mình đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi cũng đưa tới chú ý của hắn có thể là hắn lại vô cùng n g h i hoặc tựa hồ không hiểu miệng vết thương của mình từ đâu mà đến hắn không nói gì chỉ là ngơ ngác nhìn ngón tay sau đó lại bắt đầu ngắm nhìn một phía biểu lộ càng thêm mê hoặc một lát sau hắn mới chầm ung dung hướng một bên đi đến đi tới một chiếc gương phía trước không là nên kiểm tra tư liệu sao hắn đang làm gì m ặ c linh phát hiện cái này nhất tầng mát tin vô cùng không thích hợp thanh niên đi tới trước gương v ố t ve chính mình gốc d â u cảm c h o mày hắn còn không ngừng chuyển động đầu đánh giá khuôn mặt của mình tựa như là chưa bao giờ thấy qua cái này khuôn mặt đồng dạng biểu lộ từ nghi hoặc thay đổi đến kinh ngạc lại có một t i a không thể tin được sau đó thanh niên lẩm bẩm giống như một tiếng sét tà xuyên việt chương một trăm năm mươi hai cứu vớt mát tin c h ư ơ n một trăm năm mươi hai cứu vớt m a r tin ta xuyên việt làm thanh niên hỏi ra câu nói này lúc m a r tin thân ảnh nháy mắt hiện rõ đứng ở bên cạnh hắn người tốt ta là m a r tin khoảng cách người đi tới cái này cái thế giới đã ba phút mời ngươi dựa theo ta nói làm nhắm mắt lại sau đó l ầ m n h ầ m đây là một giấc mộng đếm tới ba sau đó mở mắt thanh niên bị đột nhiên xuất hiện m a r tin dọa đến lui về phía sau mấy bước đây là mộng sao c h ắ c không được hắn tự đủ m a r tin cũng không để ý tới hắn lẩm bẩm mà là đi lên phía trước dùng tay nắm lên cánh tay của hắn không có cảm rất đau hình như thật làm mộng thanh niên lẩm bẩm nói m a r tin lại tiếp tục hỏi ngươi nhớ phải tự mình là thế nào đến sao ngươi lối xung quanh tình cảnh quen thuộc sao ngươi có phát hiện hay không chính mình khiếu i á c mất linh một bên nói m a r tin cầm lấy một bên thùng rác nâng đến thanh niên trước mặt thanh niên bị bức phải lui về phía sau nhưng hắn tựa hồ cũng phát hiện cái này thùng rác không có bất kỳ cái gì hương vị ngươi nói hình như đều là đúng m a r tin dùng phương thức nào đó ngăn cách thanh niên giác quan phát hiện không hợp lý về sau thanh niên trên mặt nghi hoặc cùng ngưng trọng hoàn toàn biến mất thoải mái mà nói nguyên lai là mờ à giấc mộng này thật thú vị còn sẽ có người nhắc nhở ta ta đang nằm mơ thế nhưng ta hiện tại còn không muốn tỉnh Cái một hai n ba thanh niên biến mất không thấy gì nữa m a r tin thuận tay đem mỏ ấn vào một bên trên tư liệu đem xung quanh làm cho một mảnh hỗn độn sau đó mắt tin trở về trong phòng đóng cửa lại nhìn xem trên ghế lại xuất hiện một thanh niên sau đó chính là cảnh vệ gõ cửa thanh niên ném ra chậu hoa nhảy lầu chạy trốn nơi này kịch bản liền hoàn toàn phù hợp phía trước m a r tin nói tới về tới quỹ đạo vừa vạn vị kia m a r tin chuyện gì xảy ra mạc linh nhỏ giọng hỏi cái kia là số không vừa vạn tạo ra ký ức không biết từ đâu mà đến chúng ta muốn cứu chính là hắn số không mạc linh rất là không hiểu là đây là ngộng cảnh tầng một m a r tin một bên bắt lấy mạc linh tay một bên giải thích là m a r tin nhập ngộng về sau tầng một m a r tin sau đó đến tầng hai tầng hai xuống đến tầng ba cứ thế mà suy ra nhưng là dạng này sẽ có một cái thiếu hụt tầng một mát tin từ đầu tới đây đâu đáp án chính là tầng không ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tầng không đem hắn cứu ra tại nơi đó nhất định phải chân quý thời gian thời gian sẽ trôi qua rất nhanh mắt tin tựa hồ có chút h i ệ ả i lúc này m ặ c linh mới phát hiện hắn lọ thủy t i n h có một chút vết rách bên trong đồ chưa tạo ra tốc độ cũng biến thành rất chậm chống rông xuất hiện x ú c tu cũng càng ngày càng ít không có sao chứ m ặ c linh quan tâm nói còn tốt đừng lãng phí thời gian mắt tin cầm thật chặt m ặ c linh tay lôi kéo liền mang theo m ặ c linh đi tới một mảnh hư vô bên trong đây chính là t ầ n không mặt linh khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng vô số giường kéo dài đến nơi xa trên trời thì là r ầ m rạp chẳng chị không ngừng trôi giạt văn tự tựa như sóng biển đồng dạng trên dưới chập trùng cái này hai tầng lẫn nhau song song đại dương cứ như vậy tung bay ở vô tận yêu ớt giữa không trùng không biết là xuất từ cái gì vĩ đại tạo vật bút tích nhìn xem những cái kia văn tự mạc linh không khỏi lẩm bẩm nói thế giới thật là một bộ tiểu thuyết sao người cùng nhau tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao m a r tin âm thanh vô cùng suy yếu trước đừng để ý nhìn bên kia hắn chỉ vào giường đại dương bên trong một cái thân ảnh quen thuộc chính là thanh niên mắt tin hắn lúc này chính ngồi ở trên giường sợ hãi nhìn xem tất cả xung quanh. những cái kia nằm trên giường người cùng kiềm chế văn tự thiên mạc để hắn không t h ở nổi tựa hồ là cảm giác phải tự mình còn đang nằm mơ hắn che ngực không ngừng mở mắt nhắm mắt nhưng làm sao đều t ỉ n h không đến muốn thủy chiều xuống m a r tin nhìn xem thiên mạc lạnh nhạt nói theo hắn lời nói văn tự đại dương chậm rãi rơi xuống mắt thấy là phải ép đến trên giường ta muốn người giúp đỡ ta chính là đem giường của hắn hủy đi m a r tin lôi kéo mạc linh đặt vô số ngủ say người thân thể bước về phía thanh niên dừng chỗ vừa mới bắt đầu mạc linh còn cẩn thận từng ly từng tý lo lắng chính mình sẽ giấm hỏng những người này nhưng hắn sau đó liền phát hiện những n à y ngủ say người thân thể liền giống như đá đồng dạng cừng rắn mà còn tựa hồ vững vàng hẳn tại trên giường giống như một cái c h ỉ n h thể đ i ề u k h á c tuy tiện dẫm đây đều là xác không m a r tin ă n ủi đi tới thanh niên trước mặt về sau m a r tin chỉ vào giường hỏi ngươi năng lực có lẽ có thể làm đến a hắn không có thúc giục có thể là mạc linh vẫn là có thể cảm giác được hắn ngựa khí bên trong sốt ruột cái tia lọ thủy tinh bên trên vỡ vụn cũng càng ngày càng rõ ràng ta thử xem đem không dịch chuyển nhắm ngay tấm tia nhỏ hẹp giường mạc linh phát động năng lực Con có tại thời khắc truyền tống tốt, không thời tại mắt ấ u chốt xích, như thanh thân nháy tuột niên rừng dưới xe bị xích. Thanh niên kia m biến m ấ tin không thấy h nữa, gì xuất ệ ở phương khối bên trong. Thanh niên đột nhiên không bên trong. niên đột cảm ó chống đỡ, theo hư không rơi xuống đỡ, dưới. rơi ơn. m a r tạ i n cảm t nói mạc linh nhìn xem không dừng lại rơi thanh niên lo lắng mà hỏi thăm hắn làm sao bây giờ cái khác m a r tin sẽ tiếp ứng hắn nếu như không đem giường của hắn phá đi hắn liền sẽ một mực vây ở chỗ này liền tính nhảy xuống cũng vô dụng sẽ bị cưỡng ép kéo trở về cuối cùng bị thiên mạc đẻ chết đến lúc đó tất cả mát tin đều sẽ chết người là ta phát hiện cái thứ nhất có thể phá hư loại này giường người cứu hắn chẳng khác nào cứu tất cả chúng ta mạc linh nhìn xem vẫn cứ tại rơi xuống văn tự thiên mạc hỏi hắn là từ lâu tới tầng một martin cũng theo mạc linh ánh mắt ngầm đầu trầm mặc một lát về sau mới bất đắc dĩ lắc đầu ai biết được hắn lại lần nữa nắm chặt mạc linh tay nói ta đưa ngươi trở về đi một bên nói hắn liền lôi kéo mạc linh nhảy xuống giường trong n g á y mắt cái kia mảnh giường đại dương liền xuất hiện ở phía trên thuộc về m a r tin giường ngủ trống giống tại vô tận đại dương bên trong phi thường đột ngột đây là duy nhất lỗ hổng những cái kia giường đến cùng là cái tác dụng gì mạc linh nhìn xem không ngừng đi xa giường biển một bên lại so sánh chính mình p h ư ơ n g khối bên trong giường lại cũng nhìn không ra kỳ dị gì, gì chỗ ở giữa không chung lúc mắt tin lọ thủy tinh vỡ vụn đến càng thêm rõ ràng thậm chí có một ít thủy tinh mảnh vỡ chính đang từ từ bốc ra đang lúc mạc linh lo lắng lúc một cái đột nhiên xuất hiện tay nắm lấy hắn bên kia cánh tay dùng sức lôi kéo cảnh sát xung quanh lại lần nữa biến hóa về sau mạc linh phát phát hiện mình đã đứng ở hát tháp bên trong nhìn thấy hết t hệ trước mắt mạc linh sững sờ ngay tại chỗ đó là đầy khắp núi lồi mắt tin vô số mặc t r ư n g bảo đỉnh đầu đồ chua lọ thủy tinh quáy nhân chính nhìn chăm chú lên chính mình. màu xúc tu tại bọn họ trong đầu và mẹo những n à y lọ thủy tinh tại ưu ám hát tháp bên trong tựa như từng cái chiếu lấp lánh đèn màu m ạ c linh quay đầu nhìn lại mới vừa vừa bắt lấy chính mình người cũng là một vị mattin n g ư ơ i tốt ta là mattin số 736, cảm tạ ngươi trợ giút hắn đối với m ạ c linh thật sâu túi mình vái trào t r ă m năm mươi b sớm đã xác định kết quả t r ă m năm mươi b sớm đã xác định kết quả m ạ c linh kinh ngạc đến nói không ra lời cái này thế mà tất cả đều là mattin hắn nhìn hướng một mực làm bạn chính mình vị kia mattin đầu lọ thủy tinh đã vỡ vụn không chịu nổi nội bộ đồ chưa chỉ có thể một chút xíu mà bước lên đến thân thể cũng lung la lung lay tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống ta là số năm trăm n h ậ n thức lại một cái hắn giữ vững tinh thần đối với mạc linh tự giới thiệu ngay cả âm thanh cũng vô cùng suy yếu người không sao chứ nhìn xem hắn huệ vải bộ dạng mạc linh quan tâm hỏi không có chuyện gì hắn chỉ là đem năng lượng hao hết khôi phục một đoạn thời gian liền tốt một bên số bảy trăm ba mươi sáu giải thích nói xung quanh mấy vị m a r tin đi tới đem số năm trăm l i n u dắt đứng lên ngồi ở một bên trên hòn đá là vì mộng cảnh xuyên qua mạc linh có chút bận tâm mộng càng tạ ngươi nhiêu n đem chúng ta từ hthp trong cứu gia bảy trăm ba mươi sáu lại lần nữa càng tạ nói mặc linh có chút kỳ quái ta chỉ cứu số năm trăm a số bảy trăm ba mươi sáu lắc đầu không phải ngươi năng lực xuyên thấu ngộ cành đem tất cả số tầng hạch tâm đều cho giết chết đây cũng là số năm trăm l h ỉ n h cầu ngươi hỗ trợ cứu viện nguyên nhân toàn bộ đều giết chết m ặ c linh không biết chính mình truyền thống còn có loại này hiệu quả hắn vẫn cho là mặt khác ngộng cảnh số tầng cũng có một dạng di vật phương khối là bọn họ giết chết cái khác tầng hạch tâm đem những này m a r tin cứu thoát ra một bên hư nhược số năm trăm giải thích nói tại hát tháp giải trừ phong bế trong nháy mắt đó tất cả m a r tin mới một lần nữa thành lập liên hệ ta cũng là vào lúc đó mới biết được ngươi chỉ ở tầng năm trăm xuất hiện ngươi là độc nhất vô nhị hắn hơi xúc động nói k ó nén kích động 736 h ư ơ n g phấn giải thích nói chuyện như vậy bọn họ từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp mỗi nhất tầng mộng cảnh đều là hoàn toàn giống nhau đây cũng là m a r tin có thể từ mộng cảnh bên trong l a n truyền ra cơ sở ban đầu bọn hắn cũng đều là cho là như vậy tất cả m a r tin đều có giống nhau xuất thân giống nhau cảnh ngộ thậm chí là giống nhau thay máu năng lực bọn họ tại nhập mộng trong nháy mắt đó liền bắt đầu thành lập liên hệ sau đó từng vị m a r tin tiếp sức đem g i á c t ì n h h ỏ a chủng truyền xuống tiếp để tất cả m a r tin đều bởi vậy trọng sinh nhưng bọn hắn cũng đang suy tư một vấn đề tầng một mát tin từ đâu mà đến đây là một cái cực lớn biến số trước đó một chút martin đã hiểu rõ toàn bộ mộng cảnh thế giới kết cấu bọn họ phát hiện tầng không những cái kia thân thể đều là một bộ sắc không bọn họ vô cùng cứng rắn cùng d ư ờ n g nối liền cùng một chỗ là hoàn toàn vật chết cùng pho tượng không có khác nhau bất quá cũng bởi vậy thu được chống cự văn tự thiên mạc năng lực văn tự thiên mạc liền giống như nước biển có tăng có rơi làm thủy chiều xuống lúc sẽ trùng điệp nện ở sắc không bên trên nhưng đối với mấy cái này hòn đá cứng rắn sắc không không tạo được bất cứ thương tuần gì những này sắc không, không có bất kỳ cái gì tư tưởng đương nhiên cũng sẽ không nhập mộng đến tầng một cái này liền sẽ dẫn đến mộng cảnh thế giới có chỗ khác biệt cái này hiển nhiên cùng bọn hắn ban đầu lý giải hoàn toàn không giống trừ phi sẽ có một vị vô căn cứ sinh ra số không hắn cũng là độc nhất vô nhị vị này số không trở lại tầng không về sau làm văn tự thiên mạc đẻ xuống chờ đợi hắn chỉ có tử vong đến lúc đó mỗi nhất tầng m a r tin đều sẽ chết có thể là tất cả m a r tin đều đã tỉnh lại thật lâu nhưng bây giờ cũng chưa chết đây là đã xác định sự thật nói rõ số không về sau y nguyên sẽ thật tốt sống chẳng lẽ là có người cứu hắn bọn họ một mực đang suy nghĩ nếu như là thật sự có người cứu số không vị t i ê cứu viện người ở đâu mãi đến số năm trăm đem mạc linh xuất hiện sự tình thông báo toàn bộ mát i í lúc bọn họ mới ý thức tới mộng cảnh bên trong thật sự có độc nhất vô nhị sự vật tồn tại loại kia có khả năng chạm đến thế giới bản chất năng lực cũng để cho bọn họ mười phần kinh hỷ đây là một cái vô cùng khiến người khiếp sợ phát hiện chỉ có độc nhất vô nhị sự vật có khả năng cứu vớt độc nhất vô nhị số không cũng chính là vào lúc này số không cứu viện người xác định là m a t tin hỏi thăm mạc linh có thể hay không giúp hắn một cái bận rộn lúc hắn đã biết kết quả mạc linh nhất định sẽ giúp bận rộn không quản hắn làm thế nào kết quả sau cùng cũng sẽ là cứu viện thành công kết quả đã sớm định ra Tựa như ban đầu m a r tin chạy ra nghiên cứu sở lúc tùy ý chọn lựa c h ầ u hoa đồng dạng chỉ cần ta chọn khẳng định cũng sẽ là mang nước bùn cũng khẳng định sẽ để cho vị kia nổ súng thủ vệ trượt chân chạy trốn cũng khẳng định sẽ thành công cũng như cái kia giống như một loại trò đùa thay máu phối phương đồng dạng tất cả tài liệu dùng lượng đều là số lượng vừa phải xử lý thủ đoạn dựa theo nội tâm suy nghĩ kỳ thật ta ý nghĩ cùng lựa chọn nay đã xác định chỉ là khi đó ta không hề biết bất quá mắt tin vốn có thể tùy ý mang lên mạc linh nhưng là hắn hay là nghiêm túc hỏi một câu kia ngươi có thể tin tưởng ta sao hắn thành khẩn đem chính mình kinh lịch chia sẻ cho mạc linh đem chính mình năng lực nói thẳng ra để mạc linh cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn nghe xong m a r tin g i ả n g thuật tất cả mạc linh nội tâm chấn động không gì sánh nổi đã sớm xác định rõ vừa mới bắt đầu nghe m a r tin kinh lịch lúc hắn còn không có cảm giác đến loại kia bị vận mệnh điều khiển cảm giác nhưng thân thân thể sẽ qua trở thành trong đó một vòng về sau mạc linh mới cảm giác được loại kia cảm giác bất lực các ngươi sẽ không rất tuyệt vọng sao mỗi một vị m a r tin đều sẽ như vậy giác tỉnh sau đó dựa theo quy định lộ tuyến chạy trốn tuân theo đồng dạng phối phương thay máu thành công không có một vị ngoại lệ mạc linh nhìn phía xa cái này rậm rạp chẳng t r ị mát tin lo âu hỏi số năm trăm âm thanh có chút yếu ớt nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định cái này lại như thế nào trong này mỗi một bước đều là lựa chọn của ta một bên số bảy trăm ba mươi sáu cũng nói bổ sung là ta lựa chọn nhập mậu xung quanh những cái kia d ậ m dạp chẳng c h ị t mát tin cũng mở miệng đáp lại là ta lựa chọn thoát đi là ta lựa chọn thay máu là ta lựa chọn đi tìm kiếm thế giới c h â n tướng cho dù ta đã sớm bị một kiện nào đó di vật v ậ t mẹo nhưng đây cũng là lựa chọn của ta mỗi một người bọn hắn ngữ khí đều vô cùng kiên định tựa như lúc trước nói cho mạc linh thế giới trần tướng lúc như thế mà còn ngươi không cảm thấy thế giới như vậy càng phù hợp suy đo Bất kỳ có h h u y ệ n n gì lẽ tại tạo vật chủ ý nghĩ bên trong mắt tin chính là một cái sẽ phát hiện thế giới chân tướng người nói không chừng đây cũng là một kiện đã sớm xác định kết quả đây rõ ràng đang nói một kiện rất dùng mình sự tình có thể là số năm trăm linh lại hưng phấn dị thường sau đó lại nói lời kinh người ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đem văn tự thiên mạc vén lên một cái lỗ hổng chương một trăm năm mươi bốn trở về chương một trăm năm mươi bốn trở về mạc linh cự tuyệt m a r tin mời nhưng m a r tin cũng không thất vọng hắn nói nhận đến cự tuyệt cũng là mệnh trung chú định sự tình lần sau ngươi nghĩ làm như vậy thời điểm lại gọi ta số năm trăm đem một cái nho nhỏ hồng sắc nút bấm d a o cho mạc linh nói lần sau muốn tìm hắn thời điểm liền ấ n xuống tất cả m a r tin đều sẽ tới giúp hắn đây là chúng ta ước định ta trước đưa ngươi trở về đi số năm trăm dãy r u i lấy đứng lên khó khăn nói nhưng một bên mặt khác mát tin lập tức đem hắn ấ n trở về ta đưa liền tốt số 736 vội và nói hắn lại lần nữa kéo mạc linh cánh tay đ ố i hắn nói đây là tầng 499, lại hướng xuống nhất tầng liền có thể trở lại ngươi nguyên lai、like、số tầng tốt gặp lại mạc linh nhìn xem số 500, cùng hắn trịnh trọng nói một tiếng gặp lại số 500 đem tay thả tới ngực hướng mạc linh thật sâu túi mình vái trào tổn hại lọ thủy tinh bên trong màu có chút lập lọe cùng lúc đó mạc linh đột nhiên cảm giác xung quanh phát sáng lên phát sinh cái gì coi hắn quay đầu mới phát hiện ở đây tất cả mát tin đều không người xuống nao trong túi màu xúc tu cũng bỗng nhiên phát sáng vô số đèn màu hợp thành đại dương chiếu sáng toàn bộ không gian vô số mắt tin l ó e r a tia sáng hướng về mạc linh không lưng bọn họ nhộn nhịp đối mạc linh biểu đạt chính mình nhất là chân thành lóng biết ơn tựa như mạc linh đích thân trợ giúp bọn họ độc dạng tựa hồ đoạn này lữ t r ì n h không chỉ là số năm trăm đang ngồi hắn mà là tất cả mắt tin đều tham dự trong đó những cái k i a lập l o ạ đèn màu luyện thành từng k h ỏ a l ó a mắt xeil chậm rãi nhỏ xuống màu hạt mưa bao trùm đến trên người bọn họ mãi đến đầy khắp núi đồi đều bị nhiễm lên thuộc về mộng cảnh nhắn sắc màu theo vách đá leo lên trên đi một mực lan tràn đến đỉnh chót tại tầm mắt thay n g i đổi bên trong màu vằn kéo ra từng cây hoặc thô hoặc mảnh dây kéo dài đến trời cùng đất ở giữa hai người theo dây nhỏ một mực chìm xuống phía dưới không có các người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào mạc linh tò mò hỏi tiếp tục tìm kiếm thế giới trận tướng Không chúng quản gì, là cái tại a đ sắp rơi xuống dưới đáy những cái kêu màu đường cong đột nhiên gặn cái góc vương quang tạo thành một cái hình lập phương hình dạng không gian mà số bảy trăm ba mươi sáu tay đúng lúc này bỗng nhiên bông ra hai người nháy mắt kéo dài khoảng cách lần sau gặp mạc linh nhìn xem hắn dần dần rời xa mà chính mình thì thẳng tắp rơi đến cái kia hình lập phương không gian bên trong làm xung quanh màu dây nhỏ chậm rãi giảm tốc mạc linh đã nằm ở một tấm cứng rắn trên giường đây chính là mạc linh từ tầng không tách ra ngoài tấm kia thuộc về mát tin giường xung quanh là quen thuộc kim loại vách tường còn có một cái không ngừng biến sắc nút bấm chính đặt ở trong tay đó là mát tin cho hắn n ú t b ấm vừa vẫn vẫn là hồng sắc n ú t b ấm hiện tại chính càng không ngừng thay đổi nhan sắc quan sát một hồi mạc linh lại đem tầm mắt đầu nhập vào phương khối bên ngoài lúc này số bảy đang đứng tại l ê lạc trước mặt giải thích ta mang theo nó đi cứu người, cảm ơn ngươi. sau này còn gặp lại mới vừa nói xong hắn liền thân hình mơ hồ lần nữa biến mất trong không khí lưu lại ngốc trệ tại nguyên chỗ lê lạc nàng vội vàng đi tới phương khối phía trước kiểm tra lấy ra các loại thực phẩm thả tới phương khối bên trên quan tâm hỏi đến mạc linh tình hình tại được đến không có việc gì trả lời phía sau lê lạc còn không yên tâm không ngừng hỏi đến mạc linh đi nơi nào mạc linh nói cho nàng chính mình đi một cái cùng loại nhà giam địa phương đánh nát vách tường cứu một người liên tục giải thích về sau lê lạc mới rốt cục thở dài một hơi lần sau đụng phải người xấu trực tiếp giết hắn lê lạc vô cùng nghiêm túc nói nàng xác thực vô cùng lo lắng mạc linh đáp ứng xuống lại hỏi ta rời đi bao lâu một giờ mới một giờ tựa hồ vừa vặn cứu người cũng liền tốn một giờ xem ra m a t tin thật đem thời gian đồng bộ cũng không biết bọn họ là làm sao làm được một lát sau bạch chu cũng chậm rãi hướng đi lê lạc cùng nàng nói chuyện với nhau ngươi sau đó muốn đi lục châu thành sao lê lạc suy nghĩ một lát lại tại màn hình điện tử bên trên thẩm tra một cái phụ cận trạm giám sát nhẹ gật đầu lục châu thành hẳn là gần nhất trạm giám sát mà còn đẳng cấp rất cao có lẽ có đầy đủ quyền hạn cùng nhân viên xử lý hắt tháp sự tình nhất định phải đi một chuyến báo cáo tình h u ố n nơi này bạch chu nhìn thoáng qua những cái k i ê u ngổn ngang lộn s ộ n trường bảo nhân thi thể đồng ý nói không sai nơi này cũng không phải hai người chúng ta có thể kết thúc hắn suy tư rất lâu đem tay vươn vào túi lấy ra hắn cất giữ ạ n g h ì văn kiện cũ kỹ thiết bị lưu trữ dữ liệu giao cho l i ê lạc l i ê lạc cũng không có đ ó n lấy mà là nghi hoặc mà nhìn xem hắn làm sao vậy ngươi mang theo nó đi lục châu thành a ta muốn về thâm viên tầng ba một chuyến bạch chu có chút để hoài ta đã thật lâu chưa có trở về nhà ta nhớ ta ngư nhân huynh đệ cùng đám t i ê viên thuyên giả ngư nhân hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm ta nghĩ bơi lặn thâm viên tầng hai tất cả đ ta cảm giác được da của ta ngày qua ngày địa biến kém bạch chu bóp lên trên cánh tay mình ra biểu hiện ra cho lê lạc nhìn lê lạc nhìn hướng hắn ánh mắt càng thêm quái dị suy tư rất lâu tìm từ mới lên tiếng hỏi có thể là ngươi như bây giờ làm sao trở về đâu bạch chu ngược lại là không một chút nào lo lắng mặc dù ta hiện tại xấu một điểm thế nhưng ngư nhân h u y n h đệ cũng không ghét bỏ ta bọn họ đều vô cùng thuần phát thiệt lương không có vấn đề hắn đem lê lạc tay nắm lên đem thiết bị lưu chữ dữ liệu thả tới bàn tay nàng bên trên ta cũng hoàn thành cùng lý y sư ước định đập xong hạ nỉm toàn bộ hắt tháp đều không có ta không nghĩ lại trở tại、đây. nói đến đây lúc bạch chu tựa hồ có chút bi thương cái k i a chết xạ tia sáng lặn đầu khôi bên trong truyền đến hắn cảm giảm lại nhại thổ l ộ hết cùng ta làm việc với nhau đồng sự còn có mang ta quen thuộc hát tháp đám người đều không còn nữa những cái k i a quen thuộc người bọn họ mặc vào trường bảo liền rốt cuộc không quen biết ta bọn họ đuổi theo ta muốn giết chết ta ta chỉ có thể trốn tại cống thoát nước bên trong len lén đem phim hoạt hình hoàn thành bệnh viện cửa vệ l ạ i thúc rất thích cùng ta trò chuyện ngư nhân sự t ì n h hắn nói có cơ hội muốn tới nhà ta đi làm khách để ta dẫn hắn nhìn xem ngư nhân tộc bà bối phòng ăn quách đại tỷ ra hỏi ta nàng mới mua xăm cá mới không mới m thế nhưng đây chính là thâm viên tầm hai cái tia có nhiều như vậy mới mẹ cá nhưng ta nói không mới mẹ nàng lại không cho ta đi ta chỉ có thể nói dối chúng ta ngư nhân từ trước đến nay đều không nói dối ta chính là bị các ngươi những n à y nhân loại mang hỏng ta cảm thấy cái này không tốt lý Y sư lúc đầu nói muốn mang ta đi uống rượu hắn nói muốn nhìn xem ngư nhân uống rượu phản ứng có thể là v ậ n vẹo tới quá nhanh còn chưa kịp tiểu chu hộ sĩ mua cho ta thật nhiều cá mực làm nói là xem như ta đưa nàng cho cô lết đắp lễ thế nhưng ta cũng còn không ăn ta có thể là thích ăn nhất cá mực không nghĩ tới rốt cuộc không ăn được ngươi có thể hiểu được sao l ê lạc ta thật mệt ta muốn về nhà t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm bao cắt trung ương t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm bao cắt trung ương l ê lạc cuối cùng vẫn là không thể khuyên ngăn bạch chu hắn đã quyết định đi cố chấp nghĩ muốn trở lại hắn nhà đừng như thế bề mải chờ ngươi đến thâm viên tầng ba nói không chừng chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ đâu bạch chu khích lệ nói l ê lạc đành phải bất đắc dĩ gật đầu nàng không cách nào thay đổi bạch chu lựa chọn chỉ có thể khuyên bảo ngươi đi đến thâm viên tầng ba phía sau nhớ tới tìm tới nhân loại đảo tự cơ địa đổi mới tin tức của ngươi tận lực dựa theo đã biết đường hàng không tiến lên đây đã là nàng có thể làm cố gắng lớn nhất yên tâm nhân loại vĩnh viễn là ta bằng hữu tốt nhất bạch chu vô vô bộ ngực trước rời đi cái này a sau đó hai người liền tại hát tháp thành bên trong l ụ c lọi tìm tới rời đi thạch môn không nghĩ tới chính là thạch môn đồng thời không chỉ có một cái mà là có rất nhiều những n à y thạch môn thông hướng hát tháp các nơi tựa như là cánh cửa thần kỳ đồng dạng thật thuận tiện tràn trọc về sau hai người quay trở về hát tháp đáy bạch chu nhìn xem cái kia thây ngang khắp đồng trạm giám sát chầm mặc rất lâu cuối cùng vẫn là quay lưng lại từ tốn nói một câu gặp lại phương hướng khác biệt tạm biệt bạch chu về sau lê lạc mang theo phương khối hướng lục châu thành đi đến hát tháp phong ấn đã hoàn toàn giải trừ lê lạc vừa đi không bao lâu liền trung hợp nhìn thấy vừa bắt đầu v ị kia thoát đi liệp nhân thi thể lúc này hắn chính tựa vào một khối dễ thấy trên tảng đá lớn đem chính mình bối bao bên trong tất cả dễ thấy đ ồ vật đều đem ra cột vào tảng đá bên cạnh một cái dựng lên đáng tin bên trên vết máu khô từ cổ của hắn một mực kéo dài đến mặt đất một cây tiểu đao sắc bén n ắ m ở trong tay của hắn phía trên hiện đầy vết bẩn là tự sát lê lạc đi lên phía trước yên lặng nhìn xem vị này tiên khúc g thấm tia rách dưới dây trắng bị hắn c hắn dùng thu thập sinh vật hàng mẫu nhựa đỡ lặt tiệp bao con n ộ n g đem tấm này giấy trắng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ sau đó dùng băng rán đem tấm này giấy trắng xít sao cố định tại trên tay mình hắn đem tấm này giấy trắng bảo tồn được rất tốt mau trốn giúp ta một việc a đào một cái hố lê lạc nhìn hướng p h ư ơ n g khối thỉnh cầu nói đem tên này liệp nhân minh bài cẩn thận giữ kỳ kỹ lê lạc tại hắn trước mộ túi mình vái trào liền cũng không q u a y đầu lại hướng lục châu thành đi đến mới đi không bao xa mạc linh liền cảm giác được nhiệt độ xung quanh bắt đầu chợt hạ xuống gió thay đổi đến là bao cát lê lê l đây là vô tự xa khâu làm bên trong thường gặp hiện tượng khó lòng phòng bị báo cát nhân loại sở dĩ muốn tại thâm viên tầng hai tìm kiếm các loại cứng rắn địa phương xây dựng trạm giám sát cũng là bởi vì báo cát nguyên nhân thâm viên tầng hai báo cát thường thường sẽ có rất nhiều không biết hiện tượng kỳ dị có liệp nhân tại tiến vào báo cát về sau nhìn thấy to lớn cắt đá sinh vật bọn họ tựa như là một đống hạt cắt tạo thành tổ hợp thân thể dọc theo báo cát không ngừng tiến lên thôn phệ báo cát tiến lên trên đường tất cả sự vật liền tính có khả năng tiêu diệt những n à y cắt đá sinh vật qua một đoạn thời gian bọn họ cũng sẽ ngóc đầu trở lại Có nhưng đây cũng chỉ là suy đoán còn có một chút liệp nhân trải qua bao cắt về sau vị trí đột nhiên biến hóa đi tới một chút không biết di tích khu vực thâm viên tầng hai di tích rất nhiều đều là dạng này ngẫu nhiên phát hiện bao cắt loại này truyền thống nguyên lý cũng không có người hiểu rõ qua quan phương chỉ là khuyên nhủ các vị liệp nhân gặp phải bao cắt lúc không muốn thử nghiệm chạy trốn bởi vì làm căn bản trốn không thoát tại bao c ắ t tiến đến lúc tận lực đẻ thấp thân thể của mình không lưng hành tàu để phòng bị cực mạnh bao c ắ t t u ổ i nã thậm chí c u ố n vào trong đó quan sát b ố n phía lấy tốc độ nhanh nhất tìm kỹ có thể làm che chở vật thể như đá đắp cỡ lớn thực vật di tích chờ ở lưng gió bên cạnh tránh né bao c ắ t đồng thời cẩn thận cắt đá vùi lấp gặp phải cắt đá sinh vật lúc trước thời hạn quan sát tốt bọn họ con đường tiến tới trước thời hạn rời đi vị trí lê lạc màn hình điện tử bên trên hiện ra rất nhiều lần tránh bao các biện pháp đây đều là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm có thể là nàng ngắm nhìn bụi phía trống giống không có bất kỳ cái gì có thể làm che chở vật thể cứng rắn vật thể. vì vậy nàng nhìn về phía phương khối mạc linh cũng minh bạch nàng ý tứ điều khiển phương khối hướng phía dưới hạ xuống đè vào những cái kia cắt đá thổi tới phương hướng xung quanh nhiệt độ không khí biến hóa đến càng thêm rõ ràng sắt trời cũng c h ậ m chậm tối xuống lê lạc nhìn qua phương xa biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng m u ố n tới đánh tới cắt đá tốc độ càng lúc càng nhanh cao tốc phi hành cắt sỏi gõ vào trên vách kim loại phát ra c ộ c c ộ c bén nhọn tiếng vang lê lạc cung hạ thân trốn tại phương khối phía sau lại lấy ra một chút quần áo đem đầu của mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ bất chi bất giác bao cắt đã lan tràn đến phương khối vị trí một chút kéo dài âm thanh từ báo cắt bên trong truyền đến để người không phân biệt được là tiếng gió vẫn làm anh thú gọi tiếng những âm thanh này càng ngày càng kỳ quái theo báo cắt tiến lên bọn họ bắt đầu thay đổi đến có tiết tấu giống như tiếng ca đồng dạng cắt sỏi va chạm âm thanh sen lẫn trong đó làm cho bài hát này âm thanh cảm giác tiết tấu càng ngày càng mạnh kèm theo cắt đá đập kim loại vách tường hạt tròn âm thanh mạc linh cảm giác mình tựa như là tại lắng nghe cũ kỹ băng ghi hình bên trong truyền đến nghe không rõ s ở ca từ lao ca u y ệ n truyền mà quỷ dị cái kia tiếng gió tựa như là người nào đó nghẹn nào như khóc như kể thật kỳ quái tầm nhìn thay đổi đến rất kém tốt tại mạc linh tầm mắt không hề chịu ảnh hưởng hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng bão cắt bên trong tình hình l ê n lạc sớm đã ôm đầu trốn ở hậu phương xích sao rán vào p h ư ơ n g khối l i ê n tại mạc linh lắng nghe cái k i a kỳ quái tiếng c a lúc bay ra bão cắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo đ ô n g đưa mảnh hình dáng thân ảnh đó là cái gì mạc linh nghĩ đến ghi chép bên trong những cái k i a cắt đá sinh vật lập tức cảnh giác hắn không biết những này cắt đá sinh vật cụ thể hình dạng thế nào nhưng rõ ràng bọn họ mượi phần nguy hiểm quả nhiên không lâu lắm cái tia mảnh hình dáng thân thể liền chậm rãi hướng hắn bơi lại mạc linh kiếp sợ nhìn cái này sinh vật trên người của nó chuyện chính đến cái kia không biết là tiếng gió vẫn là tiếng nghẹn ngào tiếng vang kỳ dị tựa như là đang kêu gọi đồng bạn nơi xa báo c ắ t bên trong cũng có đồng dạng âm thanh kêu gọi kết nối với nhau đến cùng có bao nhiêu con cái này cá voi thân thể lên đen tựa như là bị ẩm hạt cát dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức dính hợp lại cùng nhau mặc linh cũng không có ở trong cơ thể nó thấy cái gì không giống địa phương tựa hồ là hoàn toàn từ hạt cát tạo thành cá voi bơi đến phương khối bên cạnh mặc linh vốn muốn lập tức độc thủ lại phát hiện nó chỉ là tò mò quan sát một chút phương khối liền đi tới một bên cây xương rồng cành bên cạnh sau đó há miệm cắn một cái miệm nhỏ n g a y sau đó nó lại đem miệng sẽ tới hút lên cây xương rồng cảnh nước cái này hoàn toàn không phù hợp cá voi ăn phương thức để mạc linh nhìn sửng sốt hút vài hơi về sau cá voi liền p h u n ra một điểm dính cát đem cây xương rồng cảnh vết thương bao vây lại tựa hồ là tại bảo hộ lấy cái này cây xương rồng cảnh sau đó liền chậm rãi bơi ra bọn họ chỉ là đang tìm nước mạc linh trong lòng đột n h i ê n dân g lên dạng này một cái kỳ quá i ý nghĩ 156, cá voi, 156, cá voi. những này báo cát bên trong sinh vật tựa hồ không hề giống ghi chép bên trong như vậy tàn bạo cũng không có chỗ đến không có một ngọn cỏ cảnh tượng phát sinh c bọn, bọn họ tựa như địa cầu bên trên cá voi đồng dạng vô cùng ôn hỏa đối với rõ ràng không có cái gì trình độ phương khối cũng không có một chút hứng thú đều chỉ là tò mò dò xét một hồi về sau liền trực tiếp rời đi trừ một cái tiểu kình ngư nó tại phương khối bên cạnh vòng tới vòng lui tựa như là đang tìm thích hợp hạ miệng địa phương Cũng tìm một vòng về sau trước mắt kim loại phương khối để nó rất là mê hoặc đoán chừng nó cũng không hiểu đây là vật gì nó còn t ỉ n h thoảng cọn một cái phương khối tựa hồ tại nghiên cứu phương khối chất liệu mạc linh bị cái này tiểu kinh ngư làm cho tâm thần có chút không tập trung đúng lúc hắn nhìn thấy phương khối bên trong uống còn lại non n ử a bình nước khoáng chính dễ dàng thí nghiệm một cái đem bình cái vặt l ỏ n g mạc linh đem cái này nước chuyển đưa đến phương khối đỉnh tiểu kinh ngư nháy mắt liền bị đột nhiên xuất hiện bình nước hấp dẫn lực chú ý kích động vây quanh bình nước xoay quanh nó cẩn thận từng ly từng tí đụng vào cái này bình nước không cẩn thận đem cái kêu bông ra bình cái đụng vào đến trong suốt dòng nước theo miệng bình chảy ra tiểu kinh ngư lập tức như đói như khát vọt lên đem chảy ra nước uống cái sạch sẽ sau đó liền vội vội vàng vàng phun ra một điểm dính cát đem miệng bình chặn lại cực kỳ chặt chẽ không cho bên trong nước tiếp tục chảy ra làm xong tất cả về sau nó lại hưng phân phát ra loại kia kéo dài âm thanh bọn họ thật chỉ là đang tìm nước không những như vậy loại này cắt đá sinh vật đối với nước nhu cầu lượng tựa hồ vô cùng ít ỏi đối kiếm ăn đối tượng cũng mười phần ôn hòa tác phong làm việc cùng bọn họ thân thể khổng lồ hoàn toàn không đáp đúng lúc này tiểu kinh ngư cũng phát hiện trốn tại phương khối phía sau lê lạc sau đó nó liền bắt đầu thử nghiệm chui vào phương khối phía dưới đây là đang làm gì tiểu kinh ngư kỳ quái hành động đưa tới mạc linh chú ý chẳng lẽ bọn họ không chỉ cần phải nước tiểu kinh ngư phát phát hiện mình lực lượng có hạn về sau bắt đầu kêu gọi thanh â m du dương quanh quẩn tại bao cắt bên trong cũng không lâu lắm liền có rất nhiều chỉ cá voi bơi tới bọn họ có lớn có nhỏ đi tới cái này về sau liền vây quanh phương khối xoay tròn tựa hồ là tại trò chuyện với nhau cái gì sau đó tiểu kinh ngư liền mang theo đồng bạn đem phương khối cùng n g c trệ bên trong l ê n lạc đẩy lên một mực hướng thượng du đi một chút cá voi kéo lên phương khối cùng lê lạc một chút ở xung quanh vây thành vòng ngăn cản đánh tới bao cát tại cái này kịch liệt báo cắt bên trong m ặ c linh thế mà cảm thấy lâu ngày không gặp t i ê n tĩnh trong chốc lát một sợi ánh mặt trời đâm rách r ú ám cá voi bọn họ thế mà đem phương khối cùng lê lạc đưa đến bao c á t đỉnh cao nhất phía dưới là vô tận báo cắt tri hải những n à y cá voi vui sướng xoay trở lấy tựa như là làm một chuyện thật tốt m ặ c linh lập tức minh bạch bọn họ là đang cứu người những n à y từ hạt cắt tạo thành cá voi thế mà cùng địa cầu bên trên cá voi đồng dạng có cứu vớt nhân loại bản năng sẽ tự động đem nhân loại cầm nâng lên trên mặt biển mà nơi này mặt biển chính là báo cát bên trên phía dưới là quần c u ộ n báo cát phía trên là trong suốt bầu trời đám này cá voi bao quanh phương khối thỉnh thoảng lại từ phía trên thân thể phun ra một chút đã không có trình độ hạ t cát thật sự là kỳ diệu sinh vật không những như vậy tiểu kinh ngư còn dẫn theo đồng bạn hướng bao cát phía sau bơi đi giống như là muốn đem phương khối cùng lê lạc đưa đến bao cát bên ngoài kéo dài âm thanh liên tục không ngừng mạc linh mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng có thể cảm giác được cái này báo cát bên trong náo nhiệt lúc này một tiếng hùng hậu mà bi thương âm thanh từ phía dưới chuyển đến mạc linh vội và nhìn một cái to lớn cá voi đang cùng các đồng bạn trò chuyện với nhau hình thể của nó so xung quanh đồng bạn đều mưa lớn hình thái cũng vô cùng rõ ràng đại khái là tương đối tuổi già một cái tại như khóc như kể cá voi bài hát bên trong cái này tuổi già cá voi thân thể chậm rãi mơ hồ cắt trên người chậm rãi rơi vận động cũng càng thêm chậm c h ạ m đong đưa phần đôi u bắt đầu đinh trệ bởi vì toàn thân đều là ẩ m ướt cát nó cũng không có cấp tốc tiêu tán mà là tại bão cắt bên trong chậm rãi hạ xuống chìm vào biển cát cái kia ẩ m ướt hạt cắt ngã vào vô tự sát â u trong đó trình độ tản đi khắp nơi da tưới nước những cái kia bị kiếm ăn qua thực vật một mảng lớn khô héo mà cằn cối thổ đ i ệ bị ở mức cát bao trùm tựa như hạ một trận mưa lớn một đám cá voi tự động xoay quanh lên mảnh này ở mức thổ địa bọn họ không có đi hấp thu nơi này trình độ mà là hát cá voi bài hát dâng trào ra h ạ t cát tiếp tục dạo chơi tại đầy trời bao cắt bên trong nho nhỏ cá voi con non chui ra ở mức cát quay đầu nhìn một chút chính mình sinh ra thổ địa về sau liền đi theo t ậ c đàn hướng bao cắt phía trước bơi đi con non bọn họ tò mò đi theo tiền bối sau lưng học tập làm sao mịch thực và làm tiêu ký cá voi rơi vạn vật sinh đây là thuộc về tính mạng của bọn nó tuần hoàn bao cắt từ không ngừng nghỉ cái này tuần hoàn cũng sẽ vĩnh viễn duy trì liên tục mặc linh trong lòng chấn động không gì sánh nổi Cái khác cắt, cũng là như vậy sao? Có lẽ cái khác cắt như bao bao bên sao? t là lẽ vậy rất o trong n không đồng dạng sinh nguyên bên, bên trong kỳ diệu sinh g sẽ có kỳ thâm diệu vật vật rất r rất, rất nhanh i ề u đây đó. cũng chỉ góc trong n h là một Rất cá voi ngư còn liền đạt tới bao cắt phía sau rời đi bao cắt phía trước bọn họ liền bắt đầu hạ xuống đem phương khối cùng lê lạc thả tới trên mặt đất về sau liền nhanh chóng rơi ra tiếp tục đổi u đuổi bao cát bao cắt dần dần biến mất chỉ để lại đầy đất ở mức hạ cát đó căn bản không giống như là trải qua bao cắt bộ dạng ngược lại giống như là hạ một chẳng lâu ngày không gặp mưa to may mắn còn sống sót thực vật bên trên dính đầy hóng ánh và s ư ơ n g những này trình độ đầy đủ bọn họ tại vô tự xa khâu bên trong sinh hoạt thật lâu một chút trốn tại dưới đất động vật chậm rãi b ò đi ra b ò đến thực vật bên trên liếm láp trình độ bao cắt về sau thế mà càng thêm sinh cơ bừng mừng mạc linh nghĩ qua tại bao cắt bên trong có thể gặp phải nguy hiểm lo lắng những cái kia không biết hiện tượng phát sinh nhưng hắn lại không nghĩ rằng gặp được phen tình cảnh như thế này lê lạc cũng vô cùng khiếp sợ bao cắt trở ngại nàng ánh mắt từ bị cá voi nâng lên bắt đầu nàng vẫn duy trì cảnh giác dính sát phước khối không nghĩ tới bao cắt cứ như vậy dễ như chở bàn tay v nàng cầm ra khăn bắt đầu lao phương khối bên trên dính đầy bụi đất không có để ý trên người mình cũng tràn đầy các bụi đợi đến thanh l y xong phương khối nàng mới bắt đầu chỉnh lý chính mình vô số c á t sỏi sen lẫn tại quần áo bên trong phí hết lớn sức lực mới sửa soạn xong hết sau đó nàng liền bắt đầu xác định hiện tại vị trí tốt tại phương hướng cũng không có quá lớn sai lầm thậm chí cách lục châu thành khoảng cách còn rút ngắn hơn phân nửa xem ra đang tia cá voi mang theo hai người bơi rất xa không nghĩ tới nhanh như vậy sắp đến lê lạc còn đem bạch chu g a o cho nàng thiết bị lưu chữ dữ liệu lấy ra kiểm tra một chút phát hiện không có vấn đề về sau liền thở dài một hơi m ạ c linh có chút hiếu kỳ liền thông qua màn hình điện tử dò hỏi đến lục châu thành về sau bọn họ sẽ như thế nào xử lý hát tháp sự tình khả năng sẽ phái người thu thập thi thể sau đó đem hát tháp c h ạ m giám sát phong tỏa bỏ hoang phát sinh loại này vặn mẹo sự kiện xuất phát từ an toàn cân nhắc có thể thật lâu cũng không thể lại lần nữa tiến vào chiếm giữ lê lạc bình tĩnh hồi đáp m ạ c linh rất có thể hiểu được bất quá hắn lại nghĩ tới trợ giúp kế hoạch sửa sai m a r t i n hắn có thể hay không bị tiếp tục truy nã mặc linh rất hiếu kỳ quan phương sẽ như thế nào giới định mattin hành động vì vậy mặc linh tiếp tục hỏi cái kêu mattin đâu nhìn xem màn hình điện tử bên trên vấn đề l ê lạc lộ ra nghi hoặc biểu lộ mắt tin là ai t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy tồn tại giường t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy tồn tại giường mắt tin là ai nghe đến l ê lạc nghi vấn về sau mạc linh nháy mắt lông tơ đứng thẳng h tháp t vặn vẹo còn không có biến mất hắn nhìn hướng l ê lạc trên đầu mang theo hồng s ắ c đầu cân con lửa lỗ thai từ đầu khăn khe hở mọc ra khăn t r ù n đầu cũng hoàn hảo không chút tổn hại hẳn không phải là h tháp vấn đề mạc linh ép buộc chính mình tỉnh táo lại để l ê lạc tại màn hình điện tử bên trên cha tìm liên quan tới mắt tin nội dung có thể là bắn ra nội dung cùng di vật mắt tin không liên hệ chút nào đoạn k i a ghi chép tựa như từ trước đến nay liền không tồn tại đầu dạng nhìn xem liên lạc càng thêm mê hoặc biểu lộ mặc linh lại làm cho nàng c h a tìm lên liệu pháp h o a n huyết lần này cuối cùng có kết quả có thể là kết quả này lại cùng lúc trước hiểu biết qua hoàn toàn khác biệt di vật thay mọi ống kim đại giới huyết dịch năng lực có khả năng sử dụng huyết dịch thay đổi sinh mạng thể c h ủ loại hình thái tuổi tắc trở huyết dịch bên trong trộn lẫn sự vật sẽ cùng sinh mạng thể cộng sinh phát hiện địa cầu phát hiện người bỡ lờ ghi chép bên trong đây là một cái từ viện điều dưỡng bác sĩ phát hiện di vật bản thể là ống kim đã bị q u a nghi thức bên trong gia nhập rất nhiều thực vật nhưng thực vật này có khả năng khai phá lại não gia tốc kế hoạch sửa sai nghi thức thư thành chân chính nghi thức thư cùng liệu phát hoán huyết không có bất cứ quan hệ nào nhưng cuối cùng vị này trường bảo nhân từ hạch tâm châu biết chính mình vốn là nhân loại về sau không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy vì vậy quyết định phản loạn hạch tâm cuối cùng trợ giúp bạch trù đám người giết chết hạch tâm chính mình cũng theo đó tử vong những cái kế h ạ n ì m bộ phận sau từ mắt tin chế tạo tinh xảo nội dung cũng biến thành cùng phía trước đồng dạng thấp kém hình ảnh tựa như là có một cố vô cùng cường đại sửa đổi lực lượng đem mắt tin tồn tại toàn bộ đều leo đi làm sao vậy lê lạc không hiểu mạc linh vì cái gì muốn một mực truy hỏi mạc linh chính mình cũng không hiểu ra sao chẳng lẽ là chúng ta xảy ra vấn đề mắt tin căn bản không tồn tại m ạ c linh nhìn hướng p h ư ơ n g khối bên trong tấm kia cứng rắn giường còn có thả ở phía trên cái kia nhan sắc không ngừng biến hóa n ú t b ấm hắn lại lần nữa xác nhận chính mình k i n h lịch hoàn toàn là thật c h í nhớ của ta không có phạm sai lầm cũng không phải ta xảy ra vấn đề gì là thế giới này vấn đề m ạ c linh quyết định tìm cái biện pháp chứng minh chính mình hắn tính toán đem tấm kia từ mộng cảnh không tầng mang về giường truyền t ố n g ra ngoài cùng l ê lạc nói lên cái giường này tồn tại có thể là coi hắn đem giường thả đến n g i giới lúc l ê lạc trong tay màn hình điện tử nội dung đột nhiên sản sinh biến hóa chính tại lặp lại phát ra hạ n i đột nhiên lại biến trở về nguyên bản t mạc linh khiếp sợ lại lần nữa để l ê n lạc thẩm tra một cái mắt tin tất cả bình thường cái kia thuộc về di vật mắt tin tư liệu lại xuất hiện cùng lần thứ nhất thẩm tra lúc cũng không khác biệt gì tại sao lại muốn kiểm tra mắt tin lê lạc không hiểu hỏi ta muốn biết lục châu thành sẽ xử lý như thế nào hắn mạc linh thử nghiệm tính đưa ra một vấn đề không biết hắn hủy diệt hạch tâm hẳn là sẽ giải trừ hắn truy nã a lê lạc suy nghĩ một chút suy đoán nói nàng lại nhớ lại k i ế p sợ sau khi nhìn xem tấm kia thường thường không có gì là giường mạc linh bừng tỉnh đại n ộ là cái giường này vấn đề hắn một bên nhìn chằm chằm l ê lạc trong tay m a r tin tư liệu một bên đem giường lại lần nữa đưa vào phương khối quả nhiên chuyện trong dự liệu phát sinh cái kia màn hình điện tử bên trên r ầ m rạp chẳng chịt văn tự nháy mắt biến mất liền giống bị cục tẩy xóa đi đồng dạng chỉ để lại trống giống hỏi thăm về l ê lạc nàng lại quên đi m a r tin tồn tại mà còn l ê lạc cũng q u ê n lãng vừa vặn liên quan tới m a r tin giao lưu chỉ là tò mò hỏi thăm mạc linh vì cái gì lại nghĩ ôn lại ả n nhìm mạc linh hồ lộng qua về sau nàng mới gật gật đầu thu hồi màn hình điện tử tiếp tục hướng về lục châu thành p ư ơ n g tiến về phía trước lúc này mạc linh đã không cách nào khống chế hắn đứng tại phương khối bên trong nhìn xem đặt ở kim loại vách tường bên trên tấm k i a không có chút nào đặc điểm giường nhỏ một đoàn gây dối cái giường này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy chỉ phải đặt ở bên ngoài tất cả đều sẽ khôi phục bình thường mà ở vào phương khối bên trong lúc tất cả mọi người sẽ quên mắt tin mạc linh nhớ tới cái kia giường đại dương bên trong chống chỗ một khối trong lòng không miễn cho có chút nghĩ mà sợ cái giường này là mát tin tồn tại ta đem mát tin tồn tại từ thế giới bên trong tách ra ngoài mạc linh trong lòng có một cái tò gan phỏng đoán cái kia n g ộ n cảnh không tầng đến cùng là nơi quái quỷ gì vì cái gì chỉ là dọn đi rồi một cái giường liền có thể gây nên toàn bộ thế giới sửa đổi mộng bày ra thế giới thật sự có thể ảnh hưởng đến hiện thực sao mạc linh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cử động của mình thế mà tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả mà còn từ phía trước phản ứng đến xem tựa hồ mạc linh cùng m a r tin bản thân đều không có lãng q u ê n đoạn này ký ức đối hai người đều không có có ảnh hưởng gì có thể là toàn bộ thế giới thế mà trực tiếp sửa đổi ra một cái không có m a r tin p h i ê n bản sông đại họa nhìn thấy rơi trên mặt đất biến sắc nước ấm mạc linh q u thần xuôi khiến nhật lên sau đó đẻ xuống thế nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh là tại phương khối bên trong không cần đến sao m ặ c linh biết phương khối kim loại vách tường có khả năng ngăn cách rất nhiều thứ có lẽ cái này nút bấm không sử dụng được cũng là đồng dạng nguyên nhân tại trên giường ngồi rất lâu m ặ c linh mới rốt c ụ c tỉnh táo lại mắt tin không có biến mất thế giới cũng tạm thời chưa từng xuất hiện to lớn gì biến hóa trước như vậy đi tìm một cơ hội lại đem giường trả về m ặ c linh cũng không biết mắt tin tồn tại biến mất sẽ sinh ra cái gì hiệu ứng hồ điệp nhưng trước mắt đồng thời không có biện pháp gì chỉ có thể trước tạm thời duy trì hiện trạng vỗ vô dưới thân cứng rắn giường mặt linh hồi tưởng lại mắt tin q u y nhủ ngươi phải hảo hảo nghiên cứu một chút chính mình năng lực xác thực chính mình năng lực s á c thực tràn đầy bí ẩn chỉ là rất bình thường một động tác thế mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy về sau sử dụng năng lực phải cẩn thận mạc linh hỏi thăm đối với l ê lạc đến nói chỉ là việc nhỏ xe giữa nàng cũng không hề để ý mà là thuận theo lộ tuyến hướng lục châu thành đi đến trên bản đồ biểu thị khoảng cách cũng không có bao xa có thể là thực tế đi lại hết sức khó khăn mặc dù bao cắt đã đi qua có thể là cồn cắt bên trong lại vẫn cứ cực kỳ nguy hiểm vừa vạn trận kia bao cắt mang tới trình độ hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật mà những ngày sinh động tiểu động vật lại đưa tới loài săn mồi cá lớn mất cá bé một chút to lớn sinh vật cũng bắt đầu tại phụ cận ẩn hiện một chủng loại giống như cá đối u l o à i săn mồi tại cồn cắt bên trong hoạt động nó đem thân thể giấu ở đất cắt bên trong sau đó dán vào đất cắt tìm kiếm lấy thú săn làm phát hiện thú săn về sau liền giống một khối di động cao tốc khăn lao đồng dạng theo cồn cắt cuốn tới thú săn trên thân tại cồn cắt bên trong một mình tiến lên lê lạc cũng thành loại này sinh vật chim ăn thị t đối tượng xem ra nhân loại cũng tại bọn họ thực đơn bên trong vừa v ẫ n còn chuẩn bị cẩn thận sử dụng năng lực mạc linh lại bất đắc di xuất thủ đem những này phô thiên cái địa đánh tới các cá đối cắt thành khối vụn dù sao đây cũng là nghiên cứu năng lực một bộ phận Úc đảo biên giới. mấy ngày sau lê lạc cuối cùng mang theo phương khối đi tới trên bản đồ nói tới lục châu thành biên giới từ vừa mới bắt đầu lê lạc vẫn chăm chú nhìn phía trước tựa hồ nhìn thấy cái gì làm nàng vô cùng khiếp sợ cảnh tượng mãi đến trầm rãi tiếp cận mạc linh mới biết được nàng vì sao kinh ngạc đó là một mảnh hồ một mảnh thâm thúy mà xanh thẳng hồ vô cùng đột ngột xuất hiện ở một mảnh cồn cắt bên trong đó cũng không phải nho nhỏ nước bến mạc linh tầm mắt hướng kéo dài xuống thậm chí đều đến không được đánh ồ hồ nước thẩm thấu đến xung quanh cồn cắt bên trong thoải mái đất ngay để xung quanh hạt cắt đều biến thành ẩm bất bùn cát thậm chí có một ít bền bỉ c ó dại thành mảnh tại bên bờ sinh trường bộ dễ thật sâu đâm vào bùn trong cát những này giao thoa bộ dễ đối cố cắt làm ra tác dụng rất lớn mảnh này hồ là thế nào đến lê lạc đi lên trước quan sát một cái mặt hồ cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên bờ nâng lên một cái hồ nước đây là hồ nước mặn nàng nhữ mày một cái nói hồ nước mặn hồ nước mặn tạo thành nguyên nhân chủ yếu có hai loại một loại là cổ đại đại dương lưu lại một loại khác là sông trong lục địa điểm cuối cùng bởi vì bốc hơi lượng tương đối lớn cho nên dòng sông mang tới khoáng vật chất bị áp xúc cho nên biến thành hồ nước mặn mạc linh cũng không rõ ràng mảnh này hồ nơi phát ra hắn chỉ biết là mảnh này hồ xuất hiện vô cùng đột ngột cùng vô tự xa khâu không hợp nhau lê lạc dọc theo bên bờ đi một khoảng cách rốt cuộc tìm được đường một tòa nhân tạo kim loại cầu một mực kéo dài đến nơi xa cây cầu kia vô cùng khí phái rộng rãi mà ngăn nắp làn xe cùng lối đi bộ đầy đủ mọi thứ không giống như là cái gì lâm thời cơ sở mới vừa tới đến đầu cầu lê lạc liền bị một vị máy móc lính gác ngăn cản xin lấy ra minh bài máy móc â m thanh từ lính gác thân bên trên chuyên g a lê lạc đem minh bài lấy ra lính gác đỉnh đầu ca mê ra nhắm ngay minh b rất nhanh liền thông qua xét duyệt hoan nghênh đi tới ốc đảo nó đem miệng cống mở ra làm ra một cái hoan nghênh tư thế phi thường có tính người mặc dù biết đây đều là chương trình thiết lập nhưng điều này cũng làm cho mạc linh m ư ờ i phần khiếp sợ lục châu thành hiện đại hóa trình độ tựa hồ vô cùng cao lê lạc đi trên cầu lớn một chút nhân viên quét dọn máy móc ngay tại tuần hoàn qua lại thanh lý cầu lớn nhìn thấy lê lạc về sau sẽ còn nhận t ì n h chào hỏi có thể là toàn bộ cầu lớn trống r ỗ n g nhìn không thấy một người chứ máy móc chính là máy móc rõ ràng là phi thường hiện đại hóa cầu lớn lại không có người thông hành thật vất vả nhìn thấy một chút xe vận tải loại hình chiếp xe nhưng đều là lái tự động cũng không có người tại cầu lớn chiều dài không hề dài mãi đến đi đến phần cuối mạc linh mới ý thức tới vừa vận trải qua hồ chỉ là cùng loại đường sông vòng tròn thủy vực bao quanh cả một cái ốc đảo trên ốc đảo một đầu thẳng tắp đại đạo thông hướng về phía trước xung quanh là xanh u n tươi tốt thực vật cùng lúc trước cồn cắt hoàn toàn khác biệt tựa như đi tới nồng đậm xâm lâm bên trong lê lạc tại màn hình điện tử bên trên tìm ra ốc đảo cụ thể bản đồ lục châu thành chỉ là ốc đảo bên trong một mảnh nho nhỏ khu vực tọa lạc tại ốc đảo trung ương toàn bộ ốc đảo là một mảnh từ vòng tròn thủy vực vây quanh to lớn xâm lâm, phía trước cầu lớn đều là lục châu thành nhân loại để cho tiện kiến thiết trước mắt đầu này nối thẳng trung ương đại đạo đương nhiên cũng đồng dạng chỉ cần một mực dọc theo con đường này đi liền có thể đến tới lục châu thành thật thuận tiện mặc linh cảm giác chính mình lại lần nữa trở về đến xã hội hiện đại bất quá người đều đi đâu rồi vừa nghĩ tới một thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước đó là một giữ lại thấp đôi u ngựa thiếu nữ sau lưng giống như là hí kịch diễn viên đồng dạng cắm vào rất nhiều cái gậy gỗ những này cây gậy bên trên còn cuốn màu sắc khác nhau sợi tơ trên thân mặt quần áo cũng giống là nhiều loại nhan sắc sợi tơ lung tung lộn xộn lộ ra vô cùng trào lưu nàng lúc này đang đứng tại ven đường đầy mặt mẹ hoặc nàng đang làm gì cái k i a t h i ế u nữ nhìn xung quanh giống như là đang tìm kiếm cái gì nhìn thấy lê lạc về sau đầy mặt kinh hỉ một cái bước xa liền vọt tới lê lạc trước mặt kém chút liền đụng phải lê lạc trên thân có chuyện gì sao lê lạc sững sơ hỏi bởi vì chạy quá nhanh thiếu nữ này minh bài vung ra đến bên ngoài chính lấp lánh tỏa sáng nhị cấp liệp nhân t r ư ớ c nữ lý tưởng y đ nàng nắm lấy lửa này mới đem chính mình minh bài thả lại y phục bên trong không có gì chuyện thần yếu chính là thuận tiện vân vấn, vấn ngươi làm u ố n đi lục châu thành sao nàng xem ra có chút xấu hổ、Đối. lê lạc hồi đáp nghe đến cái này thiếu nữ hưng phần nói ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ sao ta lạc đường lạc đường lê lạc nhìn xem phía sau nàng cái kia thẳng tắp đại đạo có chút không rõ là tên là lý tưởng y thì thiếu nữ càng thêm ngượng ngủng gãi đầu cười khổ nói bởi vì ta di vật đại giới ta sẽ mất đi phương hướng cảm giác vì bỏ đi lê lạc hoài nghi nàng còn lấy ra chính mình màn hình điện tử phía trên chính là nàng di vật tư liệu di vật thải hồng toa đại giới người sử dụng vĩnh c ử u mất đi phương hướng cảm giác năng lực có khả năng chế tạo khống chế màu sắc khác nhau cùng công năng đặc trùng sởi tơ phát hiện thâm viên tầng một phát hiện người lý tưởng y y hệt thì ra là thế l ê lạc cũng chính mình tìm tòi một cái được đến giống nhau kết quả vậy ngươi đi theo ta đi l ê lạc bất đắc dĩ nói quá cảm tạng lý tưởng y hệt một bên không lưng một bên càng không ngừng nói cảm ơn đem l ê lạc làm cho vô cùng ngượng ngủng trên đường đi lý tưởng y hệt đều đang không ngừng lẩm bẩm vị này thiếu nữ rất nhiều từ nàng thâm viên bên trong gặp phải nguy hiểm đến các loại kỳ diệu sinh vật tựa hồ nàng mãi mãi đều nói không hết từ ta đi tới thâm viên tầng hai bắt đầu ta liền chưa từng gặp qua nhân loại ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất bởi vì ta tìm không được c h ạ m giám sát chỉ có thể không đứng ở vô tự xa khâu bên trong đi l o ạ n nhị tầng thật sự là quá nguy hiểm l ê lạc nghe đến cái này có chút hiếu kỳ mà h ỏ i thăm ngươi là làm sao tìm được lục châu thành lý tưởng y dìa bất đắc dĩ cười cười đi l o ạ n dù sao c h ạ m giám sát nhiều như thế rồi sẽ tìm được hiện tại cái này không liền tìm được sao nghe đến lý tưởng y dìa trả lời l ê lạc n g à người hỏi mất đi phương hướng cảm giác về sau liền bản đồ đều nhìn không hiểu sao đương nhiên lý tưởng y d ì đầy mặt phải nếu là ta lúc ấy biết cái này đại giới như thế lớn ta cũng sẽ không sử dụng cái này di vật ta vốn là vốn cho rằng p h ư ơ người h ớ n chính là không phân g giác cảm là rõ đ ư n nhưng trên thực tế phương hướng g g thực tế cảm á c không vẹn vẹn biết a nam bắc, quanh o gồm đông xung trên tây bắc, d ư ớ các phương hướng cảm giác. phương hướng Người i b không ta hiện tại không biết trọng lực phương hướng có đôi khi ta thậm chí sẽ nghi hoặc chính mình vì cái gì đứng tại trên mặt đất không phải hướng trời cao bay đi làm ta nhận đến lúc công kích ta sẽ không phân biệt được kẻ tập kích phương hướng rõ ràng có khả năng cảm giác được công kích nhưng là căn bản không biết từ chỗ nào công tới chỉ có thể toàn bộ phương hướng phòng ngự bản đồ cũng là ta có thể xem hiểu nhưng là cùng hiện thực đối ứng không lên ta liền cái gì là phía trước đều không cách nào phân biệt lý tưởng y thì càng nói càng bề phải ta h nghe nói nơi này là thâm viên tầng hai nhất là an nhàn trạm giám sát các loại cơ sở cùng phòng vệ đều rất đầy đủ thậm chí có một ít liệp nhân tại chỗ này an ăn ra cũng không tiếp tục rời đi thâm viên lục châu thành còn là vừa vặn thăm dò thâm viên tầng hai lúc liền thành lập trạm giám sát hiện tại đã rất nhiều năm xem như là tư lịch dài nhất một cái trạm giám sát còn có rất nhiều tiểu hài t ử chính là tại lục châu thành sinh ra đây này nghe nói lục châu thành bên trong thậm chí có trường học đây quả thật là tại thâm viên bên trong sao nàng càng nói càng vui vẻ đối với sắp đến nơi thành trì tràn đầy hướng về một bên trò chuyện với nhau hai người đã dọc theo đại đạo đi thật lâu trên đường đi có rất nhiều không người xe vận chuyển cùng máy móc lính gác vừa đi vừa về tuần tra con đường giữ gìn máy móc cũng là khắp nơi có thể thấy được tòa thành thị này s á c thực như lý tưởng y dìa nói tới cơ sở cùng phòng vệ đều rất đầy đủ con đường này không hề ngắn hai người đi thẳng đến ngày thứ hai mới đi đến một mảnh trống trải địa phương lúc này ven đường đã bắt đầu xuất hiện một chút khai hoang qua đồng ruộng đủ tiểu nông nghiệp thiết bị tại chỗ này tự động canh tác không những như vậy sắp xếp chỉnh tề r a u dưa lều lớn cùng địa cầu bên trên giống nhau như lúc để người sinh ra nơi này không phải thâm viên nào rác bất quá càng đi về phía trước một bức màu trắng kim loại cao tường xuất hiện ở mạc linh tầm mắt bên trong tòa này cao tường cũng không phải địa cầu bên trên sẽ có mấy vị võ trang đầy đủ cảnh vệ mang theo một đội máy móc lính gác trống coi ở cửa thành nhìn thấy có người thông hành bọn họ rõ ràng vô cùng kinh ạ kiểm tra xong liên lạc cùng lý tưởng ý gì thân phận của hai người phía sau cảnh vệ thuận miệng hỏi một câu, Các lý tưởng y gì trầm mặc không nói đoán chừng chính nàng cũng không biết hát tháp l i ê lạc hồi đáp hát tháp rất lâu chưa từng thấy bên kia tới người có cái gì chuyện mới mẹ sao cảnh vệ thoạt nhìn phi thường tò mò nhưng l i ê lạc trả lời lại làm cho cảnh vệ giật nảy cả mình hát tháp hủy diệt nghe đến cái này cảnh vệ nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm n h á y mắt thay đổi đến nghiêm trọng l i ê lạc cùng lý tưởng y di h ệ đúng không xin cùng ta chạy một chuyến một bên lý tưởng y di h ệ nhìn xung quanh không biết nên đi đâu đành phải đi theo l i lạc cảnh vệ vô cùng gấp đáp mang theo các nàng liền lên một chiếc xe nguyên một đội võ trang đầy đủ cảnh vệ mở ra cái khác xe theo ở phía sau hộ tống chiếc xe này ta hiện tại mang các người đi vào trong thành cảnh vệ s ả n h hát tháp chuyện gì xảy ra mời trực tiếp cùng nơi đó trưởng quan hồi báo Tốt. mặc linh điều khiển phương khối đi theo xe phía sau một mực hướng nội thành mở ra dọc theo con đường này lục châu thành tất cả cũng thu hết vào mắt nơi này càng giống là cái nào đó hiện đại hóa thành thị cao tường nội bộ đầu tiên là một mảnh cùng loại với công viên sanh hóa ngay sau đó liền đến một mảnh khu dân cư áp dụng kiến trúc đều là địa cầu bên trên phổ biến biệt thự hình thức bất quá độ cao đều nhận lấy hạn chế kiến trúc phía trên còn mắc nối được các loại thiết bị đem nóc nhà lợi dụng tới xuyên qua khu dân cư chính là một chút cửa hàng khu vực nơi này thương phẩm vô cùng sinh hoạt hóa không chỉ có đủ kiểu con ăn còn có thông thường trang phục cùng với vật dụng hàng ngày tựa như là khắp nơi có thể thấy được phố buôn bán bất quá một chút bán vũ khí cùng tác chiến thiết bị cửa hàng cũng m ư ờ i phần phổ biến thế nhưng những n à y cửa hàng phản mà phi thường còn cụ vẽ cái này để mạc linh lại sinh ra ảo giác hoàn toàn không giống như là thâm viên bên trong qua khu thương mại mới tới khu làm việc nơi này hẳn là lục châu thành hạnh tâm rất nhiều không nhìn thấy đỉnh tháp loại hình kiến trúc đứng lặng tại chỗ này m à c âu phục cùng đồng phục nhân viên lui tới cũng có một chút mặc y phục tắt chiến liệt nhân sen lẫn trong đó bọn họ nhìn thấy cái này làm người khác chú ý đội xe đều k h ô n g chế không nổi ngừng chân quan sát bọn cảnh vệ đem xe ngừng đến một tòa tháp loại hình kiến trúc phía trước chào hỏi hai người đi theo hắn hướng đi cửa lớn chúng ta là nhị tri đội có hai tên đến từ h tháp trạm giám sát hiệp nhân có việc gấp muốn hồi báo nhìn thấy bọn cảnh vệ vẻ mặt nghiêm túc nhân viên công tác cấp tốc thông báo trưởng quan trong chốc lát liền có một vị mặc tây trang gã đeo kính đem lê lạc cùng lý tưởng y y hải mang vào văn phòng mời nói đi hai vị lê lạc đem h ắ t tháp sự tình nói thẳng ra lại đem túi sách bên trong thiết bị lưu trữ dữ liệu giao cho gã đeo kính một vừa nhìn hạn nỉm gã đeo kính biểu lộ càng thêm nghiêm túc nguyên bản bình tĩnh hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên sau đó chính là các loại chi tiết hỏi t h ă m gã đeo kính rất phiền p h ứ c hiểu do hát tháp vặn bẹo các loại tin tức có một vài vấn đề thậm chí vẫn là lặp lại tựa hồ tại xác nhận lê lạc lời nói chân thực tính hắn một bên hỏi một bên g còn đồng thời tiếp thông một chút những ngành khác điện thoại để những ngành này trong điện thoại hỏi thăm l ê lạc một chút cụ thể hạng mục công việc quá trình kéo dài thật lâu khi hiểu rõ xong tất cả về sau hắn mới đứng lên cùng l ê lạc cầm cái tay vô cùng tàn tạng sau đó liền gấp gáp gọi điện thoại an bài chuyên nghiệp tiểu đội đi hth t á p tuần tra kết thúc sau đó lại bắt đầu liên hệ cái khác bộ môn mãi đến làm xong tất cả hắn mới lại lần nữa phản ứng lên hai người ngượng ngùng một cái trạm giám sát hủy diện chuyện như vậy liên lụy quá lớn chúng ta cần xác minh còn muốn cân đối các bộ môn chậm trễ một điểm thời gian lục châu thành phát triển đến như bây giờ rất nhiều bộ môn cùng nhân viên thay đổi đến cổng cảnh phức tạp xử lý sẽ rất phiền phức bất quá xin ngươi yên tâm cuối cùng khẳng định sẽ hoàn thiện xử lý g ã đ e o kính thở dài n ữ khí bên trong tràn đầy vẻ vải có thể hiểu được l ê n lạc gật gật đầu an ủi vị này cũng là đến từ hát tháp sao g ã đ e o kính nhìn xem một bên n à y ấy giờ không nói gì lý tưởng y dỉ nghi hoặc mà hỏi thăm lý tưởng y dỉ vội vàng vung vung tay giải thích từ bản thân di vật thì ra là thế cái k i a các ngươi trước tại lục châu thành chờ một đoạn thời gian a đến tiếp sau hát tháp điều tra có thể sẽ còn cần muốn các ngươi phối hợp nếu như cần muốn trợ giút cũng có thể liên hệ ta hắn đem chính mình phương thức liên lạc nói cho hai người lại lấy ra hai tấm thật mỏng thủy tinh tấm thẻ giống như là một mặt màn hình điện thoại đây là lục châu thành điện tử thẻ thông hành thường cư c h ú dân đều sẽ có một tấm hai vị cầm trước tấm này điện tử thẻ thông hành phía trên sẽ ghi chép một gian nhà địa chỉ các ngươi có thể ở đi vào những chuyện khác cũng có thể ở phía trên lục soát công năng còn rất đầy đủ hết l i ê lạc cùng lý tưởng y đều không nghĩ tới dạng này phát triển chỉ là xứng sờ nhìn xem gã đeo kính trong tay tấm thẻ bất quá l i lạc rất nhanh liền đem hai tấm thẻ đều nhận lấy nói tiếng cảm ơn gã đeo kính còn phải tiếp tục xử lý hắt t h á sự tình để nhân viên công tác đem hai người đưa đi ra vì vậy hai người đứng tại cao tháp phía dưới hai mặt nhìn nhau lý tưởng y gì nhìn chằm chằm lê lạc tựa hồ sợ chính mình mất dấu ngươi không đi nhìn xem chỗ ở sao lê lạc bị lý tưởng y gì chằm chằm đến có chút run r à y lý tưởng y cầm tấm thẻ ngắm nhìn b ố n phía không đi ta sẽ lạc đường ta muốn đi theo ngươi hai người tiếp tục đại nhãn chừng mắt nhỏ chương một r ư ơ đặc biệt thời gian là minh chủ kèm đã tăng thêm chương một đặc biệt thời gian là minh chủ kèm đã tăng thêm hôm nay tựa như là cái gì đặc biệt thời gian rất nhiều người đang hướng phía lục châu thành trung tâm tiến lên rộng rãi con đường đều bị c h ắ n đến chật như nêm tối liền dòng người đều lộ ra vô cùng chen c h ú c lê lạc cùng lý tưởng y vì hai người cũng không có đi tìm kiếm nơi ở mà là tò mò đi theo dòng người đi tới một cái náo n h i ệ t trên quảng trường quảng trường này liền tại lục châu thành hạch tâm khu phụ cận tọa lạc tại một mảnh cao tháp ở giữa quảng trường trung ương có một cái to lớn suối phun không giống như là nhân tạo thế nhưng xung quanh lại có rất nhiều tầng nhân tạo phòng hộ tựa hồ cái này suối phun phi thường trọng yếu không những như vậy còn có rất nhiều quan phương nhân viên đứng ở xung quanh bảo hộ lấy suối phun thậm chí một chút võ trang đầy đủ binh sĩ chính đề phòng càng không ngừng quét mắt đám người xung quanh vô cùng cảnh giác nhưng bọn hắn cảnh giác cũng không phải là cái gì đẩy mặt m ắ t sẹo l i ợ m nhân mà là một đám h à i tử cùng nhà của bọn họ dài đám này năm sáu tuổi tiểu bằng hữu đang bị phụ mẫu mang theo tựa như là chuẩn bị tham gia cái gì trọng yếu hoạt động những đứa bé này bọn họ trên mặt đều tràn đầy trờ mong mà các phụ mẫu thì đều đẩy mặt ưu sâu thậm chí có một ít đang không ngừng khiển trách những đứa bé này một vị tiểu nam hải đối lôi kéo hắm mẫu thân chỉ cần một mực nổ súng liền có thể không ngừng xuất hiện không giống bánh kẹo bánh t h a o đường kẹo que cục tẩy đường tiểu nam hải còn chưa nói xong liền ăn hắn mâu thân một cái bàn tay n g ư ơ i quên ta cùng ngươi nói ta để ngươi có nhiều lần như vậy ngươi đừng cùng ta nói ngươi bây giờ quên nữ nhân thái độ vô cùng ác liệt nghiêm túc cảnh cáo chính mình hải tử tiểu nam hải nháy mắt khóc lên nhưng nữ nhân kia cũng không tính ngừng nội g i ậ n mắng khóc khóc khóc chỉ biết khóc ngươi chờ một chút đọc sai về sau có ngươi khóc còn bánh kẹo súng lục ó phải là cái khác tiểu bằng hữu cùng ngươi nói bọn họ là muốn hại ngươi có biết hay không nàng vừa mắng một bên lại là một cái bàn tay đánh tới tiểu nam hải bị dọa đến đ ỉ n h chỉ thút t ế t chỉ có thể đỏ h n g mắt không ngừng nước nở không cho phép khóc nữ nhân chỉ vào h ả i tử hung tợn cảnh cáo nói tiểu nam hải chỉ có thể nơm nớp lo sợ không ngừng gật đầu đây là đang làm cái gì m ặ c linh nhìn xem cái này hung tợn nữ nhân có chút nổi nóng nhưng mà cảnh tượng như vậy lại tại các nơi phát sinh những gia trưởng này trên mặt đều mang sầu lo cùng n ô n nóng sau đó càng không ngừng hỏi thăm tiểu h ả i từ các loại vấn đề còn có rất nhiều càng không ngừng khiến trách thế cho nên nơi này khắp nơi quanh quần tiểu hài t i khóc ta muốn có thể tự mình thay quần áo bé con bằng hưu ta đều nói muốn cái này đến lúc đó có thể hay không liền ta không có một vị tiểu nữ hài đối với mẫu thân nói sau đó nàng cũng bị đánh khóc tiểu nữ hài mẫu thân cảnh cáo nàng nhất định phải dựa theo đọc thuộc lòng nội dung đến nếu như dám tùy tiện nói nàng liền sẽ đem tiểu nữ hài tất cả bé con toàn bộ ném đi lần này tiểu nữ hài chỉ có thể nhẫn nhị nước mắt càng không ngừng gật đầu đáp ứng ta muốn một cái có thể vẽ ra tất cả nhan sắc bức vẽ ba ba một vị mặc câu phục nhỏ nam hải cùng lôi kéo hắn nam nhân nói nam nhân này mặc vô cùng h ả o cứu trang phục cũng vô cùng có khí chất có thể là nghe đến nam hải lời nói vẫn là cực kỳ không kiên nhẫn trận mắt nhìn bất quá hắn đồng thời không có ngay tại chỗ phát tác mà là lạnh lùng nói dựa theo phía trước ta dạy cho người nói ngươi muốn là dựa theo yêu cầu của ta hoàn thành nhiệm vụ ta liền mua cho ngươi loại kia bức vẽ ngươi nghĩ muốn bao nhiêu căn đều có thể vì vậy nam hải lập tức gật đầu đáp ứng vị này phụ thân còn tính là tương đối tỉnh táo ít nhất cho tiểu bằng hữu một cái hứa hẹn mà tại c h à n g đại đa số gia trưởng đều khuôn mặt và mẹo mà những đứa trẻ thì cao g i n g k h ắ giống kêu trên khắp nơi suối phun bên cạnh quan p ư ơ n g nhân viên thì lạnh lùng quét mắt xung quanh gia trưởng cùng những đứa trẻ nh c u ố thông đạo a n mở ra màn hình cùng hiện trường loa bắt đầu phát ra lên số hiệu cách mỗi hai bước liền có một vị võ trang đầy đủ binh sĩ những cái tia đối với tiểu hài gầm thét i a trường nhìn thấy những binh lính này về sau đều không có phía trước cái tia khí thế hung hang bộ dáng bọn họ chỉ có thể xô đẩy chính mình hai tử để bọn họ mau chóng hướng về phía trước một hào phát thanh máy móc gâm thanh truyền khắp quảng trường vị t i u tắt một phát nữ nhân lại v ô v ô tiểu hài đầu để hắn mau chóng tiến lên đứng tại suối phun phía trước mà chính nàng t h ì bị binh sĩ đưa đến một bên trở lại khu tiểu nam hải đi tới suối phun phía trước xác định vị trí hốc mắt của hắn bên trong còn mang theo nước mắt hai tay chính bức dứt bất an lẫn nhau nắm lấy hai cái tay nhỏ bị bắt đến đỏ bừng, trên mặt đỏ tươi g ấ u bàn tay còn chưa biến mất cái kia phun ra ngoài nước suối đột nhiên có lên biến hóa ra một cái cự thủ đem tiểu bằng hưu bắt đến suối phun bên trong ngay sau đó toàn bộ suối phun toát ra màu vàng chỉ riêng lập loại điểm sáng giống đom đóm đồng dạng từ suối phun bên trong bay ra tiểu nam hải bị nước suối tầng tầng bao khỏa mất tung ảnh mặc linh vội vàng đem tầm mắt ngâm vào cái kia suối trong nước tìm tới vị kia tiểu nam hải hắn lúc này đang đứng tại một mảnh bọt nước bên trong cái kia bao quanh hắn dòng nước bên trên xuất hiện các loại loé kim quang mỹ lệ cảnh tượng đủ kiểu bánh kẹo còn có b ư ớ c lên tia lửa súng lục súng lục đánh ra bánh phao đường viên đạn đem tiểu nam hải bao vây lại bay đến trên trời trước mắt nước suối lại biến hóa ra một chỉ đáng yêu kim sắc tiểu tinh linh đối với hắn dò hỏi tiểu bằng hữu ngươi muốn nhất đồ vật là cái gì? đó là một loại trong s u ố t mà thanh em môn nu dù d ỗ từng bước không muốn nói dối a Nó tiểu, tiểu, tiểu tinh linh hai tay một điểm một chi dùng các loại bánh kẹo tạo thành súng lục liền xuất hiện ở tiểu nam hải trên tay hắn nhấn một cái bên dưới c ó súng liền xuất hiện từng vòng từng vòng đám mây kẹo đường kim s á c tiểu tinh linh vây quanh hắn xoay tròn vui mừng nhìn xem vị này tiểu nam hải tiểu bằng hữu ngươi biết gì vật sao biết lão sư dạy qua ta tiểu bằng hữu nghiêm túc hồi đáp tốt cái này cây súng lục là một kiện di vật à, nếu như ngươi muốn một mực sử dụng nó lời nói cần mỗi năm sinh nhật thời điểm dùng bánh kẹo giấy xếp thành một cái động vật đưa cho nó nó mới sẽ nghe lời ngươi có thể là ta sẽ không g â y động vật ta sẽ chỉ chết chỉ máy bay còn có cái mũ tiểu nam hải có chút sợ hãi nước mắt lại bắt đầu đả quanh tiểu tinh linh thấy thế vội vàng sờ một cái hắn An bay ủi, giấy máy chương ũ n g có t ể máy bay giấy, giấy k một trăm sáu mươi mốt hướng ngoại tuyển chương một trăm sáu mươi mốt hướng n g u y ệ n tuyển cái kia nước suối có thể thỏa mãn tiểu h ả i t ử nguyện vọng mặc linh kiếp sợ nhìn xem cái kia tiểu tinh linh nó tự a hồ có khả năng căn cứ tiểu h ả i t ử nguyện vọng sáng tạo di vật sau đó cấp cho, cho tiểu hài từ bọn họ chắc không được nhiều như thế ra trường mang theo hài từ chợ ở bên ngoài mà còn bọn họ tự hồ cũng muốn để bọn nhỏ chiếu theo bọn họ nguyện vọng đến thu hoạch di vật nhưng vị này tiểu nam hải cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa theo chính mình nội tâm trô muốn sáng tạo ra di vật đoán chừng sau khi ra ngoài lại phải bị đánh một trận suối trong nước kim s ắ c tiểu tinh linh vớt ve tiểu nam hải bị đánh ra dấu đỏ đau lòng nhìn xem hắn trong tay kim quang lập lòe một trận hơi nước thổi qua về sau cái kia dấu đỏ nháy mắt biến mất tiểu tinh linh cũng không n ó n g nảy mà là càng không ngừng vây quanh tiểu nam hải xoay tròn nhìn xem hắn dùng trong tay đồ chơi súng lục chế tạo ra các loại bánh kẹo mãi đến tiểu nam hải chơi hết hưng tiểu tinh linh mới đúng lúc đó nhắc nhở ta muốn đưa ngươi đi ra a những người bạn nhỏ khác vẫn chờ đâu. Nghe đến muốn đi ra ngoài, tiểu nam hải đại khái là nghĩ đến mâu thân của hắn lộ ra sợ h ã i biểu lộ nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoắn đáp lại một tiếng t ố t q u a n quần sóng nước lại lần n ữ a c u ố n lên đem tiểu nam hải nâng lên ô n u thả tới suối phun diện ngoài hắn trên quần áo không có dính vào một tia nước động tiểu nam hải cầm đồ chơi xuống lục ngắm nhìn một phía tìm tới nơi xa mâu thân nữ nhân giống như cũng không quan tâm nam hải mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm món đồ chơi trong tay hắn xuống lục đầy mặt mây đen hai con ngươi tràn đầy nộ khí trừng người quên ta cùng người nói tiểu nam hải vừa tới đến nữ người bên cạnh liền trực tiếp bị nắm lỗ thai nàng lúc này thậm chí không có đi để ý binh lính xung quanh trực tiếp liền đối với tiểu nam hải giận mắng lên sau đó lại làm ấy cái bàn tay mời đến tiểu nam hải trên thân một bên đánh lấy một bên chính mình lại khóc lên ngươi biết ngươi cả một đời chỉ có như thế một cơ hội sao ngươi liền muốn như vậy một kiện rác rưởi di vật về sau tại thâm liên bên trong gặp phải nguy hiểm thời điểm ngươi liền làm bộ quả bắn người ngươi biết ba ba ngươi chết như thế nào sao hắn cũng là bởi vì di vật quá kém căn bản không có cách nào ứng đối nguy hiểm di vật chính là liệp nhân b ệ mẫu thân cảnh cáo qua ngươi nhiều lần như vậy ngươi vì cái gì không nghe lời đâu nữ nhân không biết là khóc mệt vẫn là đánh mệt mỏi sụp đổ ngồi trên đất trong miệng còn đang không ngừng mà lẩm bẩm tiểu nam hải lúc này lại không có khóc mà là giật giật nữ nhân g á o cáo giúp nàng lao đi nước mắt trên mặt yếu ớt giải thích nói bởi vì lúc trước ba ba cùng mẫu thân cãi nhau thời điểm mẫu thân nói muốn ăn kẹo quả về sau ba ba lén lút nói với ta lục châu thành không có bánh kẹo hắn muốn làm nhiệm vụ thời điểm thuận tiện về lê minh thành mua một điểm thế nhưng hắn vẫn luôn không trở về cho nên ta nghĩ nếu là ta có vô cùng vô tận bánh kẹo ba ba liền sẽ trở về tiểu nam hải càng nói càng nhỏ âm thanh túi đầu giống như là đã làm sai điều gì nữ nhân mở to hai mắt nhìn tiếng khóc im bặt mà dừng lại đ ố n g nhiên ôm chặt tiểu nam hải gào khóc có lỗi với có lỗi với mẫu thân sai tiếng khóc sen lẫn tại náo n h i ệ t tiếng người bên trong l ậ t không nổi một điểm bằng nước đây chỉ là ngàn vạn gia trưởng cùng hải từ bên trong phổ phổ thông thông một đôi không có người sẽ để ý bọn họ mạc linh yên tính xem xong một đoạn này khúc nhạc r ạ o ngắn lại nhìn về phía cái kia suối phun bên trong số hiệu đã đi tới mấy chục cái đại đa số tiểu bằng hữu nhìn thấy cái kia kim sắt suối trong nước mỹ lệ cảnh tượng về sau đều lựa chọn tuân theo nội tâm của mình tiểu tinh linh cũng làm không biết mệnh vì hắn bọn họ chế tạo các loại giống như là đồ chơi đồng dạng di vật những n à y di vật đại giới cùng công năng đều vô cùng đơn giản có khả năng mỗi ngày chính mình thay đổi trang phục búp bê đại giới là muốn cho nó h ỏ a một chút mang theo quần áo h ỏ a có thể uống đến các loại đồ uống chén nước đại giới là muốn trước thời hạn hướng bên trong trang nước nóng còn có năng lực đủ đồng bình ở trên trời máy móc heo con đại giới là mỗi sáng sớm nhất định phải dậy sớm đánh răng xong về s o đối với heo con thổi một hơi đại đa số di vật cũng giống như một loại trò đùa lựa chọn những n à y di vật tiểu bằng hữu đi ra về sau đều thiếu không được ra trưởng một trận cờ trách cùng đánh đập trên quảng trường lại là kêu trên đầy đất rất nhanh l i ề n đến vị kêu mặc thành t h ủ câu phục nam hải hắn xuyên thấu đồng dạng khảo cứu phụ thân so một cái ok động tắc tay liền hướng về nước suối đi đến nước suối c u ố lên cự thủ đem hắn bắt đến suối phun bên trong màu vàng hạt mưa rơi xuống tiểu tinh linh xuất hiện lần nữa tiểu bằng hữu n g ư ơ i muốn nhất đồ vật là cái gì cùng đối đại những người bạn nhỏ khác đồng dạng tiểu tinh linh hỏi vấn đề giống như trước không muốn nói dối a xung quanh dòng nước bên trên xuất hiện một chi bức vẽ có thể ở trên bầu trời vẽ ra một đạo cầu v ò n g c h ú c t u y ế n âu phục nam hải nguyên bản còn hướng về mà nhìn chằm chằm vào cái kia bức vẽ nhưng rất nhanh liền quan tâm nghiêng đầu sang chỗ khác không có lại tiếp tục nhìn sau đó con ngươi đảo một vòng giống như là đang suy nghĩ gì bắt đầu không tình cảm chút nào đọc t h u c lòng ta muốn một cái có khả năng đem nhìn thấy sinh vật xóa bỏ di vật hình thái là thủ hoàn hoặc là chiếc nhẫn đại giới là đeo lên cái này di vật về sau ta sẽ tạm thời thân thể làm ở tiểu tinh linh nghe đến cái này nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất lạnh lùng nhìn xem vị này âu phục nam hải nhưng nam hải tựa hồ còn không có đình chỉ lương của mình tụ xóa bỏ là chỉ hoàn toàn giết chết hoàn toàn dùng sinh vật mất đi sinh mệnh hiện tượng không cách nào lại lần vận động công kích kiếm ăn c h ở bao gồm từ linh loại hình sinh vật vượt sâu xóa bỏ tức là để tại chỗ tiêu tán bao gồm sinh vật bao gồm tất cả thâm viên giống loài địa cầu giống loài dị thế giới giống loài di vật hợp chất diễn sinh loại cơ giới sinh mệnh làm mờ chỉ tất cả xung quanh đều không thể chạm đến ta bao gồm tia sáng âm thanh hết thạy vật chất hiện tượng bao gồm hiện tượng di vật đặc thù sinh vật vực sâu công kích ghi chú rõ một làm mờ sẽ không dẫn đến ta không thể nào tiếp thu được ngoại giới tín hiệu ta vẫn là có thể đứng tại trên mặt đất có khả năng thông qua ngũ quan cảm giác được tất cả xung quanh thế nhưng tất cả những thứ này không cách nào tổn thương đến ta ghi chú rõ hai thân thể làm mờ sẽ không ảnh hưởng chưa đeo di vật lúc người sử dụng thân thể cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì và mẹo bao gồm tinh thần hoặc đục thể và mẹo sẽ không đối xung quanh sự vật tạo thành ảnh hưởng sẽ không vốn di vật cuối cùng giải thích quyền về vốn người sử dụng tất cả song xôi u nam hải có rất lâu mỗi một cái từ ngữ đều ghi chú do đến kính kẽ tựa như là từng đầu hợp đồng điều khoản hẳn hẳn là chuyên môn luyện tập thật lâu đọc thuộc lòng đến mười phần trôi chạy cũng không có không b ấ tiểu kỳ c á gì sai tại. i lầm tồn t tinh linh kiên nhẫn nghe xong hắn đọc t h ụ c lòng dòng nước bên trên bút v ẽ đã mất t u n g ảnh những cái kia rơi vãi màu vàng giọt mưa cũng biến mất không thấy gì nữa ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi tiểu tinh linh ngữ khí có chút thất vọng đưa ra cụt cánh tay một điểm một cái chiếc nhẫn màu bạc xuất hiện ở nam hải trong tay lần này tiểu tinh linh cũng không có bất kỳ cái gì lời nói trực tiếp tiêu tán dòng nước lại lần nữa cuốn tới thô bạo đem âu phục nam hải nắm lên cự thủ thuận tay ném một cái nam hải liền nặng nghề mà đập vào suối phun bên ngoài trên mặt đất nguyên bản chỉnh tê âu phục nhỏ đã ướt đấm nam hải bị gió thổi đến hắn chật vật nắm lấy chiếc nhẫn hướng chờ đợi hắn phụ thân đi đến vị này phụ thân tùy ý lấy ra một tờ khăn tay chính mình lau lau đừng ném người sau đó trực tiếp tách ra tay của hắn đem chiếc nhẫn cầm tới có dựa theo phía trước ta dạy cho ngươi đọc thuộc lòng sao nam hải một bên đánh lấy run dậy một bên hưng phấn hồi đáp ba ba ta đều đọc ra tới một cái chữ đều không có quên hắn chờ mong mà nhìn xem phụ thân tựa hồ là muốn có được khích lệ nhưng nam nhân chỉ là đem chiếc nhẫn cầm trong tay càng không ngừng tường tận xem xét không tiếp tục để ý nam hải không có người chú ý tới vị này phụ thân s o n g trong mắt toát ra một loại khó mà ư ớ c chế điên cuồng khát vọng chương một trăm sáu mươi hai kẻ tập kích chương một trăm sáu mươi hai kẻ tập kích nam nhân đem chiếc nhẫn nâng t ạ i trong tay không nén được nợ nụ cười ha ha ha ha tiếng cười đặc biệt lớn dẫn tới mọi người xung quanh đều nhìn lại lê lạc hai người vừa vặn liền đứng ở bên cạnh cái này khó mà ư ớ c chế tiếng cười rất nhanh liền đưa tới các nàng chú ý hắn làm sao vậy lý tưởng y thể hỏi không biết nhìn xem càng thêm không thích hợp nam nhân lê lạc cẩn thận lui lại bất quá nam nhân rất nhanh liền khôi phục bình thường hắn hình như cũng đang nghi ngờ vừa vặn tại sao mình lại thất t h giống như là đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng nam nhân đem chiếc nhẫn cẩn thận bỏ vào túi quần của mình sau đó liền lôi kéo tiểu nam hải muốn rời khỏi quảng trường đúng lúc này một người mặc áo choàng thân ảnh đột nhiên từ một bên vọt ra một quyền đánh vào nam người trên mặt hai người nháy mắt đánh nhau ở áo choàng cũng theo đó v é n lên áo choàng phía dưới lại là một vị tóc hơi bạc lão nhân mặc dù thoạt nhìn vô cùng thoang dày thế nhưng thân thủ lại vô cùng tốt trong chốc lát liền đem nam nhân trở tay chế phục mau nói ngươi để hải tử của ngươi muốn cái gì di vật công năng cùng đại giới là cái gì lão nhân âm thanh trung khí m ư ơ i phần đệ lên nam nhân tức giận chất vấn bị đè ở phía dưới nam tử đã không có ban đầu nho nhã càng không ngừng gào thét có người tại lục châu thành bên trong quầy dối binh sĩ trên quảng trường binh sĩ rất sớm đã chú ý tới nơi này tình hình mấy vị binh sĩ cấp tốc chạy đến đem lão nhân kéo ra đem nam nhân đỡ lên nam nhân khí chất không còn tồn tại một vừa hùng hùng hổ hổ một bên bị binh sĩ hộ tống rời đi hiện trường mà cái kia lão nhân còn đang không ngừng mà dãy rồi lấy bị hai tên lính c ơ i xuyên qua đám người hướng quảng trường phía sau hẻm nhỏ đi đến lê lạc cùng lý tưởng y gì hai người có chút hăng hái mà nhìn xem phiên này tình cảnh liếp nhau một cái về sau cũng lặng lẽ đi theo binh sĩ tựa h ồ nhận biết vị lão nhân này thái độ đối với hắn rất tốt mới mới vừa đi ra quảng trường liền b ô n g lỏng ra hắn còn không ngừng giúp hắn vỗ trên thân đùi bọn họ cũng không tị h i ể m cái này bị người thấy được mang theo lão nhân đến gần đầu hẻm về sau liền bắt đầu trò chuyện lên này l ê lạc hai người giả vợ như tại đầu hẻm nhỏ nhìn lấy địa đồ nghe lén binh sĩ cùng lão nhân trò chuyện lao tử ngươi đừng lần nào đến đều đào loạn người khác di vật cầm phải hào h ả o ngươi đi q u ả n cái gì đâu binh sĩ tận tình khuyên bảo khuyên giải nói ta và các ngươi nói qua cái tia nước suối có vấn đề các ngươi đều tại thâm biên ở nhiều năm như vậy loại này cầu nguyện loại di vật cái nào không phải đại hố làm sao lại không hiểu đâu lao nhân mười p h ầ n gấp gáp đối với binh sĩ p h ả n nàn nói chúng ta biết thế nhưng lục châu thành cao tầng chính là như vậy quyết định chúng ta có biện pháp nào lao tử ngươi liền chớ để ý a n hưởng tuổi già không tốt sao binh sĩ vô vỗ lao nhân bả vai an ủi các ngươi đến động não tại thâm viên bên trong làm sao có thể chỉ nghe mệnh lệnh ra ngươi vẫn là cố chấp thuyết phục các ngươi lại cung cấp trên phản ứng một cái cái này nước sối u không thể lại mở ra khẳng định sẽ có cái gì nguy hại hắn càng không ngừng thuyết phục một bên binh sĩ cũng chỉ đánh bất đắc dĩ thở dài hỏi ngược lại nguy hại ở chỗ nào nghe đến cái này lão nhân cuối cùng không có lại dồn ép không tha đứng tại ngõ nhỏ bên trong không lời nào để nói binh sĩ nhìn một chút thời gian đối với lão nhân nói nhanh phải kết thúc chúng ta phải trở về duy trì trật tự l ã o từ ngươi cũng đừng tiếp tục bày dối trở về nghỉ ngơi thật t ố t ta ngày khác lại tìm ngươi uống t r à lão nhân chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu nhìn xem binh sĩ rời đi hẻm nhỏ các ngươi đừng l é lút muốn biết cái gì cứ hỏi đi chờ binh sĩ sau khi đi xa lão nhân chậm rãi đi đến đôi hẻm đối ngay tại nghe lén hai người nói nhìn xem hai người ánh mắt khiếp sợ lão nhân nhìn qua hai lần lại tiếp tục nói các ngươi hai cái là người ngoại lai à? l ê n lạc nhẹ gật đầu lục châu thành bên trong chỗ có người ta đều nhớ mà còn ngươi di vật còn như thế dễ thấy rất khó không làm cho chú ý lão nhân chỉ chỉ l ê lạc phía sau nổi trôi phương khối giải thích nói các ngươi vừa bắt đầu đi theo ta ta liền chú ý tới nguyên lai sớm đã bị phát hiện các ngươi gọi ta lão t ử liền tốt có cái gì muốn hỏi sao lão t ử t ự hồ đối với hai người nghe lén không thèm để ý chút nào cái tia nước suối đến cùng là chuyện gì xảy ra l ê n lạc trực tiếp hỏi đó là một kiện có bản thân ý thức di vật lục châu thành vừa v ặ n sáng lập lúc liền đã tồn tại lao từ một bên giải thích một bên hướng trên quảng trường nhìn lại đám người đã dần dần tàn đi cái k i a suối phun cũng chầm chầm rơi xuống biến thành thường thường không có gì lạ mặt nước quan phương nhân viên ngay tại sơ tán đám người dùng hàng rào đem nước suối bao vây lại lao từ nhìn về phía quảng trường ánh mắt có chút thất lạc lẩm bẩm nói dạng này vẫn dùng tới thật không biết sẽ sinh ra hậu quả gì hắn xoay người vẫy vây tay đi ta cái tia ngồi à liền tại đầu này hẻm nhỏ phía sau không xa ta cho các ngươi cẩn thận nói một chút nói xong hắn liền hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. l ê lạc hai người do dự một chút liền đi theo lão từ đi vào quả nhiên xuyên qua hẻm nhỏ sáng tỏ thông suốt một mảnh không địa xuất hiện ở trước mặt mọi người mảnh này không địa bị vây quanh tại một vòng cao ngất kiến trúc nội bộ một toa không lớn phòng lập tôn quy củ xây ở không địa chính giữa ngoài phòng là sạch sẽ gọn gàng b ồ n hoa cùng cái b à n trên mặt bàn không có một tia bụi đất thoạt nhìn chủ nhân vô cùng nóng thích sạch sẽ mặc dù địa phương không lớn nhưng vẫn là dùng bằng gỗ hàng rào đem viện tử vây lại ngoài viện đường nhỏ cũng bị quét dọn phải sạch sẽ ánh mặt trời từ cao ốc khe hở ở giữa vương vai xuống khu nhà nhỏ này lại lộ ra xanh ú n g tươi tốt tràn đầy sinh cơ không nghĩ tới lục châu thành khắp nơi trên đất cao ốc hạch o t ầ m khu bên trong còn có chỗ như vậy lao tử đẩy ra hàng rào cửa mời l ê lạc hai người tiến vào hắn việt tử trong nội viện t r ă m hoa n u ô n ở những đoá hoa này đều bị chăm sóc rất khá buồn hoa cũng bày ra đến trình tề nơi này ánh mặt trời không tốt chỉ có thể loại một chút hỉ âm hoa lao tử gặp lý tưởng y gì thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào những đoá hoa này giải thích nói lý tưởng y gì vội vàng vùng vung tay không có gì ta cảm thấy những này hoa nhìn rất đẹp thế nhưng vì cái gì muốn đem phòng ở xây ở chỗ này đây xung quanh như thế cao Úc, sẽ rất ngột n g ta bởi vì ta vừa bắt đầu ngay ở chỗ này phía ngoài cao ốc là phía sau mới xây được đến bọn họ muốn mời ta dọn đi thế nhưng ta không muốn liền lưu lại lao t ử biểu lộ có chút hoài niệm trước ngồi a ta cho các ngươi pha chút t r à n h à i hắn mang theo hai người tới trước bàn để hai người ngồi xuống trước chính mình thì chạy đi nấu nước hái tuấn mất hắn hái hoa lúc cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng cùng vừa vặn tại quảng trường tập kích người lúc hoàn toàn khác biệt vô cùng ôn lu lao t ử lại từ trong nhà lấy ra lá trà cùng chén ngâm các ngươi từ đâu đến hắn nhàn nhạc hỏi hát t h p l ê lạc hồi đáp à hát t h p ta đi qua khi đó còn không có xây thành trạm giám sát cái chỗ kia ta cảm thấy không thích hợp rất nhiều nơi không có xác minh không nên tiến vào chiếm giữ quá nhiều người hắn một vừa hồi tưởng một bên bình luận l ê lạc nghe lấy đã là phi thường kinh ngạc đem hát t h á p phát sinh sự tình nói cho hắn lao t ử nghe xong thở dài ai ta liền biết trực giác của ta luôn luôn không sai chương một trăm sáu mươi ba suối hiện rõ chương một trăm sáu mươi ba suối hiện rõ một bên uống trà lại lao t ử một bên trò chuyện lên cái kia suối nước cố sự từ quan vương điều tra đội mới vừa tới đến thâm viên tầng hai phát hiện ốc đảo bắt đầu cái kia suối nước vẫn tồn tại nhưng lúc mới bắt đầu nhất đây chẳng qua là bình thường nước suối bởi vì là nước ngọt cho nên điều tra đội tại kiểm tra đo lường sau đó đem cái k i a suối nước xem như thức uống nguồn gốc loại bỏ phía sau xem như thức uống sử dụng cái này suối nước là một loại suối phun ngắt quãng một năm bên trong c h ỉ có nào đó chút thời gian là phun trào khi đó sẽ có ấm áp nước phát ra bình thường tựa như một vũng phổ phổ thông thông đầm nước có thể nói lục châu thành chính là tại cái này thủy tuyển bên trên thành lập đi ra xem như ban đầu điều tra đội một thành viên lão tử cũng một mực uống cái này suối nước vô cùng ngọc nào cũng sẽ không rất cứng dùng để pha trả vừa vặn lão tử h à i niệm nói nhưng mà lục châu thành ban đầu cũng không phải là giống như bây giờ an nhàn khi đó còn được gọi là lục châu trạm giám sát ốc đảo tại vô tự xa khâu bên trong tựa như một viên c h ó i mắt minh châu rất nhiều sinh vật nguy hiểm sinh hoạt tại cái này ốc đảo bên trong nhân loại hoạt động ảnh hưởng tới bọn họ sinh tồn thế là nó bọn họ thường thường liền đến quấy rối lục châu thành rất nhiều người bởi vậy mất mạng thật vất vả kiến thiết tốt cơ sở cũng bởi vậy hủy diệt trong đó l i ề n có một loại bộ tộc có trí tuệ dài đến cùng nhân loại rất tương tự thế nhưng trên thân lại bao trùm lấy cứng rắn sò hến vỏ sò chất vôi giáp dày đem mềm dẻo bộ vị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ cho dù là đầu cũng bị hai bên hình bán cầu bén nhọn bọn ị hai hình h bên bán bén n cầu vỏ ba k họ ỏ a Loại n à tập ư ớ n g m kích lục châu trạm giám sát nguyên nhân cũng không rõ ràng nhưng thật tạo thành to lớn phá hư tại lục châu trạm giám sát nhân thủ không đủ vẫn còn cất bước giai đoạn lúc bọn họ thậm chí kém chút hủy diệt trạm giám sát có một lần sát nhân lợi dụng chính mình không chế vỏ sò mọc thêm năng lực len lén đem lục châu trạm giám sát tất cả vật tư nhà kho đều phong p h a lại chuyện như vậy bọn họ sớm đã làm qua có thể là làm mọi người đi đập vỏ sò lúc sát nhân lại lẻn vào trạm phát điện đem toàn bộ trạm giám sát điện lực cắt đứt bọn họ thế mà làm rõ ràng nhân loại hệ thống điện lực lúc ấy chính là ban đêm nhân loại không có nguồn sáng thấy không rõ đường nhưng sát nhân lại sẽ không bọn họ mượn cơ hội này phá hư trạm giám sát đem gần như tất cả kiến trúc đều dùng chất vôi vỏ sò bắt đầu phong tỏa một thời gian, lòng người bàng hoàng điều tra đội đành phải thông báo mọi người đến trên quảng trường để phòng phòng thủ tính toán trông coi đến sáng ngày thứ hai nửa đêm xung quanh truyền đến kéo kẹt kéo kẹt vỏ sò âm thanh những cái k i a trốn tại đường thủy bên trong s á c nhân bọn họ dốc hết toàn lực điều tra đội thế mới biết tối nay tập kích là s á c nhân mưu đồ đã lâu hành động s á c nhân bọn họ cũng không có tiếp cận bọn họ trốn tại hát cám bên trong vỏ sò va chạm k ế t âm thanh liên tục không ngừng điều tra đội cẩn thận phòng bị xung quanh có thể là rất lâu s á c nhân đều không có lần nữa tiến công lao từ lúc ấy cũng cầm chính mình di vật cảnh giác đột nhiên h ắ n cảm giác được bầu trời có chút không đúng ngẩng đầu nhìn lại trên trời mặt trăng đã biến mất không thấy gì nữa một giọt nước từ không trung bên trong nhỏ xuống đập vào lao từ bên miệng hắn liếm lấy một cái thật mặt lao từ trong lòng giật mình hô lớn ở trên trời điều tra đội cấp tốc cầm lấy thiết bị chiếu sáng nhắm ngay trên không thiết bị bắn ra cổ sáng không có t h ẳ n g tắt bắn tới trên trời mà là đánh vào một đạo mái vòm bên trên đó là một đạo vỏ sò mái vòm sát nhân muốn đem tất cả nhân loại đều phong nhìn thấy bôi khắc k h u n g đỉnh một n á y mắt lao từ minh bạch nguyên lai、like, s á c nhân bọn họ đã sớm biết điều tra đội sẽ chỉ hoãn thời gian muốn kéo tới sáng sớm cho nên bọn họ lựa chọn một hạng cực kỳ hao phí thời gian chiến thuật dùng vỏ sò đem mọi người phong bế tốt tại phát hiện đến sớm vỏ sò mái vòm còn chưa phong bế gia cố cũng chưa bắt đầu điều tra đội viên bọn họ vội vàng sử dụng ra tất cả vờ liếng muốn phá vây đi ra đi theo ta hướng bên này hướng đội trưởng dẫn theo mọi người hướng về cùng một cái phương hướng đánh tới có thể đến biên giới về sau mới phát hiện vừa vặn xung quanh hoạt động xác nhân thân ảnh còn có chuyển đến âm thanh đều chỉ là xác nhân chế tạo ra biểu hiện giả dối biên giới chỉ có một đạo cứng rắn vỏ sò、so、tường trên tường còn có không ngừng đóng mở v à m ả n h bị lừa rồi vỏ sò、so、tường đã bị tầng tầng gia cố điều tra đội các loại di vật đều thử một lần đều không thể đánh tan chỉ có thể nhìn ngày giữa không trung mái vòm không ngừng khép kín tìm tìm kiếm địa phương khác đội trưởng vội vàng hạ lệnh phân tán ra đến ở xung quanh tìm kiếm mái vòm yếu đất chỗ hoặc là mặt khác có khả năng phá vòng vây địa phương lao từ trực tiếp hướng về sau chạy đi hắn vốn muốn đi địa phương xa một chút nhưng khi hắn trở lại cái kia suối nước bên cánh lúc lại nhìn thấy nguyên bản hẳn là tại bình tĩnh kỳ nước suối đột nhiên dâng trào h l i ê n bị cái kia nước suối hóa thành cự thủ bắt đến dòng nước bên trong đây là nơi nào lao tử bị cự thủ đong đưa đầu góc t r o n váng lấy lại tinh thần đã bị màu vàng dòng nước trô vây quanh ngượng ngùng lần thứ nhất có chút không quen thuộc ngươi tốt một cái tiểu tinh linh từ dòng nước bên trong xuyên ra ngoài ngươi là ai lao tử để phòng mà hỏi thăm ta chính là ngươi thường xuyên uống nước suối tiểu tinh linh giải thích nói nước suối ta đến trong suối nước lao tử ngắm nhìn một phía phát hiện xung quanh đúng là không ngừng dâng lên dòng nước ngươi là di vật sao lúc này đem ta bắt vào tới làm cái gì lao tử có chút nóng này Phía ngoài các điều ồ n bạn ngay g ạ t trong n lúc y cấp, chính mình lại à? Lao bị tinh linh này, thình linh tra là đội viên bọn họ chạy ra mái vòm đánh lui sát nhân kiến thiết lục châu thành đem lục châu thành kiến t i ế t là thâm viên tầng hai cường đại nhất trạm giám sát trở thành vô số liệp nhân an ổn cảng tiêu diệt những cái kia dám xâm lấn sinh vật ngươi không phải biết ta muốn là cái gì sao lao tử chỉ vào dòng nước bên trong h u y ễ n ảnh nghi hoặc mà hỏi thăm tiểu tinh linh rất là xấu hổ gãi đầu một cái ta chính là muốn nhắc nhở ngươi không muốn nói dối ta vì cái gì muốn nói dối lao tử hỏi ngược lại hắn thực sự là không biết cái này nước xối tiểu tinh linh là muốn làm gì hắn hiện tại vô cùng gấp gáp nghĩ đều là thế nào chạy ra mái vòm như thế nào phá hư vỏ sò vết tường ngươi nhanh đưa ta ra ngoài đi bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm l nguyện vọng của ngươi độ mình h k ô sẽ từ từ đạt tới ta cho ngươi di vật là một trái tim a một mực sử dụng lời nói ngươi liền có thể thực hiện ngươi nguyện vọng thế nhưng nếu như ngươi muốn dùng lời nói cần mỗi ngày đều uống nhiều nước nòng a do chưa tâm uống nhiều nước nóng đây là ý gì lao tử không có minh bạch tiểu tinh linh ý tứ hắn chỉ là cảm giác được trái tim của mình chỗ vô cùng khó chịu nhưng cũng không có cái gì cảm giác đau đớn chỉ là cảm giác vô cùng trống rỗng một trận khác thường cứng ngắc sau đó lao tử sờ lấy trái tim của mình phát hiện đã không có nhảy lên người đối ta làm cái gì lao tử khiếp sợ chất vấn ta tại giúp ngươi thực hiện nguyện vọng tiểu tinh linh một bên vui vẻ trả lời một bên vươn tay điều khiển dòng nước đem lao tử cuốn lại dòng nước lại lần nữa c u ộ n quận tiểu tinh linh bị chìm ngập trong đó lao tử cũng bị dòng nước cự thủ cẩn thận từng ly từng tý đưa ra đến bên ngoài suối phun đang không ngừng chập trùng lão tử trên thân không có một chút tầm ướp hắn che lấy trái tim s ữ n g s ờ đứng không cách nào thích đứng đúng lúc này đội trưởng vừa vặn trải qua phát hiện chính đang s ữ n g s ờ hắn từ kiến quốc thất thần làm gì chứ nhanh đi tìm một chút có chỗ nào có thể đi ra có thể là đội trưởng cái này suối phun lão tử vốn muốn nói cho đội trưởng suối phun sự tình có thể là đội trưởng lúc này cũng vô cùng gấp gáp cũng không để ý tới hắn trái tim không cách nào nhảy lên lão tử cảm giác chính mình vắng vẻ có một loại vô cùng cảm giác khó chịu hắn che lấy trái tim cắn răng một cái tùy tiện tìm một cái phương hướng tiến lên có một loại trực giác chỉ dẫn hắn cái tiên trực giác đang không ngừng nhắc nhở lao tử bên này là xuất khẩu lao tử lảo đảo chạy đột nhiên bị một khối n ô ra hòn đá trượt chân lan đến vỏ sò bên tường hắn bị đau bỏ lên lại phát hiện nơi này tường có chỗ khác biệt hình như đặc biệt yếu kém lao tử cầm lấy đèn tin chiếu một vòng phát hiện nơi này ngoài tường đúng lúc là phía trước để các loại hóa phỉ cùng nông dược nhà kho s á c nhân sợ hãi cái này mặc dù nơi này tường rất yếu nhưng vỏ sò còn đang không ngừng lan tràn có thể qua không được bao lâu liền sẽ trở nên kiên cứng rắn lao tử vội vàng hô to tìm tới điều tra đội viên bọ lục tục tìm tới đội trưởng nhìn xem tưởng mừng lớn nói từ kiến quốc ngươi được làm đấy ta phía trước còn tưởng rằng ngươi lười biếng đâu đội trưởng vội vàng lấy ra chính mình di vật một đạo nóng rực bạch quang hiện lên có khả năng cung cấp một người thông qua động khẩu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người s ắ c thực rất yếu đội trưởng hưng phấn vỗ lao t ử bà vai vì vậy mọi người một bên hỗ trợ mở rộng đại động khẩu một bên thông báo đội viên khác từ động khẩu rút lui rất nhanh mọi người liền từ động khẩu đi tới hóa phì nhà kho bên trong dọc theo nhà kho đi tới nhà máy điện một lần nữa tiếp thông điện lực t i sáng một lần nữa sáng lên láo từ như có thần trợ dựa vào trực giác của mình mang theo đội ngũ tìm kiếm khắp nơi ẩn tàng sát nhân tựa như là có chuyên nghiệp máy thăm dò đồng dạng những cái kia ẩn tàng tại hát cám bên trong sát nhân bị tất cả bị tiêu diệt rất nhanh điều tra đội liền một lần nữa cấp đ o ạ t trạm giám sát quyền không chế hưng đông lúc trạm giám sát bên trong đã tất cả đều là ngã xuống sát nhân cùng vỡ nát vỏ s ò từ kiến quốc ngươi làm sao làm được đội trưởng t h ở hồn hẹn không dám tin tưởng nhìn hướng lao tử cái khác đồng đội cũng đồng dạng k i ế p sợ cái này một buổi tối tiêu diệt sát nhân so với bọn họ phía trước cộng lại tiêu diệt đều muốn nhiều thậm chí liền trốn tại nóc nhà sát nhân đều có thể bị lao từ phát hiện tựa hồ lao tử thật là cái hình người máy thăm dò lao tử cũng có chút ngộng hắn chỉ là dẫn một đám người khắp nơi đi loạn cảm giác được có chỗ nào không thích hợp liền mang đi có thể là những n à y hắn cảm giác được chỗ không đúng đều ẩn tàng sát nhân sát nhân ẩn nấp lúc tựa như một khối đá bất động bất động cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếng vang vô cùng khó mà phát giác nhưng lão tử lại đều có thể chuẩn xác tìm tới bọn họ vị trí một đêm trôi qua lão tử hơi quen thuộc trái tim không tại nhảy lên cảm giác đã không có khó chịu như vậy nhìn xem xung quanh hiếu kỳ đồng bạn lao tử cũng nhìn không được nữa đội trưởng ta có chuyện muốn cùng ngươi hồi báo nghe xong lão tử kinh lịch đội trưởng biểu lộ càng thêm nghiêm túc chất vấn ngươi cầu nguyện l ã o tử sợ hãi gật gật đầu cái gì đại giới đội trưởng hỏi tới uống nhiều nước nóng l ã o tử có chút trọn dạng không ta là hỏi ngươi sử dụng nước suối cầu nguyện đại giới không phải ngươi năng lực đại giới đội trưởng giải thích nói l ã o tử nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến mình rốt cuộc thanh toán xong cái gì không biết nghe đến l ã o tử trả lời đội trưởng sắc mặt càng thêm ngưng trọng kiến thức của hắn vô cùng rộng lập tức cùng lao tử giải thích lên các loại cầu nguyện loại hình di vật tạo thành hậu quả đáng sợ nghe lấy những cái t i ê cầu nguyện người thê thảm h Lao lại lát, của ta tử tim trưởng, trưởng một trước cảm giác tim của mình lại khó chịu đội trưởng, cứu mình nghĩ một lát, an ủi. Người Đội Đội ủi đi buồn bệnh suy an khó vì i ệ n t m tìm ở giữa phòng bệnh bản thân cách ly, ta tìm người trong con người, đợi xử lý xong những đợi cái kia Ta bệnh thân cách bản con ly lý xử vậy ỏ sỏ Lại l đến thảo u n người sự tình sự Tốt Vì v ậ lao t ử tìm một gian phòng bệnh tại cực độ lo nghĩ bên trong chờ đến xử lý xong sự tình đội trưởng đội trưởng mang theo một nhóm thầy thuốc bắt đầu đối lao t ử kiểm tra ngươi bây giờ cảm giác gì bác sĩ hỏi vắng vẻ cảm giác ngực rất khó chịu giống như là thiếu cái gì không đi rót ý liền không có việc gì không cảm giác được trái tim n ả y lên thế nhưng thân thể những bộ vị khác cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu còn có chính là có lúc sẽ có kỳ quái trực giác xuất hiện mà còn đều sẽ thực hiện ta cho làn tên là cái kia nước s u ố i giao cho ta năng lực so như bây giờ trực giác của ta nhắc nhở ta bên kia đèn bàn có chút không đúng lao t ử một bên nói một vựa chỉ trên tủ đầu giường đèn bàn nghe đến lao t ử lời nói bác sĩ theo hắn chỉ phương hướng chuyển tới thế nhưng đầu gối lại không cẩn thận đụng phải tủ đầu giường mặt bàn chấn động đèn bàn bị chấn động đến lung la lung lay đánh lấy cuốn về trên mặt đất đất tới tốt tại đội trưởng tay mắt lanh lẹ khẽ vươn tay đem đèn bàn nắm ở trong tay một thời gian phòng bệnh bên trong lặng ngắt như tờ bác sĩ lời nói phá vỡ yên tĩnh ngươi nếu là không nói ta cũng sẽ không chuyển đi qua nhưng ta vừa vận chính là cảm giác bộ kia đèn có điểm gì l ạ lạ mà lại là ngươi gọi ta nói cảm thụ lao tử có chút vô tội giải thích nói bác sĩ không để ý đến chỉ là yên lặng đem cái này kỳ dị hiện tượng ghi xuống ngươi tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng loại này năng lực liền tính ngươi cảm giác được là lạ, lạ ở chỗ nào cũng chớ nói lung tung vì cái gì lao tử cảm thấy cái này năng lực còn dùng rất tốt bác sĩ biểu lộ có chút nghiêm túc có khả năng cũng không phải là trực giác của ngươi chuẩn xác mà là hành vi của ngươi đưa đến tương ứng hậu quả phát sinh những cái kia xác nhân cũng là ta dùng trực giác phát hiện cái kia yếu kém bức t ư ở n g cũng đồng dạng cái này tổng không phải hành vi của ta đưa đến a lao t ử nghi hoặc mà hỏi thăm ai biết được đội trưởng ở một bên hỏi ngược một câu bác sĩ cũng theo đó nhẹ gật đầu lao t ử nhìn xem dùng g i ò xét ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình hai người đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại đã bị liệt vào trọng điểm đối tượng hoài nghi ngăn cách đã tại bất chi bất giác bên trong sinh ra hắn bất đắc dĩ thở dải ta không lắm nói chương một trăm sáu mươi lăm tuyệt đối chính xác trực giác chương một trăm sáu mươi lăm tuyệt đối chính xác trực giác lao từ ngoài miệng đáp ứng ánh mắt lại trôi hướng phòng bệnh cửa sổ hắn thực sự là không cách nào k h ô n g chế trực giác của mình có nhiều thứ không thích hợp chính là không thích hợp loại kia đột một cảm giác sẽ một mực giống đồng hồ báo thức đồng dạng nhắc nhở chính mình nhất là tại phòng bệnh an tĩnh như vậy hoàn cảnh bên trong loại kia trực giác tới càng thêm h u n g mánh để hắn căn bản là không có cách coi nhẹ so với chống không vắng vẻ trái tim cái này loại tâm lý bên trên cảm giác ngược lại càng thêm làm hắn khó chịu cái kia cửa sổ không thích hợp t r ự đội trưởng khiếp ô sợ nhìn hướng cửa sổ lại nhìn phía ngồi ở trên giường một mặt vô tội lao tử cái tiếng ánh mắt hoài nghi càng thêm kịch liệt bác sĩ vội vàng đem chuyện này cũng h i xuống xong lao t ử nhìn xem phản ứng kịch liệt hai người nội tâm càng thêm bối rối hắn lúc này cũng đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi đây quả thật là trực giác sao bác sĩ một bên ghi chép một bên lấy ra vừa vặn quay c h ủ p h i m ngươi nhìn trái tim của ngươi biết vì cái gì luôn là vắng vẻ sao không biết nhìn không hiểu lao t ử lắc đầu ngươi trái tim sớm liền không có hiện tại ngươi trái tim chính là một đoàn không khí cũng có thể không phải không khí dù sao chính là một cái trống rỗng cái gì cũng không có bác sĩ nhàn nhạt giải thích nói ngay lấy bác sĩ trực tiếp giải thích lao từ cảm thấy trái tim của mình lại khó chịu đi lên thế nhưng ngươi sinh lý cơ năng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì huyết dịch như thường bình thường lưu động cái này chống r ô n g hoàn toàn thay thế ngươi trái tim tác dụng mà còn hiệu quả còn đặc biệt tốt dị thương của hắn tạm thời còn chưa phát hiện đến tiếp sau quan sát tiếp nữa a bác sĩ giải thích xong sau liền để lao t ử tiếp tục nghỉ ngơi sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi phòng bệnh giống như là đang tranh n ẽ cái gì đội trưởng thái độ cũng đồng dạng dặn dò vài câu về sau liền đ ẩ y cửa rời đi còn đem cửa đóng đến cực kỳ chặt chẽ chỉ để lại lao từ một thân một mình cũng không lâu lắm suối phun bị hạ lệnh cực kỳ chặt chẽ phong bế không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận từ đó về sau lão tử liền thành biên giới người làm nhiệm vụ lúc chỉ cần hắn cảm giác được không thích hợp rất nhanh sẽ xuất hiện nguy hiểm nhưng chỉ cần không mang theo lão tử liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm cho nên rốt cuộc không có người tìm hắn cùng một chỗ tổ đội đang k i ế n thiết lúc chỉ cần hắn cảm giác được chỗ nào có vấn đề rất nhanh sẽ xuất hiện sự cố cho nên người khác đều không cho hắn tham gia trong t r ó t lúc hắn cùng đồng bạn nói đoạn này thời gian không thể loại quả nhiên một đoạn thời gian về sau liền sinh ra cực đoan khí hậu trồng chọt cây trồng không thu hoạch được gì những chuyện này liền tính hắn kìm nén không nói cuối cùng cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý mớn cho nên hắn liền dứt khoát liền nói hết ra cái này cũng dẫn đến hắn nhân duyên càng ngày càng kém hắn chỉ có thể một thân một mình xây cái đơn giản phòng lập tôn nhìn xem vừa bắt đầu nho n h ỏ chạm giám sát dần dần kiến thiết thành lục châu thành các đồng đội từng cái đều trở thành lục châu thành cao tầng xung quanh càng không ngừng đứng lên cao tháp phòng lập tôn thành hạch tâm khu bên trong một viên đột một tây đình nhưng những cái kia đồng đội còn bảo lưu lấy thể diện không cho thành thị quy hoạch ảnh hưởng đến l a o từ chỗ ở hắn cứ như vậy một thân một mình sống nhiều năm như vậy không có người sẽ thích cùng miệng quạ đen ở cùng một chỗ để các loại không may ở bên người không ngừ lao tử có chút trêu chọc nói cái kia suối phun một mực là tâm k ế t của ta đội trưởng cảnh cáo ta cũng một mực nhớ kỹ thế nhưng bọn họ lại mở ra suối phun thậm chí còn cho tiểu hài tử bọn họ sử dụng cái này để ta hoàn toàn không cách nào tiếp thu cái này mang cho hắn cả đời cô tịch suối phun hiện tại thế mà tại cao tầng ngầm đồng ý phía dưới một lần nữa mở ra lao tử một mực không có cách nào tiêu tan l ê n lạc n g h e xong tò mò hỏi bọn họ mở ra bao lâu mười năm đã mười năm vô số tiểu hài tử sử dụng qua cái kia suối phun sáng tạo ra di vật cũng nhiều vô số kệ ta đi tìm phía trước đồng đội để bọn họ đóng lại suối phun nhưng bọn hắn cũng nói là tầng cao hơn quyết sách lão tử càng nói càng phẫn nộ bọn họ rõ ràng nhìn thấy qua ta hạ tràng vẫn kiên trì để những đứa bé này sử dụng cho nên ta mỗi năm đều đi quấy dối dù sao bọn họ cũng không dám b ắ t ta nói đến đây lão tử cầm lấy cái ly trước mặt đem trả lại uống một hơi cạn sạch mới đẻ xuống phẫn nộ trong lòng đúng hôm nay di vật còn không có tiêu hủy hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tại áo choàng bên trong lục lọi lên sau đó liền đem một cái chiếc nhẫn màuộc lọi lên sau đó liền đem một cái chiếc nhẫn màuộm ngươi chừng nào thì trộm đến lý tưởng y khiếp sợ hỏi cái gì trộm điều tra đội sự tình làm sao có thể kêu trộm đâu cái này gọi là không thu lao tử căm giận nói quan phương điều tra đội có tư cách đối không biết tác dụng di vật tiến hành không thu tiêu hủy sau đó hắn liền đem chiếc nhẫn màu bạc vứt xuống một bên danh nước bên trong quý giá này di vật liền theo dòng nước c u ố n xuống đất đường thủy bên trong n g ư ơ i tiêu hủy phương pháp hình như không đúng lắm lý tưởng y k ì i hãy nhìn xem biến mất chiếc nhẫn có chút bất đắc dĩ nổ nước mà nói lao tử cũng không hề để ý mà là tiếp tục tìm kiếm lên áo choàng từ trong lấy ra một chút cái khác đồ vật từ danh nước nem xuống giải quyết về sau hắn lại t ừ á o choàng bên trong tìm ra một bản cũ nát hồng sắt giấy chứng nhận mở ra cho lý tưởng y hề nhìn thâm viên điều tra đội ba một cấp đội viên từ kiến quốc cái này giấy chứng nhận bên trên rõ ràng là lao từ tin tức còn có các loại quan phương đóng dấu những vật này hiện tại đã cơ bản không thấy được giấy chứng nhận bên trong còn có một tấm thẻ điện từ mảnh phía trên cũng tiêu ký tên của hắn lao từ lật đến trong đó một trang chỉ vào bên trong một nhóm chính biết đến rõ ràng bị bạch, bạch điều tra đội có tư cách đối không biết tác dụng di vật tiến hành không thu tiêu hủy ta không có lựa gạt ngươi chứ lao từ ngựa đầu tự hào nói lý tưởng y dĩa vội vàng gật đầu bày tỏ chính mình đồng thời không có ý kiến đến gì sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm những cái kia tiêu hủy di vật đều là người vừa vặn không thu sao lao t ử nghe đến lý tưởng y dĩa như vậy trẻ nhỏ dễ dậy vui vẻ hồi đáp đương nhiên ta làm chuyện loại này đã làm mười năm sẽ không bị người phát hiện cái cuối cùng ta sở dĩ muốn cùng hắn đánh nhau là vì cho những binh lính kia lưu một chút thể diện tốt xấu bọn họ cũng thường xuyên đến thăm hỏi ta vừa vặn đem ta áp đi ta còn có thể toàn thân trở ra phía sau nếu có người báo cảnh bọn họ cũng có thể nói tội phạm đã tại chỗ bắt được thế nhưng không có tìm được tăng vật bọn họ đương nhiên cũng sẽ không đến đoạt về tăng vật lao t ử nói đến đây lại chỉ, chỉ chính ỉ c h mình giấy chứng nhận ta là phụng chỉ không thu quá cao minh l ê lạc cùng lý tưởng y gì hai người đều bị lao t ử lớn m ặ t hành động khiếp sợ đến đừng lo lắng u ố n g trà trà đều lạnh lao t ử mây trôi nước chạy địa phẩm trà tựa như một vị thâm tàng công cùng danh thế ngoại cao nhân c h ư n g một trăm sáu mươi sáu phụng chỉ không thu c h ư n g một trăm sáu mươi sáu phụng chỉ không thu dòng nước rầm rầm vang l ê lạc hai người cứ như vậy nhìn xem những cái kia hướng nguyện tuyển chế tạo ra cường đại di vật bị quấn vào dòng nước ngầm bên trong thật đáng tiếc lý tưởng y có chút tiếp rẻ nói ngươi cảm thấy đáng tiếc lúc sau đã là động tham nghiệm những này di vật vốn là không nên xuất hiện vốn là không tồn tại đồ vật mất đi cũng không có gì tốt đáng tiếc lao t ử lạnh nhạt nói thế nhưng những n à y di vật nếu như dùng để thăm dò thâm viên lời nói có khả năng giảm ít rất nhiều thương vong không phải sao lý tưởng y gì vẫn là rất không hiểu không nếu như sử dụng bọn chúng sẽ tạo thành càng nhiều thương vong những này di vật đều có một loại nào đó ẩn tàng tác dụng lao t ử nghiêm túc giải thích nói hướng nguyện tuyền mở ra mười năm những này di vật cũng xuất hiện mười năm ta hiểu qua những gia trưởng kia đòi hỏi di vật lúc yêu cầu quả thực tham lam đến c ự c điểm bọn họ còn muốn dùng các loại điều khoản trốn tránh có thể đại giới cái này là tuyệt đối không có khả năng tự cho là thông minh cuối cùng đều sẽ dẫn đến khó mà vãn hồi hậu quả bất luận cái gì điều khoản đều có lỗ thủng không nên coi thường có bản thân ý thức di vật lao t ử đối những gia trưởng kia hành động cũng hiểu rõ vô cùng lê lạc suy nghĩ một chút lại hỏi ngươi chỉ không thu một bộ phận a một bộ phận khác không cần không thu sao lao t ử gật gật đầu là mỗi năm ta chỉ không thu một bộ phận còn lại đại đa số đều là không có nguy hại ngươi làm sao phân biện đi ra lê lạc hỏi tới trực giác nói đến đây lão tử chỉ chỉ trái tim của mình ngươi dùng suối phun cho ngươi năng lực đi phân biệt suối phun chế tạo di vật có hay không có nguy hại lê là có chút khiếp sợ cái này có cái gì lão tử ngược lại là không thèm để ý chút nào hắn lại lấy ra chính mình bạn kia điều tra đội viên giấy chứng nhận lật đến trong đó một trang thuần thục chỉ ra trong đó một nhóm gặp phải tình huống khẩn cấp cho phép sử dụng tất cả thủ đoạn giải quyết vấn đề ta đều là dựa theo quy định làm việc lão tử hời hợt giải thích nói ta cảm giác được không thích hợp di vật ta liền sẽ đi không thu không để bọn họ lưu thông mặt khác một chút không có cảm giác được nguy hiểm ta liền không quản mười năm qua ta một mực làm như vậy đương nhiên không thích hợp rất ít bằng không lấy ta một lực lượng cá nhân cũng giải quyết không xong thì ra là thế hắn liền một người như vậy kiên trì mười năm vậy ngươi vì cái gì liền hướng danh nước bên trong ném đâu lý tưởng y vẫn là không quá lý giải lao từ tiêu hủy cách làm cái này có chút quá trẻ con trực giác lao từ một câu đem lý tưởng y thì chắn đến á khẩu không trả lời được trực giác của ta nói cho ta ném danh nước là an toàn sẽ không sinh ra cái gì nguy hại mười năm này xác thực chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhìn xem còn bảy trên bàn giấy chứng nhận lý tưởng y để rốt cuộc hỏi không ra cái gì lao tử nói xong lại có chút phiền muộn ta không có khả năng mỗi năm đều làm như vậy đi xuống t u ổ i của ta cũng lớn có thể cái kia một lần liền thiếu đi không thu một kiện mà còn mấy năm này những cái kia để ta cảm giác được nguy hiểm di vật xuất hiện đến càng ngày càng nhiều ta cũng càng ngày càng bận rộn cho nên ta mới muốn để lục châu thành cao tầng đóng lại suối phun dạng này liền có thể vĩnh viễn trừ hậu h o ạ lao tử cầm chén tay run nhẹ nhẹ xem ra chuyện này một mực là tâm kết của hắn có khả năng cùng hai vị người xa lạ nói chuyện phiếm lâu như vậy cũng đủ để chứng minh hắn nội tâm không người lý giải cô độc ngươi có đi tìm bọn họ sao không phải đều là ngươi đã từng đồng đội sao lê lạc dò hỏi lao t ử gật gật đầu đương nhiên đi tìm nhưng mỗi lần bọn họ đều sẽ hỏi ta nếu như ta như thế tin tưởng trực giác của mình cái kia suối phun c ó hay không cho ta không thích hợp cảm giác có sao lê lạc tò mò hỏi tới không có lao t ử nhăn nhăn lông mày nó chế tạo ra những n à y di vật rất nhiều đều cho ta cảm giác hết sức nguy hiểm nhưng suối phun bản thân lại không có chút nào nguy hại lê lạc suy nghĩ một chút hỏi là vì suối phun bản thân chính là năng lực giao cho người nguyên nhân sao nghe đến lê lạc vấn đề lao tử nhăn nhăn lông mày thoạt nhìn giống là nghĩ đến cái gì vô cùng khó có thể lý giải được sự tình do dự một chút hắn mới hồi đáp không phải trực giác của ta nói cho ta suối phun là an toàn vô cùng an toàn an toàn làm sao sẽ như vậy xung đột một kiện có khả năng chế tạo các loại nguy hiểm di vật nước suối bản thân lại là an toàn lao tử trả lời để tất cả mọi người ở đây đều thất kinh không sai là an toàn mà gần nhất cái này loại cảm giác còn càng thêm rõ ràng lao tử nghi hoặc biểu lộ một mực chưa t i ế n mất chuyện này tựa hồ cũng là hắn cho tới nay q u ấ nhiễu sau c đó hắn y k h lại đột nhiên đứng lên bưng chén trong sân đi không đi hai bước liền dừng lại nhìn dưới mặt đất sau đó lại đi lặp đi lặp lại tuần hoàn đi vòng một vòng lớn về sau mới một lần nữa trở lại trước bản đối với nghi ngờ hai người nói chỗ có địa phương loại này không thích hợp cảm giác rất nhạt thế nhưng sắc t h ự có c hoa của ta bên trên c ũ n g có cái chén trong tay của ta bên trên c ũ n g có trên mặt đất c ũ n g có trên mặt bàn c ũ n g có liền ngay cả chính ta trên thân còn có các n g ư ơ i trên thân đều có lao t ử liếc nhìn một phía lại chỉ vào xung quanh đ ạ i lâu nói toàn bộ đều có ngay sau đó hắn lại nhìn c h ầ m c h ầ m p h ư ơ n g khối trên mặt biểu lộ càng thêm mê hoặc làm sao vậy nhìn thấy lao t ử nhìn c h ầ m c h ầ m p h ư ơ n g khối lê lạc liền vội vàng hỏi lao t ử dùng tay chỉ p h ư ơ n g khối vô cùng b u ồ n bực nói tất cả mọi thứ bên trên đều có thế nhưng người cái này gì vật bên trên lại không có cảm giác gì đều không có ngay đến lao từ lời nói lê lạc lập tức hỏi tới cái này bình thường sao lao tử không có trả lời mà là đi tới phương khối bên cạnh cẩn thận gõ gõ đầy mặt không hiểu vô cùng không bình thường những năm này ta đem ta năng lực nghiên cứu đến rất rõ ràng loại này trực giác nhưng thật ra là một loại đối với độ nguy hiểm định lượng phán định tựa như một cái tiêu xích ví dụ như đ o á hoa này nó trước đây độ nguy hiểm là một nhưng gần nhất thăng lên đến m ộ ư ơ i cho nên ta mới sẽ cảm thấy rất không thích hợp vừa v ậ n ta tiêu hủy những cái k i a di vật bọn họ xuất hiện trong nháy mắt độ nguy hiểm sẽ nhanh chóng kéo lên đến một nghìn trở lên cực kỳ nguy hiểm mà những cái kia không đáng không thu di vật độ nguy hiểm đều là giá trị âm cái này liền chứng minh những vật kia là an toàn suối phun cũng đồng d ạ n g là âm giá trị là an toàn thế nhưng cái này phương khối lao tử tại phương khối xung quanh dạo qua một vòng về sau cũng không nghĩ tới hình dung như thế nào cảm giác của mình chẳng lẽ phương khối độ nguy hiểm là không lê lạc nghe lấy lao tử giải thích hỏi không phải không chỉ là không lao tử không có lại tiếp tục đi lại mà là dừng lại suy nghĩ rất lâu mới l ầ y mặt không hiểu nói ra mình lúc này cảm thụ t h ư như độ nguy hiểm tiêu xích thả không đi lên cảm giác chương một trăm sáu mươi bảy độ nguy hiểm bộc phát chương một trăm sáu mươi bảy độ nguy hiểm bộc phát lao tử suy nghĩ rất lâu vẫn là lắc đầu bày tỏ chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy thật giống như chính mình năng lực mất hiệu lực đ ồ n g dạng trực giác của hắn tiêu xích hình như vòng qua p h ư ơ n g khối trực tiếp chỉ hướng xung quanh hình như có một loại từ trường đem cảm giác của mình ăn liền không khí đều có nguy hiểm độ thế nhưng cái này di vật bên trên không có thật sự là kỳ diệu lao tử nói xong lại cảm thán ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này di vật thân biên thật sự là không gì không có quan sát rất lâu hắn cuối cùng mới lại ngồi xuống cùng liên lạc hai người thảo luận lên gần nhất lục châu thành xuất hiện dị h ư ớ n g tại lao t ử trực giác cảm giác bên trong toàn bộ lục châu thành độ nguy hiểm đều tại kịch liệt kéo lên chỉ có một vài thứ gì đó một mực duy trì giá trị âm cho nên lão t ử mới sẽ cảm thấy là trực giác của mình xảy ra vấn đề ngược lại là cái kê suối phun cùng một số di vật độ nguy hiểm bắt đầu hạ xuống giá trị âm càng lúc càng lớn có khả năng hay không là lục châu thành đem sẽ phải gánh chịu cái gì nguy hiểm lý tưởng ý gì là lo hô hỏi nghe đến cái này lão từ biểu lộ cũng càng thêm lưng trọng lên là nên làm một chút chuẩn bị hắn nhìn xem chén trả lẩm bẩm nói chén trà này độ nguy hiểm đều đến mười một nếu như trực giác của ta thật không có xảy ra vấn đề gì khả năng này sẽ là một t r ả n g bao phủ toàn bộ lục châu thành lớn đại nguy cơ đang nói lão t ử đột nhiên mở to hai mắt nhìn mười hai mười ba một trăm linh chín lão t ử đột nhiên đứng người lên ngắm nhìn một phía khiếp sợ nhìn xem tất cả xung quanh làm sao vậy còn đang nghĩ hoặc lão t ử đột nhiên đối với lê lạc hai người hô to một tiếng nhanh rời đi nơi này đồng thời hắn còn không ngừng lẩm bẩm phá một nghìn nơi này làm sao có thể đến một nghìn lê lạc hai người cũng nháy mắt minh bạch lão từ ý tứ bọn họ vị trí khu vực này độ nguy hiểm ngay tại gia tăng máy liệt có cái gì ngoài ý muốn sắp xảy ra mấy người vội vàng hướng ngoài viện chạy đi có thể là mới đi chưa được mấy bước liền nghe đến một trận tiếng vang l ầm ầm một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại cao ốc ở giữa nháy mắt hướng về mấy người đánh tới đây là động đất không những như vậy kinh khủng khe hở không ngừng kéo dài vài giây đồng hồ liền trải rộng một cả viện tựa như là đất đai đột nhiên vỡ tung ra mềm dẻo bùn đất giống như là mặt băng đồng dạng cấp tốc vỡ vụn chính đang chạy trốn mấy người nháy mắt bị chấn động đung đưa mặt đất lắc lư ngược lại khe hở chính đang nhanh chó không tốt mạc linh vội vàng điều khiển phương khối hướng dưới cái khe phương bay đi có thể là khe hở quá mức h tám rơi xuống mấy người cũng không biết đi nơi nào xung quanh còn đang không ngừng lắc lư các loại đồ vật từ khe hở rơi xuống giống như là trời mưa đồng dạng lung tung rơi xuống tầm mắt nhận hạn chế mạc linh chỉ có thể không ngừng hạ xuống mãi đến nhìn thấy rơi vào nước trong đàm mấy người bọn họ vận khí rất tốt t r ừ nhận đến một điểm kinh hãi bên ngoài cũng không có t h ụ thương chấn động còn tại tiếp tục phía trên cái kia cái khe to lớn không ngừng n ạ gì thế mà bắt đầu chậm dại k h é kín đem mọi người nốt ở h u ám đường thủy bên trong quá đen mạc linh chính lo l ắ n g đến liền thấy một đạo hào quang màu vàng phóng lên tận trời một cái phát sáng thoi ở trên bầu trời trên dưới bước lên kéo ra một đạo màu vàng vầng sáng cái này vầng sáng một mực kéo dài đến mấy người vị trí đem đầm nước chiếu lên sáng rực khắp mọi người vội vàng mượn nhờ vầng sáng bơi tới bên bờ hội hợp lại đây là ta di vật hoàng sắc ti tuyến có khả năng phát ra ánh mặt trời nhìn thấy mấy người đều hiếu kỳ nhìn qua cái kia vầng sáng lý tưởng ý ảnh ngượng ngùng giải thích nói đô tốt lao từ tán dương bất quá rất nhanh mấy người liền thông qua vầng sáng phát ra chỉ xem đến đầm nước phía trên tình cảnh khe hở phong bê đến cực kỳ chặt ch không có một chút vết tích, chỉ giác cái một ngắm động vết tựa đất tưởng như nhìn vừa vận kia. đồng dạng. Đây là cái kia. Lý tưởng gì là là Lý ảo y biết lục châu thành thành lập lâu như vậy đều không có người làm rõ ràng qua một bên dùng phẩm chất riêng bọn biển hút lấy trên thân nước lao t ử một bên giải thích lên lục châu thành dòng nước ngầm lịch sử vừa mới bắt đầu đi tới ốc đảo lúc điều tra đội không hề biết những n à y dòng nước ngầm tồn tại bởi vì hoàn cảnh lại tốt đẹp ốc đảo cũng là ở vào sa mạc bên trong sẽ không xuất hiện phong phú như vậy nước tài nguyên mãi đến có chút đội viên truy đuổi ốc đảo sinh vật lúc nội nhập dưới mặt đất dòng nước ngầm sự tình mới dần dần vì mọi người biết dòng nước ngầm bốn phương thông suốt ban đầu điều tra đội còn muốn thông qua máy thăm dò ghi chép dòng nước ngầm hướng chảy mạch lạc nhưng rất nhanh bọn họ liền từ bỏ bởi vì nơi này dòng nước ngầm là biến động thường cách một đoạn thời gian dòng nước ngầm liền sẽ phát sinh phạm vi nhỏ động đất những n à y động đất sẽ đem một bộ phận đường thủy mạch lạc đổi mới một lần thậm chí còn có thể tạo thành các loại kỳ lạ địa hình loại này biến động hướng chảy mạch lạc căn bản không hiểu cần phải mà còn động đất cũng không ảnh hưởng tới lục châu c h ạ m giám sát rất nhanh dòng nước ngầm nghiên cứu liền bị ném sang một bên đối với lục châu thành người mà nói dòng nước ngầm cũng mang ý nghĩa nguy hiểm còn có thật nhiều đáng sợ ốc đảo sinh vật sinh hoạt ở nơi này xác nhân cũng là một cái trong số đó cho tới bây giờ s á t nhân đều vẫn là trốn tại dòng nước ngầm bên trong mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đối lục châu thành phát động q u á i dối đủ kiểu âm hưu tầng tầng lớp lớp cho nên lục châu thành mới sẽ xây dựng lên cao tường cho nên s á t nhân liền sẽ tại cao tường bên ngoài phá hư đồng ruộng lều lớn máy móc thiết bị dùng vỏ sò、so、đem những vật này bao vây lại để bọn họ cũng không còn cách nào sử dụng lục châu thành đám người cũng đối cái này không thể làm gì không những như vậy bởi vì đường thủy biến động những này s á t nhân sẽ còn từ một số bên dưới thủy hệ thống lén lút chui vào thành thị bọn họ còn vô cùng thông minh sẽ không cùng người xung đột chính diện cũng sẽ không lập tức bại lộ hành t u n g mà l à ở trong thành thị nơi hẻo lánh trốn đi đợi đến đồng bạn đủ nhiều lại đối thành thị tiến hành bí ẩn phá hư dùng giáp sát bao trùm các loại cơ sở đợi đến mọi người phát hiện lúc đã không cách nào vắn hồi thế nhưng xác nhân lại không cách nào quét sạch toàn bộ dòng nước ngầm bốn phương thông suốt c h i ế m cứ cả một cái ốc đảo dưới mặt đất mà còn hướng phía dưới cũng không biết sâu bao nhiêu những này xác nhân mục đích cũng căn bản không làm rõ ràng được không biết địa chấn này có phải là bọn hắn hay không làm ra nói đến đây lúc lao tử vô cùng bất đắc dĩ hắn mãnh liệt hoài nghi điều này có thể lan tràn đến lục châu thành động đất chính là sát nhân âm mưu bọn họ làm như vậy rất nhiều lần ban đầu bối khắc khung đỉnh chỉ là một cái trong số đó sát nhân đã làm xong rất nhiều rất không hợp thói thường sự tình đào địa đạo chui vào cao tường chất tường đem toàn bộ cao tường nội bộ thay thế thành vỏ sò lại từ trong ra ngoài ăn mòn toàn bộ cao tường hủy đi toàn bộ ốc đảo cầu lớn n h ư t o à n ngăn cách lục châu thành cùng ngoại giới liên hệ bọn họ thậm chí còn mượn dùng một loại nào đó loài chim làm ra qua một tràng bao trùn toàn bộ ốc đảo vỏ sò mưa to đem toàn bộ lục châu thành tre lên thật dày vỏ những hành vi này cũng để cho lục châu thành đám người khổ không thể tả khẳng định là bọn họ làm lao tử càng nói càng tức chương một trăm sáu mươi tám dòng nước ẩ m chương một trăm sáu mươi tám dòng nước ẩ m phẩm chất riêng bọn biển rất nhanh liền đem mấy người trên thân trình độ hớt khô lao tử đối với lê lạc cảm thán nói hiện tại khoa học kỹ thuật thật tiên tiến chúng ta trước đây y p h ụ cướp đều phải dùng hỏa nướng nướng xong sẽ còn bốc mùi muốn là lúc ấy có thứ này ta cũng sẽ không tại thâm viên tầng ba ăn quả đắng ngươi còn đi qua thâm viên tầng ba lý tưởng y không dám tin tưởng hỏi đương nhiên lao tử đem tay luồn vào chính mình áo choàng lấy ra một tấm minh bài phía trên khắc cấn kỳ diệu văn tự dị thường dễ thấy ngũ cấp liệp nhân thất tâm giả từ kiến quốc ngũ cấp liệp nhân lý tưởng y thiệt khiếp sợ ân ta s a i nhất xuống đến qua thâm viên năm tầng lao tử vân đạm phong k h i n h nói lúc ấy cũng không ai dám cùng ta tổ đội ta là chính mình đi xuống bất quá xương hảo cũng c h ậ m c h ậ m biến thành d ạ n g này không dễ nghe hắn đem chính mình minh b à i thu về tựa hồ cái này đối với hắn mà nói không hề là chuyện trọng yếu gì tình cảm một mực hướng phía dưới cũng rất không có ý nghĩa chỉ cần một mực hướng độ nguy hiểm thấp địa phương đi cũng rất dễ dàng liền có thể đi đến bên dưới nhất tầng lời này vừa nói ra liên lạc hai người á khẩu không trả lời được lao tử lại nhìn xem đường thủy hai bên đối với lý tưởng y liền nói ngươi cái này v ầ n g sáng có thể duy trì bao lâu có thể một mực duy trì lý tưởng y liền hồi đáp vậy các người đi theo ta đi thôi ta biết đường rất nhanh liền có thể đi ra ngoài dòng nước ngầm có một ít xuất khẩu trực tiếp thông hướng mặt đất lao tử tự tin nói không phải là không có bản đồ sao ngươi làm sao biết lộ tuyến lý tưởng y có chút không hiểu lao tử cười nhạt một tiếng chỉ vào dòng nước ngầm một mặt nói bên này độ nguy hiểm là bốn trăm sáu mươi ngay sau đó lại chỉ vào bên kia bên này là một trăm bảy mươi hướng bên này đi nói xong sau lão tử liền tự tin dọc theo bên bờ đi đến thì ra là thế chỉ cần một mực hướng nơi tương đối an toàn đi khẳng định có thể đi ra ngoài liền tính đi ra không được cũng có thể đi đến càng thêm địa phương an toàn mặc linh cuối cùng minh bạch lão tử là thế nào xuống đến thâm viên năm tầng chỉ cần vận khí đầy đủ tốt tranh n ẽ rơi tất cả nguy hiểm cái kia thâm viên bên trong tương đương không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mặc linh đối l ã o từ loại này kỳ diệu di vật năng lực có mới lý giải vừa đi mặc linh tầm mắt cũng ngâm vào lao từ thân thể nhìn về phía vị trí trái tim nơi này đúng là một cái trống r ỗ n g thế nhưng trong đó huyết dịch lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng bọn họ tung bay ở trống r ỗ n g trung ương dựa theo trái tim nguyên bản huyết dịch chuyển vận lộ tuyến lưu động theo không tồn tại nhảy lên bị bơm đưa ra ngoài trái tim xung quanh tổ chức cũng không có bởi vì trái tim thiếu hụt xuất hiện cái gì dị thường tựa như cái này trái tim thay đổi đến trong suốt đồng dạng chẳng lẽ không phải trái tim thiếu hụt mà là trái tim thay đổi đến trong suốt không thấy được mặc linh đột nhiên có suy đoán như vậy có thể là lao từ chính mình cũng không cảm giác được trái tim n h y lên cái tiêu minh bài bên trên cũng rõ ràng bạch bạch viết thất tâm giả cái này lại cùng trong suốt trái tim phỏng đoàn có xung đột. m ạ c linh nhìn chằm chằm đường này đều không nhìn ra có kết quả gì đành phải đem lực chú ý thả tới đường phía trước bên trên dọc theo con đường này lao tử tiếp tục cho thấy hắn cái kia thần kỳ năng lực tại một cái chỗ ngã ba phía trước hắn dưng bước để hai người chờ một chút lý tưởng y ghi h nhìn hắn thật lâu đều không có hành động nghi hoặc mà hỏi thăm bên nào độ nguy hiểm tương đối thấp lao tử lại vung vung tay cũng rất cao đầu tiên chờ chút đã quả nhiên không lâu lắm con đường phía trước liền chấn động toàn bộ đường thủy thế mà tại chấn động tác dụng dưới bắt đầu và mẹo thậm chí liền hướng chạy đều phát sinh thay đổi đợi đến động đất đình chỉ về sau nguyên bản lối r ẹ đã biến thành một đạo thác nước mãnh liệt nước ngầm xung kích đến cùng bên dưới một mảnh to lớn đất trúng không gian xuất hiện tại trước mặt đi bên này lao t ử mang theo hai người từ bên thác nước chật hẹp hòn đá ở giữa nhảy tới nơi này lại có một cái ẩn nấp khe đá từ khe đá đi vòng một vòng lớn mấy người đã xuống đến đất trúng bên trên nơi này dòng nước tản đi khắp nơi ra từ khác nhau nhánh sông hướng chạy các nơi bởi vì dòng nước đột nhiên phân tán ra đến chứa nước không đủ mảnh này đất đã có rất nhiều nham thạch trần trụi lộ ra hoàn toàn có thể ở phía trên h à n h tàu lao từ mang theo mấy người đi lên đất trúng mặc dù trên đường đi hắn đều lộ ra vô cùng tự tin nhưng tiến lên lúc cũng không có chủ quan ngược lại vô cùng t ẩ n thận đi đến một cái đen nhánh đầm nước lúc trước hắn lại đột nhiên ngừng lại nhìn một chút xung quanh cái đầm nước này rất không thích hợp độ nguy hiểm đang không ngừng kéo lên nhưng vẫn là kề bên này an toàn nhất đường lao từ nhặt lên một cái hòn đá nhỏ ném qua đúng lúc này một cái giống như là con cóc đồng dạng màu nâu sinh vật từ trong đầm nước bật đi ra n g á y mắt ăn hết trên không hòn đá con cóc ghẻ này toàn thân mọc đầy nho nhỏ xương ngầm xương ngâm trung ương có một cái cái đen nhánh nhỏ chút những cái t i ê nhỏ chút đang không ngừng trên dưới quần quận giống như nhân loại con mắt đồng dạng nhìn chằm chặm xung quanh cóc phía sau còn có một đầu cái đuôi thật dài tựa hồ là còn không có từ nòng nọc giai đoạn trưởng thành hoàn toàn lao t ử nhỏ giọng cảnh cáo sau lưng hai người đ ừ n g n ú p đ í c h ánh mắt lại liếc về phía một bên hang mặc dù không biết lao t ử vì cái gì muốn an b à i như vậy nhưng liên lạc hai người vẫn là ngoan ngoan tuần hoàn theo bàn g i a o cóc tựa hồ bị hòn đá kia kẹp lấy một mực miệng mở rộng phát ra kỳ quái âm thanh mỗi lần phát ra âm thanh sẽ còn toàn thân run run nhỏ chút ở trong đó không ngừng quần quượt h ậ t buồn ô n cóc hồ n h người thế mà hướng về lao từ bỏ đi nhưng lao từ lại như c ũ không n ú c ních nhìn xem cái kia cóc đi thẳng tới trước người chính mình trên mặt của hắn nhìn không ra một vẻ bối rối hình như tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong cóc trên thân chất nhảy nhỏ xuống tại lao từ trên tay hắn cũng không để ý đến mắt thấy cóc liền muốn đẻ ở lao từ trên thân mặt linh đã ngắm chuẩn cóc chuẩn bị phát động truyền thống đúng lúc này lao từ nghiêng mắt nhìn hang đột nhiên vươn ra một cái cự thủ cái tay kia tựa như là nhân loại cánh tay đồng dạng có thể là phía trên mọc đầy màu đen lông cứng lỗ chân lông thấy rất rõ ràng bén nhọn móng tay tráng kiện đốt n ó n tay còn có từng đạo giống như nhân loại vân tay khe ránh mới vừa đưa ra hang cái này đáng sợ cự thủ liền nhanh chóng tr còn không có kịp phản ứng cái kia cóc liền bị cự thủ cầm t h ậ t chặt nó không ngừng mà bài tiết dịch n h u n muốn từ cự thủ trong tay thoát đi có thể là những cái kia màu đen lông cứng lại giống móc ngược đồng dạng đưa nó gắt gao câu lại không những như vậy cái kia màu đen lông cứng còn u ố n éo giống như con run đồng dạng sâu s á t chui vào cóc trong da đem cóc cố định tại tay trong lòng bàn tay cóc chỉ có thể không ngừng tiêu thảm cái đôi u càng không ngừng lắc lư dãy ruổi lấy nghị phải thoát đi thế nhưng lại không nhúc nhích tí nào nắm chặt cóc cự thủ lại cấp tốc thu về rút vào chật hẹp mỏm núi đá trong động ngay sau đó cái kêu mỏm núi đá trong động liền vang lên góc kêu thảm cùng kéo kẹt kéo kẹt gắm nuốt âm thanh một đoạn thời gian sau đó liền chỉ còn lại x ư ơ n g cốt vỡ nát âm thanh đi thôi an toàn lao t ử không có quản trên tay dính đầy chất nhảy để hai người đuổi theo sát đi tới đất t r u n g biên giới một chỗ nhánh sông lối vào lúc hắn mới thoáng ngông l ỏ n g vừa vặn đó là cái gì lý tưởng y vỉa sợ hỏi cái tay kia sao cái kia kêu, kêu làm v i ệ chi c một loại ố c mượn hồn đồng dạng sinh vật sẽ ký sinh tại trong nham động chuyên môn bắt giết trải qua hang thu săn cánh tay kia chính là bọn họ hoàn trình hình thái rất buồn l ô n a lý tưởng y vỉa vội vàng gật đầu nhưng lúc này lão tử lại làm ra một cái càng buồn nôn hơn hành động h ắ n tử áo t r à n g bên trong lấy ra một cái nho nhỏ cái bình cẩn thận từng ly từng tí đem vừa v ặ n cóc nhỏ xuống ở trên tay chất nhảy thu thập lại tựa hồ đây là cái gì vật chân quý dị thường thu thập xong sau còn liếm lấy một cái miệng bình một mặt hưởng thụ hương vị không tệ t liếm lắp xong miệng bình về sau lão tử vẫn chưa thỏa mãn càng thắn nói thật là mỹ vị a hắn nhìn hướng sau lưng liên lạc hai người giơ lên cái bình dò hỏi các người muốn nếm một chút sao doa đến hai người trực tiếp lui về phía sau mấy bước liên tục xua tay thấy tình cảnh này lão tử cười lên ha h a thứ này hương vị thật rất không tệ cái kia cóc mặc dù xấu xí thế nhưng chất nhảy lại cực kỳ mỹ vị dạng n à y một bình tại lục châu thành đều có thể đổi một kiện tương đối kém di vật nhìn trong tay tràn đầy đậm đặc chất nhảy cái bình lão tử như nhặt được trí bảo cái kia thật sẽ không có độc sao mạc linh nhớ tới cái kia vô cùng xấu xí cóc trên thân nhỏ chút hồi tưởng lại còn là sẽ phạm bồn ôn thật không cần chính ngài giữ lại uống y lý tưởng y thì gợi c ư ờ cự tuyệt lao tử mời gặp hai người đều là một bộ kháng cự biểu lộ lao tử thở dài giải thích nói vừa vặn con c ó c kia chúng ta đồng dạng gọi là mật cắt mô bởi vì trên thân chất nhảy giống như là mật ong đồng dạng ngọt không những như vậy những cái kia sưng ngâm ra là chất e o quả đồng cảm giác cắn phá về sau sẽ có ngọt nào g nước bắn tung tóe đi ra hương vị giống như là cây vải nước mà còn có một loại đặc biệt mùi thơm ác chờ trở lại lê minh thành ta tại trà lại bên trong thêm một chút các ngươi nếm thử khẳng định không sai lao tử tựa hồ vẫn là không nghĩ từ bỏ để hai người nếm thử đem cái bình cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn hắn lại mang hai người đi về phía trước vượt qua vũng nước lão tử đứng ở một đầu hướng phía dưới nhánh sông phía trước nơi này dòng nước đã kinh biến đến mức vô cùng nhỏ bé đường thủy hơi khô cạn đầu này nhánh sông độ nguy hiểm là thấp nhất mà còn cũng không có cái gì kịch liệt ba đ ộ tiếp tục đi thôi đi ra vũng nước về sau lão tử rõ ràng buông l ò n g rất nhiều vừa vặn chất nhảy tựa hồ cũng để cho hắn tâm tình khẩn trương h ò a hoãn không ít đây là một đầu xoắn úc hướng phía dưới nhánh sông không giống như là tự nhiên sinh thành đường thủy ngược lại giống như là chuyên môn đ ả o đới đi ra đường vô cùng thong thả vừa đi lão tử vừa vặn còn thoáng bông lòng bịoộ lại lần nữa nghiêm túc lên còn thỉnh thoảng nhấc có cái gì không đúng sao lý tưởng y dị nhìn thấy lao tử cẩn thận biểu hiện liền v ộ i vàng hỏi có phải là lại phải có cái gì nguy hiểm một bên nói sau lưng nàng toi chậm rãi rung động lao tử lắc đầu không có trả lời nhưng vẫn là mặt sắc mặt ngưng trọng thậm chí còn ngồi s ồ n người xuống nắm lên một chút đường thủy bên trong bùn đất quan sát đây là phát hiện cái gì sao mạc linh cũng bị lao tử dị thường hành động hấp dẫn l ự c chú ý liền v ộ i vàng đem tầm mắt ngâm vào đường thủy mặt đất mềm, mềm bùn các khắp nơi có thể thấy được còn sót lại không nhiều dòng nước chậm rãi chạy xuôi xung quanh cũng không có giống vũng nước bên tia đồng dạng có tràn đầy không biết hang trừ cái này hình dạng xoắn ốc con đường có chút kỳ lạ bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng l i ê n tại mạc linh nghi hoặc lúc lao tử cũng bắt đầu tự lẩm bẩm bùn đất càng ngày càng cứng rắn không đối không đối thế nào lại là h ư ớ n g xuống lý tưởng y dìa g ó c đến lao tử bên cạnh cũng nghe đến hắn lẩm bẩm cái gì h ư ớ n g xuống nàng không hiểu hỏi lao tử nắm lên một cái bùn cát nâng lên trước mặt nàng giải thích nói rõ ràng ta là một mực tại đệ xuống trực ra đi nhưng lại một mực tại h ư ớ n g xuống nơi này bùn đất cũng càng ngày càng cứng rắn nói rõ chúng ta đi tới càng sâu địa phương chúng ta không phải rời đi đường thủy mà là hướng vệ phương hướng ngược đi nhưng mà giải thích của hắn lại làm cho lý tưởng y càng thêm mê hoặc lại là đang một mực hướng xuống sao nàng giơ tay lên chỉ một hồi chỉ vào ngày một hồi chỉ mất đất tựa hồ không phân biệt được đây rốt cuộc là cái kia sau đó nàng lại nhìn về phía lúc đến thông đạo đi tới lui hai bước chuyển qua mấy lần thân về sau ngơ ngác hỏi chúng ta là từ đâu vừa đi tới lý tưởng y dìa nhìn hướng lao tử muốn từ hắn trong miệng đạt được đáp án nhưng lão tử lại trường lớn hai mắt kỳ q u á i nhìn qua nàng hai người đưa mắt nhìn nhau mãi đến lý tưởng y giải thích nàng di vật đại giới về sau lao tử mới bừng tỉnh đại ngộ g ậ đầu ngươi liền đừng hỏi nữa đi theo ta đi liền tốt dù sao hướng độ nguy hiểm thấp địa phương đi tuyệt đối không sai chuyện như vậy ta trải qua rất nhiều lần lao t ử an ủi sau đó mấy người liền tiếp tục dọc theo xoắn ốc đường thủy hướng phía dưới đi đến vừa đi lý tưởng y ghi hệ cũng nói lên nàng mất đi phương hướng cảm giác về sau cảm giác đối với nàng mà nói thế gian tất cả phương hướng đều là hỗn loạn ví dụ như vừa vặn trải qua vũng nước liền tính nói cho nàng biết là ở phía trên nàng cũng không biết là ở đâu lý tưởng y ghi hệ não trong biển không có tương đối không gian nàng chỉ có một cái cái tình cảnh hoàn cảnh ký ức những ký ức này là hoàn toàn dựa vào thời gian liên hệ với nhau tựa như điện ảnh tình cảnh đồng dạng cắt một màn lại một màn nàng thậm chí không biết mình là làm sao đến tiếp theo màn vừa v ẫ n vẫn là vũng nước trong n g á y mắt liền đến xoắn ốc đường thủy bên trong nàng có thể nhớ tới những cái kia không ngừng biến hóa vị trí thế nhưng những vị trí này tại trong đầu của nàng bên trong lại hoàn toàn không thể liên hệ đến cùng một chỗ những cái kia điện ảnh hình ảnh không ngừng hoán đổi nàng từ một cái d ạ m quay phim đi tới kế tiếp d ạ m quay phim chỉ có l ê n lạc cùng lao từ hai người là bất động cho nên nàng chỉ có thể đi theo người khác lý tưởng y hiện một bên giải thích một bên lại cùng l ê n lạc kéo gần lại khoảng cách sợ chính mình mất dấu người tại thâm biên bên trong nhất định trôi qua rất khổ nhưng dạng này thế mà còn có thể để cho ngươi tìm tới lục châu thành lao tử nghe xong cảm thán nói ta cũng là đi loạn lý tưởng y g h ì n h ngượng ngùng nói mỗi lần gặp phải những người khác ta liền nói cho bọn họ ta di vật đại giới sau đó mời bọn họ mang ta một đoạn đường đại đa số đều rất nguyện ý dưới cái nhìn của nàng thâm viên vẫn là tốt l i ệ p nhân nhiều mấy người một bên trò chuyện đã đi thật lâu có thể là cái này xoắn ốc đường thủy tựa hồ vô cùng sâu vẫn luôn không có đi đến cùng lao tử thỉnh thoảng ngồi s ồ m xem xét đất này cho ra kết luận cũng là bọn hắn tại cách đất mặt càng ngày càng xa chính dọc theo đường thủy không ngừng hướng phía dưới độ nguy hiểm càng ngày càng thấp rốt cuộc muốn đi chỗ nào lao t ử chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút không những như vậy mấy người còn phát hiện xoắn ốc độ c o n càng lúc càng lớn tựa như một viên vỏ ố c càng đến phần đấy thời điểm càng nhọn cuối cùng đi hạ một đạo dốc đứng sườn dốc về sau mấy người đi tới một mảnh trắng xóa đất bằng bên trên mảnh này trên đất bằng chất đầy vỡ vụn vỏ sò tựa như là vô tận bạch cốt đại dương d ấ m lên phía trên còn có thể phát ra kéo kẹt kéo kẹt nổ tung âm thanh n h ữ n g này vỏ sò cũng không tính cứng rắn bị mấy người dẫm mạnh liền nát mặt linh tầm mắt hướng phía dưới ngâm vào cái này vỏ sò đại dương không biết có lẽ tại ngoài tầm mắt còn có càng nhiều đây là cái kia làm sao sẽ có như thế nhiều vỏ sò mạc linh nhìn về phía lao tử phát hiện hắn lúc này cũng phi thường kinh ngạc tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình lao tử nhặt lên mấy khối vỏ sò mảnh vỡ quan sát sắc mặt càng thêm ngưng trọng hắn càng không ngừng liếc nhìn xung quanh đi tới đi lui chọn vỏ sò lẫn nhau so với rất nhanh hắn liền nói ra một kiện càng thêm khiến người khiếp sợ sự t ì n h đây là xác nhân vỏ c h ư n g một trăm bảy mươi khắc nhân phần trường c h ư n g một trăm bảy mươi khắc nhân phần trường lê lạc lấy ra quan sát đánh giá thiết bị bay về phía nơi xa mảnh này màu trắng vỏ sò đại dương diện tích tựa hồ rất lớn quan sát đánh giá thiết bị bay thẳng đến rất xa đều không tìm được biên giới truyền về hình ảnh chỉ có một mảnh trắng xóa vô tận vỏ trồng chất trong đó không biết sâu bao nhiêu mảnh này không gian m ộ ư ơ i phần to lớn đỉnh chóp có rất nhiều nhánh sông theo hang chạy xuống dòng nước từ không trung rơi vào vỏ sò đại dương bên trong lại dọc theo khe hở hướng phía dưới t h ầ m thấu trách không được những n à y vỏ sò đều có chút tầm ướp đây đều là xác nhân vỏ lê lạc giật mình hỏi ta không có khả năng nhận sai đám người kia từ lục châu thành thành lập mới bắt đầu liền dối ta đối với bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. lao t ử nhặt lên một khối vỏ s ò đối lê lạc g i ả g d ả i màu trắng gợn sóng một bên còn có xưa nay sẽ không tại cái khác sò hến trên thân xuất hiện xoắn ốc hoa văn đồng thời xuất hiện ngược chiều kim đồng hồ cùng bên phải xoáy xoắn ốc biên giới sẽ có một đạo gậy vai diễn cùng loại con hầu đồng d ạ n g dài đến t i ê n kỳ bách q u á i nhưng lại không giống con hầu như thế dơ bẩn liền trong khe hở đều sạch sẽ cảm nhận cũng hoàn toàn giống nhau mấu chốt nhất là có thể trong sa mạc xuất hiện vỏ s ò chứ bắt nguồn từ sát nhân ta nghĩ không ra cái gì những sinh vật khác lao từ đem trong tay mảnh vỡ đạo lộn mấy lần nói bổ sung từ độ dày đến xem đây cũng là đầu vỏ、sò. hắn t ự hồ đối với phán đoán của mình vô cùng tự tin nghe xong lão t ử lời nói l ê n lạc cũng nhẹ gật đầu nhiều như thế xác nhân mạnh vỡ vì sao lại trồng chất tại chỗ này l ã o t ử nhìn qua phương xa như có điều suy nghĩ đây cũng là bọn họ phần trường a phần trường cái kia muốn bao nhiêu xác nhân chết đi mới có thể xuất hiện dạng này quy mô vỏ sò đại dương mặt linh trong lòng giật mình xác nhân số lượng nhiều như thế thế mà không thành công đem lục châu thành đánh xuống hắn đồng thời chưa từng gặp qua xác nhân không biết một cái xác nhân sau khi chết giữ lại vỏ sò có bao nhiêu nhưng có khả năng hình thành quy mô như thế lớn vỏ sò đại dương chết đi xác nhân khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ một bên liên lạc cũng không hiểu hỏi đây rốt cuộc chết bao nhiêu xác nhân bọn họ đều chết ở chỗ này sao lao tử cũng có chút kích động gật gật đầu ta vẫn cho là đây chỉ là nghe đồn không nghĩ tới là thật khắc nhân phần trường thế mà thật tồn tại hắn suy tư một lát chậm rãi cùng liên lạc hai người nói về xác nhân nghe đồn xác nhân đến cùng là dạng gì sinh vật từ phát hiện loại này sinh vật bắt đầu lục châu thành đám người liền tại nghị trăm phương ngàn kế hiểu rõ bọn họ bao gồm sinh sôi phương thức văn minh hình thái các loại nhưng những này xác nhân thực sự là xuất quỷ nhật thần bọn họ tựa như hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại lục châu thành bên trong q u á i d ố i về sau liền biến mất không thấy gì nữa lại trốn tại sâu sắc dòng nước ngầm bên trong không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói tại lục châu thành nhân viên nghiên cứu không ngừng cố gắng bên dưới bọn họ bắt đến một chút q u á i d ố i về sau không có kịp thời chạy trốn s á c nhân những n à y s á c nhân sau đó liền bị n h ố t đến tủ trong phòng nhưng mà s á c nhân phát p hiện á t h mình rốt cuộc không có cách nào thoát đi về sau liền trốn tại nơi hẻo lánh không n ú p đích tùy ý nhân viên nghiên cứu làm sao kích thích bọn họ đều thờ ơ tựa như những cái tia nằm tại trên bờ cắt sò hến đồng dạng những n à y xác nhân sẽ không phản kháng cũng sẽ không giao lưu đóng chặt lại vỏ sò đem chính mình bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ bọn họ không ăn không uống qua một đoạn thời gian về sau những n à y không nhúc nhích xác nhân liền sẽ lặng yên chết đi vỏ sò mở ra nhân viên nghiên cứu giải phẫu những n à y chết đi xác nhân thân thể phát hiện bọn họ vỏ sò nội bộ mềm dẻo kết cấu tựa như là nhân loại cùng sò hến tổ hợp vô cùng kỳ lạ còn có rất nhiều không biết hiệu quả khí q u a n đương nhiên cũng phát hiện cùng loại với sò hến sinh sôi khí q u a n về sau lục châu thành cũng lần lượt bắt được xong một chút xác nhân đối với mấy cái này xác nhân tiến hành nghiên cứu c ò không sắc những như vậy tại cùng nhân loại không ngừng đối kháng quá trình bên trong sát nhân thay đổi đến càng ngày càng giàu hạn cũng càng ngày càng quen thuộc nhân loại thủ đoạn bắt được thay đổi đến càng khó đáng sợ nhất là bọn họ tốt muốn biết bị bắt sống hậu quả giống là vì không để cho địch nhân nghiên cứu chính mình đồng dạng những n à y xác nhân xác định chính mình không cách nào chạy trốn về sau liền sẽ đóng chặt vỏ sò sau đó tại nội bộ bài tiết một loại phân chia dịch đem thân thể của mình toàn bộ phân giải hết nhân viên nghiên cứu cuối cùng được đến chỉ là một bộ sắc không không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng lúc đó xác nhân tựa hồ còn đang không ngừng hiểu rõ nhân loại văn minh ban đầu chỉ là thẳng tắp x ô n g vào lục châu thành phía sau liền bắt đầu phá hư phát điện thiết bị nổ vũ khí nhà kho mượn nhờ xe vận tải thẩm t ấ u để người khó lòng phòng bị cuối cùng lục châu thành có một bộ phận người không thể chịu đựng tổ chức diệt v ỏ đội thâm nhập dưới đất đường thủy tiêu diện sát nhân bọn họ cố ý thả một chút tiến công lục châu thành sát nhân chạy trốn sau đó lén lút đi theo hắn tiến vào dòng nước ngầm đáng tiếc là dòng nước ngầm bốn phương thông suốt cuối cùng diệt v ỏ đội vẫn là vì lý do an toàn quay trở về lục châu thành dạng n à y đội ngũ thành lập rất nhiều lần cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt mãi đến có một c h i đội ngũ nói bọn họ một mực truy tung sát nhân phát hiện sát nhân đi đến một mảnh tràn đầy vỏ sọ phần trường đáng tiếc là tri đội ngũ này bởi vì động đất vội vã trở về cũng không để lại chứng cứ bất quá khắc nhân phần trường sự tình vẫn là xem như số lượng không nhiều s á c nhân tư liệu bị đ i lại các ngươi có thể tra một chút hẳn là sẽ có phần trường tin tức tương quan lao t ử hướng hai người nói lê lạc dùng màn hình điện tử tra một chút quả nhiên có tương ứng ghi chép bất quá cũng biết rõ đây chỉ là nghe đồn đồng thời không hoàn toàn có thể tin bọn họ vì cái gì phải đặc biệt chạy đến phần trường đến đâu lý tưởng y dịch túi đầu đạp thật dày v à o sọ không hiểu hỏi ai biết được lục châu thành đối bọn họ giải vẫn là quá ít lao t ử bất đắc dĩ thở dài g i nước không ngừng mà rơi xuống đ ậ p đ ệ n tại liên miên vỏ sò bên trên bắn tung t v é ra một mảnh ẩm ướt hơi nước tiếp tục đi đi nhìn đi trực giác của ta còn tại chỉ dẫn ta lao t ử nhìn về phía trước nghiêm túc nói hiện tại cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mấy người dẫm tại vỏ sò bên trên tiếp tục hướng phía trước tiếng vỡ vụn cùng tiếng nước chạy sen lẫn cùng một chỗ không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt hơi nước nhàn nhạt sò hến mùi tành tràn ngập tại ẩm ướt không khí bên trong lý tưởng y h i ệ vầng sáng còn duy trì sáng tỏ ánh mặt trời đem xung quanh chiếu lên sáng rực k h thế nhưng cái này hơi nước tựa hồ càng ngày càng ẩm ư ớ ánh mặt trời chiếu tại hơi nước bên trên. chiết xạ ra một đạo k h ắ c thường cầu vồng hơi nước theo phía trên dòng nước hạ lạc xung kích không ngừng biến hóa dòng nước mãnh liệt lúc liền thay đổi đến nồng đậm dòng nước nhỏ bé lúc liền dần dần tiêu tán lặp đi lặp lại cái k i a cầu vồng cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện biến mất vị trí cũng càng không ngừng biến hóa tại nước trong x ư ơ n g mù nhanh chóng di động lập lụe không những như vậy cầu vồng số lượng còn càng ngày càng nhiều lại đi vào trong lúc xung quanh hồng quang đã đem mọi người bao vây lại kết một tiếng vỏ sò、so, tiếng đánh đột nhiên văng lên vỏ sò、so、tiếng đánh càng ngày càng thường xuyên cho dù ở dòng nước s u n g kích âm thanh phía dưới cũng lộ ra đến mức dị thường rõ ràng mấy người cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước cảnh giác nhìn chằm chằm lòng b à n chân có thể là thanh â m kia không chỉ là từ lòng b à n chân chuyển đến tựa hồ những cái kia hồng quang bên trong cũng có một dạng vỏ sò、so、tiếng đánh mà còn hồng quang còn đang không ngừng mà ngưng thực hiện ra đủ kiểu mơ hồ hình dạng nguyên bản vẫn là khúc tuyến hình dáng hồng quang biến thành giống như màu đất dẻo cao su đồng dạng không chừng hình bắt đầu chậm rãi bành trướng hơi nước biến hoa có đôi khi sẽ gây nên hồng quang biến mất nhưng thoáng qua ở giữa lại lại xuất hiện giống như là tổn hại t v đang lấy một cái tần số cực nhanh không ngừng đổi mới màn hình để người đầu váng mắt hoa cũng không lâu lắm cái kia hồng quang liền k h u y ế t tán đến xung quanh tràn ngập tại khắp nơi mắt thấy là phải đem xung quanh toàn bộ bao trùm đây là vật gì lý tưởng y g ì h ề nhịn không được đặt câu hỏi là ta vầng sáng đưa tới sao nàng có chút bận tâm tính toán trước tiên đem chính mình di vật thu lại nhưng lão tử lại liền vội vàng cắt đứt nàng trước đừng lo lắng nơi này vô cùng an toàn tiếp tục bảo trì ánh sang a nghe đến lao từ lời nói nàng mới thoáng yên tâm tiếp tục xem xung quanh hồng quang không ngừng biến hóa đây là thận khí lao tử dùng tay gãi gãi xung quanh hơi nước sau đó lại trả sát cho hai người giải thích nói thận khí hai người trang miệng một lời mà h ỏ i t h ă m là ở mức hơi nước còn có loại này mùi tanh là thận khí đặc điểm không sai còn có xung quanh những này hồng quang cũng là thận khí phát động đ i ể a báo lao tử bình tĩnh giải thích nói chờ lấy liền tốt mặc dù lao tử đã tính trước nhưng l ê lạc thoạt nhìn cũng không có yên tâm như vậy nàng đã lấy ra màn hình điện tử cha được liên quan tới thận khí tư liệu hải thị thật lâu có sự từ xưa đến nay vẫn luôn có thận khí thật chính là con sỏ trong biển một loại phổ biến xò hến cổ đại mọi người cho rằng t h ậ n bật hơi có khả năng tạo thành thành thị lầu cát thế nhưng người hiện đại đã sớm làm rõ ràng hải thị t h ậ n lâu sinh ra nguyên nhân kỳ thật đó chính là một loại khúc xạ ánh sáng tác dụng đem nơi xa cảnh vật phản xạ tại thiên không bên trong hiện tượng tự nhiên thường xuyên phát sinh ở mùa hè bờ nước còn có sa mạc địa khu có thể là đi tới thâm viên về sau lại có người nhìn thấy hoàn toàn không giống hải thị t h ậ n lâu một vị tên là thẩm bình độc lang nghiệp nhân tại thâm viên tầng ba lần thứ nhất phát hiện loại này kỳ dị hiện tượng xem như một tên tiếng tăm lừng lấy lượm nhân hắn không những hoàn thành rất nhiều quan phương nhiệm vụ còn góp nhặt rất nhiều di vật thông qua nộp lên cho q u a n phương thu hoạch rất nhiều tài nguyên một thời gian danh tiếng vô lượng nhưng chỉ có thẩm bình chính mình biết hắn liền mua thuyền tiền đều là cho mượn thâm viên bên trong có rất nhiều thông tin con buôn chính mình không có gì năng lực liền sẽ đem một số hòn đảo địa điểm tin tức bán cho mặt khác lượm nhân thẩm bình liền dựa vào chính mình dám sông dám liều phong cách một thân một mình thăm dò rất nhiều hòn đảo di tích gần nhất hắn lại từ thông tin con buôn cái kia mua đến một tòa đảo tin tức bên đảo kia có điểm lạ trên đảo luôn là xuất hiện hiện tượng mặc dù không có cái gì nguy hại nhưng thật thù dọa người di tích cũng rất dễ tìm t h ầ m bình cứ như vậy nghe lấy con buôn nói một đống nói nhảm dù sao từ những tin tức này con buôn trong miệng nghe không được cái gì tin tức hữu dụng chỉ cần hòn đảo địa điểm là chính xác liền cảm ơn trời đất t h ậ m bình làm tốt đi thuyền chuẩn bị về sau liền vội vội vàng vàng dọc theo đường hàng không xuất phát làm xong cái này một phiếu vay liền trả hết t h ậ m bình đã bắt đầu tưởng tượng thấy chính mình trả xong vay r o n g r ổ i thâm n g uyên bước về phía nhân sinh định phong rất nhanh hắn liền đạt tới vị trí chỉ định hoàn cảnh là thật tốt đ a con buôn cũng không có gặp người đây là một tòa cực kỳ mỹ lệ hòn đảo trên đảo thảm thực vật xanh tươi một tòa không cao núi đ á sừng sững trong đó sương mù lở lở tựa như tiên cảnh đồng dạng hòn đảo bên trên di tích cũng không có chôn giấu rất sâu ở bên bờ biển liền có thể nhìn thấy trong núi bên trong liên miên di tích nhặt đến bảo n g à y trước thăm dò hòn đảo lúc rất nhiều di tích đều trôn giấu tại hòn đảo c h ỗ sâu thậm chí còn có tại hỏa sơn khẩu nội bộ giống như vậy cực kỳ rõ ràng sáng lắng ngồi rơi ở trên đảo vô cùng ít thấy quả thực chính là đơn giản hình thức t h ầ m bình không kịp chờ đợi bên trên đảo dọc theo con đường này cũng không có đụng phải cái gì nguy hiểm tựa như là thường thường không có gì lạ núi rừng thậm chí để hắn cảm giác vô cùng nhẹ nhõm núi trong rừng sinh vật cũng đều vô cùng hữu hảo đều là một chút tiểu đ ặ n vật nhìn thấy hắn về sau liền tránh ra thật xa thần bình còn có giám sát thân thể của mình trạng thái di vật mặc dù dọc theo con đường này vô cùng nhẹ nhõm nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng lấy ra kiện kia di vật nhìn xem chính mình có hay không nhận đến cái gì không biết ảnh hưởng c h â u an toàn nhất chính là c h â u nguy hiểm nhất đây là hắn thăm dò nhiều như thế tòa đảo về sau cho ra kết luận tốt tại đoạn này đường tựa hồ là thật rất an toàn rất nhanh hắn liền đi tới thạch dưới chân núi di tích là phi thường cổ đ i ể n kiểu trung quốc lầu cát dùng một chút cực kỳ xào diệu kiến trúc phương thức bám vào núi đá bên trên bằng gỗ kết cấu gác ở kéo dài mà ra nghiêng chống đỡ bên trên tựa như là thật cao bay tại trên không từ trên núi đá trực tiếp đào đới mà ra thang đá l ú lượn hướng lên trên lật vào m thật đúng là tiên cảnh một bên cẩn thận đi lên t h ầ m bình một bên cảm thán cái này di tích mỹ rượu đi đến giữa sườn núi lúc sương mù đã vô cùng nặng t h ầ m bình ngửi thấy cái kia sương mù bên trong nhàn n nhà h ạ t sò hến mùi t a n h con đường phía trước chậm rãi thay đổi đến mơ hồ ở mức hơi nước còn để dưới chân thay đổi đến vô cùng chất lớp t h ầ m bình không nhịn được thả chậm bước chân hắn mặc dù thưởng thức cảnh đẹp nhưng nội tâm cảnh giác chưa hề thả xuống đây chính là di tích quả nhiên cũng không lâu lắm h ắ n liền phát hiện dị thường thẩm bình chọn lựa lên đảo thời gian phi thường chú trọng lúc này chính là sáng sớm làm ánh mặt trời v một chút khó mà phát giác hồng quang bắt đầu ở trong x ư ơ n g ngủ xuất hiện h ắ n đương nhiên chú ý tới những n à y chỉ riêng vì vậy liền dừng bước những n à y chỉ riêng chậm rãi quyết tán sau đó liền chậm rãi ngưng tụ tại x ư ơ n g ngủ bên trong tạo thành lần lượt từng thân ảnh đây chính là cái kia con buôn nói tới h u y n tượng a thần bình nghĩ thầm thân ảnh dần dần biến thành một chút thân mặc cẩm tú trường bảo hình người bọn họ mặc đều phi thường chú trọng các loại phối sức đầy đủ mọi thứ thậm chí có vẻ hơi cồng k ề n những người này hình quần áo vô cùng lộng lẫy cùng cái này giống như tiên cảnh đồng dạng núi đá mười phần phù hợp đây đều là tiên nhân sao. nhưng mà theo những thân ảnh kia c h ầ m rãi ngưng tụ hoàn toàn thẩm bình lại bị bọn họ giật n ả y mình những này thân ảnh đầu đều là đủ kiểu đại dương sinh vật chân mắt tròn xoe hổ cá voi dương nhanh múa vớt ư bạch t u ộ c gật gù đắc ý t ô n hùm mặt mỉm cười hải tinh cái này không phải tiên nhân đây là hải tiên chương một trăm bảy mươi hai hải thị thật lâu chương một trăm bảy mươi hai hải thị thật lâu thẩm bình nhặt lên một cái nhanh cây hướng về kia chút k ỳ quái tiên nhân đâm tới cánh cây xuyên qua tiên nhân bọn họ trường bảo từ bên kia đâm ra hô quả nhiên là huế tượng thẩm bình thở dài một hơi làm hồng quang không nhấp n g nữa những tiên nhân này thân thể cũng hoàn toàn n g ư n g thực thân thể vô cùng tinh tế cùng chân thật sự vật hào không khác biệt đúng lúc này thần bình phát hiện chỗ cao bằng gỗ lầu các bên trên toát ra c h ó i mắt kim quang tập trung nhìn vào nguyên lai là cái k i a nóc nhà mảnh ngói toàn bộ đều biến thành toàn thân màu vàng vô cùng thân d i ệ u cùng lúc đó tất cả tiên nhân đều tại đây khắc đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía cái k i a kim quang lóng lánh nóc nhà bọn họ bộ pháp mười phần thống nhất đ ạ p lên cuối cùng một đoạn thang đá hướng lầu cắt đi đến vừa đi đám này tiên nhân một bên phát ra quái dị tạc tâm tựa như là bọt khí dạng nước cùng lấn phiến cạo lau tổ hợp chậm rãi tạo thành một loại s thần bình một bên giám sát trạng thái thân thể của mình vừa đi theo những tiên nhân này bước lên lầu cát đi tới một đạo khắc có vô số hoa văn trước cửa chính cửa lớn cũng là bằng gỗ kết cấu phía trên hoa văn mặc dù lộn xộn nhưng tổ hợp sau khi thức dậy lại có vẻ m ư ờ i phần về liền rượu có một loại khắc thường mỹ cảm các tiên nhân từng cái xếp thành đội hướng đi cửa lớn giơ tay lên dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón cái từng dao bày ra một cái hợp quy tắc hình bầu dục sau đó liền trực tiếp xuyên qua đại môn kèm theo một trận kim quang tiến vào lầu cát thần bình đứng tại cuối cùng tò mò quan sát đến những tiên nhân này kỳ quái hành động hắn cũng không có bởi vì đây đều là huyễn tượng mà muốn làm gì thì làm mà là ngoan ngoan đứng xếp hàng đợi đến tất cả tiên nhân sau khi vào cửa hắn mới đi đến trước cửa chính đến trước cửa hắn mới phát hiện môn này bên trên huyền diệu hoa văn cũng không phải là văn tự gì hoặc là vật kỳ quái mà là các loại đại dương sinh vật cánh cửa này tựa như một bức tranh phía trên vẽ vô số đại dương sinh vật đồ án bọn họ vây thành từng vòng từng vòng giống như mặt biển gọn sóng từ bên trong đến bên ngoài không ngừng mà khuyết tán ra đến chống không chỗ còn điểm suýt lấy một chút thẩm bình không cách nào phân biệt hình nhỏ án thẩm bình tử quan sát kỹ phát hiện những n à y đại dương sinh vật còn có rất nhiều là hắn không quen biết dài đến vô cùng kỳ quái hắn dọc theo chính giữa một mực hướng biên giới nhìn một vòng lại một vòng có thể là những n à y sinh vật tựa như vô cùng vô tận đồng dạng vĩnh viễn không nhìn thấy bờ thẩm bình ánh mắt tới gần bên cửa duyên lại vượt qua bên cửa duyên nhìn về phía phương xa những bức vẽ tiêm một mực tồn tại tại lầu các trụ từ bên trên tại đóng chặt phía trước cửa sổ tại lầu các bên ngoài trên núi đá tại thiên không bên trong đây là một bức vô hạn kéo dài hoạn mãi đến thẩm bình bị kim quang lóe lên một cái hắn mới đột nhiên bừng tỉnh qua thần đến ta vừa vặn làm sao vậy hắn nhớ phải tự mình nhìn thấy tới lui tại vũ trụ bên ngoài cá đại môn này có vấn đề càng nghĩ càng không đúng sức lực t h ầ m bình vội vàng lấy ra di vật giám sát thân thể của mình không có có d i biến cũng không có v à n mẹo tất cả bình thường hắn thở dài nhẹ nhõm giữ vững tinh thần lại lần nữa nhìn hướng trong cửa lở đường cái kia từng vòng từng vòng gợn sóng chính giữa là một cái hình bầu dục đồ án kỳ quái tựa như một cái cảm lãm t h ầ m bình bừng tỉnh đại ngộ vốn là trước khi đến những cái kia các tiên nhân so động tắt tay là cái này đồ án ý tứ tìm tới điểm mấu chốt thần bình vội vàng túi đầu xuống không tiếp tục nhìn chằm chằm đại một kia hắn đem tay giơ lên hoặc phía trước các tiên nhân dùng tay bày ra cái kia cảm l ã m hình dạng đột nhiên tay trong ngón tay vây thành trong vòng đột nhiên bắt đầu mơ hồ thẩm bình hình như xuyên thấu qua chính mình tay nhìn thấy một mảnh màu xanh biển ngay sau đó hắn liền cảm giác được phía trước chuyển đến một cỗ thỉnh lình lực hấp dẫn tựa như từ trong nước bỏ ra ngoài lúc bị hút lại cảm giác vì vậy hắn k h ô n g chế không nổi hướng nhảy tới một bước xuyên qua cửa lớn chói mắt kim quan thẳng qua ánh mắt của hắn làm thẩm bình đứng vững từ quan mang chói mắt bên trong trì hoán khi đi tới đã đứng tại một mảnh đ t h ầ một thời gian thần b i n h có chút không phân biệt được chính mình là đi tới một mảnh khắc không gian vẫn là hết thể trước mắt đều là ảo tưởng vừa vặn xuyên qua đại môn lúc bản thân cảm thụ cũng không hề giống với tượng nghĩ đến cái này hắn dùng còn tùy thân mang theo cành cây chọc lấy một cái bên người bàng giải tiên nhân không ngoài dự đoán lại xuyên qua mà cái kia tiên nhân cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng căn bản không để ý đến hắn vẫn là huyết tượng t h ầ m bình nhẹ nhàng thở ra có lẽ vừa vặn xuyên qua đại môn chỉ là bởi vì chính mình học những cái kia tiên nhân động tác tay á c t dẫn đến phát động cái gì cơ quan mới đem chính mình kéo vào lầu cát phía ngoài ngôi sao cũng hẳn là huyết tượng t h ầ m bình đang suy nghĩ lại chú ý tới cái kia tổn hại tiếng đàn càng thêm vận g rội một lát sau tất cả tiên nhân cùng một thời gian nhìn về phía lầu các chỗ cao t h ầ m bình theo tiên ánh mắt của mọi người nhìn một cái hình bầu dục chỗ trống xuất hiện tại trong lầu các hướng cao giữa không trung sau đó cái kia hình bầu dục trống giống đột nhiên lấp kín nước biến thành một cái màu xanh to lớn cảm lãm. t h ầ m bình lại cảm thấy loại kia bị hút vào mặt nước cảm giác tốt tại hiện tại loại này cảm giác đồng thời không rõ ràng một vị long hà đầu tiên nhân đi lên trước giơ tay lên lại lần nữa bày ra cái kia cảm l ã m hình dạng đang lúc t h ầ m bình nghi hoặc lúc hắn liền thấy khiến người khiếp sợ m ộ t màn t r ố n g không trong động mặt biển dập dởn phun ra một kiện kim quang lóng lánh di vật di vật chậm rãi hạ xuống đi tới long hà đầu tiên nhân trước mặt tôm hùm đầu thấy thế đổi một cái hai tay nâng chịu động tác đem cái kia di vật tiếp đến trong tay sau đó liền chậm rãi lùi về phía sau ra để một vị khác tiên nhân tiến lên đây là tại cấp cho di vật t h ầ m bình trong lòng đột n h i ê n dân g lên dạng này một cái kỳ diệu ý nghĩ quả nhiên t h ầ m bình phỏng đoán không sai những tiên nhân này từng cái hướng về phía trước đem di vật tiếp đến trong tay bọn họ không nhanh không chậm đứng xếp hàng cầm tới di vật về sau liền cẩn thận thu vào về sau liền yên lặng hướng đi cửa lớn đón kim quang rời đi lầu cắt cái này màu xanh cảm lãm làm sao sẽ có nhiều như vậy di vật nhìn xem những tiên nhân này từng cái cầm di vật đi ra ngoài thẩm bình vô cùng khó chịu vì cái gì cái này đều là ảo tưởng cái này liền giống nhìn xem bảo sơn không thể đào đồng dạng thần bình chỉ có thể yên lặng lấy ra thiết bị ghi chép lại những này di vật gián dấp hy vọng những tài liệu này cũng có thể bán ít tiền nhiều như thế di vật tư liệu đâu hắn chỉ có thể dạng này an ủi mình mãi đến tất cả tiên nhân rời đi lầu cát thần bình không nợ thu hồi ghi chép thiết bị nhưng mà trên trời màu xanh cảm lãm cũng không có biến mất vẫn cứ yên t ĩ n h tung bay ở trên không sóng biển c u ộ n cuột nhìn xem cái k i a y nguyên tồn tại màu xanh cảm lãm thầm bình bị thần bình q u thần xui khiến đi tới no phía dưới hoặc phía trước những cái tia tiên nhân đồng dạng làm thủ thế hắn rất nhanh cũng bị chính mình hành động cho cười tự dêu nói ta đang làm gì rõ ràng đều là ảo tưởng còn có thể cũng cho ta một kiện không được nhưng mà sự tình không hề như h à n đoán mặt biển dập dờn một kiện chiếu lấp lánh di vật chống rông xuất hiện chậm rãi hạ xuống chương một trăm bảy mươi ba thanh đồng bi chương một trăm bảy mươi ba thanh đồng bi mang theo kim quan g di vật chậm rãi hạ xuống thẩm bình ngạc nhiên nhìn xem một màn này hắn lại có thể phát động cái này màu xanh cảm lãm di vật ban cho công năng chẳng lẽ đây cũng là cơ quan có thể hay không lặp lại phát động một thời gian thẩm bình trong lòng lõe lên vô số suy nghĩ hắn càng thêm vững tin chính mình mua đến hòn đảo này thông tin đích thật là cử chỉ s á n g s u ố t kim quang chậm rãi hạ xuống t h ầ m bình đã giơ hai tay lên nâng tính toán đón lấy kiện này di vật di vật dần dần tới gần hắn cũng từ kim quang bên trong nhìn thấy cái kia di vật bộ dạng đó là một cái thanh đồng bi làm công tinh xảo giống như là một loại nào đó đóng rượu đồ vật thoạt nhìn vô cùng cổ phát trang nhã xem xét liền không phải là phạm vật thanh đồng bi trong nháy mắt liền không phải là phạm vật thanh đồng bi t r o h á y cẩn thận từng ly từng tí tiếp đi lên nhưng mà ý tưởng bên trong xúc cảm đồng thời chưa từng xuất hiện thanh đồng bi xuyên qua hắn tay rơi xuống đất thần sửng sốt một thời gian hắn t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang có chút muốn mắng chửi người lại không có cái gì nhục mạ đối tượng lại ngẩng đầu nhìn lên cái kêu màu xanh cảm lam đã biến mất không thấy gì nữa tựa hồ là đã hoàn thành nhiệm vụ không có một hai lầu trong các vẫn như c ũ đèn đuốc sáng trưng thần bình hai tay còn chưa thả xuống hắn lập tức cảm giác phải tự mình giống cái kẻ ngu ta đang làm gì làm sao còn đắm chìm trong đó hắn cười khổ một cái lại lần nữa lấy ra di vật nhìn một chút thân thể của mình vẫn là tất cả bình thường trước tìm xem có thu hoạch gì a thần bình quyết định không tại lãng phí thời gian tại lâu các ở giữa t i m bởi vì những cái kêu hiện tượng nguyên nhân lầu c á t này bên trong vô cùng sáng tỏ tham dò cũng biến thành vô cùng đơn giản rất nhanh hắn lại lần nữa về xuống lầu dưới thẩm bình tỉ mỉ lục soát một vòng di tích này trống rỗng cái gì cũng không có chỉ có một ít bằng gô cái bản còn có một chút có khắc hoa văn dụng cụ kiếm chút cổ đồng tiền a có rất cất giữ thêm nhà thích thu thập thâm viên bên trong các loại văn vật bọn họ sẽ tiêu rất nhiều tiền mua loại này đối với liệp nhân mà nói không có chút giá trị vật phẩm đem một chút dễ dàng mang theo dụng cụ cất vào bối bao thẩm bình quyết định rời đi lầu các chuyến này mặc dù thu hoạch không lớn thế nhưng đủ để trả lại vay phía trước quay chụp di vật tư liệu hẳn là cũng có thể bán một chút tiền ngoài cửa sổ ngôi sao còn tại chiếu lấp lánh nhưng thẩm bình bén n h ạ y phát rác tinh không chính đang từ từ tổn hại một chút hồng quang xuất hiện ở tinh không phía trên phá vỡ đêm tối xung quanh đèn đuốc cũng đang trở nên mơ hồ theo sáng sớm sương mù dày đặc tiêu tán huyễn tượng ngay tại sụp đổ thẩm bình lấy ra ghi chép thiết bị tính toán đem huyễn tượng sụp đổ quá trình cũng ghi chép lại tất cả xung quanh một lần nữa thay đổi đến bắt đầu mơ hồ đầu tiên là thấy không rõ lắm lại đến biến thành hồng quang càng lúc càng mờ nhạt, biến thành mù nhạt, nhạt. một đạo đột một ánh mặt trời bắn vào tựa như một viên、đạn. đánh nát hư cấu mà ra không gian đem toàn bộ thế giới đánh về nguyên hình cũng không lâu lắm thẩm bình liền nhìn xem đèn đ ố c sang trưng s ạ c h sẽ gọn gàng lầu các thay đổi đến tổn hại không chịu nổi ánh mặt trời từ trên lầu các lô rách c ũ n g không có chút nào che đậy cửa sổ bán vào vừa vặn một h ư ơ n g cũng thành hư thối gỗ mục hương vị cũng không có cái gì quỷ dị tấu minh thanh chỉ có ngoài phòng l i ễ u d i ễ u c h i m h ó t huyễn tượng kết thúc thẩm bình vội vàng đem chính mình vừa vặn thu thập đồ cổ lấy ra nào có cái gì hoa văn chỉ có thối giữa đến rách dưới gỗ lần này thu hoạch cũng không có bất quá thẩm bình lúc này đã tại thay đổi rất nhanh bên trong tiêu tan hắn tính toán lần này dựa vào truyền lên tư liệu kiếm chút tiền liền thỏa mãn hắn lại lần nữa lục soát một vòng lần này lầu các thay đổi đến càng thêm sạch sẽ trừ các loại gỗ mục bên ngoài cái gì cũng không có ai c h ờ mong càng lớn thất vọng càng lớn vốn nghĩ cứ như vậy trở về trên thuyền có thể xuống lầu lúc t h ầ m bình lại tại trong lầu các gương nhìn thấy một kiện dính đầy cho đuổi cùng mạng nhện đồ vật đó là cái gì hắn đi tới ngồi sổn người xuống lấy ra thiết bị chiếu sáng cẩn thận đem vết bẩn loại bỏ sạch sẽ nhưng mà trước mắt đồ vật lại làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên mẹ dự đó là một cái thanh đồng y một cái quen thuộc thanh đồng、y. t h ầ m bình mở to hai mắt nhìn trong lòng ngũ vị tạp trần cầm lấy cành cây đâm tới t h ô sắp xúc cảm khiến t h ầ m bình não nháy mắt không cách nào suy nghĩ đây là thật không phải huyến tượng cái kia màu xanh cảm lam thật đáp lại thủ thế của ta thật cho ta một kiện di vật vì cái gì huyến tượng bên trong sự vật sẽ đáp lại ta những cái kia tiên nhân chẳng lẽ là thật càng nghĩ càng cảm giác sợ nổi r a gà t h ầ m bình lập tức đem chính mình t r ọ c qua tiên nhân cành cây ném một cái lấy r a bịt kín bao con nhậu đem cái này thanh đồng bi phong tồn quay đầu chạy ra cửa hắn cái này mới chú ý tới lâu các này cửa lớn sớm cũng bởi vì thối giữa mất tung ảnh căn vốn cũng không có cái gì cửa lớn t h ầ m bình vội vã lao xuống núi đá chạy trở về thuyền của mình bên trên ngựa không dừng vó quay trở về phụ cận đảo tự cơ đ i ệ n ta muốn báo cáo tin tức trọng yếu hắn đem chính mình ghi chép tất cả toàn bộ đều giao cho quan phương cái k i a thanh đồng bi cũng bị hắn bên trên nộp ra bởi vì đoạn này trải qua t h ầ m bình luôn cảm thấy ly k i a khá là quái dị thật không dám chính mình dùng một đoạn thời gian sau đó một vị mặc tây trang quan phương nhân viên tìm tới hắn thẩm bình tiên sinh chúng ta lặp đi lặp lại quan sát người ghi chép có thật lớn thu hoạch nhưng còn có một ít chuyện muốn ngươi phối hợp quan p ư ơ n g nhân viên lấy ra màn hình điện tử bắt đầu phát ra thẩm bình phía trước ghi chép màu xanh cảm lãm cấp cho di vật lúc thu hình lại những n à y di vật rất nhiều chúng ta đều gặp hắn một bên tạm dừng một v ừ a chỉ những cái kia kim quan g bên trong di vật cái này là hai chúng ta năm trước tại thu xúc hải phát hiện cái này là chúng ta trước đó không lâu mới tại nham thứ đ ả o bên trên tìm tới hiện tại cái này một mực là quan phương tại sử dụng di vật năm năm trước tại cấm cố hải vượt di tích phát hiện gần nhất còn cần đến cố định lại hải yêu xuất hiện lúc hòn đảo dùng tốt phi thường cái này là quan phương nhân viên kiên nhẫn giải thích mỗi một kiện xuất hiện di vật bất quá còn có rất lớn một phần là không biết đây là ý gì thẩm bình mười phần n g h i hoặc hắn biết được những chuyện này về sau trừ càng thêm khiếp sợ cùng không hiểu bên ngoài đồng thời không nghĩ tới cái gì giải thích của hắn quan phương nhân viên nhìn xem thẩm bình vô cùng nghiêm túc nói ngươi nhìn thấy h u y t ư ợ n g cũng không phải là giả tạo cũng không phải vô căn cứ giả tạo đều là thật thẩm bình không dám tin tưởng hỏi không có khả năng những cái kia đều là ảo tưởng ta đích thân thí nghiệm qua nhưng quan phương nhân viên giống như kinh lôi một câu để thẩm bình sưng sờ ngay tại chỗ cái kia đều là thật sự phát sinh qua sự tỉnh là lịch sử tan ảnh lịch sử tan ảnh hắn lẩm bẩm nói là người thấy tiên nhân cũng là thật di vật cũng là thật chỉ là cái k i a huyễn tượng tại ta nhất thời khắc đem phía trước phát sinh đều tái hiện một lần quan phương nhân viên nghiêm túc giải thích nói thẩm bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ bất quá hắn vẫn còn có chút không hiểu nếu như là lịch sử tàn ảnh cái k i a thanh đồng bi là chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cũng sẽ thu hoạch được một kiện di vật nghe đến thẩm bình nghĩ hoặc quan phương nhân viên cũng không có kịp thời trả lời mà là đem một bên mở rừng ra bên trong chính để đó phía trước thanh đồng bi hắn nhìn xem chén có chút ngưng trọng nói bởi vì ngươi trao đổi lịch sử dựa theo những cái tia tiên nhân phương thức cùng một loại nào đó tồn tại sinh ra liên quan tham dự bọn họ cấp cho di vật nghi thức tại bất chi bất giác bên trong ngươi đã gia nhập bọn họ cho nên cái này di vật vốn là ban cho tương lai ngươi quan phương nhân viên cẩn thận từng ly từng tí cầm lên thanh đồng bi để lên bàn nó tại lầu trong các ngủ say vô tận thời gian đi tới trước mặt của ngươi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố đi qua c h i tượng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố đi qua c h i tượng chúng ta phái người đến hòn đảo k i a bên trên n h ì n qua loại kia kỳ quái xương m ụ chính là để ngươi rơi vào lịch sử tàn ảnh nguyên nhân quan phương nhân viên giải thích nói có thể là thân thể của ta không có bất kỳ cái gì, gì thường a thần minh có chút không rõ quan phương nhân viên lắc đầu loại kia x ư ơ n g mù chỉ là thông qua khúc xạ ánh sáng chế tạo ra hư tượng đối thân thể của ngươi đương nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bất quá nó vì sao lại đem lịch sử ghi chép lại chúng ta bây giờ còn t ạ i nghiên cứu n g h e xong giải thích thẩm bình nhẹ gật đầu sau đó quan phương nhân viên lại hỏi thăm hắn rất nhiều vấn đề bao gồm tại x ư ơ n g mù bên trong cảm thụ loại hình cái này chén chúng ta cũng khảo nghiệm qua tất cả bình thường chính ngươi lấy về dùng a quan phương nhân viên đem thanh đồng bi l ẩ y tới thẩm bình xác nhận một cái về sau liền đem chén thu hồi lại ngụ sao không cầm ở bên trong bỏ vào dược phẩm về sau liền sẽ phòng chế ra rất nhiều giống nhau thuốc thế nhưng chỉ có thể là dược phẩm thuốc đông y thuốc tây đều có thể phán định tương đối rộng rãi nước đường trắng m ố i những này đều tính toán ngươi có thể lại khai phá khai phá quan phương nhân viên thậm chí lấy ra một phần kiểm tra báo cáo giao cho thẩm bình thuốc là cảm tạo phối hợp của ngươi ta còn có sự t ì n h khác đi trước tạm biệt về sau quan phương nhân viên liền cầm lấy dương chuẩn bị rời đi các loại thẩm bình vội vàng kêu hắn lại thẩm bình cầm thanh đồng bi tay có chút run dậy sững sờ hỏi nó làm sao biết ta cần thuốc ngươi lai、like, thẩm bình sở dĩ xuống đến t h m nguyên còn như thế liệu toàn thân l ư n g đ ầ y các loại vay là vì mội mội của hắn được một loại hiếm thấy bệnh cần ăn một loại đặc biệt đắt đỏ thuốc có thể là gia đình hắn điều kiện lại quá kém chỉ có thể đến thâm viên tìm vận may nhìn có thể hay không phát một bút tải n g h e xong thẩm bình giải thích quan phương nhân viên thở dài một hơi thẩm bình tiên sinh không muốn thử nghiệm đi biết rõ ràng chuyện này đây là lịch sử tất nhiên dùng tốt người gì và ta nói xong một câu mơ hồ không rõ khuyên nhủ về sau quan phương nhân viên lại lần nữa tạm biệt đẩy cửa rời đi chỉ để lại xứng sở tại nguyên chỗ thẩm bình Cuối cùng, trên đảo loại kia sương mù cũng được mệnh danh là thật khí nó có khả năng tái hiện lịch sử bên trong hư tượng thế nhưng sẽ không đối người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì trừ phi dùng phương thức nào đó trao đổi lịch sử đây chính là thật khí phát hiện quá trình ghi chép im bặt mà d ừ n g liên quan tới thẩm bình sự t ì n h cũng không có nói tỉ mỉ nguyên lai、like、đây chính là thật khí mặc linh có chút cảm thán tái hiện lịch sử hư ảnh còn có thể bởi vậy nhìn thấy đã từng tồn tại sinh vật thật sự là kỳ diệu bất quá thẩm bình kinh lịch thực sự là quá mức kỳ lạ lại có thể thông qua hư ảnh câu thông đến quá khứ thậm chí còn bởi vậy thu hoạch một kiện di vật cái màu xanh cảm lãng cùng kia xanh màu nguyện hướng lãm thật u y n t g i khí sẽ chỉ tái hiện lịch sử hư tượng cũng không đối người có cái gì thực tế ảnh hưởng trên bản chất chính là một loại đặc thù sương mù hiện tượng nói không chừng còn có thể lợi dụng thận khí hiểu được nơi này đã từng phát sinh qua sự t ì n h bên người hồng quang càng thêm ngưng thực mà còn còn đang không ngừng k h u y ế t tán bắt đầu bao trùm hoàn cảnh xung quanh vỏ so tiếng đánh càng ngày càng thường xuyên ngưng tụ thành viên hồng quang bên trong phát ra âm thanh cũng biến thành m ư ợ phần to lớn dần dần ép qua dòng nước s u n g kích tấm thanh không những như vậy từng đạo bóng người bắt đầu từ ngưng tụ hồng quang bên trong xuất hiện chờ bọn hắn chậm rãi ngưng thực mọi người mới phát hiện những này thân ảnh chính là từng cái xác nhân nhưng trước mặt bọn hắn lại có một cái hình dạng mơ hồ sinh vật vô số hồng quang muốn tái hiện bộ dáng của nó làm thế nào thử nghiệm đều không thể thành công dòng nước s u n g kích vô cùng không ổn định cái kia sinh vật thân thể cũng không ngừng lập lọe nặng nề g h vỏ s o tiếng đánh từ cái kia sinh vật thân bên trên chuyển đến mà còn đánh tốc độ càng lúc càng nhanh những n à y nguyên bản thanh âm đức q u ã n g càng không ngừng gia tốc thế mà sinh ra một loại nào đó âm điệu biến hóa cảm giác cuối cùng thậm chí liên thành một câu cứu ta cứu ta cái này kỳ dị sinh vật lại là đang c ầ u cứu bởi vì dòng nước tốc độ c h ậ t nhanh c h ậ t chậm thậm ký cũng cực kỳ không ổn định đám này xác nhân động tác giống như là tại gia tốc đồng dạng vỏ sò、so、tiếng đánh từ trên người bọn họ truyền ra cũng đồng dạng nhận lấy gia tốc làm người ta khiếp sợ nhất chính là những n à y gia tốc phía sau âm thanh nhân loại lại có thể nghe hiểu nguyên lai s ắ c nhân lời nói cũng không phải là một loại độc lập lời nói chỉ là bởi vì bọn họ nói chuyện quá chậm thậm chí phân chia thành từng cái không đồng thanh pha t i ế n g đánh cho nên nhân loại mới nhận biết không ra nghe đến gia tốc sau đó s ắ c nhân lời nói lao t ử đã sững sờ ngay tại chỗ càng không ngừng cảm thẳng nói nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này cái này hao phí lục châu thành vô số nhân viên nghiên cứu tâm huyết đều không thể giải mã xác nhân lời nói thế mà là đơn giản như thế hồng quang tạo thành từng đạo gia tốc đến mơ hồ xác nhân thân ảnh bọn họ đang không ngừng rung động trả lời cái tia to lớn sinh vật cầu cứu thần ngươi thế nào cái này không cách nào thấy rõ sinh vật là bọn họ thần xác nhân rất giống h ổ vô cùng suy yếu chậm rãi nói ta bị nhốt rồi cứu ta cứu ta nghe đến thần cái tia gần như thanh âm tuyệt vọng xác nhân bọn họ hoảng loạn thần muốn làm sao cứu ngươi mọi người chăm chú nhìn xung quanh hư tượng nhưng lúc này cái này hồng quang lại đột nhiên bắt đầu mơ hồ thay đổi đến mức dị thường hỗn loạn nơi này t h ầ n khí rất không ổn định lao từ bất đắc gì nói làm những cái tia vũ động hồng quang lại lần nữa ổn định lại lúc tình cảnh đã phát sinh biến hóa những cái kia mơ ngày vặn sát nhân nộn nhịp tán thành vì vậy vỏ bên trong bắt đầu xuất hiện một chút đậm đặc chất lỏng đem chính mình phân chia còn lại vỏ sỏ rơi trên mặt đất về sau chính là một đoạn rất dài thời gian hạ cám mãi đến có một ngày dòng nước ngầm bên trong phát sinh động đất phần trường vị trí phát sinh thay đổi tựa hồ cách mặt đất gần vô cùng một vệ ánh sáng đâm rách khe đá xuất vào dưới mặt đất ánh mặt trời chiếu tại vỏ sò bên trên rất nhanh những ngày vỏ sò bên trong chậm rãi mọc ra một chút loại nhỏ sát nhân bọn họ tựa hồ là sát nhân trẻ mới sinh tỉnh tỉnh mê mê sinh ra về sau liền tại phần trường đi dạo tựa hồ những ngày nhỏ sát nhân không có cái gì trí tuệ sẽ chỉ ở dòng nước bên cạnh ăn tìm cọ rửa xuống sinh vật nhỏ ăn sau đó gặm nuốt rêu xanh tựa như từng cái hào vô ý thức giá thú thân thể bọn hắn thân thể tựa hồ lớn lên rất nhanh tại mấy phút bên trong liền biến thành thành thục hình thái có thể là chỉ số áp q tựa hồ lại không có gì tăng lên y nguyên ngơ ngơ ngác ngác mãi đến bị ánh mặt trời chiếu vào s o mảnh vỡ lên cao lên một đạo sương m g sau đó chính là hồng quan g xuất hiện bắt đầu chậm rãi tái hiện phía trước phát sinh sự tình nhị đại sát nhân bọn họ đứng tại thận khí phía trước yên lặng nhìn xem tất cả vô cùng nghiêm túc đáng tiếc là nơi này liên quan tới thần l ờ i nói càng thêm mơ hồ chỉ có cái kia thuộc về đời trước sát nhân ghi chép khá là rõ ràng tân sinh sát nhân cứ như vậy đắm chìm tại hư tượng bên trong làm lịch sử hư tượng kết thúc về sau một vị nhị đại sát nhân quay đầu đối các đồng bạn nói đi chúng ta đi đem n g o ạ i lai giả cố định lại chương một trăm bảy mươi lăm s á t nhân tuần hoàn chương một trăm bảy mươi lăm s á t nhân tuần hoàn cứ như vậy hư tượng không ngừng mà trung điệp s á t nhân lịch sử cũng không ngừng tuần hoàn làm phần trường bởi vì động đất tới gần mặt đất lúc tân sinh s á t nhân liền sẽ từ giải rác vỏ sò bên trong sinh ra bọn họ lớn lên rất nhanh cấp tốc liền trưởng thành vì trở thành thân thể cũng chính là vào lúc này thật k h í từ bị ánh mặt trời chiếu sáng vỏ sò bên trên bay lên bắt đầu tái hiện phía trước nơi này phát sinh tất cả mơ mơ hồ, hồ thần thấy không rõ thân hình ban đầu một đời bởi vì hư tượng không ngừng được ra cho nên càng xa xưa sự t ì n h thay đổi đến càng mơ hồ mãi đến gần nhất phát sinh mới sẽ rõ ràng mỗi một thời đại sát nhân đều sẽ nghe đến thần cái kia mơ hồ lời nói còn có tiền bối bọn họ cho bọn họ lưu lại kinh nghiệm bọn họ cũng không phải là tại làm chuyện bổ ích thất bại tiền bối sẽ trở lại phần trường đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho tiếp xuống sát nhân ngoại lai giả sẽ bắt giữ chúng ta nếu như thất bại phải nhanh một chút trở về ngoại lai giả tại nghiên cứu chúng ta bị bắt đến về sau tự mình phân chia tương đối dễ dàng tiến vào ngoại lai giả thành l ũ lộ tuyến như sau những n à y sát nhân không vẹn vẹn sẽ truyền thụ hậu đại tiến công nhân loại kinh nghiệm sẽ còn nói cho hậu đại các loại cơ sở tác dụng để hậu đại thử nghiệm đi tiến công những n à y có đặc thù tác dụng cơ sở cứ việc bởi vì hư tượng điệp ra dẫn đến một số hình ảnh bị mơ hồ nhưng đại đa số kinh nghiệm đều giữ lại số dưới mặc dù những kinh nghiệm này đều là đôi câu vài lời nhưng sát nhân số lượng thực sự là quá nhiều chắc chắn sẽ có vài câu hữu dụng nhìn xong những n à y hư tượng về sau mỗi vị sát nhân đều sẽ học được rất nhiều là tiếp xuống tiến công nhân loại đánh xuống cơ sở đồng thời đám này hậu đại sát nhân bên trong cũng sẽ xuất hiện một vị lãnh tụ phụ trách tổ chức lên mặt khác sát nhân bởi vì hư tượng không ngừng đ i ợ c ra phía sau hình ảnh thay đổi đến đặc biệt dài cho nên thận khí tựa hồ đang không ngừng ra tốc để cho hậu đại sát nhân tại có hạn thời gian bên trong nắm giữ càng nhiều tin tức hơn hậu đại sát nhân tựa hồ cũng có thể tiếp thu loại này ra tốc qua tin tức hư tượng vẫn còn tiếp tục phát ra sát nhân bọn họ lịch sử còn tại tuần hoàn bọn họ đã bắt đầu giáo sư hậu đại làm sao đi lợi dụng nhân loại cơ sở t r u i vào như thế nào hữu hiệu phá hư lục châu thành kỹ xảo cũng càng ngày càng cao thâm lao t ử nhìn xem những hình ảnh này chừng lớn hai mắt nguyên lai、like、bọn họ là dạng này học tập t r á c không được càng ngày càng thông minh hắn ngồi sồn bắt đầu tìm kiếm lên khắp nơi đều có vỏ sò mạnh ỡ tùy ý đem một khối vỏ sò nhặt lên lao t ử đưa nó đặt ở dưới ánh sáng để tia sáng đem bao trùm một sợi sương mù nhàn nhạt từ vỏ sò vỡ vụn biên giới bên trên bay ra chui vào xung quanh nước trong sương mù bọn họ tại chế tạo t h ậ n khí hoặc là nói t h ậ n khí chính là bọn họ năng lực một loại lao t ử khiếp sợ nói bọn họ vỡ vụn vỏ sò biết chế tạo t h ậ n khí lục châu thành đám người nghiên cứu xác nhân lâu như vậy lại không nghĩ tới xác nhân thế mà tại sao khi chết còn có dạng này năng lực một bên xác nhân thân ảnh còn đang không ngừng rõ ràng dần, dần thay đổi đến chân thật đây cũng là trước đây không lâu xác nhân lịch sử. những này s á t nhân đã tại truyền thụ hậu đại như thế nào cướp đoạt nhân loại xe vận tải tiếp qua một đoạn thời gian kinh nghiệm tích lũy nói không chừng bọn họ liền sẽ hoàn toàn nắm giữ một bộ này phương pháp lao t ử nhìn đến nắm chặt s o n g quyền có thể là hắn lại cầm những này huyễn tượng không có biện pháp cái này đầy đất đều là vỏ sò cũng không có cách nào loại bỏ chỉ cần những này vỏ sò mảnh vỡ một mực tồn tại liền sẽ một mực có tiến công lục châu thành s á t nhân ai có thể nghĩ tới đám sinh vật này chính là cùng nhân loại đòn khiên bên trên thậm chí không tiếc hy sinh nhiều đời như vậy xác nhân sinh mệnh bọn họ vì cái gì muốn làm như thế thân bị nhốt rồi cùng bọn họ tiến công nhân loại có quan hệ sao lý tưởng y gì không hiểu hỏi đây cũng là tất cả mọi người muốn biết vấn đề đáng tiếc là cái kia hư ảnh quá xa xưa đang không ngừng điệp ra tái hiện phía dưới đã kinh biến đến mức quá mức mơ hồ thậm chí liền thần hình dạng đều không cách nào thấy rõ ràng s á t nhân cùng thần ở giữa trò chuyện cũng là mơ hồ không rõ chẳng lẽ là nhân loại vây khốn bọn họ thần lục châu thành cầm tù qua sinh vật gì sao l ê n lạc hướng lao t ử dò hỏi nghe đến l ê n lạc nghi vấn lao t ử trầm tư một lát bất đắc d ì hồi đáp vậy nhưng nhiều lục châu thành phát triển đến bây giờ khẳng định là nắm qua rất nhiều xung quanh sinh vật không quản là úc đạo bên trong vẫn là xung quanh sa mạc bên trong đại đa số đều là xem như nghiên cứu sử dụng nhưng lão t ử lại lắc đầu bất quá s á c nhân tiến công rất sớm đã bắt đầu khi đó lục châu thành chỉ là một cái nho nhỏ chạm giám sát cũng không có tài nguyên đi cầm tù sinh vật gì nhìn xem xung quanh còn tại tái hiện hư tượng lão t ử thở dài một hơi những n à y s á c nhân hậu đại đoán trường hiện tại cũng không biết vì cái gì muốn tiến công nhân loại thế nhưng bọn họ còn tại tuần hoàn theo tổ tông lời nói mỗi một thời đại s á c nhân cuối cùng đều sẽ xuất hiện một vị thủ lĩnh mang theo đồng bạn đi tiến công ngoại lai giả bọn họ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng lục châu thành dũng mánh lao tới một đời lại một đời sát nhân sinh ra tại phần trường bên trong lại tại phần trường bên trong chết đi nhiều năm như vậy cũng chỉ vì hoàn thành một cái mục đích giải cứu bọn họ thần nhưng lại không biết bọn họ hành động có ý nghĩa hay không thật là bi hay xung quanh hư tượng càng ngày càng chân thật thay đổi đến cùng hiện thực hào không khác biệt m ặ c linh thậm chí có thể thấy rõ ràng sát nhân bụi bặm trên người thật khí tái hiện hiệu quả vô cùng cường làm tầm mắt ngâm vào những n à y sát nhân thân thể lúc còn có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ các loại khí quan không chỉ có thể nhìn thấy sát nhân âm thanh còn có trên thân mùi tành cũng có thể tái hiện đây là một loại toàn bộ phương hướng tái hiện trừ xúc động không đụng tới bên ngoài cùng hiện thực không có bất kỳ khác biệt gì đây chính là gần nhất mấy đời sát nhân mặt linh nghĩ thầm quả nhiên lại kinh lịch mấy lần hư tượng tái hiện về sau xung quanh lâm vào một mảnh yên lặng cũng không lâu lắm bốn phía liền bắt đầu sụp đổ hồng quang lại xuất hiện bắt đầu trở thành n h ạ tiêu t tán phải kết thúc mọi người cũng chú ý tới xung quanh biến hóa sụp đổ tốc độ rất nhanh những cái kia hồng quang cũng cấp tốc biến mất lao từ nhặt lên một khối vỏ sò、so、máy vỡ phía trên dâng lên thận khí đã còn dư lại không có mấy đứt quãng có thể là xung quanh vỏ sò tiếng đánh lại không có biến mất v ầ n g sáng chiếu xạ biên giới bên ngoài vẫn cứ thỉnh thoảng chuyển đến mấy tiếng lao tử nghi hoặc mà nhìn xem phương xa đột nhiên phát giác cái gì đối với một bên hai người hỏi các ngươi có cái gì từ trong vòng vây chạy trốn thủ đoạn sao hai người nghe đến đều là một mặt nghi hoặc lao tử đành phải tiếp tục giải thích nói chỉ riêng không chỉ có thể phát động thật khí còn có thể để xác nhân hậu đại một lần nữa sinh ra hiện tại chúng ta xung quanh liền có rất nhiều tân sinh xác nhân có thể vừa vặn liền lăn lộn tại những bóng mờ kia bên trong mặc dù sinh ra tại tia sáng bên trong thế nhưng xác nhân như n g là một loại ưa tối sinh vật hư ảnh kết thúc phía trước bọn họ liền trốn đến hắc ám bên trong hiện tại có thể liền tại một chỗ xem chúng ta lao từ lời nói để hai người đều mặt lộ kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh liền lại bắt đầu an ủi lên hai người nơi này độ nguy hiểm vẫn là rất thấp nói rõ sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm ta đoán là các ngươi có cái gì chạy trốn thủ đoạn a hắn tự tin tại l ê n lạc cùng lý tưởng y gì trên thân hai người bắt đầu đánh giá mạc linh lúc đầu nghe đến lao từ lời nói cũng đang sững sờ nhưng nghĩ lại phương khối hiện tại chẳng phải tính toán một cái chạy trốn thủ đoạn sao chẳng lẽ nó chính là ta t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu vòng ngây t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu vòng ngây để ta thử xem a l i ệ n tại mạc linh cho rằng lão t ử nói chạy trốn thủ đoạn chính là để phương khối g i ế t ra ngoài lúc lý tưởng y hỉa lên tiếng ta cũng không biết có thể thành công hay không nàng xem ra rất không tự tin nàng đưa tay bắt hướng phía sau thoi trong đó một cái thoi phát ra ánh sáng phóng lên tận trời ngay sau đó liền bắt đầu bao quanh nàng thoi bên trên màu trắng sợi tơ phi t ố c bắn ra c u ố n quanh đến trên người nàng theo thoi xoay tròn những cái kia sợi tơ bắt đầu cấp tốc đem nàng c u ấ n quanh đem nàng biến thành một cánh đ làng thoi không xoay tròn nữa về sau bao k h ỏ a kia lý tưởng y tơ tẩm cũng bắt đầu co vào trở thành cứng ngắc ngay sau đó liền đ ỗ n g nhiên nổ tung bên trong thế mà đứng một cái xác nhân nhưng xác nhân phía sau y nguyên c ắ m vào rất nhiều cái thoi những này thoi bên trên còn cuốn màu sắc khác nhau sợi tơ cái này xác nhân chính ngự c đạt tự c đạt phát ra một chút vỏ sò tiếng đánh mạc linh không hề biết lý tưởng y g ì hay muốn làm gì nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể nghe h i ể u xác nhân lời nói những cái kia ồn ào vỏ sò âm thanh tự động ra tốc thành mình có thể nghe hiệu lời nói lý tưởng y dì lúc này có ý tứ là để lê lạc cùng lao từ không nên phản kháng nói xong sau cái k i a mang theo màu trắng sợi tơ toi liền hướng về hai người quấn lách đi qua đem hai người bọn họ cũng biến thành n ộ n g là mới xuất hiện hai cái n ộ n g lại lần nữa nổ tung về sau lại xuất hiện hai cái hai mặt nhìn nhau sát nhân lý tưởng y thì biến thành sát nhân đưa tay trộm một cái thu hồi giữa không c h u n g vầng sáng thành công ta đem các người đều biến thành sát nhân hiện tại các ngươi có lẽ có thể nhìn thấy hắc cám bên trong độ và ta lý tưởng y thì hỏi lao t ử gật gật đầu đây rốt cuộc là cái gì năng lực hắn nhìn xem chính mình che kín vỏ sò、so、hai tay hơi kinh ngạc màu trắng sợi tơ có khả năng đem người biến thành những sinh vật khác nhưng nhất định phải là ta đã t ừ n g gặp sinh vật ta phía trước chỉ gặp qua hư tượng bên trong s á t nhân bất quá tựa hồ thành công thông qua phán định lý tưởng y dìa vui mừng nói cũng chính là nói chúng ta bây giờ cùng bình thường s á t nhân hoàn toàn không có khác nhau l i ê n bọn họ lời nói đều có thể nghe hiểu lao tử rất là khiếp sợ là lý tưởng y dìa gật gật đầu chúng ta bây giờ nói kỳ thật đều là s á t nhân ngữ nếu là sớm biết có dạng này năng lực lục châu thành cũng không cần phí hết tâm tư nghiên cứu xác nhân lao tử kiểm tra thân thể của mình hơi xúc động nói lý tưởng y hiện bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ hiện tại lăn lộn tại xác nhân bên trong có lẽ liền có thể đi ra mặc dù biến thành xác nhân thế nhưng bọn họ cái này b à cái xác nhân lại vô cùng đặc biệt mặc trên người y phục sau lưng còn nheo bao mang theo di vật mọi người nhìn hướng xung quanh biến thân về sau thị giác khí quan quả thật có thể nhìn thấy hắc cám bên trong mảnh này phần trường bên trong đứng rậm rạp chẳng trị xác nhân có thể là bọn họ tựa hồ còn đang nghi ngờ tia sáng vì sao đột nhiên biến mất cũng không có chú ý tới mấy người thừa dịp hiện tại đi nhanh lên đi lao từ thúc giục nói có thể mấy người k h a động liền thấy những học sinh mới s á c nhân bắt đầu chuyển động đầu lâu nhìn về phía bọn họ nhưng s á c nhân rất nhanh liền không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm mọi người bọn họ tựa hồ cũng không hiểu ba người trên thân quần áo cùng đối bao ý vị như thế nào sợ bóng sợ gió một tràng những n à y s á c nhân tựa hồ còn không có hoàn toàn tiêu hóa thận khí tin tức chỉ số ở quy vẫn là không cao không có hoài nghi lên ba vị không giống bình thường đồng bạn mấy người tiếp tục hướng về biên giới đi lúc này mới phát hiện toàn bộ phần trường tất cả đều là ngây ngốc s á c nhân bọn họ từ tia sáng bên trong chạy ra về sau liền đứng tại hát á bên trong không núp ních mọi người ở đây cho rằng có thể thuận lợi đi ra lúc một tiếng la lên hấp dẫn tất cả sát nhân chú ý ngay tại lén lút đi ra ngoài mấy người cũng bị giật nảy mình đi chúng ta đi đem ngoại lai giả cố định lại n g h e đến cái này âm thanh la lên tất cả sát nhân bọn họ nháy mắt chen trúc tại một đoàn đem chuẩn bị rời đi ba người chen một lượn một vị sát nhân đứng tại thật cao vỏ sò、so、trống lên bắt đầu chỉ huy lên đồng bạn chúng ta lần này trước không đi ngoại lai giả trong thành lũy trước đi đem bọn họ vận chuyển đồ ăn chiếc xe chiếm lĩnh t r ố n g lại trong đồ ăn tiến vào nhà kho sau đó đem nhà kho đồ ăn ở bên trong toàn bộ cố định lại bọn họ đồ ăn nhà kho phụ cận chính là nhà ăn chúng ta có thể tại đồ ăn thả trì hoán khuyết tán vỏ sò、so. vị này t á c nhân thủ lĩnh kiên nhẫn giảng giải các loại xâm lấn sách lược rõ ràng hắn cũng là một vị vừa vạn sinh ra trẻ mới sinh nhưng nói đến đạo lý rõ ràng tựa hồ xác nhân bọn họ chỉ số q cũng có khác nhau rất lớn phía dưới s á c nhân phần lớn đều ngốc lên ngốc chỉ có phía trên xác nhân thủ lĩnh lộ ra vô cùng hoạt bát nghe đến muốn tại trong phòng ngăn hạ độc còn muốn xâm lấn tòa nhà dân cư lao t ử gấp đến độ không được muốn chen đi ra tranh thủ thời gian trở về lục châu thành hồi báo có thể những n à y ngu ngơ s á c nhân giống như hòn đá đem mọi người chen ở giữa căn bản chen không đi ra vị tiêu thủ lĩnh giảng giải xâm lấn phương thức cũng càng ngày càng ngâm hiểm hắn còn tính toán để một chút s á c nhân đi ngoài thành phá hư con đường cùng cây trồng cái này để lao t ử càng thêm không thể nào tiếp thu được hắn cuối cùng nhịn không được đưa tay h ô không thể làm như vậy như thế một e r tất cả xác nhân đều cho hắn tránh ra vị trí đột nhiên nhìn về phía hắn liền vỏ sò、so、chồng lên thủ lĩnh cũng nhảy xuống tới đi tới lao từ trước mặt đem hắn đẩy đi lên ngay sau đó thủ lĩnh chính mình cũng nháy mắt thay đổi đến ngu ngơ ở phía dưới ngây ngốc đứng một nháy mắt tất cả sát nhân đều cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào lao t ử hắn một cái thành mục tiêu công kích hắn cũng không ngờ tới chính mình hô to một tiếng sẽ dẫn đến kết quả như vậy đứng tại vỏ sò chồng lên cứng đờ phía dưới liên lạc hai người cũng bị lao t ử hành động khiếp sợ đến không hiểu hắn muốn làm gì tốt tại lao t ử rất nhanh liền bình tĩnh lại cấp tốc tiến vào trạng thái những đồng bào chúng ta không thể làm như vậy chúng ta đời đời kích tiếp đã vì thần làm rất nhiều một mực tại thử nghiệm cố định ngoại lai giả chẳng lẽ dạng này thật có thể giải cứu thần sao hắn trước tiên đem một vấn đề vứt cho phía dưới sát nhân bọn họ vấn đề này quả nhiên trì hoãn rất nhiều thời gian sát nhân bọn họ nháy mắt rơi vào trầm tư bọn họ tựa hồ từ trước đến nay chưa từng hoài nghi đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp một mực tại tiến công nhân loại mục đích hoặc là khả thi cuối cùng một vị sát nhân hồi đáp thế nhưng chúng ta tổ tông một mực tại tiến công ngoại lai giả chúng ta cũng muốn làm như thế lao t ử nhìn xem hắn chất vấn vì cái gì chúng ta tổ tông làm cái gì chúng ta liền muốn làm cái gì chúng ta làm sự tình có ý nghĩa gì sao liền tính đem tất cả ngoại lai giả cố định lại thần liền được cứu rồi Lao tử v ẫ nghe là à c n k ô n ngừng ném g xảy ra v ấ đến sát nhân trả lời lao tử cũng là s ư ơ n g sở chúng ta đám người này căn bản lay không động được ngoại lai giả vì cái gì còn muốn làm chuyện vô ích đâu lao tử không hiểu hỏi mặc dù những n à y s á c nhân xâm lấn phương thức rất âm hiểm nhưng nhiều lắm là có thể tạo thành một chút thương vong đối lục châu thành vận hành tạo thành một bộ phận ảnh hưởng hoàn toàn không cách nào đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt loại bỏ xong xâm lấn s á c nhân về sau lục châu thành vẫn là có thể xây dựng lại cơ sở lần nữa khôi phục vận hành chỉ cần còn có người tại liền không có cái gì không thể một lần nữa tới qua ngược lại là nhân loại sẽ còn càng thêm cảnh giác s á c nhân xâm lấn tăng cường phòng hộ xâm lấn sau đó lưỡng bại câu thương nghe đến lao từ vấn đề xác nhân còn là đồng dạng trả lời tổ tông đều như vậy làm chúng ta cũng phải cùng tổ tông đồng dạng s á t nhân đối với tổ tông bàn giao sự tình tựa hồ vô cùng để ý rất là quật cường không quản lao t ử làm sao hướng dẫn bọn họ đều nói muốn tuân theo thận khí chỉ thị bọn họ không để ý làm sự tình có hữu dụng hay không không biết có phải hay không là thật sự có thể đem thần giải cứu ra cũng không để ý chính mình có thể hay không tại xâm lấn bên trong mất đi sinh mệnh tân sinh s á t nhân bọn họ t ạ i nhìn qua thận khí bên trong hư tượng về sau đại não tựa hồ sẽ chỉ suy nghĩ một việc làm sao hoàn thành nhiệm vụ lao tử cũng nghe rõ hắn căn bản là không có cách giao động những n à y s á t nhân ý nghĩ vì vậy hắn mở ra lối riêng cùng phía dưới xác nhân nói về cái khác phe tấn công pháp chúng ta trước tại chỗ này phát triển chờ phát triển đến đủ để dung chuyển nhân loại văn minh trình độ lại đi tiến công nhân loại được hay không rõ ràng như vậy không đáng tin cậy đề nghị lại làm cho phía dưới sát nhân suy tư thật lâu sau đó bọn họ mới hồi đáp thời gian không đủ không được vì cái gì thời gian không đủ thần đã bị khốn lâu như vậy lại khốn lâu một chút cũng không khác biệt ta lao tử hỏi ngược lại không phải thần thời gian không đủ là chúng ta thời gian không đủ chúng ta rất nhanh liền sẽ chết còn muốn cho hậu đại lưu lại lần này tiến công kinh nghiệm sát nhân nghiêm túc nói lao tử nghe đến hắn lời nói vô cùng nghĩ hoặc chúng ta không là vừa vạn sinh ra sao Còn có mười bảy ngày lao t ử sửng sốt là m ặ c linh nghe lấy bọn hắn đối thoại lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách phía trước s ắ c nhân đều gấp gáp như vậy muốn đi tiến công lục châu thành tiến công về sau liền vội vội vàng vàng cho hậu đại lưu lại chính mình kinh lịch vốn là đến những ngày s ắ c nhân tuổi thọ chỉ có mười bảy ngày c h ắ c không được bọn họ không muốn phát triển văn minh bởi vì bọn họ căn bản là phát triển không g a văn minh hoặc là nói bọn họ văn minh vật dẫn chính là nhiều đời tiền bối lưu lại thậm k h í thông qua thậm k h í đến kết nối không cùng thời đại s á c nhân cho nên những n à y s á c nhân mới sẽ coi trọng như vậy thậm k h í chỗ ghi chép nội dung nếu như bọn họ bất tuân theo thậm k h í chẳng khác nào bất tuân theo chính mình chủng tộc một mực tại kiên trì sự tỉnh đây là khắc tại bọn họ tư tưởng bên trên là cấn những n à y tuổi thọ không dài s á c nhân thậm chí liền cùng loại với một loại công cụ đang không ngừng thực hiện thậm k h í cho tới nay giữ gìn chấp nghiệm mà bây giờ loại này chấp nghiệm chính là muốn cố định ngoại lai giả bọn họ có lẽ đã sớm không để ý thân an nguy chỉ là một mực tại kiên thủ thậm khí chấp n i ệ m có lẽ thật ký lúc đầu chỉ là xác nhân chủng tộc truyền lại chính mình phương thức văn minh nhưng lại ngược lại đem toàn bộ xác nhân chủng tộc kéo vào vòng lặp vô hạn để bọn họ đang không ngừng lặp lại phía trước thất bại mà còn tại quá trình này bên trong loại kia chấp niệm cũng không ngừng làm sâu sắc xác nhân chủng tộc đụng nam tưởng về sau không những không quay đầu lại còn một mực đang nghĩ làm sao đi đụng có thể đem nam tưởng đụng nát lao t ử sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại hãn đại khái cũng minh bạch những n à y xác nhân chấp niệm căn bản là không có cách thay đổi đây chính là xác nhân chủng tộc khắc vào linh hồn bên trong phẩm chất riêng hắn lại thử nghiệm đề nghị để xác nhân bọ giảm xuống lục châu thành t ổ t thất có thể là lập tức liền bị bọn họ cự tuyệt tổ tiên kinh nghiệm nói cho bọn họ cái này đồng thời không thể được những n à y s á t nhân mặc dùng đốc nhưng t h ậ n k h í bên trong các loại tin tức bọn họ lại hoàn toàn nhớ kỹ ở trong lòng bọn họ sẽ không tiếp nhận lão tử những cái kia hoàn toàn không đáng tin cậy đề nghị nhìn thấy chính mình các loại thử nghiệm đều không thể có hiệu lực lão tử cũng lộ ra vô cùng bất đắc dĩ bất quá hắn đồng thời không hề từ bỏ đột nhiên lão tử giống là nghĩ đến cái gì đối s á c nhân dò hỏi chúng ta tiến công qua hạch tâm khu cái kia suối p h ư n sao không có hạch tâm khu rất nguy hiểm phía dưới xác nhân nghiêm túc hồi đáp lao tử tìm tới điểm đột phá theo cái này bắt đầu tiếp tục tiếp tục nói cái kia suối phun là toàn bộ lục châu thành hạch tâm chỉ cần phá đi toàn bộ lục châu thành liền lại bởi vậy sụp đổ tất cả loại lai giả đều sẽ nháy mắt chết đi đến lúc đó chúng ta liền có thể đem bọn họ toàn bộ cố định lại lao tử há mồm liền ra dù sao những n à y xác nhân không biết cái kia suối phun là cái tác dụng gì hắn liền thuận tay dùng một chiêu đổi u sói nuốt hổ kế sách mặc dù hạch tâm khu rất nguy hiểm nhưng chúng ta cũng muốn đi thử một chút liền coi như chúng ta tiến công cái kia suối phun thất bại chúng ta cũng có thể cho hậu bối lưu lại kinh nghiệm lần này chúng ta không cố định m ặ khác kiến trúc trốn tránh những cái kia ngoại lai giả mục tiêu chính là cái kia suối phun đợi đến ban đêm thời điểm chúng ta thông qua đường thủy trực tiếp chui vào hạch tâm khu quảng trường trước dùng b ố i khắc khung đỉnh đèm quảng trường vây lại sau đó trực tiếp tiến công suối phun đề nghị này thế nào phía dưới sát nhân lại l ầ m vào suy nghĩ lao từ vỏ sò đầu mong đợi nhìn lấy bọn hắn cũng không lâu lắm phía dưới liền truyền đến sát nhân bọn họ đồng ý âm thanh đồng ý đồng ý sát nhân bọn họ nhộn nhịp tán thành mãi đến tất cả sát nhân đều đồng ý lao từ đề nghị nhưng bọn hắn đều như cụ không nhúc nhích đứng tại chỗ giống như là chờ lấy cái gì đợi đến một chút s á c nhân nhìn hướng l ê lạc cùng lý tưởng y dịa hai nàng mới ý thức tới chính mình hiện tại cũng là s á c nhân đồng dạng cần phát biểu ý kiến đồng ý đồng ý hai người trang miệng một lời đáp ứng nói xuất phát lao tử ngữ khí nghe tới vô cùng hư n g p h ấ n hô to một tiếng về sau những n à y s á c nhân liền đồng loạt hướng về một bên đường thủy đi đến chờ lao tử nhảy xuống vỏ so đắp về sau l ê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi thật muốn mang những n à y s á c nhân đi tiến đánh suối phun tại sao lại không chứ đã có thể đem một mực chế tạo nguy hiểm di vật hướng nguyện tuyển hủy đi lại có thể giảm bớt đám này vào đối lục châu thành tạo thành phá hư liên tính thất bại về sau chạy trở về sát nhân sẽ còn đem suối phun tin tức giả lan rộng ra ngoài về sau bọn họ liền sẽ một mực đi tiến đánh suối phun lao tử càng nói càng cao hứng đã tính trước cán ủi t i ê n tâm đi đám này sát nhân là không nổi sóng gió gì cũng sẽ không có nhân viên thương vong ta sẽ nhìn lấy bọn hắn hắn lại lời nói xoay chuyển hỏi các ngươi hiện tại tập trung tinh lực có phải là có khả năng cảm nhận được toàn bộ đường thủy dòng nước mạch lạc cái này hình như cũng là sát nhân năng lực l ê lạc hai người vội vàng cảm thụ một cái xác thực có thể cảm giác được lao tử gật gật đầu ta phát hiện mấy cái thông hướng lục châu thành nhân công đường thủy liên thông điểm hắn giơ tay lên tại trước mặt lăng không k h o a tay lục châu thành nhân công đường thủy là do ta thiết kế không có người so ta quen thuộc hơn ta sẽ để cho sát nhân trực tiếp chui vào quảng trường để bọn họ cùng hướng nguyện tuyển đồng quy vô tận Trước 178, sát nhân thủ lĩnh. Trước 178, sát nhân thủ lĩnh. lao ĩ lĩnh. n nhân h thủ trước sát l t ử lý do làm cho không người nào có thể phản bác một bên là một mực đang q u ấ y dày lục châu thành dị loại sinh vật sát nhân một bên là khả năng sẽ cho lục châu thành chế tạo lớn đại nguy cơ hướng nguyện tuyển không quản như thế nào được lợi cũng sẽ là nhân loại yên tâm đi nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ta sẽ lập tức đình chỉ hành động lao t ử tự tin nói sau đó hắn liền đi thẳng về phía trước đi tới sát nhân phía trước nghiễm nhiên đã trở thành sát nhân thủ lĩnh các huynh đệ theo ta đi chạy qua con con quấn quấn đường thủy sát nhân đội ngũ rất nhanh liền tìm được một chỗ thông hướng lục châu thành nhân công đường thủy khé hở lão t ử mang theo sát nhân bọn họ tuân đi vào hướng bên này lao t ử rất nhanh liền phân biệt ra được hiện tại phương hướng tại cống thoát nước bên trong bảy lần quặp tám lần rẽ đi tới một chỗ dùng cửa sắt lớn phong bế trước cửa hang r a cái này đậu k h liền có thể đến tới lục châu thành công viên một vị sát nhân đi lên trước nắm lấy đã dỉ xét khóa cửa vỏ sò、so、dọc theo tay của hắn che út xuống nháy mắt đem khóa cửa đ ậ p vỡ l ê lạc nhỏ giọng hỏi vì cái gì lục châu thành c ô n g thoát nước sẽ làm rộng như vậy rộng còn có chuyên môn xuất khẩu đây là nguyên bản phòng không cơ sở trước đây lục châu thành sẽ có rất nhiều trên không sinh vật nguy hiểm bọn họ sẽ thường xuyên tiến công lục châu thành về sau lục châu thành phát triển về sau mới dần dần thay đổi ít lao tử s ờ lấy vết tường có chút hoài niệm nói vừa bắt đầu nơi này chính là thiết kế xem như hầm chú hận sử dụng phía sau bởi vì thành thị phát triển mới cải tạo làm nhân công đường thủy nguyên lai còn có dạng này một đoạn lịch sử đang nói xác nhân đã đem cửa lớn mở ra bên ngoài chính là ban đêm lao tử nhìn sắc trời một chú hướng sau l ư n g s á c n h â nói n chờ một lần nữa cái này công viên ngoài cửa hang rất lâu không có có người đi qua tựa hồ bởi vì lúc trước động đất nguyên nhân không có người có tâm tư đến công viên bên trong đi dạo chờ đợi một đoạn thời gian về sau lão t ử đối s á c nhân bọn họ truyền đạt chỉ lệnh có thể tiến công ra đến bên ngoài không muốn tản g ra đi theo ta đi hắn mang theo s á c nhân bọn họ lén lén lút lút từ động khẩu đi ra ngoài không hổ là lục châu thành lão nhân lão t ử lựa chọn đường đi đặc biệt tấn nấp đầu tiên là từ ngoài cửa hang vòng vào công viên trong bụi cây lại từ rừng cây đi tới hạch tâm khu phụ cận bãi rác tại bãi rác phía sau trong hẻm nhỏ đi xuyên cuối cùng đứng ở quảng trường một bên đầu hẻm phía trước trên đường đi còn có thể nhìn thấy phía trước động đất lưu lại phá hư vết tích rất nhiều cơ sở đều đã tổn hại còn chưa kịp sửa chữa đoạn này đường đều không có giám sát lao t ử đột nhiên đối lên lạc hai người nói làm sao n g ư ơ i biết l ê n lạc hơi kinh ngạc lao từ trầm mặc một lát không một chút nào che giấu nói ta phía trước muốn đem suối phun nổ sau đó vòng qua giám sát trốn về trong nhà nhưng còn không có thực tiễn thì ra là thế cái này đích sắc là hắn có thể làm ra sự tình lao t ử đứng tại đầu hẻm quan sát rất lâu mới đối sau lưng s á t nhân nói phía trước chính là quảng trường phân tán ra đến dùng bối khắc khung đỉnh đ è m toàn bộ quảng trường phong bế s á t nhân bọn họ nghe đến chỉ lệnh nghe lời hướng quảng trường dũng manh lao tới quảng trường không có thủ vệ sao nhìn xem không có một hai quảng trường lý tưởng y không hiểu hỏi không có người trông coi suối phun lao t ử gật gật đầu chính là một cái phổ thông quảng trường làm sao có cái gì thủ vệ cái kia suối phun hiện tại cũng không phun trào chính là một vũng phổ phổ thông, thông đầm nước hắn chỉ vào trên quảng trường những cái kia bị động đất phá hư cơ sở nói hiện tại còn vừa vặn trải qua động đất thủ vệ có lẽ đều bị p h á đi trông coi vòng ngoài cao tường phụ trách nội thành hẳn là tam tri đội lục châu thành phát sinh thiên thai thời điểm bọn họ phải chịu trách nhiệm giữ gìn nội thành cơ sở hiện tại không có dành tới đây cầu nguyện hoạt động lúc phụ trách bảo hộ suối phun chính là quan phương lệ thuộc trực tiếp binh sĩ bình thường cũng sẽ không phụ trách thủ vệ bọn họ nhân số cũng không nhiều hiện tại sẽ không tại bên ngoài đi dạo mặt khác tri đội càng không cần phải nói lao từ tội hồ đối với lục châu thành bên trong thủ vệ điều hành cũng hết sức rõ ràng đây cũng là vì nổi suối phun hiểu rõ lê lạc hỏi không cần nói nổi suối phun cái tiêu kêu làm tiêu hủy tiêu hủy có thể tạo thành không biết hậu quả di vật đây là điều tra đội chức trách một trong lao t ử lại bắt đầu đốn nắn lên lê lạc dùng từ vì vậy lê lạc đổi cái từ hỏi tới cái tiêu chính là vì tiêu hủy suối phun ngươi mới hiểu rõ nhiều như thế thủ vệ độc t ĩ n h không sai lao t ử trực tiếp thừa nhận không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng hắn nhìn hướng văng ra t ừ tán s ắ t nhân đối hai người nói thừa dịp bọn họ đem quảng trường phong lên trước khi đến tranh thủ thời gian đi vào trước nói xong liền hướng về suối phun đi đến hai người vội vàng đuổi theo xác nhân hiệu suất rất cao xung quanh quảng trường rất nhanh liền dâng lên một mặt vỏ sò tường mà còn còn đang không ngừng địa biến dày trở thành cứng n ắ c không muốn lưu lại yếu kém điểm lao t ử dọc theo xung quanh đi một vòng kiểm tra mỗi cái địa phương vỏ sò tường có hay không thiếu hụt đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế đánh vỡ mái vòm người bây giờ lại thành chế tạo mái vòm người chỉ huy khi đó mái vòm là vì phong tỏa ngăn cản quảng trường bên trong nhân loại hiện tại lại là vì ngăn cản ngoài sân rộng nhân loại xây dựng xong bên ngoài về sau mau chóng đem đỉnh chóp che lại nơi này dị thường rất nhanh liền sẽ gây nên ngoại lai giả quan tâm lao từ càng không ngừng thúc giục sát nhân cũng ra sức chế tạo vỏ sò bọn họ sử dụng ra tất cả v ừ liếng dùng cả tay chân dán tại vỏ sò trên tường không ngừng mà để vỏ sò lan tràn lao tử gõ gõ đang không ngừng thay đổi g i à y trở thành cứng ngắc v ế t tường lẩm bẩm nói so lúc ấy phong bế chúng ta tường kia muốn cứng rắn nhiều vỏ sò tường dưới đáy c ă n cơ sau khi xây xong chân tường không ngừng mà đâm xuống dưới đất đỉnh chóc cũng bắt đầu hướng quảng trường trung tâm c o n kéo dài những n à y x á c nhân bọn họ bị lao t ử thúc giục tăng nhanh tốc độ mái vòm cũng đang nhanh chóng khép kín thêm chút sức phía trên cũng không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đỉnh chóc cũng phải làm đến đồng dạ dày muốn phòng ngửa ngoại lai giả từ yếu kém điểm đột phá. trong chấp nhóm này lao tử tựa như một vị chân chính s á c nhân thủ lĩnh đối ngoại lai giả lòng đầy c ă m phẫn nếu như không phải giải nội tình mạc linh thật sẽ cho rằng lao tử chính là một vị s á c nhân anh hùng ngay tại dẫn theo những đồng bào làm một kiện đại sự kinh thiên động địa đáng tiếc cái này đều chỉ là một tràng lừa gạt rất nhanh mái vòm liền đã hoàn toàn phong bế nhưng lao tử cũng không có để s á c nhân bọn họ dừng lại mà là để bọn họ tiếp tục gia cố còn chưa đủ lại cứng một chút dưới mặt đất cũng muốn hoàn toàn phong bế ngoại lai giả có từ dưới mặt đất tiến vào phương thức hắn thậm chí còn tỉ mị đi vòng một vòng tựa hồ tại dùng năng lực cảm thụ bức tường yếu kém điểm rất tốt lưu lại mấy người tiếp tục ra cố những người khác theo ta đi phá hư suối phun lao tử lại là một tiếng hô to mang theo sát nhân bọn họ hướng suối phun p h ó n g đi cùng một chỗ đem cái này suối thủy cố định trụ dùng vỏ sò、so、ngăn chặn tất cả khe đá lao tử vô cùng hiểu rõ cái này mắt suối phun đây là một con suối ngắt quãng suối phun ngắt quãng sở dĩ tạo thành là vì nhiệt độ cao nước ngầm hơi thông qua khe đá lên cao tới mặt đất theo nhiệt độ hạ xuống liền bắt đầu ngưng tụ thành nước tích góp đến nhất định thời gian về sau suối phun ngắt quãng liền sẽ phun trào cho nên mới sẽ có quy luật tính phong bê khe đá t ư ơ n g đương từ căn nguyên thượng tướng nước suối đoàn tuyệt lao tử đây là nghĩ phải nổ cỏ tận gốc t r ư ơ n g một t r ă n c ạ m thảo trừ căn t r ư ơ n g một t r ă n c ạ m thảo trừ căn lao tử mang theo s ắ c nhân vây thành một vòng ngồi sổn tại còn chưa phun trào suối phun bên cạnh đem tay vươn vào đầm nước vỏ sò、so、theo s ắ c nhân cánh tay hướng trong nước k h u y ế t tán rất nhanh liền đến đáy nước đầm nước cũng không sâu vỏ sò、so、dọc theo đáy đầm không ngừng mà lan tràn ra rất nhanh liền đem toàn bộ đáy nước đều bao trùm hoàn toàn vỏ sò、so、còn hướng đầm nước dưới đáy chui vào bắt đầu bổ khuyết nội bộ khe đá cứng rắn khe đá đem một chút thâm nhập trong đó vỏ sò、so、đã vỡ nhưng vỡ、so、mảnh vỡ lại đem khe đá gắt ga không ngừng quyết tán vỏ sò đem mảnh vỡ ép chặt hướng về chỗ sâu ép đi vào rất nhanh tất cả khe đ á đều bị c ả n h cây hình dáng vỏ sò bao trùm xác nhân bọn họ đều lộ ra vô cùng bề ngoài liền tính chỉ là ngồi sổn đã có một chút xác nhân bắt đầu lung la lung lay giống như là muốn ngã xuống lực bất tổng thâm vừa v ậ n chế tạo mái vòm đã hao phí bọn họ rất nhiều thể lực một cái xác nhân có khả năng chế tạo vỏ sò là có hạn hiện tại phong ấ n nước suối vỏ sò đã bắt đầu đứt quãng nhưng mà xác nhân bọn họ còn đang kiên trì láo tử cũng đang không ngừng thúc giục thêm ít sức mạnh đem suối phun phá hư hết chúng ta hậu bối liền rốt cu lao t lớn t i n giống vũ n ó Xác được càng sức. nhân bọn nghe như nhân họ thêm ngã lời liền tại vậy, tay y này Một ra chút nguyên quáng thả trong phóng lần không thể quay về, cũng i p h u hủy đi. Lao tử i ố như g n là muốn ép khô xác nhân bọn họ chút sức lực cuối cùng nhưng xác nhân bọn họ đồng thời không có hoài nghi mà là kiên định không thay đổi tuần hoàn theo lão t ử mệnh lệnh bọn họ không thèm để ý chút nào chính mình sinh mệnh từng cái bắt đầu chống đỡ không nổi không ngừng mà có sát nhân n g ã xuống nhưng bọn hắn đều đem thân thể đào hướng trong nước lợi dụng thân thể của mình tiếp tục ngăn chặn nước suối những n à y mất đi quyền khống chế thân thể sát nhân giống như là bút bê đồng dạng rơi xuống vào trong nước vỏ sò、so、thuận lấy bọn hắn toàn thân lan tràn ra cùng thân thể của mình l a n lộn cùng một chỗ một thời gian lại không phân rõ đó là sát nhân vẫn là bọn hắn chế tạo vỏ sò、so. vỏ sò、so、tiếng đánh không ngừng văng lên đó là thuộc về bọn hắn trò chuyện những đồng bào đem n g o ạ i lai giả cố định lại đồng ý. đồng ý đồng ý đồng ý lao tử vẫn đang không ngừng cho sát nhân bọn họ đánh lấy máu gà vị k i a đã từng trả lời qua lão t ử vấn đề s ắ c nhân chính ngồi xổm ở một bên thân thể đã tựa vào một bên trên hàng rào hắn nhìn xem lao tử vỏ sò、so、tiếng đánh văng lên vì cái gì chúng ta tổ tông làm cái gì chúng ta liền muốn làm cái gì chúng ta làm sự tình có ý nghĩa gì sao l i ê n tính đem tất cả ngoại lai giả cố định lại thần liền được cứu rồi hắn đem lão t ử phía trước hỏi qua hắn vấn đề ý nguyên không thay đổi còn đưa lao tử nguyên bản còn đang không ngừng cổ vũ mặt khác s ắ c nhân lao tử nghe đến vị này s ắ c nhân vấn đề về sau sửng sốt ngươi hỏi ta là xác nhân suy yếu hồi đáp lao từ mặt lộ khiếp sợ vị này xác nhân thế mà vẫn còn đang suy tư chính mình phía trước vấn đề ta không biết ngươi có thể nói cho ta biết không vị này xác nhân nửa cái thân thể đã đổ vào trong nước nhưng còn tại truy hỏi hắn rõ ràng đối tất cả những thứ này sinh ra hoài nghi thế nhưng lại không có đ ỉ n h chỉ chế tạo vỏ sò điều này cũng làm cho thanh â m của hắn càng thêm yếu ớt những vấn đề này đáp án ta không có từ tổ tông lưu lại kinh nghiệm bên trong tìm tới ta một mực đang nghĩ cũng không nghĩ rõ ràng ngươi phía trước hỏi như vậy ta là v ì ngươi biết đáp án à. lao t ử nghe lấy vị này xác nhân giải thích lại một câu cũng nói không nên lời cho xác nhân bọn họ đánh máu gà lúc một câu tiếp lấy một câu hắn lúc này lại sững sờ tại nguyên chỗ nháy mắt tạm ngừng xác nhân thanh em yếu ớt vang lên lần nữa ta sinh ra đến nay liền chỉ biết ăn cùng đi dạo mãi đến các tổ tiên xuất hiện nói cho ta phải làm gì ta liền muốn đi làm nhưng vì cái gì muốn đi làm ta căn bản không hiểu bọn họ nói ta nên làm như thế nào ta liền làm như thế nói gọi ta đi giải cứu thần thế nhưng ta liền thần d á n g d ấ p ra sao cũng không biết cái tiết thật là chúng ta thần sao thần đến cùng là cái gì ta không hiểu tổ tông còn nói cho ta muốn dùng vỏ sò cố định lại ngoại lai giả muốn tránh đi hạch tâm khu tránh đi cao t ư ờ n g tránh đi thủ vệ trốn thế nhưng ta không hiểu vì cái gì muốn làm như thế còn có người nói toạ hỏng suối phun liền có thể đem tất cả ngoại lai、like、giả tiêu diệt ta cứ dựa theo ngươi nói làm bởi vì vì những thứ khác đồng bạn cũng là làm như thế ta liền tính không làm như vậy cũng không biết có lẽ làm những thứ gì ta cũng không biết vì cái gì vấn đề của ngươi ta nghĩ thật lâu thế nhưng ta không hề thông minh không nghĩ rõ ràng ngươi có thể nói cho ta tại sao không ta cảm giác ta cái gì đều không hiểu ta cái gì đều không hiểu một bên nói vị này s á c nhân cũng nhịn không được nữa thân thể c h u y ệ hướng đầm nước rơi xuống trong đó lao tử vô ý thức vươn tay muốn kéo lại hắn cánh tay lại ngừng ở giữa không trung cứng đờ xung quanh vẫn là xác nhân bọn họ tự xê đ ạ t tự xê đ ạ t trò chuyện âm thanh bọn họ khích lệ cho nhau đem vỏ sò lan tràn đi xuống đâm vào càng sâu khe hở một mảnh hắc cám cùng yên lặng trong yên tĩnh những này sinh ra không cao hơn một ngày xác nhân bọn họ từng cái rơi vào nước trong đàm nên đón cái chết của bọn họ vong t h ứ sinh ra bắt đầu mê man đến tử vong nước trong đàm nổi lơ lửng những cái kia bút bê đồng d ạ n g chết đi xác nhân thi thể bọn họ tại vỏ sò đưa tới sóng nước bên trong dập dờn những cái kia vẫn đang không ngừng khuyết tán vỏ sò đưa bọn họ chủ nhân thân thể chen phải tới lui phiêu đ ả n g tựa như lục bình đồng dạng lao tử đã không có lời nói hắn yên lặng ngồi sồn tại bên bờ nhìn xem những cái kia tản đi khắp nơi vỏ sò không d ư ớ i đỉnh chỉ có yếu ớt tiếng nước chạy cùng dần dần biến mất vỏ sò tiếng đánh trong nháy mắt xác nhân đã còn dư lại không có mấy bọn họ tại hao hết khí lực về sau đều sẽ để chính mình chìm vào trong nước để thân thể của mình tiếp tục phát sáng phát nhiệt tại đ ứ t quán vỏ sò lan tràn mà ra về sau trong nước thân thể liền lại không một tiếng động rất nhanh lưu tại bên bờ chỉ còn lại ba vị từ nhân loại biến thành xác nhân nơi xa duy trì lấy mái vòm s á c nhân cũng ngã ở vỏ sò tường bên cạnh bọn họ cũng hao hết tự thân sở hữu lực lượng lần này sinh ra s á c nhân thế mà đều bởi vì đồng dạng nguyên nhân chết đi lần này cũng không có người sẽ trở lại phần t r ư ờ n g bọn họ phí hết tâm huyết chế tạo mái vòm thành bọn họ phần mộ của mình lý tưởng y hãy nhìn xem xung quanh phát sinh tất cả xác định s á c nhân đều chết đi về sau phía sau thoi lại lần nữa bay ra theo thoi không ngừng xoay tròn mấy người trên thân bắt đầu chống rông xuất hiện một chút màu trắng sợi tơ những sợi tơ này bị thoi trói vào trong đó ba người lại biến trở về nhân loại bộ dạng nàng lại gọi ra màu vàm thoi một lần nữa đánh ra ánh sáng chói mắt mang trong đầm nước bừa bộn cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại mấy người trước mắt lao tử còn tại xứng sờ nhìn c h ầ m c h ầ m trong đầm nước ư ơ n g những cái k i a s ắ c nhân thi thể ánh mắt đỡ đẫn không biết đang suy nghĩ gì mãi đến l ê lạc đánh gậy hắn trầm tư lần này có lẽ chính hợp ngươi ý a lê lạc nhìn hướng chết đi s ắ c nhân cùng che kín vỏ sò suối phun đồng quy vô tận nhưng lão tử nhưng không có lên tiếng hai tay khẽ run chương một trăm tám mươi nguyện vọng chương một trăm tám mươi nguyện vọng làm sao vậy lê lạc nhìn thấy lao tử trạng thái có chút không đúng hỏi tới đây chẳng phải là hắn muốn sao lao tử lắc đầu không có gì ta nghĩ đến một ít chuyện người đã g i ả kiểu gì cũng sẽ nghĩ rất nhiều hắn thở dài đứng lên tất cả đều kết thúc bên ngoài bây giờ người có lẽ đã phát hiện mái vòm chờ bọn hắn phá hư xong mái vòm về sau chúng ta liền có thể đi ra thế nhưng đoán chừng phải tốn điểm thời gian lao t ử nhìn xem cái kia thật dày vỏ sọ tường có chút bất đắc gì nói vừa vặn vì phòng ngừa ngoài ý muốn tạo q u á cứng rắn trước chờ chút đi hắn tự hồ cũng có chút để hoài ở một bên trên hàng rào ngồi xuống lý tưởng y gì đi đến bên đ ồ n nước nhìn xem những cái kia cực kỳ chặt chẽ vỏ sò có chút sợ hỏi p vung vung hắn á h ủ hời hợt nói chúng ta chỉ là theo xác nhân từ dòng nước ngầm bên trong chạy ra nhưng là lại bị vây ở trên quảng trường không phải sao lao tử đối lý tưởng y lìa nháy một cái mắt lý tưởng y lìa nháy mắt minh bạch hắn ý tứ liên tục gật đầu cũng không lâu lắm suối phun bên trong vỡ vụn vỏ sò bị lý tưởng y lìa vầng sáng chiếu một cái lại bắt đầu dâng lên một trận hơi nước bởi vì mái v ò m bên trong hoàn toàn bị kín cái kia sương mù nháy mắt khuyết tán ra đến thoạt nhìn những cái kia vỡ vụn vỏ s ò lại bắt đầu chế tạo thận khí lý tưởng y dìa vầng sáng chế tạo ánh mặt trời cùng trong đầm nước cầm mất hơi nước lại lần nữa thỏa mãn thận khí sinh ra điều kiện muốn đem vầng sáng thu hồi sao lý tưởng y d ì hề nhìn thấy thận khí lại bắt đầu khuyết tán liền vội vàng hỏi không có việc gì giữ đi dù sao cũng đều là ảo tưởng lao t ử lạnh nhật nói t h a xung quanh xuất hiện lần nữa h ư n g q a n g sau đó liền quen thuộc biến hóa một ít nhân ảnh bắt đầu tại mái v ò n bên trong chất động làm những bóng người này chậm rãi ngưng từ lúc lao tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn v ụ t một cái từ trên hàng rào đứng lên phát sinh cái gì lý tưởng y gì nhìn thấy lao tử giật mình bộ dạng liền vội vàng hỏi lao tử chỉ vào trong đó một đạo ả n h tử kinh ngạc nói đó là đội trưởng đội trưởng đối chúng ta điều tra đội đội trưởng hắn lại chỉ vào thân ảnh của hắn bắt đầu điểm đặt tên lính quân ý tiểu vương lao lâm g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm rất phong phú đầu bếp quách tiểu muội làm đến một tay thức ăn ngon đáng tiếc phía sau đi hát tháp lao tử thuộc như lòng bàn tay đem những người này từng cái điểm ra đó là ta ta khi đó thật sững ư sờ trên mặt của hắn tràn đầy hoài niệm chỉ vào một vị nhìn xem ngơ ngác người trẻ nói đây là điều tra đội hư tượng lê lạc kinh ngạc hỏi lao t ử gật gật đầu không sai cũng đều là điều tra đội đội viên cũng không biết cái này là lúc nào trong chốc lát làm hư tượng tiếp tục ngưng thực về sau một chút âm thanh cũng bắt đầu chuyển đến vị t i ê u ngơ ngác người trẻ đột nhiên nhìn hướng lên trời trong không hô lớn ở trên trời một bên các đội viên liền vội vàng đem đèn tin trong tay chiếu hướng lên bầu trời đó là một đạo mái vòm đã từng mái vòm sáng đánh tới cái này xuyên việt thời gian mái vòm bên trên lão tử biểu lộ phức tạp nhìn hướng lên trời t r ố n g không lúc này mái vòm đã không biết là hư hào vẫn là hiện thực hai cái thời gian điểm mái vòm trong nháy mắt này trùng hợp đây là nước suối lần thứ nhất mở ra ngày đó cũng là ta thu hoạch được năng lực ngày đó lão tử âm thanh có chút run dậy l ê n lạc hai người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đi theo ta hướng bên này hướng huy tượng bên trong đội trưởng chính dẫn theo tất cả điều tra đội viên hướng về một bên phá vây mà đi đột phá không có kết quả về sau hắn lại để cho đội viên phân tán ra đến tìm kiếm yếu kém điểm chỉ có vị k i a người trẻ lựa chọn một cái đặc biệt phương hướng đúng lúc đi tới nước suối bên cạnh đúng lúc này cái kia nước suối đột nhiên dâng trào đứng ở một bên mấy người đều có thể nghe đến cái kia dòng nước âm thanh h u y ế n tượng bên trong người trẻ sững sờ nhìn xem hắn còn không có kịp phản ứng liền bị cái kia nước suối hóa thành cự thủ bắt đến dòng nước bên trong mấy người vội vàng tránh đi nhưng cái kia nước suối cũng không có tung tòe đến mấy người mà là từ trên thân xuyên qua đây là h u y ế n tượng không cần sợ hãi lao tử ý thức được điểm này về sau hướng về suối phun bên trong đi đến lê lạc cùng lý tưởng y hè lấp nhau cũng vội vàng đuổi theo mấy người xuyên qua dòng nước Rất người h a trẻ đang cùng một vị màu vàng thiệu tinh linh trao đổi người là di vật sao lúc này đem ta bắt vào tới làm cái gì người trẻ càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây biểu lộ có chút sợ hãi lại mượn phần gấp gáp đối ta là một kiện di vật đột nhiên bắt người đi vào rất ngượng ngùng tiểu tinh linh đối hắn nói lời xin lỗi ta chính là nghị v ậ n vấn người muốn nhất đồ vật là cái gì lao t ử nhìn xem một màn này giống như là huyễn đau đồng dạng bưng kín trái tim của mình đối với cái kia người trẻ lẩm bẩm nói không nên đáp ứng nó có thể hắn làm sao có thể ảnh hưởng lịch sử bên trong hư tượng những chuyện này vốn là phát sinh qua căn bản là không có cách nào thay đổi trước mắt hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đã từng chính mình gò bó theo khôn phép đi khi đó từng đi qua đường không thể y sa ác dôi a thinh linh ôn nhu nói n g h e đến cái này người trẻ quay đầu nhìn hướng một bên màu vàng dòng nước cái kia kim sắc dòng nước bên trên chính phản chiếu nguyện vọng của hắn lao tử cũng nhìn về phía cái kia dòng nước đây cũng là hắn đã từng nguyện vọng nhưng mà cái này nguyện vọng hình ảnh lại cùng hắn ký ức bên trong hơi có sai lầm trong bức tranh người trẻ thu được lực lượng cường đại hắn tùy ý tìm tới mái vòm nhược điểm đem mái vòm đánh vỡ còn tinh chuẩn tìm tới lần này tiến công bên trong ẩn tàng sát nhân như có thần trợ hắn dẫn đầu điều tra đội đánh lui sát nhân nhận lấy mọi người chú ý một thời gian dành tiếng vô lượng về sau người trẻ luôn có thể tại điều tra đội gặp phải khó khăn lúc đứng ra tìm ra mấu chốt của vấn đề làm nhiệm vụ lúc hắn có thể tùy ý phát hiện những cái kia ẩn tàng nguy hiểm người trẻ bởi vậy để điều tra đội giảm ít đi rất nhiều thương vong đang kiến thiết lúc chỉ cần hắn phát giác được nơi nào có vấn đề rất nhanh sẽ xuất hiện sự cố người trẻ vội vàng tổ chức sơ tán mặc dù kiến trúc nhận lấy tổn hại nhưng không có người thụ thương hắn thậm chí có khả năng quan sát đánh giá t h i ê n tượng dự đoán lục châu c h ạ m giám sát sắp gặp cực đoan thời tiết để còn ở bên ngoài trồng trọt lương thực đồng đội kịp thời tranh n ẽ người trẻ trở thành điều tra đội bên trong được chú ý nhất đội viên thành kiến thiết lục châu thành lúc không cách nào coi nhẹ chủ lực hắn dựa vào lực lượng cường đại làm đến mặt khắc liệt nhân phí hết tâm tư đều làm không được sự tỉnh xuống đến tâm viên c h ố sâu người khác cần đối mặt một đống lớn nguy hiểm nhưng hắn lại tại thâm viên bên trong đi bộ nhà nhã chờ đ â y thu hoạch trở về tại chính mình một tay xây thành lục châu thành bên trong hưởng thụ lấy người khác sùng bái danh vọng vinh dự địa vị ánh mắt hâm mộ những hình ảnh này đã là ảo tưởng của hắn cũng là hắn nội tâm nhất là cực h ạ n khát vọng hình ảnh không ngừng biến động người trẻ thậm chí lợi dụng như kế giải quyết tiến công lục châu thành sát nhân bọn họ mau vang dòng nước bên trong xuất hiện đổ vào nước trong đàm rậm chẳng t r ị sát nhân thi thể cùng vừa mới phát sinh qua giống nhau như lúc tiểu tinh linh bao quanh người trẻ thanh âm kia vô cùng trong suất cùng ôn u nhưng lại như gai nhọn đồng dạng đâm vào nội tâm. tất cả tìm ta cầu n g u y ệ người n đều sẽ quên chính mình chân chính nguyện vọng à chấp niệm càng sâu quên mất càng nhiều đây là đại giới n g ư ơ i tiếp thu sao chương một trăm tám mươi mốt mất tâm chương một trăm tám mươi mốt mất tâm lao t ử nhìn xem cái k i a người trẻ cùng tiểu tinh linh trò chuyện che lấy trái tim tay k h ô n g chế không nổi hùng hăng bắt xuống dưới hắn một bên thở hổn hển một bên mở to hai mắt nhìn trước mắt hình tượng này đối hắn s u n g kích thực sự là quá lớn đây là nguyện vọng của ta lao t ử k h ô n g chế không nổi chất vấn chính mình ta làm sao sẽ có như thế ngây thơ nguyện vọng giờ khác này hắn phức tạp nhìn xem vị tia người trẻ nhưng cũng bất lực đây chính là đã từng hắn cho dù lại ngây thơ cũng là đã từng hắn lao t ử nhìn xem cái kia kim sắc tiểu tinh linh bay đến người trẻ trước mặt dùng tay điểm một cái trái tim của hắn tốt nguyện vọng của ngươi sẽ từ từ đ à tới t ta cho ngươi di vật là một trái tim a làm tiểu tinh linh là người trẻ thực hiện nguyện vọng về sau cái kia kim sắc dòng nước bên trong nguyện vọng cũng không tại biểu thị lúc này hắn đã quên đi chính mình nguyên bản nguyện vọng người trẻ cũng che lấy trái tim của mình tựa hồ là cảm giác được mất đi cái gì một mặt trống rỗng hai cái thời đại lao tự lúc này đều che lấy trái tim g â y n ư ớ đứng có thể là thời khắc này trong lòng hai người suy nghĩ nhưng là hoàn toàn khác biệt thất tâm giả nguyên lai hắn mất đi không chỉ là trái tim lao t ử nhìn xem cái tiêm một mặt mê man người trẻ ánh mắt bên trong tràn đầy tiếp hận đây đều là không có cách nào thay đổi sự tình l ê lạc gặp lao t ử tựa hồ nhận đà kích rất lớn đi lên trước cán đùi lao t ử lắc đầu không có gì những chuyện này vốn là hối hận cũng vô dụng ta chỉ là không nghĩ tới nguyên lai tất cả những thứ này đều là ta gieo gió gặp bão từng ấy năm tới nay ta cũng đã sớm làm tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị ta hiện tại không có tổn thương không có bệnh cũng không có nhận đến cái gì và mẹo đây không phải là rất tốt sao lao tử cười khổ nói hắn nhìn xem cái tia ngây thơ người trẻ lắc đầu bất đắc dĩ có biện pháp nào đâu lao tử chậm rãi tiến lên dùng tay đặt ở cái tia người trẻ trên b ả vai tựa hồ làm u ố n vô vô hắn nhưng tay lại xuyên qua đập tới không khí bên trong tiểu tinh linh nhìn xem người trẻ điều khiển dòng nước đem hắn cuốn lại đưa ra đến bên ngoài lao tử cứ như vậy đưa mắt nhìn đã từng chính mình rời đi mảnh này thương tâm m à u vàng g i ọ t nước xuyên qua lão tử thân thể hắn đưa tay không biết là nghĩ muốn bắt được thứ gì nguyện vọng của ngươi hoàn thành còn hài lòng không tiểu tinh linh bay đến lao từ bên người bình tĩnh nói lao tử nghe được câu này nháy mắt sửng sốt tựa hồ là không thể tin vào t h á i của mình hắn cương cương quay đầu nhìn hướng tiểu tinh linh tiểu tinh linh chính nghiêm túc nhìn xem lao tử lại đem chính mình vấn đề lặp lại một lần nguyện vọng của ngươi hoàn thành còn hài lòng không thấy cảnh này lao tử nháy mắt nhảy ra lui về l ê lạc bên cạnh hai người nhưng tiểu tinh linh ánh mắt còn tại chăm chú nhìn lao tử ngươi không phải huế y tượng t lao tử chất vấn ta đương nhiên là huế tượng tiểu tinh linh thế mà trả lời lao tử vấn đề vị này ở vào hư tượng lịch sử bên trong tiểu tinh linh lại có thể cùng hiện thực bên trong lão tử đối thoại người rốt cuộc là thứ gì lao t ử một mặt kiếp sợ hỏi ta là thực hiện nguyện vọng hướng n g u y ệ n tuyển đây không phải là nhân loại cho ta định nghĩa sao tiểu tinh linh nghiêng đầu một chút hỏi ngược lại vì cái gì ngươi có khả năng nhìn thấy ta lao t ử cảnh giác nhìn xem tiểu tinh linh tiểu tinh linh tại thiên không bên trong chậm rãi bay lên lại kêu đến một cỗ màu vàng dòng nước phía trên lại lần nữa thể hiện ra lão t ử đã từng nguyện vọng ta vốn là có thể đoán trước tương lai đương nhiên có khả năng nhìn thấy ngươi tiểu tinh linh nói lời kinh người đây không phải là nguyện vọng của ta sao lao từ kinh ngạc nhìn những hình ảnh kia đây đương nhiên là ngươi nguyện vọng thực hiện về sau tương lai của ngươi đương nhiên liền đã xác định tiểu tinh linh tự hồ muốn nói một kiện vô cùng chuyện bình thường ngươi còn đem tương lai hướng nguyện tuyển phong bế ta đây cũng biết bất quá cái này cũng không có quan hệ gì ta của tương lai sẽ xử lý tương lai tiểu tinh linh nghe được câu này lão tử trên mặt lộ ra biểu tình k h i ế p sợ tiểu tinh linh tại dòng nước không gian bên trong không ngừng mà bao quanh lại đối lao tử hỏi vấn đề giống như trước nguyện vọng của ngươi đã tới còn hài lòng không lao tử cũng không trả lời tiểu tinh linh ý nguyên còn tại cảnh giác nhìn qua nó liên tính nhiệm vụ đã thực hiện về sau cũng muốn uống nhiều nước nóng a tiểu tinh linh cũng không thèm để ý lao tử phong bị mà lại ôn hòa nói một câu nói kia về sau liền chui vào dòng nước bên trong lúc này không chỉ là l ã o tử ở đây ba người cũng đã đ ầ y mặt khiếp sợ bọn họ đều không nghĩ tới lần này thận khí bên trong thế mà lại có như thế kỳ lạ gặp phải chúng ta trao đổi lịch sử lý tưởng y dìa sợ nói là lê lạc khẳng định nói bọn họ cùng ghi chép bên trong vị t i a thận khí người phát hiện đồng dạng tiến vào thận khí bên trong về sau gặp có khả năng xuyên tấu thời gian phát hiện bọn họ tồn tại cái t i a tiểu tinh linh thế mà lợi hại như vậy dùng vỏ sọ、so、phong bê suối phun thật sự có thể đạt hiệu quả sao lý tưởng y d ì lo hỏi đi ra xem một chút lao từ mặt sắc mặt nghiêm trọng từ vừa vặn cái kia tiểu tinh linh lời nói bên trong có thể nghe ra phong ấn suối phun cũng không thể đối với nó tạo thành cái gì ảnh hưởng rất lớn ta của tương lai sẽ xử lý câu nói này một mực quanh quẩn tại mấy người bên h a i một bên một mực quan sát đến mạc linh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cái này tiểu tinh linh thực sự là quá mức quỷ dị vốn cho rằng câu thông lịch sử chỉ là một kiện sát xuất n h ỏ sự kiện nhưng mới lần thứ hai tiến vào thật khí thế mà liền có thể gặp phải chuyện như vậy mạc linh vừa vặn một mực tại quan sát tiểu tinh linh cùng màu vàng dòng nước kết cấu bên trong tiểu tinh linh nội bộ tựa như là một loại tia sáng bệnh mà thành mềm dẻo len sợi đ o ạ n không có bất kỳ cái gì khí quan cùng h ạ n tâm không giống như là sinh vật gì mà những cái k i a màu vàng dòng nước bên trên hình ảnh bất quá chỉ là tiểu tinh linh trong cơ thể tia sáng hình chiếu dòng nước chỉ là phổ phổ thông thông dòng nước tia sáng chui vào dòng nước bên trong hoặc là khống chế dòng nước trên dưới c u ầ n quận hoặc là cho thấy hình ảnh những tia sáng này ở khắp mọi nơi tiểu tinh linh tựa hồ cũng không phải là thứ này bản thể phương khối ở vào mảnh này không gian bên trong tựa như tại bị một đoàn quang mang chỗ vây quanh liền tính hắn muốn phát động truyền t ố n g cũng không biết nên từ đâu hạ thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái k i a tiểu tinh linh cùng lao từ sinh ra giao lưu không biết sẽ sinh ra hậu quả gì vừa nghĩ mạc linh lại k h ô n g chế phương khối đi theo mấy người rời đi suối phun bên trong thật khí vẫn tại tiếp tục người trẻ ngay tại suối phun bên ngoài c h e lấy trái tim sững sờ đứng mãi đến bị đội trưởng kêu một tiếng về sau mới tỉnh h ồ n lại lao từ lực chú ý cũng không có lại đặt ở cái này người trẻ trên thân mà là đối lê lạc hai người nói cái này suối phun có thể còn có vấn đề cẩn thận một chút nói xong sau liền nhìn chằm chằm cái tia chập trùng lên xuống suối phun mười phần cảnh giác duy trì ánh sáng thông ư i ngoài bên đánh vỡ về qua hát tháp n cùng mát tin thời gian về sau mạc linh phát phát hiện mình truyền thống tựa hồ có đặc biệt tác dụng có khả năng xuyên thấu rất nhiều thứ nếu như ngay cả n g n g đô có thể xuyên thấu cái kia lịch sử có thể hay không đâu mạc linh chính tự hỏi cái kia người trẻ đã chạy tự hồ là muốn đi tìm mái vòm xuất khẩu đang muốn kiểm tra chính mình năng lực mạc linh vội vàng đi theo nhưng người trẻ chạy quá nhanh trong nháy mắt liền muốn rời khỏi tầm mắt của hắn mạc linh lại không nghĩ cách mấy người quá xa tình cảm trong lúc cấp bách hắn chọn chúng một khối đá ném tới vị kia người trẻ dưới chân chương một trăm tám mươi hai đụng vào lịch sử chương một trăm tám mươi hai đụng vào lịch sử người trẻ bị cái này đột nhiên xuất hiện hòn đá t r ư ớ chân c lan đến vỏ sò、so、bên tường một đầu đụng phải trên tường nhưng chính là cái này va chạm để hắn cảm giác được mảnh này vỏ sò、so、tưởng tựa hồ có chỗ khác biệt vội vàng bắt đầu bắt đầu đánh giá biểu lộ càng thêm kính hỉ tìm tới mạc linh nhìn xem một màn này có chút ngoài ý mớn thật sự có thể ảnh hưởng đến lịch sử nhưng cũng hình như không có có ảnh hưởng lịch sử cái này loại cảm giác vô cùng cái gì rõ ràng là chính mình chủ quan hành động lại tựa như mệnh t r u n g chú định đồng dạng phía trước cùng m a r tin cùng một chỗ cứu người lúc loại kia số mệnh bất đắc dĩ cảm giác xuất hiện lần nữa tại mạc linh trong lòng loại này manh liệt bất đắc dĩ cảm giác tựa hồ tại ngăn cản mạc linh lại can thiệp lịch sử nhìn xem cái kia hưng phấn người trẻ mạc linh thở dài vội vàng q a y trở về suối phun bên cạnh lê lạc nhìn thấy phương khối đi mà quay lại cũng không có lại hỏi thăm cái gì nàng tựa hồ đã thành t h i quen phương khối tổng sẽ khắp nơi b mấy người còn tại cảnh giác xung quanh bóng người không ngừng thoáng qua điều tra đội viên bọn họ đều tụ tập đến người trẻ phát hiện yếu kém điểm vị trí lao t ử không có đi để ý những này đã từng phát sinh qua tình cảnh mà là nhìn chằm chằm suối phun để phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh cũng không lâu lắm xung quanh liền bắt đầu xuất hiện hưởng quang nguyên bản hư ảnh thay đổi đến mơ hồ không rõ liền điều tra đội nguyên bản ồn ào âm thanh cũng bắt đầu nghe không rõ ràng t h ậ t k h í tại biến mất người bên ngoài mở ra mái vòm lục châu thành phát triển đến bây giờ đối phó xác nhân thủ đoạn càng ngày càng nhiều nắm giữ di vật cũng càng ngày càng tương đại sẽ không giống đã từng điều tra đội như thế đối với mái vòm thúc thủ vô sách. một tiếng vang thật lớn xuất hiện tại điều tra đội tụ tập phương hướng một đạo đột một chỉ riêng xuyên thấu h ư tượng trực tiếp chiếu dọi đến mấy người vị trí xung quanh cảnh tượng đang nhanh chóng mơ hồ biến mất thậm k h í theo mở ra động khẩu tràn lan đi ra mở động vị trí thế mà giống như lúc trước giống nhau như lúc bên trong có người sao một đội võ trang đầy đủ binh sĩ theo động khẩu tràn vào bọn họ một bên cảnh giác đứng tại trước cửa hàng lại một bên mở rộng đại động khẩu một vị binh sĩ cầm giống như là trứng gà đồng dạng di vật hướng động khẩu biên giới đã tới trứng gà đụng phải giống như nham thạch đồng dạng cứng rắn vỏ、sò. trứng gà hoàn hảo không chút tổ Đó là thâm ả n viên g Lao Tử vị trí xuất phát mà đến. Thâm viên điều tra đội ba một cấp đội viên từ kiến quốc lao tử nhìn thấy binh sĩ tới gần về sau hô lớn bên cạnh ta chính là liệp nhân lê lạc cùng lý tưởng y y hỉa kêu xong sau liền đứng tại chỗ chờ đợi các binh sĩ nghe đến âm thanh về sau chậm rãi đi tới đợi đến có thể lẫn nhau thấy rõ thân ảnh về sau lao tử lại đem phía trước lời nói lặp lại một lần biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận một vị binh sĩ đưa trên cánh tay thiết bị nhắm ngay ba người về sau quét xuống đi ra ngoài trước binh sĩ đối với ba người hô ngay sau đó liền mang theo ba người hướng xuất khẩu đi đến xuất khẩu vẫn cứ đang không ngừng mở rộng mấy người đi đến trước mặt mới phát hiện động khẩu bảy biện mấy cái công suất cao đèn pha bên ngoài vẫn cứ sao lốm đẩy trời bên trong xác nhân đã toàn bộ tử vong có thể yên tâm lục soát lao tử vừa ra tới liền đối với ngoài cửa hang một tên sĩ có nói hắn còn lại lần nữa lấy ra chính mình điều tra đội giấy chứng nhận sĩ quan xua tay bày tỏ chính mình cũng không muốn nhìn sau đó vừa bất đắc dĩ mà hỏi thăm lao tử ngươi lại làm cái gì nghe nói như thế lao tử tại chỗ xương sở ngươi b i ế t t a lục châu thành người nào không quen biết ngươi sĩ quan lại nhìn về phía lê lạc cùng lý tưởng y v ì hai người khuyên đủ nói các ngươi cũng đi theo hắn quấy dối cái gì quấy dối chúng ta đây là ngăn cản sát nhân tiến công lao tử vô cùng tức giận đối với sĩ quan nổi giận mắng được được chúng ta sẽ tự mình điều tra sĩ quan thái độ vô cùng q u a loa sau đó hắn lại thở dài nói động đất còn không có kết thúc đâu sát nhân lại tới xâm lấn thật sự là phiên phước còn tại động đất lao t ử kinh ngạc hỏi là toàn bộ ốc đảo các cái địa phương đều tại phạm vi nhỏ động đất có thật nhiều địa phương sinh ra đất nước không biết là nguyên nhân gì địa chất bộ môn bên kia hiện tại còn một mực tại điều tra sĩ quan giải thích nói hắn thoạt nhìn vô cùng mệt g o i xem ra một đêm đều không ngủ hiện tại lục châu thành đã toàn thành giới nghiêm các ngươi mau chóng tìm một cái địa phương an toàn tránh một cái đừng chạy loạn khắp nơi nơi này sự tỉnh về sau lại tìm ngươi hiểu rõ sĩ quan lúc này ngược lại là phi thường phụ trách để mấy người mau chóng tị nạn về sau chính mình liền đi đích thân chỉ huy binh lính cái kia không biết nguyên nhân động đất còn tại tiếp tục m ặ c linh hơi nghi hoặc một chút địa chấn này s á c thực tới kỳ lạ từ v ư ờ vạn sĩ quan l ờ i nói đến xem đây là một loại phạm vi nhỏ động đất duy trì liên tục thời gian rất dài cái này không giống như là động đất lê lạc trầm tư một lát lắc đầu hoài nghi nói có thể hiện nay lại không có giải thích của hắn cung gióng nước ngầm loại kia địa mạch biến động rất tương tự lao từ nói bổ sung mấy người một bên rời xa còn trường một bên thảo luận rất lâu thậm chí còn tra được tư liệu có thể đều không có cùng loại đ i chép hạch tâm khu rất nhiều cơ sở đều bởi vì động đất mà lung lay sắp đổ có chút đèn đường cùng ghế tựa đã biến mất không thấy gì nữa khả năng là đã bị đất nước t h ố vệ nhưng lúc này mặt đất lại nhìn không ra bất kỳ vết tích cùng ba người trước rơi đến dòng nước ngầm lúc kinh lịch giống nhau loại kia kỳ lạ đất nước sẽ nhanh chóng biến mất tựa như là đại địa đột nhiên bị tu bổ đồng dạng mấy người còn đang nghi hoặc oanh thanh em hùng hùng đột nhiên chuyển đến tựa hồ là cách đó không xa liền tại phát sinh động đất mặt đất cũng bắt đầu lung la lung lay nhưng người còn có thể đứng vững địa chấn này đồng thời không ảnh hưởng tới nơi này xác thực phạm vi rất giới hạn bất quá mấy người biểu lộ vẫn là rất nghiêm trọng mặc dù địa chấn này phạm vi rất nhỏ nhưng kiến thức qua cái kia quỷ dị đất nước không có người sẽ không đem địa chấn này coi ra gì cái kia oanh thanh nhâm hùng hùng còn t ạ i tiếp tục nơi xa phòng ốc tựa như tại sóng biển bên trong tàu thủy lung lay sáp đổ bất quá lục châu thành áp dụng kiến trúc tài liệu tựa hồ cũng rất tốt những n à y phòng ốc cũng không có bị ảnh hưởng gì chỉ là thoạt nhìn đặc biệt nguy hiểm lao tử còn đang cẩn thận cảm thụ được độ nguy hiểm còn tại kéo lên khắp nơi đều tại kịch liệt biến hóa nguyên bản vẫn là giá trị âm địa phương cũng biến thành chính vào hãn thoạt nhìn vô cùng lo lắng khắp nơi đều rất nguy hiểm lục châu thành nguy cơ có lẽ vừa mới bắt đầu lời này vừa nói ra lý tưởng y hiểm biểu lộ hơi trắng bệnh là nguy cơ rất lớn sao các ngươi cách ta gần một điểm chớ đi ném đi đừng lo lắng lục châu thành nội tình rất phong phú lại trọng đại nguy cơ cũng có thể chống cự hướng hồ hiện nay xem ra đây chỉ là thiên thai lao tử an ủi ta càng lo lắng chính là hướng n g u y ệ n tuyển lao tử quay đầu nhìn hướng quảng trường phương hướng mặt lộ lo nghĩ động đất vẫn t ạ i tiếp tục tựa hồ khắp nơi đều chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang hình như càng ngày càng thường xuyên là một chút đất nước thậm chí lan tràn đến mọi người phụ cận lao tử quan sát thật lâu không hiểu nói không thích hợp chỗ này nước ra tại sao không có biến mất bình minh sắp giáng lâm lúc này sắc trời càng thêm u ám cái k i a đất nước tiếng nổ tựa như từng cái da thu cầm thét tại yên lặng trong yên t ĩ n h lộ ra mười phần b ộ t một quảng trường bên cạnh động đất kết thúc có thể đạo này đất nước lại không có biến mất mấy người mượn mái vòm chỗ tán phát ánh đèn cẩn thận quan sát đến đạo k i a đất nước đen nhánh vết rách tựa như đại địa một vết sẹo cứ thế mà đem nguyên bản hoàn chỉnh mặt đường chia hai bên cánh cây hình dáng khe hở một mực từ đằng xa kéo dài mà đến dương anh muốn vớt rất nhanh sáng sớm tia nắng đầu tiên b một chút tựa như bụi mù điểm trắng tại tia nắng ban mai phía dưới lộ ra đến mức dị thường rõ ràng lao t ử nhìn xem cái kia đất nước bên trong búc hơi lên từng tia từng tia điểm trắng đột nhiên hô lớn đây là thật khí c h ư một trăm tám mươi ba lan tràn thật khí c h ư một trăm tám mươi ba lan tràn thật khí làm sao sẽ d ạ n g này lao t ử nhìn chằm chằm cái kia đất nước bên trong búc lên mà ra thật khí lẩm bẩm nói đất nước là nguy hiểm thế nhưng thật khí nhưng lại an toàn vì sao lại như thế xung đột cảnh tượng trước mắt tựa hồ để lao từ rất khó lý giải hắn thậm chí không để ý tự thân an toàn vọc thẳng đến đất nước biên giới dùng tay nắm lên những cái k i a ở mức thận khí an toàn hắn một mặt không thể tin được lao t ử ánh mắt càng không ngừng trên mặt đất nước ra cùng thận khí ở giữa vừa đi vừa về dọ xét b ư ớ c lên xương trắng càng ngày càng nhiều tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu dọi phía dưới đem lao t ử vây quanh ở trong đó không những như vậy cái này xương trắng cũng bắt đầu lan tràn ra thuận mặt đất bắt đầu cấp tốc lan tràn ra lao t ử mắt thấy là phải bị thận khí t h ố p h ệ hắn vội vàng trốn thoát trở lại l ê n lạc hai người bên cạnh cái k i a đất n ư ớ phía dưới tất cả đều là sát nhân vỏ sỏ ta thấy được mới vừa vừa về đến lao tử liền nói ra một kiện khiến cho mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình k h á c nhân phần trường đi tới lục châu thành phía dưới lao tử kinh ngạc nhìn nói không được ta phải mau đem chuyện này nói cho cảnh vệ đội hãn tử áo tràng bên trong cầm r a bản thân thị dân thẻ trực tiếp điểm kích phía trên cái nút báo động có thể là rất lâu đều không có kết nối một mực biểu thị đường dây bận hiện tại báo cảnh quá nhiều người lao tử vội vàng lại bắt đầu biên tập lên tin tức phát cho rất nhiều người cũng không biết bọn họ có nhìn hay không được đến lao tử cầm thị dân thẻ tay lo lắng lắc lư bắt đầu chuyển động có thể là rất lâu đều không có nhận đến hồi phục cái kia đất nước bên trong phát ra sương mù càng ngày càng nhiều cấp tốc xuôi theo mặt đất khuếch tán đến các nơi lao tử vốn định trở về m á i vòm chỗ đích thân đem chính mình phát hiện nói cho vị kia sĩ quan nhưng rất nhanh thận khí liền không có qua mấy đỉnh đầu của người đem mấy người thôn p h ệ trong đó lần này thận khí thậm chí so trước đó hai lần trải qua đều muốn nồng đậm nồng nặc có chút phát bụi ánh nắng sáng sớm chiếu vào nồng trong sương mù có vẻ hơi bất lực bất quá cái kia nhàn n h ạ t hồng quang cũng bắt đầu tại thận khí biên giới xuất hiện theo thận khí lan tràn khắp nơi trước chớ lộn、sột. lao tử vội vàng nhắc nhở cái này đột nhiên lên nồng đậm thận khí lập t tầm nhìn cấp tốc hạ xuống thậm chí liền xung quanh sự vật cũng bắt đầu mơ hồ không rõ bất quá đây đối với mạc linh đến nói đồng thời không có có ảnh hưởng gì thật khí lại nồng đậm cũng không ảnh hưởng được tầm mắt của hắn lúc này hắn phát hiện cái k i a đất nước còn đang không ngừng mà tuân ra thật khí ban đầu còn tại một chút xíu b ư ớ c lên mà ra thật khí lúc này đã là giống hỏa sơn phun trào đồng dạng lan lộn phun ra ngoài mặc dù mạc linh tầm mắt sẽ không bị sương mù dày đặc ngăn tre có thể là cái tia dần dần bao trùm xung quanh tất cả hồng quang lại đối hắn tạo thành rất lớn q ấ y nhiễu thái dương dâng lên ánh mặt trời chui vào thật khí bên trong, mạc linh c h ơ mắt nhìn cái k i a hồng quang đem l ê lạc mấy người thôn phệ trong đó hỏng mạc linh vội vàng không chê phương khối hạ lạc muốn góp đến mấy người bên cạnh có thể là coi hắn bên dưới rơi xuống đất phụ cận lúc đã không có thân thể bọn hắn ảnh đi đâu rồi phía trước thận khí cũng sẽ bao trùm l ê lạc mấy người thân ảnh có thể là làm bọn họ vận động lúc liền sẽ đánh vỡ thận khí ẩn tàng nháy mắt hiện hiện ra nhưng là bây giờ quá mức nồng đậm thận khí tựa hồ đem vận động mấy người cũng cho ẩn nấp trong đó không những như vậy ngay cả âm thanh cũng không có vết tích tất cả xung quanh đều đang nhanh chóng thay đổi một nháy mắt mạc linh đã không phân biệt được đó là cảnh tượng chân thực vẫn là thận khí chế tạo ra hư hảo quá nhanh lần này thận khí k h u y ế t tán căn vốn không có cho người phản ứng thời gian mạc linh tâm bên trong phi thường sốt ruột nhưng thúc thủ vô sách đúng lúc này p h u cận đột nhiên truyền đến một trận tiếng người huyên áo mạc linh vội vàng dựa vào đi lên quả nhiên tại một mảnh hồng quang bên trong phát hiện mấy thân ảnh mạc linh lập tức bay đến trước mặt có thể là trước mắt thân ảnh lại vô cùng cái g cái kia cũng không phải là liên lạc mấy người mà là mấy vị mặc c â phục s á c theo cặp công văn dân đi làm bọn họ tựa hồ tại trò chuyện với nh Cơm ở bọn họ làm sao còn như thế nhàn nhã mặt linh mới vừa lòng sinh nghĩ hoặc lại đột nhiên ý thức được không thích hợp đây là hư tượng thật khí tại nhớ lại ngày nào đó những ngày dân đi làm bọn họ nói chuyện phiếm cảnh tượng m ặ c linh đang suy nghĩ xung quanh đã xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị bóng người những cái kia nguyên bản khắp nơi có thể thấy được hồng quang cũng hóa thành vô cùng chân thật cảnh tượng ánh mặt trời vãi xuống đến thời tiết vô cùng sáng s ủ a đám người trò chuyện với nhau từ phương khối phía dưới xuyên qua trong nháy mắt đã biến thành một cái bình thường sáng sớm t h ậ t k h í lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng mạc linh biết t h ậ t k h í không có thật biến mất đây đều là t h ậ t k h í nhìn xem người đến người đi khu phố mạc linh có chút hoảng hốt vừa vặn vẫn là sương mù dày đặc đầy trời trong nháy mắt chính là ánh nắng tươi sáng náo nhật đám người chống rông xuất hiện vừa vặn nói chuyện p h í mấy tên dân đi làm lẫn nhau kêu gọi, hướng về đại lâu đi đến đây là sáng sớm lúc hạch tâm khu mới vừa tới đến lục châu thành lúc mạc linh nhìn thấy qua tình cảnh như vậy xung quanh kiến trúc cùng với cơ sở còn vô cùng hoàn hảo hoàn toàn không có có nhận đến động đất ảnh hưởng vết tích lịch sử hư tượng ngay tại đem hiện thực hoàn toàn bao trùm lui tới đám người phần lớn đều là sáng sớm đi đường dân đi làm nếu như không phải sen lẫn ở trong đó mặc y phục tác chiến l i y ệ n nhân mạc linh thậm chí sẽ cảm thấy đây chính là địa cầu bên trên quen thuộc đô thị khu thương mại mạc linh lúc này cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ chỉ là yên tĩnh trở tại nguyên chỗ đúng lúc này nơi xa xuất hiện một đội bắt mắt đội xe đám người nhìn thấy cái này làm người khác chú ý đội xe đều khống chế không nổi ngừng chân quan sát là cảnh vệ đội phía trước vừa tới đến lục châu thành lúc bọn cảnh vệ đưa đón l ê lạc cùng lý tưởng y xe chính là cùng một loại đội xe ngừng đến một tòa tháp loại hình kiến trúc phía trước chính là trước kia lê lạc hồi báo hát tháp tình báo cái kia tòa nhà văn phòng các loại cái này không phải là chúng ta vừa tới lục châu thành cái kia sáng sớm a m ặ c linh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc quả nhiên một tên cảnh vệ đi xuống chào hỏi trong xe hai người xuống xe hai người kia chính là l ê lạc cùng lý tưởng y đ các nàng đang t ỏ mò quan sát b ố n phía sau đó liền đi theo tên lính kia tiến vào đ ạ i lâu đích thật là khi đó mạc linh cái kia cảm giác quen thuộc đồng thời không sai chính mình chỉ là đổi một cái p h ư ơ n g vị một lần nữa đem đoạn này tình cảnh nhìn một lần nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương hình như bất chút cái gì có chút không thích hợp đám người cũng hoàn toàn giống nhau mạc linh thậm chí còn nhớ rõ một chút gương mặt quen trong đội xe binh sĩ cũng đều giống nhau như lúc lê lạc cùng lý tưởng y hai người cũng không có bất kỳ cái gì dị thường đến cùng bất chút cái gì mạc linh càng xem lại cảm thấy càng quái đột nhiên hắn bỗng nhiên giật mình ý thức được cái gì một cái nghi vấn tại trong đầu hầm vang nổ tung phương khối đi đâu rồi chương một trăm tám mươi bốn thận khí đô thị chương một trăm tám mươi bốn thận khí đô thị mạc linh nhớ phải tự mình vừa tới lục châu thành lúc một mực tại nóc xe đi theo l ê lạc hai người sau khi xuống xe chính mình cũng liền đi theo có thể là chính mình tại cái này đoạn hư tượng bên trong hoàn toàn không nhìn thấy phương khối ảnh tử phương khối biến mất kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình mạc linh trực tiếp trôi giạt đến ký ức bên trong cái kia âu phục gã đeo kính văn phòng phía trước cửa sổ tầng lâu không hề cao mới vừa đến nơi đây mạc linh liền thấy gã đeo kính mang theo hai người tiến vào văn phòng một màn lê lạc sau lưng c h ố n g rỗng phương khôi xác thực không thấy mạc linh nhìn xem này quỷ dị cảnh tượng trong lòng điểm khả nghi bộc phát đúng lúc này mắt tin câu nói kia trong lòng của hắn vang lên người là độc nhất vô nhị không quản làm m ộ n g vẫn là lịch sử hư tượng đều là độc nhất vô nhị mạc linh có chút khiếp sợ loại này độc nhất vô nhị đặc tính liền hư tượng đều không thể tái hiện sao quá quái lạ nghĩ không ra kết quả mạc linh cũng chỉ đánh đem này quỷ dị cảnh tượng trước ném sang một bên bởi vì hiện tại có càng thêm kỳ lạ sự tính phát sinh đại lâu bên kia Đang có h o mặt linh mơ nghĩ thầm vừa nghĩ hắn một bên hướng cái kia vặn vẹo hồng quang tới gần mãi đến đi tới hồng quang phụ cận mặt linh mới phát hiện cái này hồng quang hình dạng tựa như là một mảnh khoai tây chiên bóng loáng mà quỷ dị mặt cong giống như bị cực hạn áp xúc Mặt cong biên giới vừa muốn ngưng thực một cong muốn trận h c h đủ mọi màu sắc hồng quang lập lại sau đó mặt linh phát hiện xung quanh đã phát sinh biến hóa một bên đại lâu đột nhiên thay đổi đến hoàn toàn mới ăn mòn vết tích không còn sót lại chút gì dưới lầu rất nhiều cơ sở cũng đột nhiên biến mất l i ề n nguyên bản còn rộn rộn ràng ràng đám người cũng đều mất tung ảnh đây là phát sinh cái gì m ặ c linh hơi nghi hoặc một chút chính mình hình như xuyên qua hồng quang đi tới một cái thế giới khác có lẽ nói là khác một thời đại vừa vặn cái k i ê m ảnh hồng quang là hai cái hư tượng chỗ giao giới m ặ c linh có một cái to gan phỏng đoán theo đại lâu hướng bên trong nhìn mặc tây trang dân đi làm giảm ít đi rất nhiều đại đa số đều là mặc y phục tác chiến lược nhân cái này lại là cái gì thời điểm mặt linh có thể từ hoàn cảnh biến hóa bên trong nhìn ra đây là sớm hơn thời kỳ nhưng nhìn không ra cái này là khi nào lớn trong đầu một gian phòng họp bên trong chính kích mạnh thảo luận cái gì mặc linh vội vàng k h ô n g chế phương khối nương đến phía trước cửa sổ muốn giải một chút tin tức một vị giống như là hội nghị người chủ trì lao giả chống đỡ cái cảm mặc mà tủ m ạ y h cho hỏi thăm một bên mặc y phục tác chiến khuôn mặt nghiêm túc trung niên sĩ quan từ kiến quốc là ý kiến đến gì hắn nói hướng nguyện tuyển là an toàn nhưng là phi thường kháng cự mở ra nói hắn chính mình là ví dụ sĩ quan bình tĩnh hồi đáp lao giả xua tay không cần phải để ý đến ý kiến của hắn chỉ cần biết cái kia hướng nguyện tuyển là an toàn là được rồi lao giả lại nhìn phía một vị mặc áo khoác trắng tóc lộn xộn nghiên cứu viên、hỏi. nghiên cứu sở bên kia thấy thế nào hướng nguyện tuyển có cái gì ẩn tàng nguy hại đương nhiên là có nghiên cứu viên nhẹ gật đầu nhìn trong tay màn hình điện tử giải thích nói hiện nay chúng ta giải cái kia hướng nguyện tuyển đại giới chính là để cầu nguyện người quên nguyện vọng của mình khả năng này sẽ dẫn đến cầu nguyện người tính cách thay đổi cực lớn còn có một chút nếu như không dựa theo hướng nguyện tuyển biểu thị hình ảnh cầu nguyện mà là nói dối lời nói nó ban cho di vật sẽ có rất lớn thai hoang ẩm sẽ có ẩn tàng đại giới ẩn tàng đại giới lão giả đối với cái này vô cùng để ý cẩn thận nói một chút nghiên cứu viên huy động màn hình điện tử đem nội dung thả xuống đến một bên trên màn hình lớn ví dụ như dạng này trên màn hình là một vị bị giường phâu thuật trói lại lợp nhân hàn chính càng không ngừng dãy r u ộ n trên thân lông chính đang không ngừng lớn lên giống như là con run đồng dạng dãy r u ộ n chi làm mắt trần v có thể thấy bắt đầu héo rút liệp nhân khuôn mặt dữ tợn một mực khống chế không nổi mài răng thậm chí liền răng đều bị sụp đổ miệng đầy máu tươi trong mắt tràn đầy tơm máu đầu cũng càng không ngừng lắc lư v i ê n mắt lõm một loại khó có thể lý giải được gào thét từ màn hình bên trong lợp nhân giàn giải đây là cảnh vệ đội hồ thành tự nguyện tham dự hướng nguyện tuyển thí nghiệm tại câu nguyện lúc nói dối đối hướng nguyện tuyển nói nguyện vọng của mình là tăng cường lực lượng hướng nguyện tuyển cho hắn một sợi dây chuyền sợi dây chuyền này quả thực tăng cường hắn lực lượng mà còn hiệu quả so bất luận cái gì đã biết di vật đều m u ố n tưởng tứ chi của hắn lực lượng đạt tới một loại kinh khủng cường độ hình ảnh tất cả xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét to lớn hô sâu sâu không thấy đáy một bên cắt chạy càng không ngừng hướng bên trong rơi xuống đây là hắn một quyền đánh đi ra hố hiện tại hạn cắt còn không có lấp đầy nghiên cứu viên lòng vẫn còn sợ hay nói hình ảnh lại lần nữa cắt về tên kia liệ nhân nhưng là vì nói dối, tại thu hoạch được năng lực về sau. t h â nghiên thể của hắn liền tại hắn h của liền n ư ớ một loại k á c s n biến hóa, chính hắn cũng hoàn toàn không ý thức được điểm này. Sinh vật gì? Sĩ quan không n h hóa, thức chờ đợi truy hỏi.、Huyệt、chi? h vật vật truy Việt điểm đợi i được gì? g kịp ý Sĩ cứu viên đi đến trước màn hình chỉ vào cái k i a liệp nhân thân thể toàn thân đều tại héo rút chỉ có tứ chi đang không ngừng bành trướng lông cũng tại dị hóa chúng ta phỏng đoán cuối cùng sẽ sinh ra bốn cái khác biệt h ệ t chi hắn hiện tại hoàn toàn không khống chế được chính mình tứ chi hành động bởi vì hắn lực lượng quá lớn chúng ta đã dùng giường p h â u thuật di vật đem hắn phong l n lại lại quan sát một đoạn thời gian có thể liền muốn thực hiện chết không đau nghiên cứu viên nói xong biểu lộ càng thêm nghiêm túc đây là giải thích dối đại giới nghe đến cái này ở đây rất nhiều người đều mặt lộ h o à n g hốt hướng nguyện tuyển không có thể mở ra quá nguy hiểm sĩ quan đập một cái cái bàn kiên định nói lão giả để sĩ quan t r ư ớ c tỉnh táo một chút lại đối nghiên cứu viên nói nói tiếp sẽ không toàn bộ là tin tức s â u a dĩ nhiên không phải nghiên cứu vội vàng lắc đầu nếu như dựa theo màu vàng dòng nước bên trên nguyện vọng cầu nguyện được đến di vật sẽ là một kiện năng lực ưu dị di vật mấu chốt nhất là cái này di vật đại giới đều rất nhỏ thậm chí có chút có thể bỏ qua không tính vị t i ê hướng nguyện tuyển tiểu tinh linh đối không nói dối nhân loại mười phần hữu hảo ngươi còn có thể thương lượng với nó di vật năng lực cùng đại giới chỉ cần phù hợp ngươi nguyên bản nguyện vọng nó thậm chí sẽ giúp ngươi sửa chữa di vật hơn nữa còn thích thú nói đến đây nghiên cứu viên sắc mặt có chút cổ quái hắn cầm lấy màn hình điện tử đem một phần hình ảnh tư liệu ném đến trên màn hình đó là một vị khác tự nguyện thí nghiệm liệt nhân gặp phải chương một trăm tám mươi lăm đạo diễn chương một trăm tám mươi lăm đạo diễn vị này liệt nhân là lục châu thành bên trong nổi danh q h o i thai minh bài bên trên xương hảo là đạo diễn đạo diễn tùy thời tùy chốt đều mang chính mình máy quay phim còn luôn yêu thích dùng máy quay phim gắt gao đối với người khác mà lần này hắn trực tiếp nâng cầm trong tay máy quay phim đi vào hướng n g u y ệ n tuyển tiểu tinh linh từ một bên dòng nước bên trong bật đi ra tò mò nhìn đạo diễn trong tay máy quay phim ta lãnh đạo gọi ta đến ghi chép cầu nguyện quá trình đạo diễn phát hiện tiểu tinh linh nhìn chằm chằm vào trong tay mình máy quay phim vì vậy nghiêm túc giải thích nói ta biết tiểu tinh linh không những không có phản đối còn tiến tới ca mê ra phía trước ta vào kính sao hiện tại ta có thể hay không thích đạo diễn nhìn thoáng qua máy quay phim nhẹ gật đầu vậy liên tốt vậy chúng ta bắt đầu đi à sân tiểu tinh linh chính mình kêu một tiếng đột nhiên thay đổi một cái trạng thái đổi lại vẻ mặt nghiêm túc n g ư ơ i muốn n h ấ t đồ vật là cái gì nó rõ ràng nhớ k ỹ lời kịch tựa hồ nói chuyện đều tiêu chuẩn rất nhiều nhưng dạng này lại có vẻ vô c ù n g cố làm ra vẻ n g ư ơ i buông l ò n g một điểm bình thường đến liên tốt đạo diễn nhìn xem tiểu tinh linh cái này khó chịu bộ dạng nhịn không được nhổ nước bọn nói một bên màu vàng dòng nước bên trên cũng xuất hiện nguyện vọng của hắn hắn vẫn muốn trở thành một tên chân chính phim phóng sự đạo diễn quay chụp thâm viên bên trong liệp nhân bọn họ khó khăn mạo hiểm cố sự đem thâm viên chân chính khủng bố cùng nguy hiểm hiện ra cho người bên ngoài bọn họ cái này không chỉ là vì kỷ niệm những cái kia thăm dò thâm viên anh hùng cũng vì cảnh cáo tất cả xem thường thâm viên người. đừng quá làm ra vẻ liền làm ta máy quay phim không tồn tại liền tốt đạo diễn đối với tiểu tinh linh nói tiểu tinh linh liên tục gật đầu dựa theo đạo diễn chỉ thị điều chỉnh một cái chính mình biểu diễn n g ư ơ i muốn nhất đồ vật là cái gì không muốn nói dối a lần này bình thường rất nhiều đạo diễn h à i lòng gật gật đầu ta muốn làm một cái thâm viên phim phóng sự đạo diễn đ i chép thâm viên nguy hiểm cùng kỳ dị hắn bình tĩnh hồi đáp、tốt. ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi tiểu tinh linh vừa cười vừa nói Hai tay đây tay ư trước, a tay phía quay tay, bay một xuất hiện ở tiểu tinh nớt trong tay, nó tung bay ở trên chuyên máy về nghiệp phim hiện linh không, khó khăn cái cự đại non nó ở ở là một kiện di vật máy quay phim nó chỉ cần nhắm ngay bất cứ người nào liền có thể quay chụp ra người này tại thâm viên bên trong tất cả kinh lịch lấy ngôi thứ ba hình thức đại giới chính là người muốn lui nó ăn qua phim cái gì loại hình cũng được mỗi lần sử dụng một quyển là được rồi còn hài lòng không đạo diễn nhìn xem cái này to lớn chuyên nghiệp máy quay phim lắc đầu không hài lòng lắm thứ này mang theo không tiện ngươi hẳn phải biết thâm viên rất nguy hiểm à thứ này mang theo đều không chạy nổi tựa h như là d ơ lên tốt tốn sức tiểu tinh linh tán đồng nói nó d ơ lên máy quay phim hất lên nháy mắt biến thành một cái nhỏ nhắn cầm trong tay máy quay phim tiểu tinh linh đem tay này cầm máy quay phim cầm trong tay chuyển bài vòng lần này nhẹ nhõm nhiều ngươi thử nhìn một chút còn thích hợp sao đạo diễn đem máy quay phim nhận lấy thưởng thức chỉ chốc lát ca ngợi nói rất không tệ chính là thâm viên bên trong c u ộ n phim khó tìm một điểm có thể đổi một cái đại giới sao không thể đổi cũng không quan trọng đương nhiên có thể ta sẽ để cho ngươi hài lòng tiểu tinh linh cũng không thèm để ý đạo diễn đưa ra thỉnh cầu mà là hỏi ngược lại ngươi muốn cái gì đại giới nhẹ nhõm một chút sao nếu không ta đem đại giới đ ổ i thành ngược lại điểm hạt cắt là được rồi thâm viên tầng hai hạt cắt thật nhiều ngươi có lẽ rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới tiểu tinh linh hưng phấn nói xong tựa hồ đối với chính mình đề nghị rất hài lòng đạo diễn suy tư một lát lại đưa ra một cái nghi vấn vậy ta đi tam tầng làm sao bây giờ cũng đúng a ta đều quên ngươi phải nhớ ghi chép toàn bộ thâm viên sự t ì n h tiểu tinh linh gãi đầu lại bắt đầu tự hỏi có thể là tiểu tinh linh minh tư khổ tưởng nửa này đều không có nghĩ đến cái gì thích hợp đại giới tính toán ta đem đại giới đội thành mỗi lần sử dụng đều muốn dùng tay đập máy quay phim ba lần a dạng này có lẽ liền không có vấn đề gì đạo diễn nhẹ gật đầu rất thuận tiện bất quá dạng này có thể hay không quá mức đơn giản tuy tiện rồi dù sao đều là ta định tiểu tinh linh hời hợt nói còn hài lòng không rất hài lòng cầm máy quay phim đạo diễn nghiêm túc hồi đáp thực sự là không thể càng hài lòng hơn tốt ngươi nếu là hài lòng vậy ta liền đưa ngươi đi ra rồi tiểu tinh linh tại màn ảnh phía trước bay tới bay lui vui vẻ nói nhưng đạo diễn cự tuyệt đó trước đ ư n g đưa ta đi ra ta muốn phỏng vấn ngươi mấy vấn đề có thể chứ nghe đến cái này vô cùng không hợp thói thường thì cậu tiểu tinh linh thế mà đ á ứng hơn nữa còn mười phần h ư n phấn đương nhiên có thể ngươi hỏi đi nhìn thấy tiểu tinh linh đơn giản như vậy tiếp thu mời đạo diễn cũng hơi kinh ngạc bất quá hắn vẫn là làm từng bước bắt đầu nâng hỏi tới ngươi vì cái gì muốn thực hiện nhân loại nguyện vọng bởi vì ta thích nhân loại c ầ u nguyện sẽ có cái gì ác liệt hậu quả sao sẽ không trừ phi nói dối hướng ngươi cầu nguyện đại giới là cái gì sẽ quên chính mình nguyên bản nguyện vọng quên nguyện vọng nghe đến cái này đạo diễn cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc hỏi tới ta máy quay phim đã đem nguyện vọng của ta toàn bộ ghi chép lại đi ra nhìn thấy thu hình lại liền sẽ một lần nữa nhớ lại Cái có đại giới này dụng đâu. gì hưu tiểu tinh linh, linh t gật gật đầu dòng nước mật quyền làm hình ảnh lại lần nữa biến động lúc đã là tại hướng nguyện tuyển bên ngoài trên màn hình nội dung đến đây là kết thúc nhìn xong đoạn hình ảnh này phòng họp lặng ngắt như tờ không chỉ là tiểu tinh linh liền thân là nhân loại đạo diễn h à nghiên g đều cứu ó c viên giải thích nói chúng ta phát hiện tiểu tinh linh đối với những tư tưởng này tương đối thuần túy ngây thơ không có cái gì ác ý sẽ không nói láo người thái độ đều vô cùng tốt sẽ hết sức hoàn thành bọn họ nguyện vọng mà còn vô cùng có kiên nhẫn ngay đến nghiên cứu viên câu nói này lão giả một mực nhữ chặt lông mày hơi dán ra một điểm mở ra vẫn là muốn đưa vào danh sách quan trọng lục châu thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều di vật là có hạn chúng ta nhất định phải đầy đủ lợi dụng các loại tài nguyên nhưng mà một bên trung niên sĩ quan vẫn kiên trì quan điểm của mình ta vẫn là không đề nghị mở ra cầu nguyện loại hình di vật sử dụng nhất định phải cực độ cẩn thận thà có thể không cần cũng không thể đi gánh chịu không biết nguy hiểm người thấy thế nào lão giả đưa ánh mắt thả tới nghiên cứu viên trên thân nghe đến cái này trung niên sĩ quan cũng nhìn về phía nghiên cứu viên nghiêm túc ánh mắt nhìn c h ầ m chặp hắn mọi người ở đây cũng đều cùng nhau nhìn về phía vị này nghiên cứu viên một thời gian hắn cầm màn hình điện tử tay thế mà r u lên vào giờ phút này phòng họp bên trong chỉ có hắn một người là đứng lên cái khác người đều ngồi h ắ n tại những người kia ánh mắt trông được đến đủ kiểu ý tứ có rất nhiều hiếu kỳ có rất nhiều cổ vũ cũng có rất nhiều cảnh cáo hô hít sâu một hơi nghiên cứu viên cuối cùng hạ quyết tâm nói ra cái nhìn của mình thanh âm của hắn có chút phát r u n mở ra thế nhưng bộ phận mở ra bộ phận mở ra là có ý gì nhi đồng ưu tiên chương một trăm tám mươi sáu nhi đồng ưu tiên chương một trăm tám mươi sáu nhi đồng ưu tiên c h ư ơ n h i đồng ưu tiên nhi đồng ưu tiên nghiên cứu viên có chút cả lắm nói đến đề nghị của hắn đầu tiên nhi đồng tư tưởng t u ầ n túy ngây tơ không có cái gì ạ ý không sẽ nói、lão. s o người trưởng thành càng dễ dàng bị tiểu tinh linh tiếp thu thứ nhì hiện tại di vật thiếu chủ nếu là bởi vì mới tăng nhân khẩu đưa đến để những n à y không có di vật nhi đồng trước thời hạn thu hoạch được di vật liền tính di vật chất lượng kém cũng có thể trước thời hạn quen thuộc thâm n g u y ê n những đứa bé này cũng sẽ lớn lên những n à y di vật cuối cùng cũng sẽ trở thành bọn họ chiến lược tại thâm n g u y ê n bên trong bảo vệ bọn họ an toàn bảo vệ toàn bộ lục châu thành an toàn còn có hướng nguyện tuyền đại giới là quên nguyện vọng tiểu hai tử nguyện nhìn các ngươi cũng biết mỗi ngày đều không giống nhau hôm nay muốn bánh kẹo ngày mai sẽ phải đồ chơi cho dù quên nói không chừng qua mấy ngày lại có thể xuất hiện một cái giống nhau đối tính cách sẽ không có ảnh hưởng rất lớn thậm chí bọn họ vừa ra suối phun liền sẽ nhớ tới đến chính mình nguyên bản nguyện vọng so với người trưởng thành nhi đồng chấp n i ệ m không sâu đối với nguyện vọng quên mất cũng sẽ tăng ít cuối cùng để nhi đồng đi cầu nguyện liền tính ra cái gì ác liệt hậu quả cũng sẽ không đối hiện có chiến lược tạo thành ảnh hưởng nghiên cứu viên càng nói càng trôi chạy càng nói càng có lòng tin lại không có vừa bắt đầu nhắc gan nhưng có người nghe không nổi nữa đủ rồi trung niên sĩ quan hung hăng vỗ bàn một cái ngươi đây là bắt chúng ta đợi sau đi đánh bạc một tiếng gầm này để nghiên cứu viên g ậ m ngựng lại cũng để cho hội trưởng lâm vào yên tĩnh một lát l ã o giả dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nghiêm túc hỏi thăm về sĩ quan hiện tại thế hệ tuổi trẻ binh sĩ di vật nắm giữ dẫn đầu cao không cao so với chúng ta khi đó thấp rất nhiều sĩ quan không tình nguyện hối đáp bọn họ phần lớn đều sinh ra ở lục châu thành không có cơ hội thu hoạch di vật cũng không có chúng ta khi đó nhìn thấy di tích liền vọt vào đi mạnh dạn đi đầu bất quá hiện tại vũ khí trang bị hoàn mỹ rất nhiều rất nhiều trước đây cần di vật mới có thể giải quyết vấn đề hiện tại cũng có khả năng thông qua khoa học kỹ thuật giải quyết bọn họ sử dụng các loại đỉnh cấp vũ khí cũng so với chúng ta những lao g a hỏa này lợi hại hơn nhiều lão giả nghe xong sĩ quan giải thích nhẹ gật đầu lại lần nữa lên tiếng hỏi ngươi cảm thấy có một kiện di vật sẽ để cho bọn họ tỷ lệ sống sót cao một chút sao nghe được câu này sĩ quan nắm chặt n ắ m đấm hắn đã đại khái hiểu ý của lão giả hàm răng ở giữa gạt ra một câu sẽ phòng h ọ p bên trong lại là một trận duy trì liên tục hồi lâu trầm mặc không có người nói chuyện tất cả mọi người đang yên lặng suy tính nhưng lão giả tựa hồ cũng không muốn để đại gia cân nhắc quá lâu hơi có vẻ thanh âm khàn văng lên đánh gãy mọi người suy nghĩ đồng ý nghiên cứu sở đề nghị nhắc tay nói xong lão giả chính mình liền giơ tay lên nhìn thấy tình huống như vậy rất nhiều người cũng chầm chậm d ơ tay lên nghiên cứu viên vẫn luôn không hề ngồi xuống nhìn quanh một lát cũng d ơ lên chính mình tay chỉ có trung niên sĩ quan một người đem tay gắt gao chụp tại trên mặt bàn không nói một lời hắn cũng không có nhìn bên trong phòng họp mọi người chỉ là cúi đầu yên tĩnh mà nhìn xem mặt bàn giống như có lẽ đã ý liệu đến bỏ phiếu kết quả Tốt, tán đồng chiếm đa số. theo nay, trào bắt tuổi tiến tuyển, thu vật, số, đồng năm nay phun liền đến nhi đồng hướng nguyện nghi đa đầu, để chiếm hoạch di vào kỳ lao giả chậm rãi bàn giao xong hạng mục công việc về sau liền kéo ra ghế tựa đứng lên từ trung niên sĩ quan sau lưng cách mở hội thương nghị phòng bên trong phòng họp người lục tục đi ra ngoài chỉ để lại sĩ quan một người hắn duy trì vừa vặn tư thế tại trước bàn ngồi rất lâu mạc linh tung bay ở phía trước cửa sổ yên lặng nhìn xong tất cả những thứ này đây cũng là m ộ ư ơ i năm trước hướng nguyện tuyển cứ như vậy tại một t r à n g hội nghị cấp cao bên trong được quyết định mở ra từ nhi đồng cầu nguyện quy cụ cũng là tại lúc này bị đ ị n h ra lao t ử nhân sinh cũng bắt đầu chuyển hướng vì thế kiên trì m ư ơ i năm mạc linh có chút thổ thức nhìn xong trận này quyết định lục châu thành vận mệnh hội nghị mạc linh không hề biết ai đúng ai sai lao giả nghiên cứu viên sĩ quan ba người đều đang vì lục châu thành suy nghĩ có thể ba người suy nghĩ cùng lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt nhìn xem sĩ quan biểu hiện mạc linh cũng minh bạch vì sao những binh lính kia đều tại ngầm đồng ý lao t ử hành động thậm chí còn có thể tối bên trong bảo hộ lao tử mạc linh vốn cho rằng lục châu thành cao tầng mở ra hướng nguyện tuyển hành động vô cùng khiếm khuyết cân nhắc nhưng không nghĩ tới bọn họ cũng trải qua đồng dạng xoắn suýt lục châu thành an nhàn nhất định phải có lực lượng cường đại hỗ trợ di vật chính là thu hoạch lực lượng đơn giản nhất con đường an nhàn cũng cần đại giới. m ạ c linh bay ở giữa không trung nhìn xem m ộ ư ơ i năm trước lục châu thành lúc này lục châu thành còn không có như thế phun hoa chỉ có số lượng không nhiều cao tháp cơ sở cũng không đầy đủ người đi trên đường sắc mặt còn không có nhẹ nhàng như vậy mọi người phần lớn đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng đi bộ lúc vội vội vàng vàng không những như vậy còn có một chút kiến trúc chính như hỏa như đồ kiến thiết tầm mắt có hạn m ạ c linh không nhìn thấy nơi xa nhưng vẫn là có thể cảm giác được lục châu thành lúc này so với m ộ ư ơ i năm sau còn có trên lệch rất lớn mặt linh quan sát đến lại nhìn thấy cách đó không xa lại xuất hiện một mảnh mặt con hồng q a n g cùng chính mình đi tới nơi này lúc xuyên qua đầu dạng xuyên qua nơi đó có thể trở về sau vừa nghĩ mạc linh một bên hướng cái kia hồng quang tới gần lại là cảm giác quen thuộc một trận hoa mắt lập luệ sau đó mạc linh đi tới một mảnh thổ chất không địa trên không đây cũng là cái kia tựa hồ là đi tới sớm hơn thời gian nơi này không có cao tháp không có đặt mặt đường cũng không có các loại cơ sở chỉ có một ít cùng loại sắt lá xây dựng đơn giản kiến trúc bất quá những này kiến trúc mặc dù đơn giản nhưng đều mười phần sạch sẽ quy hoạch cũng đặc biệt trình tề không còn có mặc tây cha người đi đường chỉ có một ít mặc cũ kỹ phục tác chiến liệp nhân lui tới bọn họ hoặc là con to lớn bao hoặc là cầm các loại công cụ mỗi người đều vô cùng bận rộn đây cũng là sớm hơn lục châu thành hoặc là nói vẫn là lục châu trạm giám sát thời điểm mạc linh rất nhanh liền làm rõ ràng nơi này tình hình không nghĩ tới thận khí thế mà tại tái hiện thời kỳ này hư tượng chuyện cho tới bây giờ hắn đã kinh lịch ba cái thời đại nhưng thời đại này đều là dùng loại kia mặt con hồng quang đến kết nối chỉ cần vượt qua hồng quang liền có thể đi tới cái khác thời đại tựa hồ khu vực khác nhau thật khí tái hiện thời đại đồng thời không giống nhau có lẽ là thận khí nồng độ khác biệt đưa đến kết quả như vậy hồng quang chỗ giao giới cái kia quỵ dị khí lưu, lưu động càng giống là nồng độ khác biệt tạo thành chia cắt không giống như là cố ý mạc linh suy đoán bởi vì lục châu thành cái k i a u quỷ d ị động đất là tại trong phạm vi nhỏ của phát cho nên sinh ra thận khí sẽ chỉ bao trùm đất nước khu vực phụ cận điều này dẫn đến khu vực khác nhau thận khí nồng độ hoàn toàn khác biệt hiện ra không cùng thời đại hư tượng mà hai c ỗ thận khí trôi giao giới liền tạo thành loại k i a kỳ quái hồng quang một mực bị khí lưu xe lẫn không cách nào n g ừ n g tụ thành hư tượng mạc linh hướng về một chỗ hồng quang bay đi quan sát mặc dù hồng quang vô cùng hoa mắt nhưng xuyên thấu qua hồng quang mạc linh vẫn là có thể nhìn thấy một chút thận khí ở trong đó không ngừng có lên cái này để hắn càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán l i ệ n tại mạc linh nghiêm túc quan sát lúc một cái màu trắng phi điệu đột nhiên từ hồng quang bên trong chui ra bay thẳng phương khối m à đi mạc linh vốn là m m ư ờ i phần cảnh giác nhìn thấy tình trạng này b ị kinh hại phải trực tiếp từ phương khối bên trong ném ra một cái đồ hộ ngăn tại phi điệu trước mặt có thể hắn không nghĩ tới cái này đến từ tương lai đồ hộ lại miễn cưỡng n ệ n đến phi điệu trên đầu